Chương năm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Lần nữa bước vào vương cung, nơi này đã không còn ngày xưa khẩn trương, bọn thị nữ trên khuôn mặt cũng đã phủ lên dáng tươi cười. Nhìn ra được, thú nhân đại quân rút lui để vương thất mấy vị chủ tử tâm tình tốt đẹp, liên đới lấy bọn thị nữ tâm tình cũng khá hơn. "Bá tước các hạ, điện hạ đang tiến hành diễn võ trường huấn luyện, không để cho chúng ta đi qua quá dậy, chỉ có thể chính ngài đi qua." Không có làm khó thị nữ ý tứ, hô ở gần rộng lượng khoát tay áo, hiệu nàng có thể rời đi. Tại một cái tràn ngập gió tanh mưa máu thế giới, vương thất tự đệ thời gian cũng không dễ dàng. Có được ưu việt sinh hoạt đồng thời, cũng muốn tiếp nhận có thể xứng trách móc nặng nghề giáo dục. Kỵ sĩ huấn luyện chính là át không thể thiếu khoa mục một trong. Chỉ cần tư chất không phải quá kém, tại Vương thất tài nguyên đáp lên phía dưới, đều sẽ có không tầm thường tân thủ. Thu ở ẩn dựa vào bất hắc, mới sờ đến bạch ngân kỵ sĩ bà cửa, Là người đồng lữ rót giờ vương chữ, cũng chỉ là chậm một đâu đâu. Phía ngoài phổ thông con em quý tộc, tại số tuổi này có thể trở thành cao cấp kỵ sĩ, đều có thể được xưng tụng một tiếng thiên tài. Loại trên này, cũng là đại quý tộc đối với tiểu quý tộc có thể một mực bảo trì ưu thế nguyên nhân trọng yếu. Người kỳ đỉnh cao có thời hạn, con đường cường giả cũng là coi trọng tốc độ. Một bước chậm, từng bước chậm, phí hoài tháng 5, thân thể các phương diện thể năng bắt đầu hạ xuống đằng sau, tốc độ tu luyện cũng sẽ lại giảm. Nhìn xem rốt giờ đâu ra đấy mà luyện, dù là có người tới gần, cũng giống như không nhìn thấy đồng dạng. Như quen thuộc chiếm đoạt rốt giờ nghỉ ngơi vị trí, Hổ Ẩn lặng lặng xung làm lên người xem, một bên bảo vệ thị vệ đối với một màn này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bằng Hữu Nha, chính là nên tùy ý một chút. Quản hắn có phải hay không cứng chữ, dù sao Hổ Ẩn lập tức liền muốn về nước, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Huấn luyện rất nhanh kết thúc, cầm lấy khăn mặt lau vệt mồ hôi, giờ cười ha hả nói: Hỗ Thần, ngươi người thật bận rộn này có nhàn hạ thoải mái tới, thật đúng là khó được à. Nghe nói như thế, Thu ở ẩn trực tiếp trận trán mắt. Làm Liên quân thống soái, tự nhiên không có khả năng nhàn. Dù là tạm thời không đánh trận, đồng dạng có thật nhiều quân vụ cần xử lý. Trước hôm nay, hắn nhưng không biết chính mình sẽ như vậy về sơn quốc, còn chuẩn bị lấy mang theo đại quân đi thú nhân đế quốc tản bộ một vòng, tự nhiên không có khả năng bài nát. Ta hôm nay là hướng người từ dã. Vương quốc Nam Bộ bị phát nạn dẫn chiều, quốc vương làm cho quân viễn trở về ổn định địa phương. Phản nghe được cái gì nghe giận cả người tin tức, rót giờ Vương chữ hoàng sợ nói, dựa vào cái gì cái này không công bằng mắt thấy đã đến thu hoạch cuối cùng trái cây thời điểm hiện tại triệu ngươi về nước xử lý vụ mặt rõ ràng là không có lòng tốt bọn hắn dám như thế đối với ngươi, thu ở gần không bằng mang theo quân viễn Trinh lưu lại được rồi ta có thể cam đoan ở chỗ này các ngươi có thể thu hoạch được càng nhiều Ản Phạ Vương Quốc có thể cho một sĩ công quốc có thể ra gấp 2 gấp 3 thậm chí còn có thể càng nhiều hiện tại ngươi trở về sau khi chiến đấu nhiều lắm là lại thu hoạch được một hai cái quận đất phòng ở chỗ này chúng ta có thể cho nửa cái hành tinh toàn bộ quân viễn Trinh có thể lấy được đất phong sẽ không thấp hơn hai cái hành tinh chỉ cần ngươi chịu lưu lại, quốc lô gia tộc lập tức liền sẽ trở thành công quốc đứng đầu nhất gia tộc một trong. Bao quát nhân tộc liên minh ghế nghị sĩ, đều sẽ có một tôn vị trí của ngươi, những này là Án Phạ Vương quốc không có khả năng cho. Nhìn ra được, vì đạo chân tưởng, Mộ thị vương thất là chuẩn bị dốc hết vô liếng. Bất quá đây cũng là xây dựng ở Mộ thị công quốc tổn thất nặng nề, ra đời đại lượng nơi vô chủ tình huống dưới. Án Phạ Vương quốc tình huống liền muốn tốt hơn rất nhiều, chiến tử quý tộc mặc dù không ít, có thể cả nhà cùng đi gặp thần hi chi chủ lại không bao nhiêu. Người ta dòng chính người thừa kế vẫn còn, tướng ăn tự nhiên không có khả năng khó coi như vậy. Liền xem như sẽ xuống dốc xuống tới, đó cũng là từ từ xuống dốc. Nếu là người thừa kế đầy đủ thông minh, quả quyết nhường ra bộ phận lợi ích, còn có thể thu hoạch được người được lợi che chở Trừ phi thu phục Bắc Cương mấy cái tỉnh, không phải vậy có thể lấy ra bánh ngọn, tuyệt đối không đủ lớn nhà chia sẻ. Không có cách nào, chiến tranh đảo ngược quá nhanh, từ trận quý tộc còn chưa đủ nhiều. Dĩ vãng nhiều lần đại chiến, đều là con em quý tộc chỉnh thể giảm quân số 3 thành trở lên. Số liệu này thế nhưng là đã bao hàm nam nữ la hấu, mà không phải đơn thuần sĩ quan tổ thất Từ chiến tranh bắt đầu đến kết thúc rất nhiều bộ đội sĩ quan đều là từ trên xuống dưới thay cái khác binh sĩ càng là muốn đổi tốt nhất vài các dạng mọi nhà đưa tang cả nước tú thích lần này Vương Quốc quý tộc tổn thất rõ ràng không có lớn như vậy chỉ xem thú nhân đánh hạ pháo đài số lượng liên biết không kịp gì vãng một/4 toàn quân bị diệt quân đoàn hết thể cũng liền như vậy 10 cái thấp hơn nhiều lịch sử cùng thời kỳ trình độ quân viện trinh tỷ lệ chết trận đều xem như cao sĩ quan tỷ lệ chết trận cũng liền vừa vạn qua 6 thành đây không phải hù ở gần nổi vượt qua 90% bỏ mình nhân số đều là đại sĩ ra hội chiến bên trong đưa ra ngoài rất xin lỗirót giờ Lời mời này ta không có khả năng tiếp nhận. Mặc kệ án phạt Vương quốc thế nào, cái kia thủy chung là sinh ta, nuôi ta địa phương. Là một tên ái quốc quý tộc, ta sẽ không rời đi." Công thức Hóa hồi đáp, trên mặt nhìn không ra một tiêu bất mãn. Tại cái này có được ảnh lưu niệm thu hình lại thế giới, dính đến vấn đề chính trị, Hưu Ẩn cho tới bây giờ đều rất cẩn thận. Cho dù là bằng hữu, thế nhưng là dính đến ích lợi quốc gia, hắn cũng không dám cược rốt giờ tê tháo. Mộ thị công quốc mở ra điều kiện xác thực rất cao, đi ăn máng khác tới cam kết điều kiện cũng sẽ thực hiện, nhưng là còn muốn thu hoạch được hiện tại tôn trọng liền khó khăn. Trung thành Tại quý tộc thế giới thế nhưng là vô cùng trọng yếu phẩm chất. Trên mặt nổi có lẽ sẽ không có người nói cái gì, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, mọi người đối với loại chuyện này vẫn luôn là phi thường kinh bị. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu tập 3. Mọi người hãy ghé vào 3. Chương 406. Trừ phi kệ xạ 3 làm điều ngang ngược, làm ra nhân thần cộng vẫn sự tình, không phải vậy hù ở ẩn vẫn luôn sẽ là vương quốc trung thần. Hu ở ẩn không đi ăn má khác, chủ yếu vẫn là người mổ xỉa bảng giá không đủ. Sơn Điệu Linh có thể không chỉ là bên ngoài dãy núi kia, còn có phía sau đầm lầy lớn, ra cửa biển. Hiện tại hắn trong tay lại có tiền, đem những địa phương này toàn bộ khai phát đi ra, giá trị có thể không thể so với nửa cái hành tinh thấp. Nhất là người mổ Xỉ cho đất phong vị trí còn không thể làm gì. Rốt giờ đều không nhắc tới vị trí cụ thể, ngẫm lại liền biết hơn phân nửa ở tiền Tuyến. Chỉ có biên cương hành tinh, Mộ Xỉ công quốc nội bộ đại quý tộc mới sẽ không phản đối. Về phần đồng thời tại hai nước thu hoạch được đất phòng, đây chẳng qua là trên lý luận có thể thực hiện. Một khi hai nước phát sinh vũ trang xung đột, vậy liền cần đồng thời hướng hai nước thực hiện quân sự nghĩa vụ. Ngẫm lại nơi đó bên ngoài không phải người hình ảnh, Hồ Ơn liền không giết mà run. Loại chuyện này, không phải hắn thân thể nhỏ bé này có thể tiếp nhận. Chỉ có những cái kia thực lực hùng hậu đỉnh tiêm đại quý tộc, mới có lực lượng tại hai nước trong xung đột tuyên bố trung lập. Vậy được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Công quốc cửa lớn mãi mãi cũng sẽ vì ngươi rộng mở, đất phong ta đều cho ngươi giữ giữ lại. Muốn tới đây, tùy thời đều có thể. Nghe rớp giờ mà nói, Hồ Ẩn Âm thầm mắt trợn trắng. Đem đất phong cho hắn giữ giữ lại, còn không bằng nói Vương Thất muốn thừa địa. Biết, biết vẫn là không có trần ý tứ. Dù sao hắn đều phải rời, mỗ Vương Thất cùng trong nước quý tộc đấu tranh, lại chuyện không liên quan tới hắn. Vậy ta trước hết cảm ơn." Hu ở ẩn khẽ mỉm cười nói, "Chẳng biết lúc nào, một bên trên mặt bàn nhiều một viên con dấu. Người thông minh giao dịch, rất nhiều chuyện không cần nói đến chỗ sáng, vẹn vẹn một ánh mắt ám chỉ, toàn bộ đều hiểu. Hu Sẩn, ngươi không chịu qua đến, chúng ta mời chào Quân Viễn Trinh bên trong quý tộc khác, ngươi tổng sẽ không phản đối a." Rót giờ ngầm hiểu đằng sau cố ý hỏi, rất rõ ràng đào chân tường loại chuyện này, không cần thông tri Hu Sẩn. Quý tộc đi ăn máng khác đi nước láng giềng, cũng không có gì kỳ quái. Hiện tại đưa ra vấn đề này, nhìn như là tôn trọng, kỳ thực là để hắn ra điều kiện. Không có vấn đề, chỉ cần bọn hắn nguyện ý tới. Ta là không phản đối. Bất quá các ngươi cũng phải khắc chế một chút, không thể đem người cho ta đảo giống. Sau đó quân viễn chinh còn muốn tiếp tục đánh trận, tại các ngươi bên này bổ sung lính, tạm thời ta liền không trả, đợi sau khi chiến đấu hai nước lại thương nghị như thế nào." Thu Ẩn Mặc không đổi sắc nói ra. Chân Trừu lẩm chỉ, giọt giờ tự nhiên nghe được nói bóng gió. Đơn giản là có ít người có thể đảo, có ít người không có khả năng đảo. Song Vương cũng coi là theo như nhu cầu, người mổ xỉ thu được cấp thấp tay chân, Thu Ẩn bất động thanh sắc thanh chủ đối lập. Chủ yếu vẫn là nhắm vào quận nội sợ quý tộc, thực đầu nhập vào đều thuộc về nhân tố không ổn định. Vốn là muốn an bài bọn hắn chết ở trên chiến trường, cuối cùng Lương Tâm chưa mất hủ ở ẩn lao ra, hay là quyết định không đem sự tình làm tuyệt. Không ngần ý đầu nhập vào, đây chẳng qua là không muốn trong tương lai Đông Nam hành tinh phân tranh bên trong xếp hàng, cũng không đại biểu cho nhất định sẽ trở thành địch nhân. Trong trận thanh trừ đối lập, an bài lại thế nào xảo diệu, cũng sẽ bị người phát hiện dấu vết để lại, truyền ra ngoài tương lai đều không có người dám tìm hắn tổ đội. Dứt khoát liền chơi một đợt văn minh, để người mổ xỉ ra mặt đem người đảo đi, hú ơ ngân lại thuận thế nuốt vào bọn hắn đất phong. Bổ sung lính càng là thuộc về tận không, sau khi chiến đấu tiến hành thương nghị, sau khi chiến đấu người đều toàn bộ bị tử trận. Một phần danh sách tự trợn vấn đề, người đều tới án phạt vương quốc, sống hay chết căn bản là không có cách nào xác minh. Giờ đi vô cùng, hô hở ẩn từ đi liên quân tổng xoái, quân viện trình sắp rời đi tin tức, cũng cấp tốc tại đại địch truyền ra. Trong lúc nhất thời đó là gió nổi mây phun, đáng tiếc không trở bọn họ khai thác hành động, rốt giờ vương chư trước hết một bức cầm cờ giết chín chiếu thư tiếp quản quân đội đợi mọi người kịp phản ứng lúc, sự tình đã hết thể đều kết thúc. Không hề nghi ngờ, sự tình có thể thuận lợi như vậy, Mỗ thị vương khẳng định là suất đại lực. Thời kỳ chiến tranh quan hệ trọng đại, bọn hắn không dám để cho tuổi nhỏ vương chư đầu lên, đó là lấy đại cục làm trọng. Hiện tại thời khắc nguy hiểm đã vượt qua, vương chữ sớm khống chế quân đội, bảo hộ vương quyền bình ổn quá độ, mới là phù hợp nhất vương tất lợi ích. Giọt giờ cầm quyền sau chuyện làm thứ nhất chính là đối với chiến tranh bên trong có công chi thần tiến hành chiến công hợp định, mượn luận công hành thượng thời cơ, ở trong nước lôi kéo nhân tâm. Làm tại trong đại chiến ngăn cơn sóng dữ chủ, hu ở ẩn tự nhiên cũng thu hoạch một phần. Theo thứ tự là mổ xì công quốc ban phát vinh dự nguyên xoáy danh hiệu, cộng thêm 300.000 kim tệ tiền mặt ban thượng. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, tiền mặt ban thượng phát ra là công trái. Chỉ bất quá bây giờ lãi suất đã không phải là ban sơ lãi hàng năm 30% mà là đoạn nhai thức ngã xuống đến 5%. Công trái lãi suất ngã xuống, đây cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Trừ sớm nhất phát hành chiến tranh công trái thời cuộc thế nguy cấp, không thể không cho kết sủ lợi tức bên ngoài, phía sau vài bản công trái lãi suất vẫn luôn đang giảm xuống. Làm lịch sử người chứng kiến cùng người tham dự, hụ ở ẩn tập hợp đủ người mổ sĩ phát ra toàn bộ chiến tranh công trái, từ lãi suất cao 30% đến thấp nhất 5% toàn bộ đều có. Không thể không thừa nhận người mổ sĩ rất hào phóng, toàn bộ công trái chung vào một chỗ về sau, mệnh giá tổng kim ngạch cao tới 128 vạn kim tệ. Số lượng mặc dù nghe không lồ, Nhưng phần này tiền hộ ở ẩn cầm được yên tâm thoải mái. Không riêng gì hắn thống soái này lấy được chiến công khế thượng, còn bao gồm dưới chướng tư quân mua mấy tiền. Trên lý luận tới nói, chỉ cần người mộ sĩ có thể bình thường trả tiền mặt những cái công trái, hộ ở ẩn cái gì cũng không cần làm, hàng năm đều có thể thu hoạch được 160. Không không không kim tệ lợi tức kích lợi. Cái số này, nhưng so sánh hòa bình niên đại sơn địa lĩnh bình thường thu nhập cao. Nếu là dựa vào chính mình làm ruộng, xem chừng đến phấn đấu ít nhất 20 năm. Nghe thủ hạ người bí mật phần người mộ sĩ công trái lãi suất quá thấp, ở ẩn liền muốn cười. Lãi suất cao có cái dám rủ, mấu chốt ở chỗ nếu có thể bình thường trả tiền mặt. Cho ra lợi tức càng ngày càng thấp, vừa lúc chứng minh người mổ xì là chuẩn bị trả tiền lại. Nếu là một mực duy trì lấy 30% kết sổ lãi suất, như vậy cái gì cũng không cần suy nghĩ, chính là rõ ràng muốn quy nợ. Cũng không biết người mổ xỉ lãi suất thấp chiến tranh công trái, tại quốc tế trên thị trường phải chăng bán chạy. Nếu là bán chạy mà nói, bọn hắn hoàn toàn có thể mượn mới con cũ, trước đem phía trước phát hành lãi nặng suất công trái thu hồi lại. Không có vay nặng lãi hố, còn lại nợ mặc dù khổng lồ, tối thiểu hàng năm bình thường trả tiền mặt lợi tức vấn đề không lớn. Nếu là trong nước kinh tế khôi phục một chút, không chừng tiền vốn cũng có thể lục tục ngoe ngoe cho trả lại. Những chuyện này, nguyên bản Hủ ở ẩn là không quan tâm. Thế nhưng là theo trong tay chiến tranh công trái càng ngày càng nhiều, hắn cũng không thể không bị lợi ích bắt góc. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thố ba. Mọi người hay ghé đọc ba. Chương 407, lấy đại cục làm trọng. Hết thể hết thể đều kết thúc, quân viễn trinh bước lên đường về. So sánh lúc đến một cây trường thương dành thiên hạ, lúc trở về đã là xe lớn xe nhỏ đổ đầy. Không hề nghi ngờ, phát tại không chỉ Hủ Ờn một cái. Cùng đi đến quý tộc Hầu bao đồng dạng vùng lên, liền ngay cả phía dưới binh lính bình thường cũng có không tệ thu hoạch. Tư tạng chiến lợi phẩm, đây là truyền thống quân đội không cách nào ngăn chặn tập tục xấu. Cũng may phía dưới binh sĩ kiến thức có hạn, dấu kín cũng liền một chút tiền tệ, chủ yếu vẫn là lấy đồng tệ cùng ngân tệ làm chủ. Liền ngay cả kim tệ đều chỉ có số ít gan lớn binh sĩ đụng. Đây là tầng dưới chót nông nô đại trí tuệ, cái xủ tài phú đối bọn hắn tới nói chính là một trận tai nạn. Vì tăng tốc hành quân tốc độ, Hu Er còn mạnh hơn chế quy định tất cả quý tộc có thể mang theo chiến lợi phẩm hạn mức cao nhất. Tính toán đơn vị phi thường thu bạo lựa chọn xe ngựa, tử tước không được vượt qua một xe ngựa, nam tước không được vượt qua một phần 4 xe ngựa, kỵ sĩ không được vượt qua một phần 10 xe ngựa. Trước khi chuẩn bị đi, quân viễn kinh doanh địa còn làm một lần cỡ lớn thương phẩm hội giao dịch, diễn ra vừa ra chảy nước mắt bán phá giá lớn. Bao quát hủ ở ẩn chính mình, đồng dạng cũng bán ra không ít chiến lợi phẩm. Người mua tự nhiên là mỗ thị công quốc đại quý tộc, loại này kiếm tiện nghi nằm kiếm lợi mua bán, chỉ có thực lực hùng hậu chủ có thể làm. Chiến tranh chính là như vậy, sống sót phát tài, chết mất hóa thành đất. Từ xuất chinh bắt đầu, đến bây giờ trở về Quân viễn chinh tại Mộ Xỉ công cốc chờ đợi gần thời gian một năm. Trong lúc đó Hữu Tâm Chua có ngọt nào, có khổ quá có nước mắt, đã trải qua nhân gian mất vị. Nhìn xem trong tay thật dày danh sách tự trận, Hưu hởn nguyên bản vui sướng, giờ khác này cũng không còn sót lại chút gì. Làm người thành công, hắn là được cả danh và lợi. Đỉnh lấy nguyên soái danh hiệu, mang theo vinh quang cùng tài phú cùng một chỗ trở về. Có thể phía sau này đại giới, lại là quân viễn Trinh ngã xuống hơn 8 vạn tên lính, liền xem như trừ bỏ sĩ gia hội chiến tử trận hơn 6 vạn người, vậy cũng có hơn 2 vạn người là vì phần vinh quang này mà ngã xuống. Binh sĩ đã chết nhiều, Sĩ quan chết đồng dạng không ít. 1.200 tên vương quốc quý tộc, vĩnh cửu lưu tại tha hương nơi đất khách quê người. Lỗ thủng là kệ xạ vương chữ chọc ra tới, nhưng giải quyết tốt hậu quả làm việc lại rơi vào hù ở ẩn trên đầu. Hiện tại hắn mới là quân viễn chinh tổng chỉ huy quan, bỏ mình quý tộc gia thuộc náo loạn lên, không thể thiếu hắn phiến phức. Càng khái một phen đằng sau, hù ở ẩn quả quyết khép lại danh sách. Có một số việc không thể tích cực, không phải vậy thời gian liền không có cách nào qua. Lúc đến một đường lắc lư, đường về đã là ngày đi 50 dặm. Xa xa nhìn lại đều có thể cảm nhận được một cỗ sát khí, nhìn ra được quân viễn đã thoát thai cốt. Người mộ xì đào chân tường năng lực, cũng không tệ lắm. Nguyên bản quân viễn trinh có hơn 114 không người, bây giờ cùng hủ ở ẩn rời đi chỉ còn lại có hơn 76.000 người. Lập công chuộc tội quý tộc, trên cơ bản đều lựa chọn xuyên quốc gia di dân. Đều là bị buộc đi ra, làm đạ xì giặt hội chiến người sống sót, phiền phức của bọn hắn còn lâu mới có được kết thúc. Nếu mùi thất bại, luôn luôn muốn truy cứu trách nhiệm. Không có khả năng xử lý kệ xạ vương chữ, vậy cũng chỉ có thể bắt mấy cái chạy trốn sĩ quan cho bỏ mình cắt ra thuộc một cái công đạo. Dù là phía sau lập xuống mới quân công lấy công chủ tội, vậy cũng chỉ có thể miễn đi phía quan phương xử trí, còn hát Qua kéo cừu hận hay là đến bọn hắn bên trên. Sau khi chiến đấu phong thượng, càng là không có phần của bọn họ. Rõ ràng không phải là của mình trách nhiệm, nhưng lại không thể không có hát Qua, tự nhiên càng nghĩ càng giận. Tại dưới loại bối cảnh này, người Mộ Xỉ thoáng phòng liên động, đi ăn máng khác là chuyện thuận lý thành chương. Trên thực tế, không cần về nước đi cảm thụ, chỉ từ quân viễn trinh nội bộ bổ nhiệm nhân sự, cũng có thể thấy được một vài vấn đề. Trong quân chủ yếu vị trí, phần lớn là hữu ở ẩn cất nhắc thân tín lập công trục tội quý tộc, an bài đều là biên giới hóa nhân vật đây cũng không phải là hù ở ẩn tận lực chèn ép bọn hắn, mà là xuất phát từ trong chính trị cần. Sĩ quan bổ nhiệm là cần báo cáo vương đô, bổ nhiệm có chỗ bẩn sĩ quan, chủ soái cũng là muốn gánh trách nhiệm. Chứ những người này bên ngoài, từ đại lục các nơi hội tụ tới sĩ quan quý tộc, hiện tại cũng phần lớn lưu lại. Không có biện pháp, mặc dù hù ở ẩn có lẽ nặng về nước đằng sau sẽ đem công lao của bọn hắn chi tiết báo cáo, thay bọn hắn tranh thủ tức vị đất phòng, có thể cái kia chúng quy chỉ là một tấm ngân phiếu khống. Người mổ xỉ cho ra đất phong, thế nhưng là lập tức liền có thể thực hiện. Mặc dù phần lớn tại Bắc Cương tiến tuyến, nhưng không chịu nổi phụ trách đào người quý tộc có thể lừa dối. Cái gì thú nhân đế quốc nhất định hủy diệt,ản phạt vương quốc đã thu phục mất đất, mỗ sĩ công quốc không còn cùng thú nhân giáp giới vân một đống lớn lý luận căn tứ, ngay cả hủ ở ẩn nghe đều chóng. Quý tộc lại rảnh, bọn hắn tư quân tự nhiên cũng muốn lưu lại. Còn gia thuộc vấn đề, tự có hai nước bộ ngoại vụ phụ trách câu thông. Trong nước các quý tộc chính ngại bánh ngọt làm được quá nhỏ không đủ phân, có người nguyện ý chủ động địa phương, mọi người cao hứng còn không trở ngại trên cơ bản không tồn tại. Trong tay binh lực giảm bớt, hủ ở không chế, lại là một bước tăng cường. Trừ chi kia hơn 8000 người công trình quân đoàn bên ngoài, Hu Er ẩn dòng chính bộ đội mở rộng đến hơn 12000 người, có lộ gia tộc thành viên khác giới trướng nhân mã cũng bổ sung đến hơn 13000 người. Trong này có thể không bao gồm Vương quốc cung cấp bổ sung binh, biết những người kia sau khi chiến đấu phải trả trở về, Hu Er gần tận lực đem người phân phối đến quý tộc khác giới trướng. Người trong nhà bổ sung lính, phần lớn đều đến từ mộ xị công quốc. Bị thú nhân thai họa đằng sau, những người này phần lớn là không nhà để về chủ, không có chỗ có thể đi, đi theo chủ soái đi án phạt vương quốc phát triển cũng không có nhiều lo lắng. Cùng lúc đến so sánh, binh lực mở rộng đến gấp 5 lần. Bộ đội có thể khuyết trương nhanh như vậy, hay là nhờ vào cái kia mấy trăm gia tộc tự đệ. Đúng là có một nhóm cơ tầng sĩ quan mang cốt, hủ ở ẩn mới dám chơi như vậy. Còn lại mấy vạn quân đội, không phải tại tiểu đệ trong tay, chính là do thân cận hắn quý tộc chỉ huy. Một cái lấy hủ ở ẩn làm hạt tâm tân chính trị đoàn thể, đã lặng yên vô thức hình thành, liền đợi đến mọc rễ nảy mầm, phát triển lớn mạnh. Thủ nhân đế quốc, hỗn hoàng chạy trốn về hệ một hoàng, tại trải qua gian nan khốn khổ đằng sau, rất là trật vật về tới hoàng Đình. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, sự tình phát triển đến một bước này, liền vốn nên có một kết thúc. Tức rằng bị Trường Sinh Bí Pháp hấp dẫn lao ra kỵ sĩ bọn họ, một chút ý bỏ qua cho hắn đều không có. Một đường truy sát đến thú nhân đế quốc nội địa, hoàn toàn là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Theo lý mà nói, cô quân xâm nhập chính là binh gia tối kỵ, chờ lấy hạn phạt vương quốc quân đội cùng một chỗ hành động, mới là an toàn nhất lựa chọn đáng tiếc dọc theo con đường này, đã có không ít lao ra hỏa ngã xuống. Không phải chiến tử tại chiến trường bên trên, mà là bởi vì thọ nguyên hao hết thân thể rầu hết đèn tắt mà chết. Một màn này, đối với một đám thọ nguyên sắp hết lao ra hỏa tới nói, thật sự là quá mức tàn khốc. Trường sinh bí pháp gần ngay trước mắt, đều có thể sớm nga xuống, rất nhiều chỉ còn lại cuối cùng một hơi chống đỡ lao ra hỏa, tự nhiên không nguyện ý lãng phí thời gian. Nếu là bệ hệ một hoàng có thể kéo vào 3 năm năm, đều không cần phái binh đi tiến công, bọn lao ra hỏa này chính mình liền đã chết không sai biệt lắm. Chính là bởi vì không có mấy ngày vượt tốt, bọn này lao đại gia làm lên chuyện lai, mới là đặc biệt dữ dội. Một khi bị trọng thương, liền quả quyết kéo người để lưng, khiến cho một đám thú nhân cao thủ cũng không dám mạo hiểm đầu ông không thành công thì thành nhân tâm tính nhân, vốn là đã rất đáng sợ, hết lần này tới lần khác bọn lao ra hỏa này còn thực lực cường đại biến thái. Lúc đầu chỉ là đi câu cá, nhưng bất hạnh câu ra một đám cá mập lớn, bệ hạ một hoàng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Thuyền bị đánh lật ra, người còn tại trong biển đau khổ rã dữ sau lưng còn có một đám cá mập đuổi, quả thực là để cho người ta không biết làm sao. Truyền lệnh xuống, bệ hạ một kỵ binh toàn bộ điều động, lệnh cưỡng chế các bộ tộc lập tức mang theo tất cả thanh niên trai tráng tới tiếp viện hoàng đình, người vi phạm di tộc. Hoàng văn, ngươi phụ trách tổ chức trong tộc già yếu rút lui hoàng đình. Tốc độ nhất định phải nhanh, chúng ta an bài nhử kéo dài không được bao lâu, nhất định phải tại địch nhân tìm tới hoàng đình vị trí trước đó toàn bộ rút lui. Người có thể rút lui, hoàng đình không thể bưng tha. Tiên kỳ chuẩn bị nhiều như vậy, nếu là rơi vào trong tay nhân tộc, hắn tất cả cố gắng đều uổng phí. Không có kéo dài tính mạng bí pháp chống đỡ lấy, hắn cái này giả cánh tay chân, lập tức liền có thể lấy đi gặp thú thần. Sau đó hoàng đình chi chiến, đồng dạng cũng là bệ hệ một hoàng sinh tử chi chiến, hiện tại hắn đã không đường tối lui. Dựa vào quân đội mài chết địch nhân, không phải có thể làm được hay không vấn đề, mà ở chỗ hắn cũng không đủ thời gian, hội tụ toàn bộ thú nhân đế quốc quân đội tới ánh sáng hoàng đình lưu thủ một chút kia bộ đội, thuần túy chính là cho địch nhân đưa đồ ăn. Thế cục phát triển đến một bước này, bệ hệ một hoàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở lão tổ tông lưu lại nội tình. Trong mơ hồ, hắn cảm giác cửa này chính mình sợ là không chịu được được. Có thể tiếp tục diễn thọ bí pháp, nghịch thiên như vậy đồ vật, há có thể không có đại giới? Đang tu luyện trước đó, Vệ Hệ Một Hoàng liền biết muốn diễn thọ thành công, không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc vẫn là đoán sai trong này độ khó. Nhìn một cái phương xa, nhớ tới trốn ở tiền tuyến tiểu nhi tử, Vệ Hệ Một Hoàng chính là một bộc lựa. Nếu không phải Alet phía sau đâm đau kia, cho dù có trường sinh bí pháp lợi đồn, cũng hấp dẫn không được nhiều như vậy lao bất tử tới. Dọc theo con đường này, hắn nhưng là phát hiện không ít dị tộc cao thủ tung tích. Cao thủ nhân tộc tham dò chỉ là trên mặt nội. Vung chồm còn có vô số lao bất tử theo dõi hắn. Đại tư tế làm phiền ngài tự mình đi một chuyến, cho Alex truyền lệnh, mệnh lệnh hắn lập tức trở về đến chủ trì đại cục. Nếu là không nghe lời, vậy liền cưỡng ép đem người mang cho ta đi ra. Chiến chủ Y Vân Quốc, bẹt hẹ một trong đại doanh. Alex hoàng chữ chính lôi kéo mặt khác tứ tộc hoàng gia thương nghị, làm sao lấy cái giá thấp nhất, hủy diệt địch nhân trong thành quân đội. Về phần nhà mình phụ thân ý nghĩ, hắn đã không có hứng thú. Trước trước sau, sau mười mấy phong thúc dục hắn về nước mệnh lệnh, hay là không gặp hoàng đỉnh thế hiểm, một bộ tộc nguy cơ xâm tối có thể chủng tộc nguy hiểm, dù sao cũng tốt hơn chính mình nguy hiểm tốt. Lưu tại tiền tuyến, hắn hay là tay cầm quyền cao, cao cao tại thượng hoàng chữ, trở lại hoàng đình, đó chính là bệ hạ một hoàng trên đường trường sinh một vị thuốc. Nhân tộc giờ phút này tiến công chính là bệ hạ một hoàng đình, á liệt hoàng chữ đều không nóng nảy, mà khác bốn vị thì càng không nóng nảy. Tiêu diệt chiến chủ y vương quốc sinh lực, các giảm nhân tộc cường độ phản kích, thấy thế nào đều là tại lấy đại cục làm trọng. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao Đáng chú ý là không thiếu thố 3. Mọi người hãy ghé đo Chương 408, Tây Nam quý tộc gia phong. Vừa mới kết thúc một trận hội nghị quân sự, quyết định tiếp xuống đối với chiến chủ Y Vương quốc kế hoạch tác chiến, Alet đột nhiên cảm giác tâm thần mất linh. Trực giác nói cho hắn biết, sắp có đại sự phát sinh. Phản phất nghĩ tới điều gì, Alet đột nhiên thần sắc biến đổi. "Vệ binh, để thế thân ra ngoài tuần sát đại doanh." Tự hồ vẫn cảm thấy không an toàn, Alet quả quyết rời đi doanh trướng của mình. Liền ngay cả hắn thích nhất ma pháp áo giáp đều để lại cho thế thân, chính mình thì đổi lại một kiện phổ thông giáp ra. Nếu như không phải người thân cận, nhìn thấy hắn trang bị mới đóng vai, tuyệt đối sẽ ngộ nhận là một tên bệ hạ một tiểu binh. Làm tốt đây hết tại Alex trực tiếp lấy binh sĩ thân phận tại trong doanh địa đứng gác tuần tra. Cũng không lâu lắm, một cái hoàng kim cự điêu trở một lao giả đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đại doanh. Quen thuộc lao giả thân phận các sĩ quan, vội vàng tiến lên chào nói, đại tư tế, ngài tại sao cũng tới? Quét mắt một chút đám người, lao giả thận trọng kỳ thần nói, vậy hạ xảy ra bất trắc hôn mê bất tỉnh, hoàng đình không thể một ngày vô chủ, ta tới xin mời điện hạ trở về chủ trì đại cục điện hạ ở nơi nào, mau dẫn ta đi qua. Đang khi nói chuyện, lão giả thần sắc còn có chút có chút mất tự nhiên. Làm quyền cao chức trọng đại tư tế, hắn đã rất nhiều năm không có như thế nói láo chỉ là không có cách, bệ hạ một hoàng mệnh lệnh phải hoàn thành, Alet hoàng chư cũng không phải cái gì bất lo chủ. Hoàng đình liên tục phát ra hơn 10 đạo chiếu thư, cũng không thấy hắn hiểu, nếu là không có một hợp lý lấy cớ, lao tư tế hoài nghi mình khả năng ngay cả người đều không gặp được. Alet tiến vào trong quân hơn một năm, chỉ cần đầu hóc không phải quá ngu, bằng vào hoàng chư thân phận đều có thể thu hoạch một nhóm người ủng hộ. Đừng nói là hắn cái này đại tư tế mặt mũi không đáng chú ý, liền xem như bệ hạ một hoàng tự mình tới, cũng có khả năng xảy ra bất đều là truyền thống gây ra họa, soán vị loại chuyện này, tại thú nhân đế quốc thật sự là quá phổ biến. Bao quát bệ hạ một hoàng chính mình cũng là dựa vào chính biến bên trên vị, tấm gương lực lượng bày ở trước mặt, làm nhi tử đi theo học dạng cũng không có gì thật kỳ quái. Điện hạ ngay tại Tuân Vinh, ngài không ngại hơi chút nghỉ ngơi một chút. Trừng mắt liếc lắm miệng sĩ quan, lão tư tế nổi giận nói, đều loại thời điểm này, ta làm sao nghỉ ngơi xuống tới? Lập tức dẫn ta đi gặp điện hạ. Vừa dứt lời, tuần Vinh thế thân đã xuất hiện ở chúng bệ hạ một trong tầm mắt. Không chút do dự, lão tư tế vèo một cái lẹn đến thế thân trước mặt, hoàng chữ điện hạ, vậy hạ xảy ra bất trắc, cần ngài chủ trì đại cục. Sự tình cần cấp, cụ thể trải qua chúng ta trên đường lại kỹ càng tiến hành trao đổi đang khi nói chuyện, lão giả đã kéo mạnh lấy thế thân nhảy lên hoàng kim cự điêu. Trước khi đi thời khắc, vẫn không quên hướng mọi người lưu lại một câu, "Hoàng chữ điện hạ cùng ta đi trước một bước, mấy người các ngươi xem trọng đại quân, mau chóng kết thúc chiến đấu, trở về hoàng đỉnh. Thời gian một cái nháy mắt, hai bệ hệ một một cự điêu liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại một đám sĩ quan mắt lớn trừng mắt nhỏ ở một bên mắt thấy một màn này A Lết hoàng chữ, âm thầm thở dài một hơi. Cuối cùng là hô lượm qua, cũng không biết lão tư tế phía sau phát hiện không hợp lý, làm như thế nào hướng bệ hệ một hoàng giao Độ. Bất quá cái này cũng nói không chính xác. Cố này thế thân cũng không phải phổ thông bệ hệ 1, đồng dạng là bệ hệ 1 hoàng hậu đại, có được hoàng tộc huyết mạch, hiện tại có thể giấu giếm được đại tư tế, không chừng phía sau cũng có thể hồi lộ qua. Tại nội tâm chỗ sâu, Alet đã bắt đầu tưởng tượng lấy bệ hệ 1 hoàng trản đầy phấn khởi cử hành xong bí pháp, đột nhiên phát hiện thế thân là tên giả mạo lúc loại kia phẫn nộ cùng bất lực. Có lẽ là tất cả mọi người lòng chỉ muốn về, quân viễn chinh tốc độ đi tới so hủ ở ẩn dự tính còn hơi nhanh hơn một chút, so kế hoạch sớm một ngày về nước. Vừa bước vào biên giới, liền nhận lấy nơi đó quý tộc nhiệt tình chiêu đãi, không để cho chiến hỏa lan tới quân viễn chinh thế nhưng là cư công thẩm vĩ đương nhiên, đây không phải tiếp nhận cảm tạ nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu hơn chính là đàng đàng sát khí quân viễn chinh quá rõ người, để nơi đó quý tộc không yên lòng. Vì không để cho nhà mình địa bàn gặp thảm họa chiến tranh, bọn hắn lựa chọn chủ động xuất kích, hy vọng hủ ở ẩn vị chủ xoé này giúp thúc quân kỳ đây là một kiện chuyện lúng túng, đều là lúc trước quân viễn chinh đi ngang qua đất này lúc lưu lại di chứng. Hủ ở ẩn xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn quân kỳ là không có tâm bệnh. Không thể nói không đến tây kim sợi chỉ, tối thiểu nhất binh sĩ không có cố ý đi nhưu dân, trên đường đi là có thụ khen ngợi. Phía sau mấy cái quân đoàn liền một lời khó nói hết. Cứ việc sĩ quan quý tộc bọn họ tiến hành ngắt đúc, đám mỗ hợp trùng quy là đám mỗ hợp, liền không có thiếu gia cấp gà trộm chó chi đồ. Nghe nói ở trên nửa đường còn cùng ven đường quý tộc phát sinh qua xung đột, hiện tại một màn này sát suất lớn là vì tránh cho một lần nữa binh hai. Nhìn xem tới nên tiếp cũ dích quý tộc, Hu Erẩn nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng, e sợ cho không cẩn thận đem người cho đưa tiễn. Có thể sách động đến đao đều ở tiền tuyến, còn lại lưu thủ quý tộc, đó là già già, nhỏ nhỏ. Thôi có chút thực lực lão bất tử, hiện tại cũng đi tú nhân quốc, vì trường sinh bí pháp phấn đấu cuối cùng một đợt đương nhiên, Hu càng muốn tin tưởng bọn họ quá khứ là phụ trách gây sự thật vất vả tới một đám người tộc cao thủ, nếu là không mượn nhờ bọn hắn nguồn lực lượng này đã kích thú nhân đế quốc, mọi người cũng liền toi công la lột. Làm địa đầu xả, dẫn đường là cơ bản thao tác. Nơi nào có thú nhân bộ lạc, liền vừa lúc từ nơi nào đi ngang qua, hoàn toàn không có tâm bệnh. Không đem thú nhân đế quốc quấy cái long trời lở đất, vậy liền có lỗi với chết ở trong tay thú nhân tổ tông. Nếu không phải cốt lộ ra tộc nội tình quá nhỏ bé, không có uy tín lâu năm cường giả, bằng không thì cũng sẽ cùng tại quá khứ tham gia náo nhiệt. Mọi người có thể yên tâm, chỉ cần một đường hậu cần tiếp tế được theo, quân viện chinh binh sĩ tuyệt đối sẽ không tự tiện tiến vào dọc đường thôn trang, thành trấn. Hù ở Tuởn cười ha hả bảo đảm nói, binh sĩ tố chất không dám lấy lòng, thế nhưng là tại quân kỷ khối này nhi, không có mệnh lệnh quân viễn chinh thật đúng là không ai dám tự tiện rời đi đại doanh. Tại mồ sĩ công quốc đều có thể làm được sự tình, không có đạo lý về nước đằng sau làm không được. Tại liên đối chế quân pháp phía dưới, muốn ra ngoài cũng phải nhìn cùng đội binh sĩ có đáp ứng hay không. Đa tạ bá tức các hạ thông cảm, thật sự là hương giá chi dân không có kiến thức, gặp chuyện dễ dàng khủng hoảng. Chủ yếu vẫn là chúng ta những người này già, không chỉ lên không được chiến trường, liền ngay cả chút điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt. Nghe lão giả tự nói, Hồ Ẩn giơ ly rượu lên hơi trao đảo một cái, nói ra, lao hầu tức khách khí, ngài thế nhưng là vương quốc tôi bảo. Năm đó, ngài dẫn binh cùng tú nhân huyết chiến thời điểm, chúng ta bọn tiểu bối này còn chưa ra đời đâu. Hiện tại đến phiên chúng ta đi ra bảo vệ án phạ vương quốc, cũng không thiếu được muốn lao nhân ra ngài để điểm. Ngoài miệng nói đến khách khí, ở sâu trong nội tâm Hồ Ẩn lại đã sớm mang lên. Nếu là biết lão gia hỏa này không có đi tiền tuyến, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới tham gia yến hội này một trăm mấy người, mắt thấy liền muốn gặp thần hi chi chủ, trường sinh bí pháp gần ngay trước mắt, thế mà đều có thể nhịn xuống dục hoặc, Hồ Ẩn cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá chính là bởi vì phần này cậu thả, trước mắt vị này thực lực bất quá Bạch Ngân kỵ sĩ lão giả, mới có thể sống đến nghiên kỳ này. Thực lực chẳng ra sao cả, lại am hiểu cờ đạo, gặp chuyện có thể tránh thì tránh ra hỏa, tự nhiên không có bao nhiêu có thể cầm ra công hơn đến mức hù ở ở muốn thổi phồng bài câu, cũng không biết tìm không thấy tham gia chủ đề, chỉ có thể chơi giới trò chuyện. Bất quá có thể đang ăn người giới quý tộc bên trong lăn lộn, chỉ dựa vào cậu thả khẳng định là không được. Trước mắt vị lão giả này mang binh đánh dặc không được, nhưng kinh doanh gia tộc lại là một tay hào thủ. Tại hắn tiếp nhận gia tộc trước đó, áp giả mẫu gia tộc đều nhanh muốn từ đại quý tộc trong vòng luẩn quẩn xuống. Tại cố gắng của Hàn phía dưới, dần dần phát triển thành Tây Nam đệ nhất gia tộc. Ban về thực lực tổng hợp đến, còn tại đạn tần gia tộc phía trên. Gặp cỡ loại này địa đầu xà, khu ở ẩn cũng muốn đau đầu. Thế lực mới quật khởi chắc chắn đứng trước uy tín lâu năm thế lực chèn ép, đây là hàng cổ không đội chân lý. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng trước mắt lao ra hỏa này đột nhiên tới, rõ ràng chính là một lần cảnh cáo đại biểu cho Tây Nam các hành tỉnh bản thổ thế lực nói cho Hàn biết, nơi này không chào đón người chơi mới gia nhập, không cần mưu toan lợi dụng lãng lại nạn dân chiều thời cơ, tưởng tượng lấy ở chỗ này đâm xuống căn cơ. Hiển nhiên, vương quốc một vòng mới tẩy bài đã bắt đầu. Trong nước đấu tranh xo so hữu ở ẩn trong dự đoán còn muốn kịch liệt mấy phần. Vốn là không chuẩn bị chạy đến Tây Nam phát triển, ở Ẩn đương nhiên sẽ không vì này một ít không thoải mái, liền cùng đám người này đối cứng. Trên thực tế, chỉ cần không có xung đột lợi ích, bọn lao ra hỏa này hay là tương đối tốt chủ động. Hám lợi đối ứng là cân nhắc lợi hại, gặp được vấn đề từ lợi ích góc độ phân tích, liền có thể giải quyết hơn phân nữa. Ngược lại là thế hệ tuổi trẻ phiền phức hơn, trừ lợi ích bên ngoài, còn có đến từ người đồng lứa ganh Hai tử của người khác, cho tới bây giờ đều là kéo cừu hận tồn tại. Rất không may, tại Hu Ẩn ở, ở độ tuổi này, Hắn chính là mọi người trong miệng hài tử của người khác. Không chỉ muốn bị người đồng lứa ganh ghét, liền ngay cả bậc cha chú một đời đồng dạng tránh không được ganh ghét, đây là quá yếu tú đại giới. Bá tước các hạ khách khí, làm đại lục trẻ tuổi nhất nguyên soái, ngươi thế nhưng là vương quốc người tuổi trẻ lãnh tụ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một vòng mới vương quốc nguyên lão viện bầu lại đằng sau, sẽ có ngươi một vị trí. Duẫn Hầu tức vui vẻ nói ra điển hình đánh một gậy, cho một cái táo ngọt ý tứ phi thường minh xác, không đến đoạt bánh ngọt, như vậy mọi người chính là bằng hữu. Xuất gia nguyên lão viện vị trí dụ hoặc chủ yếu vẫn là sợ hù ở ẩn đi hận, ở sau đó bình định nạn dân chiều trong quá trình đổ nước hố bọn hắn. Trên thực tế, Hu Ẩn chính là chuẩn bị làm như vậy. Mặc dù không đến mức cố ý đem người hướng địa bàn của bọn hắn đuổi, nhưng hành động thời điểm chậm chạp như vậy một đâu đâu, vẫn là có thể. Gần nhất một năm này thời gian, Tây Nam các tỉnh thời gian cũng không dễ chịu. Tất cả mọi người tại nắm chặt dây lưng quần tu phòng tuyến, cơ hội là nam nữ lao hấu cùng lên trận. Nếu là lại gặp khó dân thai họa một đợt, dù là giả mẫu gia tộc của cải hậu, không có mấy năm công phu cũng đừng hỏng chậm tới. Tại loại này chính trị tẩy bài thời khắc chốt, bị thương gia tộc nguyên khí Thế nhưng là phi thường muốn mạng. Hu Sẩn, cảm ơn hầu tức các hạ hậu ái, để danh sự tỉnh liễn xin nhờ chư vị. Đang khi nói chuyện, Hu ở ẩn giơ ly rượu lên hướng mọi người ra hiệu đằng sau, trực tiếp uống một hơi cạn sạch đây là trần trụi giao dịch, dùng hết nhanh láng lại nạn dân triều làm đại giá, đổi lấy Tây Nam hành tỉnh quý tộc tại vương quốc trong chính trị đầy hắn một thanh đây là trong triều không người gì chứng, không nghĩ biện pháp đi vận hành, thời khắc mấu chốt ngay cả một cái để danh đều không kiếm nổi. Nguyễn như không quyền, đó là bởi vì kệ xạ ba đủ đạo, dựa vào một loạt tao thao tác từ từ giá không cơ cấu này, làm một cái toàn bộ do đại quý tộc tạo thành cơ cấu. Trời sinh liền đã chú định Nguyên lão viện tại Vương quốc chính trị địa vị không có khả năng thấp. Vạn nhất quốc vương xảy ra bất trắc, Nguyên lão viện chính là phụ chính cơ cấu. Cái đồ chơi này là thuộc về bình thường không dùng được, nhưng thời khắc mấu chốt lại rất trọng yếu, thuộc về không thể thiếu vật châm trí. Trương Khoác Tăng Y nương nhờ cự phật. Bỏ cả hùng trấn, bỏ cả ta. Cổ Nguyệt Ma môn hạ một huynh. Chương 409: 100 năm hòa bình kế hoạch. Có lẽ là trên diễn hội trò chuyện với nhau thật vui phát huy tác dụng, lại có lẽ là vì khỏi bị nạn dân đương, đại quân lấy được vật tư tiếp tế rất là dồi dào. Hơn 76.000 người quân viễn binh sĩ, dẫn người tư. Hòa gần đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Vật tư rồi giàu làm việc có lực, không có chút nào kéo dài, quân viễn chinh liền vội vã đi tiền tuyến. Nạn dân cũng là một loại tài nguyên, nhưng điều kiện tiên quyết là nạn dân không có phát sinh chất biến. Một khi đột phá người dành giới cuối cùng, vậy liền từ tốt nhất sức lao động, biến thành xã hội ưu hóa tính. Sơn địa linh khai phát cần đại lượng sức lao động, có thể hay không điền cái hố này, liền toàn bộ nhờ một lần này. Vừa vận thú nhân đuổi chạy tới nạn nhân, còn lớn hơn đều là nước ngoài. Liên Sếp như hủ ợn một ngụm nuốt vào, nguyên chủ nhân cũng không tiện tới đòi hỏi. Hu chịu để cho ta mang binh rồi đi ẹn sèn kinh ngạc hỏi, làm lão đại đi theo lão tam la lột, vốn là đủ thật mất mặt. Càng bi thương chính là đi theo quân viễn chinh một đường đánh đông về bắc, hắn ngay cả ra chiến trường cơ hội đều không có mà được, một mực đi theo trong quân làm việc vặt. Phan Nan cũng vô dụng, khuyết thiếu đầy đủ lính binh kinh nghiệm, hù ở gần căn bản không cho hắn để chiến trường cơ hội. Cũng không phải cố ý chen ép nhà mình hướng trưởng, chủ yếu là trên chiến trường ngoài ý muốn quá nhiều. Vạn nhất nghỉ ẹn chết tại trên chiến trường, quay đầu giật mở ạt nam bên kia không tiện bản Không có cơ hội ra chiến trường, chiến công tự nhiên cũng đừng hỏng. Đi theo trong quân làm việc vặt, nhiều lắm là cũng liền cọ một chút khổ lao. Khiến cho Nyi Ensen cái này lao đại lẫn vào còn không bằng lao nhị hệ Vô Lạc. Không có biện pháp, ai bảo trưởng tử cùng thứ tử phân lượng không giống chứ? Làm trong nhà người thừa kế, Nyi Ensen từ nhỏ đều bị dệt mở ạt nam tức trọng điểm bồi dưỡng, các loại tài nguyên mức độ lớn nhất nghiêng. Lao nhị hệ Vô lạ liền không có đãi ngộ đó. Đối với một đứa con trai đông đảo phụ thân đến nói, không trên không giới như tử, dễ dàng nhất bị xem nhẹ. Đầu nhập cường độ không giống với, nguyên tình cảm cũng không giống với đương nhiên, chốt nhất là đã có sẵn tức vị có thể kế thừa, không cần thiết liệu lĩnh đi liều mạng, mà hệ Vô thì là không, có gì cả. Toàn bộ đều muốn chính mình ra ngoài dốc sức làm, chỉ có thể đi trên chiến trường bạc hiểm. Nam ngựa ở nhà, chờ lấy nhặt có sẵn thừa kế tư vị, đây chẳng qua là nói một chút mà thôi. Quốc lộ gia tộc thân thích nhiều, có thể hậu tuyển người thừa kế càng nhiều. Hệ Vụ là loại này không trên không dưới tử lệ, vừa lúc xếp tại thứ nhất thuận vị kế thừa xác suất, trực tiếp chính là Sezo. Nếu là Hủ ở ẩn không có cơ hội, vì bảo tồn gia tộc thực lực cùng truyền thừa, xác thực có khả năng an bài hệ Vụ Lạ nằm ngựa. Thế nhưng là nương theo lấy Hủ ở ẩn địa vị một đường đi cao, rất mờ nam tức đã không cách nào dễ dàng tha thứ hệ Vụ Lạ nằm ngựa trực tiếp cho vứt xuống trong đại quân đây là nhi tử nhiều chỗ tốt, phát sinh ngoài ý muốn còn có đủ nhiều lốp xe dự phòng. Trừ phía trước cái này ba cái lớn tuổi bên ngoài, phía sau còn có ba cái tiểu. Liền xem như trong đó phế đi một cái, vậy cũng còn có hai cái nhỏ. Có nhiều như vậy nhi tử, giật mợ ạt nam tức cực nổi. Nielsen, tỉnh táo. Kẻ làm tướng tối kỵ Phật phòng công yên, ngươi nhất định phải học được thời khắc bảo trì lý tính. Hu ở ân mặt không thay đổi nói ra. Kiềm chế lâu, đột nhiên tu được một cái cơ hội, thân thể bản năng sinh ra hưng phấn, hắn có thể lý giải. Nhưng lý giải không phải là dễ dàng tha thứ. Trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là phập phồng không yên. Đem so với trước chiến tranh tới nói, hiện tại chấn áp loạn dân đúng là chẳng diện nhỏ, có thể cái này không phải là liền sẽ không xảy ra bất trắc. Quân viện chinh thể lượng là không được thuyền, không phải là cục bộ trên chiến trường cũng sẽ không ăn thiệt tỏi. Vạn nhất cùng bè hè một kỵ binh đột vào, hơi không cẩn thận vẫn sẽ có tổn thất không nhỏ. Tỉnh táo lại đằng sau, Ni sèn sắc mặt hơi đỏ lên. Bị nhà mình đệ đệ giáo huấn, đối với kẻ làm huynh trưởng này tới nói, vẫn còn có chút ngượng ngự mãn muối. Chỉ là suy nghĩ một chút chiến lệnh của Song Vương, hắn liền rất bất đắc dĩ. Đây cũng không phải là cố gắng liền có thể gọi kịp. Quân viễn chinh đến tin tức, rất nhanh liền chuyển đến duyệt thân vương trong tay. Nhìn thoáng qua sau lưng doanh trưởng, hắn biết rời đi đã đến giờ. Báo thủ, đó chính là xây dựng ở thực lực tương đương tình huống dưới. Nếu là dưới trướng Bệ Hạ một quân đoàn không có bị thương nặng, có lẽ hắn sẽ còn dễ rủ một chút. Tiếc nối là chiến tranh tiến hành đến hiện tại, may mắn còn sống sót Bệ Hạ một kỵ binh ngay cả 4000 cũng chưa tới đừng nói là hướng quân viễn chinh báo thủ, liền xem như giao thủ hắn cũng không dám. Vốn là binh ý, nếu là lại hao tổn một số nhân mã, đường về chính là hắn tận thế. Trên đường đi có thể thay tới, dựa vào là không chỉ có riêng chỉ là Bệ Hạ một kỵ binh cường đại. Còn có ven đường các quốc gia không có kịp phản ứng, bị đánh một trở tay không kịp van thiệt tỏi lớn như thế, không trả thủ là không thể nào. Có thể tưởng tượng trở về con đường, nhất định sẽ không thuận buồn xuôi gió. Bẻ thẽ một bộ tộc tại trong cuộc chiến tranh này trả ra đại giới quá lớn, cũng sớm đang nguyên khí đại thường, nhất định phải bảo tồn thực lực ứng đối tiếp xuống tình thế hỗn loạn. Chuyên lệnh xuống, để thập đại nhân tộc thống lĩnh phân 10 lộ ra kích, tự do lựa chọn tiến mục tiêu. Nói cho bọn hắn nửa đường không nên dừng lại, lật đổ tà ác quý tộc thống trị cơ hội đang ở trước mắt, ngàn vạn không có khả năng tại loại thời khắc mấu chốt này từ bỏ mà khắc triệu tập tất cả đoàn trưởng kỵ binh hợp, thương nghị trở về lộ tuyến vấn đề. Dụệt thân vương lạnh lùng nói ra, vì nhắc lên nạn dân triều, hắn nhưng là đem đời này chính trị trí tuệ toàn bộ đều phát huy ra. Thuần túy cưỡng ép bức bách hiệu suất quá thấp, cho dù là bức bách tại đồ đao đáp ứng xuống, vậy cũng sẽ tiêu cực biến nhác, nghi biện pháp chạy trốn. Trải qua nhiều lần nếm thử đằng sau, Duyệt cuối cùng lựa chọn cùng Tà giáo tổ chức thành viên hợp tác, cổ động những tổ chức này tổ kiến quân đội quý tộc thống trị. Về phần trong lúc đó phát sinh Tà thần thế tự, hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao chết đều là nhân động, không liên quan bệ hạ một sự tình. Dựa vào tông giáo lở rối, Cái này mới miễn cưỡng kéo khổng lồ nạn dân đội ngũ. Đối ngoại danh xưng mấy triệu đại quân, tình huống thật hay cũng không biết. Thời gian trung quy là quá ngắn, có thể kéo đội ngũ cũng không tệ rồi, nạn dân đại quân nội bộ không căn bản là không kịp hoàn thiện, lại càng không cần phải nói người thống kê đến. Mỗi ngày đều có vô số người mới gia nhập, đồng dạng cũng có vô số người chuẩn mất rời đi. Nửa đường bệnh chết, chết đói cũng không phải số ít, loại này đám ô hợp đội ngũ, hậu cần là hoàn toàn bảo hộ không được. Chính diện va chạm đánh không lại quân viễn chinh, vậy liền rực phân tán đội ngũ, mức độ lớn nhất cho Vương chế tạo phiền Hiện tại phá hư mỗi một tác dụng, tiêu hủy mỗi một tòa phòng ngự giết người mỗi người, đều là tại suy yếu địch nhân tiềm lực chiến tranh. Quần cuộn lang yên sông thẳng lên trời, lại một thú nhân bộ tộc lớn, tại kỵ sĩ dưới đồ đao hủy diệt. Vang vọng đất trời tiếng khóc, cũng ngăn cản không được lão kỵ sĩ bộ pháp, phàm là có một kia chần chừ, chính là đối với chủng tộc chiến tranh không tôn trọng. Nơi này không có đúng sai, có chỉ là chủng tộc không gian sinh tồn tranh đoạn. Hoặc là giết chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết, đây là đại lục hàng không đổi bản chất. Mọ người không phải đối với thú quen thuộc à, chúng ta đều phá hủy 17 cái bộ lạc, làm sao còn không tìm được bệ hạ một hoàng đình vị trí? Đối mặt đồng bạn chạ hỏi, Mộ Dịch Sơ ẩn xấu hổ cười một tiếng, có thể tinh chuẩn tìm tới nhiều như vậy đại bộ lạc vị trí, cũng đủ để chứng minh hắn đối với thú nhân đế quốc là sự thật giải. Chăm chạm tìm không thấy bể hệ một hoàng đình vị trí, rất khó không để cho để cho người ta hoài nghi, đây là đang mượn đau giết người. Giết đều là thú nhân, bằng vào nhân tộc cùng thú nhân ở giữa cửu hận, giết thế nào tất cả mọi người sẽ không cảm thấy quá phận. Nhưng vấn đề là bọn hắn nghiên kĩ cũng không nhỏ, qua lâu rồi cái kia hành động theo cảm tính hiện đại, lần này tới là hướng về phía trường sinh bí pháp. Cảm nhập lạ, cái này cũng không thể bỏ qua. Thú nhân thói quen khác với chúng ta, bọn hắn hoàng đình vị trí yêu nhất di động. Vị trí cũ không phải là vị trí hiện tại. Nhất là chiến tranh bộ phát về sau, rõ ràng không phải Hoàng đình bộ lạc, cũng hầu như yêu treo Hoàng đình cờ sĩ. Ta chỉ có thể chọn lựa có khả năng nhất xuất hiện Hoàng đình vị trí, dù sao bệ hạ một Hoàng đình khẳng định tại mảnh này địa khu hoạt động, chúng ta một đường rẽ đi qua, khẳng định có thể tìm tới bọn hắn. Mozi Sơn bình tĩnh nói. Những lời này đều là thật, thú nhân Hoàng đình xác thực đều yêu di động, bất quá bệ hạ một Hoàng đình ngoại lệ. Từ khi mấy chục năm trước cấm đằng sau, liền không có chuyển qua ổ bất quá vì che giấu hai mắt người, bệ hạ một Hoàng hay là thường xuyên mang theo giả Hoàng đình bốn chỗ lật lư. Các đại thế lực điều tra đến tình báo, trên cơ bản cũng là giả hoàng đình tin tức. Chân chính hoàng đình vị trí, cũng sớm đã nghiêm mật phong tỏa đương nhiên cái này thật giả hoàng đình cũng là so ra mà nói, cho dù là làm dáng một chút, bệ hạ một hoàng cũng là mang theo ban lãnh đạo đang hành động. Cái gọi là hoàng đình thật, cũng chỉ là cách mỗi mấy năm nhất định phải trở về ở lại một đoạn thời gian, cho người cảm giác chính là một chỗ phổ thông hoàng đình trụ sở. Dù là có gián điệp lẫn vào đi vào, cũng rất khó phân rõ trong đó khác biệt. Nếu không phải Án Phạ Vương quốc nhìn chằm vào bệ hạ một hoàng đình nhất cử nhất động, cẩn thận so sánh qua bệ hạ một hoàng xuất hành quy tích, đều không nhất định có thể phát hiện. Các ngươi cũng phải nhanh lên một chút, chúng ta những người này thân thể có thể không chống được bao lâu. Liên xem Như thành công cầm tới bí pháp, nghĩ đến thi triển điều kiện cũng rất hà khắc, còn cần đại lượng thời gian chuẩn bị. Liên xem Như muốn chúng ta giúp ngươi bảo thủ, vậy cũng phải là tìm tới bí pháp đằng sau. Tiên tâm đi, lần này liên minh thế nhưng là chăm chú, định sẽ không dễ dàng buông tha thú nhân. Nghe cảm dịu lạ mà nói, bọn Jin Sơ ởn âm thầm mắt trợn trắng. Nhân tộc liên minh lần nào khởi xướng chiến tranh, không phải chăm chú. nhưng làm đại lục bá chủ, cũng có độc thuộc về mình cố kỵ. Nội bộ khó mà đồng lòng là hạch tâm nhân tố. Ngoại bộ các tộc phản ứng cũng không thể không cân nhắc đơn độc đối đầu bất kỳ một đại lục nào chủng tộc, nhân loại đều có đầy đủ ưu thế, chỉ khi nào đối đầu tất cả dị tộc, vậy liền lộ ra cố hết sức. Phân liệt nhân tộc, liền đã chú định liên hợp tác chiến hiệu suất thấp kém. Đồng thời kéo ra đa tuyến tác chiến, tất nhiên sẽ phát sinh ăn thiệt tỏi chiếm tiện nghi sự tình. Tang thêm viện chinh thú nhân đế quốc cần trả ra đại giới quá lớn, không có mười mấy 20 năm rất khó đem thú nhân đế quốc chân chính hủy diệt, càng làm cho mọi người chậm chạp không hạ nổi quyết tâm ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Vì bất thân tương lai áp lực, tại mỗi tộc khởi sướng kích thời điểm, Ản Phạ Vương quốc đều đang nghị phương nghị cách mượn nhờ liên minh lực lượng suy yếu thú nhân đế quốc. Thao tác cụ thể vô cùng đơn giản, chính là một chữ, giết. Chủ yếu là nhằm vào ngũ đại hoàng tộc thành viên, phàm là giết nhiều một người, thú nhân đế quốc khôi phục nguyên khí thời gian liền sẽ kéo dài thêm một phần. Tình huống lần này thoáng có chút khác biệt, chiến tranh còn không có kinh lịch tàn khốc nhất cầm nhân mạng lập giai đoạn, liền sớm tiến vào đại phản công thời đại, để hạn Phạ Vương quốc nội bộ có tiến thêm một bước ý nghĩa. Chuẩn bị thừa dịp thú nhân đế quốc lâm vào hư nhược thời cơ, khả năng cắt giảm ngũ đại người miệng lượng, đánh ra một cái trăm năm hòa bình tới. Yên tâm đi. Phu cận mảnh khu vực này, hư hư thực thực bệ hạ một hoàng đình bộ lạc hết thảy cũng không có nhiều, chúng ta từng bước từng bước tìm tới cửa, tóm lại là có thể tìm tới. Chỉ cần bệ hạ một hoàng về tới trong hoàng đỉnh, tuyệt đối chạy không khỏi chúng ta truy sát. Đã từng có một thời thịnh trị uy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10000 năm. Chương 410, chia binh xuất kích. Đại lượng quân đội hướng bệ hạ một hoàng đình tụ, đang gia tăng hoàng đình phòng giữ lực lượng đồng thời, cũng đem hoàng đình vị trí bại lộ đi ra. Tú nhân quân đội chính mình mang con đường, bọn dị sở ẩn cũng rất bất đắc dĩ, liền xem như muốn giúp đỡ kéo dài thời gian, cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay đứng tại án phạt vương quốc trên lập trường, bệ hệ một hoàng tập kết binh lực càng nhiều càng tốt, binh mã càng nhiều, cũng mang ý nghĩa tiếp xuống tử thương càng nhiều. Về phần nhân tộc viện quân cần trả ra đại giới, vương quốc cũng không quan tâm. Đều là một đám sắp xuống ngổ người, tử thương lại thế nào thảm trọng, cũng không đả thương được nhân tộc nguyên khí. Từ đặt vào hành trình bắt đầu, mọi người tâm lý liền có không thể quay về chuẩn bị tư tưởng. Dù là chuyên môn lại thế nào mơ hồ, cũng không có ai sẽ ngây thơ coi là cẩm tới trường sinh bí pháp, liền nhất định có thể thu được trường sinh. Trước mắt án lệ thành công cũng liền bệ hạ một hoàng một cái, nếu là có thể mở rộng phổ cập mà nói, bệ hạ một hoàng cũng không cần liên tiếp đưa tiện nhi tử. Nương theo lấy nhân tộc đại quân tới gần, bệ hạ một hoàng đỉnh cũng mở ra thịnh đại tế tự mi thức, Triệu Hoán Thú Thần. Sách thực nói là Triệu Hoán Thú Thần binh lính giới quyền, trong truyền thuyết, thú thần vệ đội. Lệnh đại bệ hạ một bộ tộc cương giả, tại Thọ Nguyên tại miếu, ngoại lấy thu thần vệ tự xưng, hiện tại lại chính là đám người này. Bất quá loại phong vân này chỉ có thể chậm lại thọ nguyên trôi qua, đến thời gian nhất định hay là sẽ một mệnh ô hô. Trừ cái đó ra, còn có một cái khuyết điểm, tự phong thời gian quá dài, bị phong ấn bể hệ một sẽ ở trong tuế nguyệt từ từ mê thất bản thân. Bị tỉnh lại thời điểm, có nhất định xác xuất biến thành thiên điên. Khuyết điểm lại thế nào rõ ràng, đây cũng là bể hệ một bộ tộc nội tình. Bệ hệ một tộc có thể vững vàng thú nhân đế quốc ngũ đại hoàng tộc đứng đầu, nguồn lực lượng này cũng phát huy không nhỏ trấn nhiếp tác dụng. Trầm không có sử dụng nguồn lực lượng này, đó là bởi vì đây là duy nhất một lần đại sắc khí. Bị phong ấn bệ hệ một bộ tộc cường giả, một khi tỉnh lại Chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Có thể nói không đến sinh tử tồn vong trước mắt, không có khả năng vận dụng. Nguồn lực lượng này tồn tại ý nghĩa lớn nhất cũng không phải giết địch, mà là trấn nhiếp ngoại địch. Một khi thi triển đi ra, sức mạnh bùng lên cố nhiên là uy lực to lớn, nhưng đồng dạng cũng mang ý nghĩa cô này quý giá lực lượng, sắp theo chiến hỏa mà biến mất. Nhân tộc đều đánh tới cửa nhà, hiện tại tự nhiên là sinh tử tồn vòng thời khắc. Bệnh hoạn một bộ tộc hiện tại góp nhặt nắm chắc bao nhiêu luận, bệnh hoạn một hoàng tâm lý cũng không chắc. Dù sao, loại chuyện này toàn bộ nhờ cá nhân phải có kính dâng tinh thần chỉ có bản nhân nguyện ý phối hợp mới có thể dựa vào bí pháp hoàn thành phong ấn. Triệu Hoàng Nghi thức hiện trường, bệ hệ một hoàng tựa như là kiến bò trên trảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Không phải lo lắng trận này nghi thức thất bại, mà là tại chờ đợi lo lắng lấy đại tư tế trở về. Tư toàn cục nhìn lại, bệ hệ một bộ tộc lần này đã thua thất bại thảm hại. Trên chiến trường hao tổn bệ hệ một kỵ binh, tính hợp lại tổng số vượt qua 3 vạn người, lại có 3 cái vạn người bộ lạc bị nhân tộc huyết tẩy, vượt qua 40,0000 bệ hệ một thảm tao đồ sát. Chiến tranh còn chưa kết thúc, bệ một bộ tộc lại là trước một bước nguyên khí đại thường, hiện tại còn bị buộc vận dụng nội tình. Không quan tâm chiến đấu kế tiếp thắng bại như thế nào, bọn hắn đều là thỏa thỏa kẻ thua lớn. Trùng tộc đã thua, Bệ Hè Một Hoàng chính mình lại là cũng đã không thể thua. Bỏ ra đại giới lớn như vậy, nếu làm nhiệm đồ vẫn như cũ thất bại, vậy coi như quá thua lỗ. Nghe được quen thuộc chim kêu tiếng vang lên, Bệ Hè Một Hoàng hai mắt tỏa sáng. Rốt cục vẫn là đợi kịp, nếu là chậm thêm bên trên một chút mà nói, vậy liền phiền phức lớn rồi. Bỏ qua trận chiến này, về sau hắn nhưng không có năng lực lần nữa kiếm ra nhiều như vậy cường giả khiế phẩm. Bệ hạ, điện hạ trạng thái có chút không đúng, ta chỉ có thể trước hết mời hắn nghỉ ngơi một chút. Đại tư tế một tay nhắc lấy hư nhược Alex Hoàng chứa thế thân, một mặt hướng về hệ một hoàng giải thích nói. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã không chỉ một lần giận mắng, Alex Hoàng chứa phế vật, đều cao tuổi rồi người, thế mà còn chốn điêu. Dù là Hoàng Kim cự điêu hám lại tốc độ, hắn hay là tại trong bầu trời nôn không ngừng, vật bài tiết vô ý làm bẩn cự điêu lâm vũ, khiến cho Hoàng Kim cự điêu hơi kém tạp phản. Mới vừa lên kim điêu liền khiến cho nửa chết nửa sống, trên đường đi hai người tự nhiên không có giao lưu cơ hội. Vì nhất Lao Vĩnh dứt giải quyết vấn đề, đại tư tế quả quyết đem thế thân Vốn cho là đến lúc đó, Alex Hoàng chứa liền sẽ tỉnh. Không nghĩ tới thế thân so với hắn trong dự đoán, còn muốn phế vật mấy phần. Không có gây nên lão tư tế hoài nghi, thuần túy là Alex ăn chơi thiếu ra nhân vật thiết lập quá thành công. Tất cả mọi người cho là hắn là sẽ chỉ ăn uống cá cược chơi gái phế vật. Lại thế nào phế vật, đó cũng là hoàng chữ. Loại này phạm vào kỵ hủy sự tình, còn để bệ hệ một hoàng đục gặp, lão tư tế cũng là một mặt xấu hổ. Ừm, trước dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi. Bệ hệ một hoàng nhìn không ra bất giận nói. Nỗi lòng lo lắng kia, giờ phút này rốt cục rơi xuống. Nguyên bản còn muốn cùng nhi tử nói mấy câu, tụm một tụm sau cùng thiên luân, cuối cùng vẫn từ bỏ đối với hoàng giả tới nói. Tình cảm chính là ưu ái tính. Toàn bộ đều chuẩn bị xong, cũng không thể vì vậy nhưng có thể không phụ tử tình từ bỏ hết thảy. Trên thế đàn vô số quan tài bắt đầu lắc lư đứng lên, ngay sau đó liền nghe đến một tiếng oanh minh tiếng vang, đặc chế quan tài trực tiếp chia năm xẻ bảy, một tên tóc trắng xóa bệ hề một xuất hiện ở mọi người trước mặt đây chỉ là một bắt đầu, trên trận quan tài liên tiếp nổ bể ra đến, không ngừng có cường giả từ trong phong ấn đi ra. Còn có càng nhiều quan tài đang không ngừng lắc lư, phản phất là đang tiến hành kịch liệt rã rủa. Thật giống như có một cố lực lượng thần đang không ngừng trở ngại bọn hắn phá quan tài mà ra. Bị tỉnh lại một đám cường giả Giống như gà gỗ đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ, không có người đi lên quấy dậy, tất cả mọi người biết đây là đang ký ức kết nối. Cửa này thường thường cũng là khó khăn nhất, nếu là trầm mê tại thế giới của mình đi không ra, đó là rất dễ dàng biến thành ngủ độc. Thời khắc này bệ hạ một hoàng đình bên ngoài đã là tiếng la hét một mảnh, đối mặt tìm tới cửa địch nhân, Tô đến thú nhân đại quân lập tức phát khởi điện cuồn phản công. Kết quả không có bất kỳ tác dụng gì, phản công càng bị liệt, liền đã chết càng nhanh. Quân tâm sĩ khí vốn cũng không cao binh sĩ, rất nhanh liền bị đối diện đánh tới địch nhân Trong nhất thời quân trại hoàng bên trong tất cả ngách Khiến cho cả tòa doanh địa đều hỗn loạn đứng lên. Có lẽ là huyết tinh bản năng chiến đấu, tỉnh lại bị phong ấn chúng bề hè một. Trước một khắc còn trong mông lung, lung, sau một khắc đã hóa thân thành cỗ máy chiến tranh. Hai đại chủng tộc ở giữa quyết đấu đỉnh cao, rốt cục tại bệ hè một hoàng đỉnh bộc phát. Cái gì? Địch nhân phân 10 đường xuất kích. Thú nhân đâu? Bọn hắn chạy đi đâu? Thu ở ẩn kinh ngạc vấn đáp. Không sợ nạn dân tụ tập, liền sợ nạn dân phân tán. Tập trung ở cùng nhau nạn dân, chỉ cần quân viễn ý, tùy thời đều có thể đem bọn hắn tan. Lượt lại là phân tán lưu thoán nạn dân càng khó xử hơn để ý nạn dân dành sưng mấy triệu đại quân, coi như không có 100 vạn người, vậy cũng có 50 60 vạn người 50 60 vạn con heo đặt ở bên ngoài để cho người ta bắt, đều không phải là 10 ngày nửa tháng có thể giải quyết. Không đợi đem heo toàn bộ bắt trở lại, người ta trước hết một bước hoàn thành phản tổ biến thành lợn dừng đổi thành người, tình huống liền càng thêm phức tạp. Vì tiện tìm địa phương vừa trốn, cho hủ ở ẩn lại nhiều thời gian, hắn cũng tìm không đến a. Bá Tước, tin tức này đúng là thật. Chúng ta xác minh qua tình báo, địch nhân xác thực chia binh 10 đường xuất kích. Về phần thú nhân đại quân, ngay cả một hình bóng cũng không thấy, rất có thể là sớm rút lui. Nghe được tin tức này, Hu Er lần đầu tiên là giật mình, lập tức lại bình tĩnh lại. Biết rõ đánh không thắng, còn cứng rắn muốn đi lên tặng đầu người, rõ ràng không phải trí dạ cách làm. Có thể một đường lưu thoán tới, còn làm ra chảng diện lớn như vậy, thú nhân chủ soái tuyệt đối không phải người ngu. Chuyên lệnh xuống, cẩn thận tìm kiếm thú nhân đại quân hoạt động tình huống, phát hiện bất cứ dị thường nào lập tức báo cáo. Mệnh lệnh các quân đoàn lấy đoàn làm đơn vị, phân tán xuất kích đả kích nhân, thuận tiện thu nạp lưu dân. Hu Er lúc này phát ra mệnh lệnh nói: "Bệ hạ một chạy" Duy nhất khả năng cho quân Viễn Trình mang đến phiền phức tồn tại, giờ phút này đã không còn tồn. Vẹn vẹn chỉ là đối mặt phổ thông nạn dân, đoàn cấp biên chế đã đầy đủ ứng đối các loại đột phát tình huống. So sánh đánh tan nạn dân đại quân, ngược lại là bắt sống nạn dân binh sĩ, đối với Hủ ở ẩn tới nói, càng thêm có chiến lược ý nghĩa. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 411, lập nghiệp gian nan. Chiến chủ Y Vương quốc, tại thú nhân toàn lực tiến công phía dưới, kiên cố phòng tuyến thép cuối cùng còn không chịu nổi gánh nặng, tiếng la trong, cáo dịch kết thúc. Mấy tên nhân giả, chính sa đánh giá chiến trường. Từ bọn hắn cố ý chưa hết trong ánh mắt có thể thấy được, bọn hắn cũng không muốn sớm như vậy thu bình. Cứ việc ngoài miệng không nói gì thêm, ở sâu trong nội tâm lại là nhao nhao ân cần thăm hỏi bệ hạ một hoàng cả nhà. Có được trường sinh bí pháp, không lấy ra cùng mọi người chia sẻ thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả giữ bí mật làm việc cũng làm không được. Hiện tại giữa họa vào thân, liên đối lấy toàn bộ thú nhân đế quốc chiến lược đều đi theo gà khó. Nếu không phải thụ bí pháp kích thích, nhân tộc liên minh hiện tại còn muốn cái cỏ đâu? Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đại chiến năm thứ nhất liền không có viện binh đến tiền lệ, nhanh nhất cũng là đến năm thứ 2 đầu, tiền tuyến thật sự là không chống nổi. Các quốc gia mới có thể chậm rãi xuất binh. Nhiều thời gian mấy tháng, trên chiến trường lại là một phen khác thiên địa. Nguyên bản bị bọn hắn cố gắng thuyết phục, chính tộc dịch muốn gia nhập chiến trường dị tộc, hiện tại cũng bị dọa đến rút trở về. Không có biện pháp, nhân tộc đại lục này bá chủ, hiện tại mặc dù phân liệt, nhưng thực lực tổng hợp lại không giảm ngược lại tăng. Nhìn cao thủ số lượng liền biết, ánh sáng một đám thọ nguyên sắp hết lao đầu tử, tại ẩn phạt vương quốc quân đội phối hợp phía dưới, liền có thể một đường giết tới bệ hạ một Thú nhân cũng không phải cái gì tiểu tộc, tại toàn bộ Atlant đại lục, đó cũng là gần nhân tộc quái vật khổng lồ. Lão nhị khiêu chiến lao đại thất bại, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ, nhưng bọn hắn cái này, lão nhị bị bại cũng quá thê thảm một chút. Nếu là nhiều mấy cái minh hữu tham dự, khác không dám hứa chắc, Hụy Diệt chiến chủ Y Vương quốc cùng Mộ thị công quốc bọn hắn còn có thể làm được đá văng chướng ngại vật, phía sau tiểu quốc càng ngăn không được quân tiên phong của bọn họ, đến lúc đó thú nhân đế quốc phạm vi thế lực liền có thể một đường kéo dài đến Tinh Linh Bà biển, cùng Tinh Linh Vương quốc giắt tay tương vọng. Là một cái đa chủng tộc quốc gia, tay đem cực Bắc chi địa thế tuyết đại lục di tộc thu nhập dưới chướng, đó cũng là chuyện lý thành chương. Năm đó thú nhân đế quốc tại thời kỳ đỉnh phong, Những chủng tộc này chính là một phần của bọn hắn, hiện tại một lần nữa trở lại thú nhân đế quốc ôm um ấp, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Hoàn thành đại sát nhập thú nhân đế quốc, mặc dù vẫn như cũ không phải nhân tộc đối thủ, nhưng thực lực của hai bên trên lệch lại biết trên phạm vi lớn thu nhỏ. Cùng tinh linh tộc kết minh đằng sau, liên thủ chống cự nhân tộc phàm công, hay là có cơ hội thành công. Về phần các tinh linh có nguyện ý hay không cùng bọn hắn làm hàng xóm, căn bản cũng không bị mấy vị hoàng giả để ở trong lòng. Chủng tộc cạnh tranh nhìn chính là lợi và hại, há có thể tùy theo tính tình tới. Tinh linh tộc cùng thú nhân đế quốc không hợp nhau, nhưng tại đối kháng nhân tộc vấn đề bên trên, hắn lại là tự nhiên minh hữu không có thú nhân đệ vào phía trước kéo cứu hận, nhân tộc trọng truy liền sẽ rơi trên người tinh linh tộc. So sánh một nghèo hai trắng thú nhân đế quốc, tinh linh bản thân liền là quý giá tài phú. Đi thôi, nơi này chiến đấu kết thúc, chúng ta cũng nên rời đi. Nhân tộc Liên minh viện quân lập tức liền muốn đến mổ thị công quốc, không được bao lâu liền sẽ tới cứu viện, hủy diệt chiến chủ Y Vương quốc thời cơ đã hết rồi. Tương nhân hoàng có chút cảm khái nói ra. Một cái gần ngay trước mắt cơ hội, cứ như vậy từ dưới mí mắt chạy đi. Tương lai còn muốn cải biến tình thế của đại lục, trở nên càng phát ra khó khăn. Nếu như phía sau không có biến cố lớn, sau trận chiến này nhân tộc đại lục bá chủ địa vị Trở nên càng phát ra vững chắc. Nhìn nhìn lại đi, lần này rời đi chỉ sợ đời này chúng ta đều không có lại tới cơ hội. Bệ hệ một hoàng lao bất tử kia, thật đúng là một cái thai họa Sư nhân hoàng tức giận bất bình nói, vì bước lên lần này chiến tranh, hắn nhưng là mặt cũng không cần. Kết quả muốn lấy loại này xám xịt tình thế kết thúc, thật sự là để hắn không cam tâm. Nói những này có làm được cái gì, nhân tộc đám kia lão bất tử đều giết tới bể hẻm một hoàng đỉnh. Liền xem như hắn giao ra trường sinh bí pháp, người ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù là may mắn tránh thoát nhân tộc đuổi bắt, toàn bộ đại lục nhiều như vậy lão bất tử đều tại mài đao xoèn, xoèn. Hắn cũng không trốn thoát được. Không cần thiết cùng một đầu sắp chết bệ hệ một số so đo. Có thời gian rỗi này, chúng ta không bằng thảo luận trước một chút sau khi chiến đấu công việc. Thì như nói, đế quốc tương lai chính trị các cục. Hùng nhân hoàng tùy tiện nói ra. Bệ hệ một bộ tộc tổn thất nặng nghề, hắn hùng nhân bộ tộc cũng không có tốt hơn. Duy nhất đáng giá vui mừng là, lần này họa là bệ hệ một hoàng gây ra. Thú nhân đế quốc không có khả năng đồng thời đối với hai đại hoàng tộc khởi xướng thanh toán, coi như bộ phát quyền lực tranh đoạt, cũng chỉ sẽ nhắm vào một nhà trong đó. Hùng nhân hoàng lựa chọn ở thời điểm này nói ra, rõ ràng chính là thái độ thêm dầu vào lửa cổ động mọi người đem đầu màu chỉ hướng về hệ một hoàn đỉnh. Nhìn nhân tộc tư thế, tiếp xuống chắc chắn sẽ đối với chúng ta khởi xướng thanh toán, ứng đối hơi không cẩn thận liền sẽ tổn thất nặng nề. Thảo luận sau khi chiến đấu vấn đề, quá sớm một chút đi, vẫn là chờ chiến tranh kết thúc về sau lại thương nghị đi. Vì để tránh cho một chút không cần thiết mâu thuẫn xung đột, mọi người tốt nhất vẫn là trước trấn an được thủ hạ bộ tộc, sớm đem không ổn định nhân tố cho loại bỏ rơi, miễn cho náo ra trò tới. Ngân Nguyệt Lang hoàn mã nói, để mọi người sắc mặt đại biến. Nhiều lần đại chiến đều có một cái cộng đồng mục đích, tiêu hao dư thừa nhân khẩu, thanh tẩy không ổn định bộ tộc. Tình huống lần này có chút đặc thủ, mặc dù bọn hắn xuất lĩnh quân đội, đều hoàn thành thanh tẩy nhiệm vụ, có thể án phạt chiến trường phát sinh biến cố. Tại đại quân tan tác đằng sau, nhân tộc đại quân chỉ là bắt lấy ngũ đại hoàng tộc chủ lực truy sát, căn bản cũng không có để ý tới chạy trốn chủng tộc khác. Cứ kéo dài tình huống như thế, những cái kia trốn qua một kiếp cường chiến lực chủng tộc, liền thành nhân tố không ổn định. Sau đó công thủ chi thế này chuyện, nhân tộc trọng điểm mục tiêu đã kích khẳng định là tại bọn hắn mấy nhà trên thân, sát suất lớn sẽ còn bỏ ra tổn thất chồng đại. Nếu là không đem những này thực lực không hư hại cường chiến lược chủng tộc cho xuống, sau khi chiến đấu rất có thể biến thành uy bọn hắn thống trị trọng đại thai hoàng ẩm co như những chủng tộc này thực lực không đủ, vậy còn có án phạt vương quốc người hàng xóm này hỗ trợ đâu? Nhân tộc vốn là am hiểu đùa bỡn chính trị, có cơ hội bốc lên thú nhân đế quốc nội loạn, chắc chắn sẽ không buông tha loại cơ hội này. Thú nhân sổ mượn, Joseph 2 thì càng buồn. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, vương thất dòng chính lực lượng chỉ còn lại đi theo hắn cái kia vạn tên người. Dạng này lực lượng vũ trang đã ở một nhà đại quý tộc trong tay, đều chỉ có thể tính keo kiệt đại quý tộc có thể dựa vào chi này vũ trang gắn bó xuống tới, không phải là quốc vương cũng có thể. Vương vị mọi người là sẽ không cướp, thế nhưng là vương quốc quyền lên tiếng tranh đoạt, cũng khỏi phải nghĩ đến mọi người sẽ bộ nhất là thú nhân đại quân rút lui tin tức chuyển đến, nội đấu liền trở nên càng phát ra kịch liệt, đông bộ quý tộc muốn cầm lại lúc đầu hết hãy, tây bộ quý tộc muốn phân đi càng lớn bánh ngọt, song phương là cái lộn không nút. Bí mật thậm chí còn bộc phát qua không chỉ một lần nước đấu, tử thương trực tiếp vượt qua ba chữ số, tức dẫn đến rộ xẹt hai nỗi trận lôi đỉnh. Hết lần này tới lần khác hắn còn chưa thể làm cái gì, hơi không cẩn thận tây bộ quý tộc liền sẽ phun cho hắn sự tình bất công. Phun xử sự, sự bất công nhiều người, có công khai trên triều nói như vậy, toàn bộ ạt lạn đại lục cũng không nhiều gặp. Mưa gió ba không bằng hết chuyện xem. Chương 412. Thú nhân mới vừa mới bắt đầu rút lui Chúng ta cứ như vậy vội vã rút lui, sợ là không tốt ta. Joseph Hai khó khăn nói, tại khu vực phía tây, bọn hắn thuộc về ăn nhờ ở đậu, đương bộ quý tộc tự nhiên không phải những này tọa địa hồ đối thủ. Trở lại trên địa bàn của mình, không thể nghi ngờ là Vãn hồi Thế cục lựa chọn tốt nhất. Nhưng vấn đề là hiện tại vương quốc Đông Bộ cũng không phải nguyên lai like cái địa phận hoa Đông Bộ. Thảm tao thú nhân thai họa đằng sau, hiện tại cũng biến thành một vùng đất trống, có thể nói khắp nơi trên đất là thi cốt. Loại địa phương quỷ quái này, căn bản cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Cương ép dọn nhà đi qua, liền xem như nội tâm cường đại, không kiêng kỵ những này. Vậy cũng phải cân nhắc vấn đề thực tế. Quân đội tăng thêm sớm rút lui nhà quý tộc quyến tôi tớ, một nhóm mười mấy vạn người ăn uống ngủ nghỉ, chính là một cái vấn đề lớn. Tây bộ quý tộc hiện tại giáng nạo khí như vậy, đã là đang phát tiết trong ngày thường góp nhặt khí, cũng là bởi vì bọn hắn những ngoại lai hộ này ăn người ta miệng ngắn. Vậy hạ, cái này chỉ sợ không phải do chúng ta. Tây bộ đám người này khẩu vị quá lớn, chúng ta đã hứa hẹn làm ra như bộ, bọn hắn còn không chịu bỏ qua. Triều đình một nửa vị trí, tăng thêm chiến chủ Y Đại Bình Nguyên phần 5 địa, còn không thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Nếu là tiếp tục thỏa hiệp xuống dưới, chỉ sợ chiến chủ Y Vương quốc chính là vương quốc của bọn họ. Gay tệ tướng đổ thêm dầu vào lửa nói: "Nếu có đến lựa chọn, hắn cũng không nguyện ý nhảy ra cùng phía Tây quý tộc đối cứng, dù sao hiện tại là người ta chiếm cứ tự phong. Bọn hắn liền xem như cầm lại cơ nghiệp, muốn khôi phục thực lực cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đều là phía Tây quý tộc chiếm cứ ưu thế. Nhưng vấn đề là trong ngày thường góp nhặt mâu thuẫn quá sâu, nhất là lần trước sau đại chiến, tận lực lưu lại Tây bộ quý tộc bảo hộ làm bia sự tình, để đốt lên song phương nô thuần. Bước lên phân tranh dễ dàng, láng lại phân tranh khó. Rất nhiều chuyện một khi bày ở ngoài sáng, liền mang ý nghĩa không cách nào thoái hiệp." Quân vụ đại thần, ngoại vụ đại thần các loại vương quốc trọng thần nhau nhau bị cầm xuống, hắn tệ tướng này nếu không phải quốc vương lực đỉnh, đồng dạng cũng phải sám xịt từ trước rời đi. Người ta lý do quá mức đầy đủ, vương quốc thế cục chuyển biến xấu đến bây giờ, tầng lớp quyết sách dù sao cũng phải có người vì thế phụ trách. Quân đội một đường bị đánh bại, quân vụ bộ là khó từ tội lỗi. Chỉ là để quân vụ đại thần từ trước rời đi, không tiếp tục truy cứu trách nhiệm, vậy cũng là xem ở tất cả mọi người là quý tộc phần bên trên. Ngoại giao bên trên tranh đoạt liên minh trợ, bởi vương cùng mổ xỉ quốc, tự nhiên là bộ ngoại vụ vô năng. Thế cục tối nát đến bây giờ loại tình trạng này Vương quốc cao tầng có rất ít người có thể nói không có trách nhiệm. Chỉ cần sốc lên cái nắp, tất cả mọi người đến từ trên vị trí xéo đi. Joseph Hai ra sức bảo vệ thể tướng, không phải là bởi vì hắn cỡ nào coi trọng vị này tướng tài đắc lực, mà là cần phải có người hấp dẫn hòa lực, không để cho đầu mâu trực tiếp chỉ hướng chính mình. Nếu là đại thần toàn bộ đi xuống, như vậy thì nước nọ vương vị thế phụ trách. Theo tác phương thức vô cùng đơn giản, đem vương vị tặng cho nhi tử là đủ. Chỉ cần quốc vương chịu phối hợp, tất cả mọi người là vương quốc trung thần, tuyệt đối sẽ không quân. Ý miệng, loại lời này cũng không thể nói lung tung. Joseph Hai nghiêm nghị quát lớn, Hiện tại chỉ là hai đại trận doanh ở giữa quý tộc đấu tranh, Tây bộ quý tộc chỉ là đối với hắn bất mãn, vẫn còn không có đến muốn lật quốc vương tình trạng. Nếu là lại cùng Đông bộ quý tộc đứng chung một chỗ, vậy liền rất khó can đoan, thế cục không hội diễn biến đến một bước kia. Thế nhưng là muốn gắn bó vương quốc chính trị cân bằng, bảo hộ vương quyền ổn định, hắn lại không thể không duy trì ở thế yếu Đông bộ quý tộc. Mâu thuẫn thể tình cảnh, để Joseph II đặc biệt đau đầu. Phản phất như là tại hai cái trứng gà bên trên khiêu vũ, hơi không chú ý liền sẽ trứng nát người lương. Không có bệ hạ một kỵ binh phải dối, một đám tà giáo tổ chức xuất lính dân, tự nhiên không phải quân viện chính đối thủ. Từ chưa binh bắt đầu, tin chiến thắng liền không có từng đứt đoạn. Nơi này bắt 3000, nơi đó bắt 5000. Rất nhanh quân viễn chinh nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là tác chiến, mà là chồng coi bị bắt tù binh. Nương theo lấy tù binh càng ngày càng nhiều, hù ở gặp phải áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, ảnh phạt vương quốc nhân khẩu cũng tổn thất không nhỏ, nhất là Bắc bộ mấy cái luôn hám tỉnh, nhân khẩu tổn thất thảm trọng hơn. Nhất là bây giờ thu phục càng phía Bắc không người tỉnh, sau khi chiến đấu thu hoạch được những thổ địa này quý tộc các lãnh chúa, càng làm muốn vì nhân khẩu phát sậu. Cơ hội đều là lưu cho có chuẩn bị người. Buổi bargaining chưa kết thúc, trong Vương quốc các đại quý tộc đã nhắc lên cấp người đại chiến. Quân viện Trinh trong tay đại lượng tù binh, rất nhanh liền tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Từng cái mặc kệ có hay không giao tình, đều phái ra đại biểu tới. Đối mặt một đám đòi người đại quý tộc, hù ở Ẩn cũng rất là bất đắc dĩ. Tù binh mặc dù nhiều, nhưng cũng không đủ tất cả mọi người phân. Hung chi chính hắn còn muốn cầm một phần, dưới trướng các tiểu đệ cũng phải chia lên một phần, còn lại mới là có thể lấy ra phân. Trong tay có hạn tù binh, cho ai không cho ai, liền biến thành một khảo nghiệm. Nếu là tất cả mọi người cùng một chỗ phân, Cố Nhân sẽ không đắc tội với người, nhưng cũng khỏi phải nghĩ đến trông cậy và có người có thể niệm tình hắn tốt. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy đương nhiên, thậm chí phần lớn người đều sẽ phản nàn phân ít. Bởi vì công bằng phân phối bánh ngọt kết quả, thường thường sẽ thấp hơn riêng phần mình mong muốn. Hu Ẩn sẽ không làm loại này xuất lực không có kết quả tốt chuyện ngu xuẩn, cùng gặp tất cả mọi người hoán trách, còn không bằng mang tính lựa chọn đắc tội một nhóm người. Cụ thể làm sao phân phối trong tay bánh ngọt, Hu Ẩn tâm lý nhưng không có đáy. Ai là bằng hữu, ai là địch nhân? Vấn đề này, hiện tại hắn căn bản là không phân rõ. Đây là từ phía dưới bỏ dậy lớn nhất tai hại, không cách nào lập tức cho mình tiến hành tinh chuẩn định vị. Dính đến cấp độ sâu lợi ích, rất nhiều thứ không có khả năng chỉ xem mặt ngoài. Thân mật không phải là có thể trở thành bằng hữu, thái độ ác liệt cũng không nhất định là địch nhân. Phía sau này cần khảo lượng đồ vật quá nhiều, muốn xác định một nhà đại quý tộc là địch hay bạn, không chỉ muốn nhìn song phương ở chung quan hệ, còn cần cân nhắc phía sau thông ra, riêng phần mình vòng tròn, đất phong vị trí. Loại này dính đến chuyện tương lai, hu ẩn cũng không dám dạ tại nhân thủ. Chỉ có thể bằng vào trong tay có hạn tư liệu, một nhà một nhà trảiướt, sàng chọn. Địch nhân chọn lựa ra để một bên Tiên mệnh đối thủ cạnh tranh lựa đi ra để một bên, những này là đầu tiên muốn xếp hạng dự trừ. Bất kể là của ai mà mũi, cũng không thể chơi tư địch sự tình. Lập trường không rõ, trung lập trận doanh quý tộc, những này thuộc về có thể tranh lấy đối tượng, cái kia lại là một loại khác đãi ngộ. Về phần Minh Hữu, cái này vô cùng tiếc lối. Quý lộ gia tộc trước mắt chưa cùng bất luận cái gì một nhà đại quý tộc trở thành Minh Hữu, ngược lại là địch nhân có mấy nhà đừng nói là kết giao, liền ngay cả đánh qua quan hệ đại quý tộc, vậy cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Không phải người của một thế giới, cưỡng ép gia nhập vào một người, vậy cũng không phải người một đường. Thu ân ân liền phi thường sở hữu. Tốc độ quật khởi quá nhanh, căn bản cũng không có thời gian đi thành lập nhân mạch mạng lưới quan hệ. Cho dù có nhân mạch mạng lưới quan hệ, đó cũng là tại Mosi công quốc. Mọi người không có hạch tâm xung đột lợi ích, có thể yên tâm to gan kết giao bằng hưu ở chính giữa tầng dưới giới quý tộc lẫn vào thời điểm, còn có cốt lộ gia tộc mạng lưới quan hệ có thể dùng, hù ở lẫn vào cũng là phong sinh thủy khởi đến hù ở hiện tại loại địa vị này, cần đối mặt cả nước quý tộc lúc, gia tộc nhân mạch quan hệ liền theo không kịp đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại viện, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền tảng thế. Chưa từng có Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10000 năm. Chương 413, trưởng thành. Chương 255, trưởng thành. Không kịp rút thuận cùng các nhà quan hệ, tiền tuyến một tin tức, đem hủ ở ẩn từ phiền não bên trong giải cứu đi ra. Hung hãn đại gia kỵ sĩ đoàn, tại bệ hạ một hoàng đỉnh cùng thú thần vệ đội đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, ngay sau đó lại bị thú nhân đại quân vây công. Chiến đấu sau cùng không riêng gì bệ hạ một hoàng đỉnh cao thủ toàn đi ra, liền ngay cả mặt tứ đại hoàng đỉnh cao thủ cũng chạy tới tham dự lại chiến. Sự thật chứng minh, kiến nhiều cũng rất khó cắn chết voi. Liên tiếp chiến đấu, vẫn là không có có thể lưu lại chi này địch thủ con đội, tiếp rằng Tuyết Nguyệt không tha người. Chiến tranh chỉ là để chi bộ đội này tổn thất nặng nề, Tuyết Nguyệt lại làm cho chi bộ đội này đi hướng mặt lộ. Rất nhiều cao tuổi cường giả, không có chết tại trong tay địch nhân, lại bởi vì cường độ cao chiến đấu tiêu hao thân thể, sớm đi gặp thần hy chi chủ. Mấu chốt nhất là chống đỡ lấy bọn họ chạy tới tín niệm sụp đổ. Hư Hư thực thực có được Trường Sinh Bí Pháp Bệ Hệ một hoàng, tại một trận trong tiếng gầm gừ gặp thú thần. Nương theo lấy thú nhân chiến bại, đi, Trường Sinh Bí Pháp chân tướng cũng đi theo nổi lên mặt nước. Trần Bí Đế Đàn Trong địa cung phủ văn điêu khắc, vô số cổ cường giả thi cốt, năm phó đặc tù quy quan, ngụy hoàng chứa thi thể. Thao tác cụ thể quá trình đã không trọng yếu nữa, chỉ từ trong địa cung phát hiện những vật này, cũng không phải là mọi người có thể thỏa mãn. Cho dù có người vì diên thọ phát dò, vậy cũng phải có đầy đủ nhiều nhi tử tế hiến mới được. Cho dù là riêng lẻ vài người sinh được nhiều, nhiều cường giả như vậy tế phẩm lại từ địa phương nào đi tìm? Lợi dụng thú nhân đế quốc lực lượng, bệ hạ một hoàng đều muốn mạo hiểm, mới có thể gom góp sau cùng tế phẩm. Hiện tại bí mật đã ra ánh sáng, về sau chỉ cần xuất hiện cường giả quy mô lớn mất tích, lập tức liền sẽ có người liên tưởng đến nơi này. Loại này khiêu chiến nhân loại đạo đức danh giới cuối cùng sự tình, lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, đều sẽ dẫn tới hợp nhau tấn công. Càng hố điều kiện hạn chế nhiều như vậy, cũng mèn mẹn chỉ là kéo dài một chút vòng nguyên, cũng không thể làm đến chân chính trường sinh. Bẻ hẹn một hoàng đều tại phản vệ phía dưới chết rồi, ai có thể chứng minh bạo lộ ra bí pháp, liền nhất định hữu hiệu. Đối với một đám gần đất xa trời lão nhân mà nói, sau cùng tín nghiệm phá diệt, chính là nhân sinh kết thúc. Cho dù là người còn sống, vậy cũng khỏi phải chống cậy vào bọn hắn tiếp tục bắn mạng. Nguyên bản vì trường sinh ngụ tổ chức đoàn đội, hiện tại cũng bởi vì trường sinh ngụ phá diệt mà tán đi. Chư ẩn phạ vương quốc cường giả lựa chọn lưu tại trong quân, vì vương quốc cống hiến cuối cùng một phần lực lượng bên ngoài, đại bộ phận sống sót nhân tộc cường giả đều lựa chọn rời đi nơi thương tâm này. Không có đám cao thủ này đánh tiên phong, vương quốc quân đội nhưng không có quét sạch tứ phương tử lực. Hoàng đình chi chiến sau khi kết thúc, kèm bờ hẻo nguyên soái trước tiên lựa chọn rút lui. Tiếc rằng sự tình luôn luôn ngoài dự liệu. Tới thời điểm thuận buồm xuôi gió, muốn trở về lại không phải dễ dàng như vậy. Không biết từ chỗ nào xuất hiện nhân, không ngừng khởi sướng hoa kích, khiến cho đại quân khắc cũng không thể an bình. Những trò trẻ con này quái dối, chỉ có thể coi là phiền toái nhỏ. Tiền toái càng lớn là chiến chủ Y Vương quốc một đường thú nhân đại quân ngay tại trên đường trở về. Từ trước mắt đại quân rút lui tốc độ lên xem, song phương ở trên nửa đường phát sinh tao ngộ chiến sát suất, đây không phải là bình thường cao. Lần này trực đảo bệ hạ một hoàng đình viện trình, ẩn phạt vương quốc thế, nhưng là sự xuất sức bú sữa mẹ, trong vương quốc chủ lực cơ hồ toàn bộ đều ở tiền tuyến. Vì tranh đoạt chiến sau bánh ngọt, các đại quý tộc cũng là dốc hết toàn lực. So sánh tiền tuyến thành bại, hù ở ẩn trong tay đám tù bản cũng không là gì. mặc dù không có rút lui, nhưng đối với hù ở ẩn quấy rõ ràng là trên phạm vi lớn giảm xuống. Ở Tiên Tuyến tình hình chiến đấu sáng tỏ trước, tranh đoạt lợi ích chính là một chuyện rồi. Một khi nhà mình thực lực bị thương nặng, ăn hết lại nhiều, cuối cùng đều được cho phun ra. Trừ phi tại bỏ ra tổn thất trọng đại về sau, đánh ra kinh thiên động địa chiến tích, mọi người cần thiết phải chú ý tướng ăn, mới có thể tránh cho ngoại giới thăm dò. Đồng thời kỳ hạn này còn có thời hạn tính. Khi mọi người quên lãng phần này cùng lúc, hết thể lại sẽ trở lại nhược nhục cường thực bản chất. là, người phụ trách dẫn người áp vận cái này một vạn người về sơn địa lĩnh. Đây là ta viết cho phụ thân tin, đến lúc đó hắn tự nhiên biết làm như thế nào an bài. Trên đường nếu là có người chặn đường, cũng không cần nệ tình. Chỉ cần đứng ngưng đạo lý, không làm ra quý tộc thương vong đến, ta đều cho ngươi ôm lấy." Hù ở Ẩn Sông nhà mình nhị ca phân phó nói. "Không giống với Lao Đại kế thừa phụ mẫu quá nhiều trí tuệ, đến mức kệ vô là chính là một cái đầu nao đơn giản hàng, ngay cả tứ chi đều không đủ phát đạt. Tâm nhãn không đủ nhiều, thực lực không đủ mạnh, không có quan hệ. Chỉ cần lực chấp hành độ đủ mạnh, đồng dạng cũng là nhân tài. Lam Hu Ẩn huynh trường, thân phận của hắn chính là lớn nhất giá trị." Áp Vận Nạn Nhân nhìn như đơn giản, đồng dạng cũng rất phức tạp. Nếu là trên nửa đường gặp được địa đầu xả thẻ uốn, bình thường quý tộc thật đúng là chấn nhiếp không nổi. Nhất là gặp được đại quý tộc, thân phận không ngang nhau nói chuyện đều không có khí phách. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu thật là gặp không biết xấu hổ chướng ngại vật, e vô là loại này mãng phu thích hợp nhất. Ám chỉ, nghe không hiểu, chỉ rõ, trực tiếp tự tuyệt. An cấp trắng trận là không thể nào. Tại vương quốc chủ lực ra ngoài tình hồn giới, hù ở, ở trong tay cái này mấy vạn quân viên trình, đã là trong nước mạnh nhất một cỗ lực lượng vũ trang. Hắn không đi cướp người khác chính là cho mặt mũi, dám tới đoạt quân trình, tuyệt đối là đầu góc nước vào. Nhiều lắm là cũng liền mấy cái ra mà dày ị vào thân phận của mình, muốn từ phía dưới tiểu quý tộc trên thân chiếm tiện nghi. Từng cái gia chủ đều ở tiệt điển, vẻ bộ là thân phận vừa vặn cùng người lưu thủ viên ngang nhau. Đối với phun mắng nhau đều có thể, liền xem như đánh một chầu cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên, có thể không đánh tốt nhất vẫn là không nên đánh. Chủ yếu là nhà mình nhị ca thực lực không đủ, xác suất lớn là đơn đấu không thắng người ta. Hu sẩn, bằng không hay là ta đi một chuyến đi. An bài lão nhị đi qua, vạn nhất cùng đạn tần gia tộc phát sinh xung đột, hắn sợ là không ứng phó quá đổi. không lòng nói, "Ni đây là ý gì?" chẳng lẽ chúng ta sợ đàn tần gia tộc hay sao?" Hẻ vụ là tức giận chất vấn. "Căm thủ đàn tần gia tộc cũng là có nguyên nhân. Quân viện Trinh đột nhiên bị điều về nước, chính là đàn tần gia tộc dẫn đầu làm. Vốn chính là đối thủ cạnh tranh, lại bị đối phương cho ám toán một lần, mọi người quan hệ đương nhiên tốt không được. Mặc dù trở về bình định, tại chưa các nạn dân thời điểm, chiếm cứ ưu thế, tiếp rằng xuất lĩnh liên quân đi tiền tuyến, Hù Ẩn có thể cầm tới càng nhiều. Nhất là bây giờ loại tình huống này, vạn nhất Vương trận, chí có nguyên soái vị trí. Ngậy lên trở thành quân đội đỉnh cấp đại lao cơ hội, cứ như vậy từ trước mắt bay, Quốc Lộ gia tộc thành viên không hận đạn Tần gia tộc mới có vấn đề. Trên thực lực song phương vẫn tồn tại như cũ chiến lệnh, nhưng bây giờ Quốc Lộ gia tộc cùng trong tỉnh đệ nhị gia tộc hay là Minh Hiếu, hai nhà lực lượng chung vào một chỗ, ngược lại là càng hơn đạn Tần gia tộc một bậc. Từ hướng này đến xem, đạn Tần xuất thủ kéo hù ở ẩn chân sau cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ai bảo Quốc Lộ gia tộc thực lực quân sự bành trướng tốc độ quá nhanh đâu? Gia tộc khác đến trên chiến trường đều là càng càng yếu, gia tộc lại là càng càng mạnh, cái này khiến đối thủ cạnh tranh làm sao lăn Nếu thật là để hủ ở ẩn trở thành quân đội đại lao Đại đối ngoại chiến tranh thời điểm hơi động một chút tay chân, làm không tốt đạn tần gia tộc liền trực tiếp lạnh. Muốn đoạt giết người cảnh giới tối cao, cho tới bây giờ đều không phải là cố ý phái ra chịu chết nhiệm vụ, mà là an bài một cái nhìn như an toàn, lại nhất định sẽ xảy ra bất trắc nhiệm vụ. Phổ thông tướng lĩnh không có năng lực tiến hành sâu như vậy xa bố cục, nhưng là trên chiến trường trưởng thành danh tướng có thể. Đỉnh lấy danh tướng quang hoàn hộ sân, thế nhưng là để trong nước rất nhiều quý tộc đều cảm thấy bất an. Evaula, ta không phải ý tứ này, chủ yếu là hiện tại chúng ta không cần thiết trực tiếp đạn tần gia tộc phát sinh xung đột, lại nhiều ân oán cũng muốn chờ đại chiến kết thúc về sau mới có thể xoa so đo. Vạn nhất bọn hắn ở trên chiến trường xảy ra bất trắc, có là người đến đầy bức từng này, chúng ta không cần thiết làm ác nhân này. Quốc lộ gia tộc càng không thích hợp làm ác nhân này." Nielsen mà nói, để Hu ở ẩn mỉm cười. Có thể nhìn thấy điểm này, chứng minh hắn bồi dưỡng không có cồn phí. Dọc theo con đường này để ép Nielsen không để cho hắn lên chiến trường, đã là trên an toàn cân nhắc, cũng là tại rèn luyện hắn chính trị năng lực. So sánh ngoại nhân tới nói, thân huynh đệ tóm lại là muốn đáng tin một chút. Dù sao đều muốn bồi dưỡng nhân tài, khẳng định phải ưu tiên bồi dưỡng hệ số an toàn cao hơn. Xã hội hoàn cảnh lớn chính là như vậy, tại tri thức bị nghiêm mật phong tỏa tình huống dưới, tất cả đại quý tộc đều là đang chơi độc chiếm thiên hạ trò chơi. Hu Er ẩn tự nhận là còn có thể để ép được những huynh đệ này, đủ để ngăn chặn bọn hắn sinh ra ý nghĩ sảng bậy khả năng. Tốt, việc này cứ như vậy quyết định. là, làm nhóm đầu tiên áp vận nạn dân người phụ trách, Nielsen làm nhóm thứ hai áp vận nạn dân người phụ trách. Về phần đạn tận gia tộc bên kia, không nên chủ động đi khiêu khích. Nếu là có người loạn đưa tay, cũng không cần quá khách qua đường khí. Nếu như có thể nói, ta còn không muốn cùng bọn hắn trở mặt. Vương quốc chính trị đại tẩy bài vừa mới bắt đầu. Không có khả năng lấy các ngươi cố hữu quan niệm đi phán định được bạn. Hôm nay chúng ta cùng đạn tần gia tộc là đối thủ cạnh tranh, nhưng người nào có thể cam đoan ngày mai liền sẽ không biến thành mình hữu đâu. Hu Erẩn nói đem hai người trực tiếp làm mập bức, nếu không phải là hắn hy vọng quá cao, làm không tốt hai người liền muốn trực tiếp nhảy dựng lên phản bác. Địa duyên chính trị, thế nhưng là bọn hắn gần nhất chủ thu khóa. Đại lượng lịch sử án lệ đều đã chứng minh tồn tại xung đột lợi ích hàng xóm, cuối cùng đều sẽ biến thành địch nhân. Nhìn thấy một màn này, Hu Erẩn cũng không giải thích. Có nhiều thứ chỉ có thể dựa vào chính mình đi ngộ, không phải người bên ngoài nói liền có thể hiểu rõ. Đông Nam hành tỉnh chen không xuống hai nhà đại quý tộc, đúng vậy tương đương hai nhà bao giờ cũng đều tại đối địch, không cách nào tại trong một thời gian ngắn đạt thành thỏa hiệp. Quốc lộ gia tộc hiện tại là chỉ có thực lực quân sự, nhưng lại khiếm thiếu sẽ xứng đôi cơ sở kinh tế, còn cần thời gian dài nền vững chắc cơ sở. Chỉ cần đạn tận gia tộc đồng dạng cần thời gian, song phương liền tồn tại trong ngắn hạn đạt thành thỏa hiệp khả năng. Trên bản chất mọi người hiện tại cũng là mang dày, đã thoát ly tầng dưới chốt loại kia ngươi chết ta sống đấu tranh, không có khả năng động một chút lại đánh cược tộc vận buông một lần. Chương 414, chuẩn bị ở sau. Chương 256, chuẩn bị ở sau. Vì cuối cùng, tiền tuyến biến cố truyền đến vài ngày, kệ xạ ba vẫn là không có tìm tới cách đối phó. Chiến trường tại thú nhân đế quốc, vương quốc đã đánh mất địa duyên ưu thế. Muốn tại thú nhân dưới mí mắt đem quân đội hoàn hảo không chút tổn hại rút về đến, gần như không có khả năng làm đến. Minh Hữu không trông cậy được vào, chiến chủ y vương quốc triệt để phế đi, không có thời gian mấy chục năm, khôi phục không được nguyên khí. Mồ thị công quốc đồng dạng tổn thất nặng nề, tại cùng nhân tộc liên minh viện quân tụ hợp trước đó, khỏi phải trông cậy vào bọn hắn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Tổ chức viện quân ứng, xem không đợi đụng đội ngũ, chiến đấu liền đã kết thúc. Hiện tại ẩn phạt vương quốc nhưng không có biện pháp trong thời gian ngắn tập kết mấy chục vạn tinh nhuệ đi tiếp ứng. Quân vụ bộ, bộ chuẩn bị ứng đối như thế nào trước mắt phức tạp thế cục. Kệ xạ ba quan tâm vấn đề, tự mình giải quyết không được, liền đem phiền phức ném cho nhân sĩ chuyên nghiệp. So sánh hắn cái này hai thanh đao quốc vương, quân vụ bộ, bộ quan lại tốt xấu đều là từ giới chiến trường tới. Bệ hạ, hiện tại phức tạp tình huống chúng ta không thích hợp làm được quá nhiều, chỉ có thể gửi hy vọng ở tiền tuyến quân đội tích cực cứng đối. Chiến tranh đánh tới hiện tại, tổn thất nặng nề không riêng gì vương quốc, thú nhân bên kia cũng tương tự không dễ chịu. Liền xem như bộ phát đại chiến, chúng ta cũng chưa chắc thất bại cho dù là không cách nào lấy được đại thắng, cũng có thể cho địch nhân lấy trọng thương. Kẻ vừa dẻo nguyên soái kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại thân ở tuyến đầu, hiểu rõ tình huống so với chúng ta phải sâu vào tới nhiều, tin tưởng hắn nhất định có thể xử lý được đáng. Quân vụ đại thần Efler rồ đại công kiên trì nói ra. Đây là đang cho mình bậc viên, tiền tuyến tình huống thật, không phải sư thiếu kỵ binh mỗi ngày chuyển về đôi câu vài lời, liền có thể nói rõ ràng. Trên chiến trường biến số quá nhiều, vì lý do an toàn, tiền tuyến ký cản bố trí quân sự, cũng không dám để sư thiếu kỵ binh chuyển về. Vạn nhất nửa đường bị địch nhân cản lại tình báo, đó chính là một trận thảm nạn. Kinh nghiệm nói cho Hẻ Flơzo đại công, tại không biết tiền tuyến tình huống cụ thể bối cảnh phía dưới, tốt nhất vẫn là không cần lung tung nhúng tay. Chứng quân vụ đại thần một chút, tể xa ba cuối cùng đem lợi mắng người nuốt trở vào. Sự tình đều phát sinh, không phải vài câu giận mắng có thể giải quyết. Đều là bị đám kia lão bất tử cho hố, tiền kỳ đại quân một đường công kích có bao nhiêu này, hiện tại trở về lúc liền có bấy nhiêu khó khăn. Thuần túy không thể đối kháng, không phải quân vụ bộ có thể giải quyết. Bảy hạn, Liên minh viện quân đã tiến vào Mỗ Xỉ công quốc, dự tính tại 7 ngày sau đó liền có thể cùng Mỗ Xỉ quân đội hội sứ. Bộ ngoại vụ đã thúc giục qua, nếu như thuận lợi, ước chừng tại một tháng đằng sau đại quân liền có thể đến tiền tuyến. Ngoại vụ đại thần phở rằng sẹt bá tức chẩm dãi nói ra. Nói sang chuyện khác đại pháp, hóa giải trên trận xấu hổ. Bất quá vấn đề vẫn là phải giải quyết. Cân nhắc lại thi đằng sau, kệ xạ ba lung túng phát hiện không thêm phiền, chính là đối với tiền tuyến trợ giúp lớn nhất. Tiền tuyến chiến thế, do kèm bờ hẻo nguyên soái phụ trách, ta yên tâm. Viện quân sự đình, bộ ngoại vụ tiếp tục theo vào. xuống, quân là nam mặc bằng tốc độ dập tắt dân, xuất lính đại quân lên phía bắc. Vệ hạ ba thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói ra. Hiển nhiên, ngoài miệng nói yên tâm cùng nội tâm ý tưởng chân thật cũng không nhất trí. Nếu không phải trong lòng không chắc, cũng sẽ không vội vã điều hụ ở ẩn lên phía bắc. Vạn nhất tiền tuyến phát sinh biến cố, phía đông nam mặt quân chính là gây dựng lại phòng tuyến nội tỉnh. Là một tên hợp cách quân vương, chuẩn bị thêm mấy đạo chuẩn bị ở sau, vậy cũng là thông thường thao tác. Bệ hạ, xa. Phía đông nam mặt quân trong tay còn có đại lượng tù binh, ngài nhìn làm như thế nào an bài? tướng Lựu Phật lần đại công hỏi giờ. Vì nhóm này lao lực, vương quốc nội bộ thế, nhưng lại tranh đến hơi kèm đánh nhau. Nếu không phải tiền tuyến ngoại ý muốn biến cố, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, làm không tốt chia cắt hành động đã bắt đầu. Làm chủ xoáy hù sận, đối chiến bắt được phân phối có nhất định quyền quyết định, nhưng này chỉ có thể ở vùng trộm tiến hành, trên mặt nổi lão đại hay là kẻ xà ba. Lén lút trao tặng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một cái độ. Tại âm thầm chia cắt đồng thời, cũng phải cho lão đại lưu lại đầy đủ phân phối số định mức. Những này tù binh không giống với, trong đó đại đa số người đều là bị thú nhân cưỡng ép buộc gia nhập quân quân. Chỉ cứu đầu đảng tội ác, trong phạm vi bị cưỡng bức người hết thẻ từ nhẹ xử lý. Phái ra một cái tù binh an trí tổ chốc đem tù binh từ phía đông nam mặt quân trong tay tiếp nhận tới, đợi sau khi chiến đấu tiến hành xử trí. Cân nhắc đến vương quốc lần này tổn thất nặng nghề, rất nhiều nơi đều khuyết thiếu sức lao động, sau khi chiến đấu coi như chiến lợi phẩm phân cho có công chi thần tốt. Kệ xạ bà có chút phiền muốn nói, phân bánh ngọt thường thường là phức tạp nhất một đạo chính tự làm việc, so với làm bánh ngọt còn khó hơn mấy phần. Ai cầm được nhiều, ai cầm được ít, đều cần toàn phương vị cân nhắc. Mẫu chốt nhất là vương thất cũng thiếu người. Thu hồi Bắc Cương lãnh thổ bên trong, vương linh thế nhưng là chiếm cứ không nhỏ tỉ trọng. Không có hơn trăm vạn nhân khẩu bổ sung, căn bản là khôi phục không được sinh sản sản. Bắt tù binh tuy nhiều, nhưng cùng nhu cầu so sánh còn không phải một cái cấp bậc. Hết lần này tới lần khác làm lao đại còn không thể ăn một mình, có hạn tù binh sức lao động, cũng phải lấy ra cùng vương quốc quý tộc cùng một chỗ phân. Thú nhân đế quốc, kèm bờ eo nguyên soái chính xuất lĩnh lấy đại quân chậm rãi tiến lên. Phía trước vốn là họng bẻ con đường, tại thú nhân phá hư giới, trở nên càng phát ra không chịu nổi đứng lên. Mỗi ngày sửa đường thời gian, chọn vẹn là hành quân thời gian gấp 3. Cho dù là an bài nhân thủ trong đêm thi công, hay là không cải biến được đại quân tốc độ như rùa tiến lên sự thật. Không có đủ số lượng cường giả ở phía trước mở đường, vương quốc bắt chinh quân chính là một chi phộ thông tinh huyện, đồng dạng cần cố gắng vượt qua ven đường gặp phải các loại khó khăn. Địch Tập, nghe được trong doanh tiếng gọi ầm ĩ, kèm bờ hẻo nguyên xoé một chút phản ứng đều không có. Tương tự một màn, mỗi ngày đều muốn phát sinh một số lần. Thấy nhiều lần, sức miễn dịch cũng liền tăng lên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lại là tiếng sầm lớn, hạt mưa nhỏ tập kích. Mấy mấy tên tiềm phục tại hai bên thú nhân, lợi dụng dụng cụ đơn sơ thiết trí bẫy đại phát khởi đánh lén. Đánh xong liền đi, không mang đi một đám mây loại kia. Bất quá bị tập kích kinh nghiệm phong phú Bắc Trình quân cũng không phải quả hờ mềm, lập tức phát khởi phản kích. Trừ số ít thú nhân kẻ may mắn vẫn tại chạy trốn bên ngoài, còn lại đều được đưa đi gặp thú thần. Đình chỉ truy kích. Nương theo lấy sĩ quan mệnh lệnh được đưa ra, một trận tập kích như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Truy cứu trách nhiệm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, loại này hơn 10 người tiểu đội muốn lật nuốt, thật sự là quá đơn giản. Đại quân còn vội vã muốn đổi đường, không có thời gian cùng bọn họ ở chỗ này rông dài. soái, quân ta bỏ mình 17 người, thương 36 người. Thương binh đã có mục sư ra tay cứu trị. Đoán chừng muốn tu dưỡng thời gian vài ngày mới có thể khôi phục lại. Nghe trung niên sĩ quan mà nói, Campbell Hẻo Nguyên Soái có chút gật gật đầu nói, theo quy củ cũ xử lý, không cần chậm chế đại quân tốc độ đi tới. Hai đầu lông mày vẻ u sầu, đã bại lộ nội tâm của hắn khủng hoảng. Dựa theo hiện tại hành quân tốc độ, bị trở về thú nhân đại quân chắn đường cơ hội là tất nhiên. Nếu là thay cái chiến trường, Campbell Hẻo Nguyên Soái không để ý triển khai trận thế cùng thú nhân hảo hảo đỏ sức một phen, nhưng nơi này là thú nhân Ở phía trước trong chiến đấu, bọn hắn một đường quét ngang vô số thú nhân bộ lạc, đánh thú nhân đến vạn mà tính. Loại này huyết hại thập kỷ Một khi bị địch nhân chặn lại, thế tất sẽ dẫn tới vô số thú nhân tham dự. Có thể nói kéo đến thời gian càng dài, liền đối với bất trình quân càng bất lợi. Thôi lộ ra một chút sơ hở, liền sẽ tổn thất nặng nề. Tiếp nối là gấp cũng vô dụng, đại gia kỵ sĩ bọn họ tùy hứng, nói mặc kệ liền mặc kệ, một chút mặt mũi cũng không cho. Không có chi kia bài sơn đảo hải ma pháp sư đoàn, ven đường bị phá hư không còn con đường, liền trở thành trở ngại đại quân trở về chướng ngại lớn nhất. Nếu mà so sánh, ven đường thú nhân tạo thành nhỏ kích, ngược lại là không bị kèm bở hở để ở trong lòng. Tuân theo tùy tiện nhân thế nào dày vo? chính là không chia nguyên tắc, Bát Trinh quân vẫn luôn là báo đoàn tiến lên. Chỗ tốt hết sức rõ ràng, sẽ không cho địch nhân lưu lại thừa dịp cơ hội, chỗ xấu cũng rất bất xuất, đó chính là đại quân tốc độ đi tới càng chậm hơn. Chủ yếu là thú nhân đế quốc thành trì, quá mức khó coi. Ven đường quả thực là không có phát hiện một tòa đầy đủ dung nạp Bát Trinh quân kiên thành, không phải vậy kèm bờ hẻo nguyên soái tuyệt đối sẽ mang theo đội ngũ đi vào khi hộ không chịu di rời, ngồi lợi nhân tộc liên minh viện quân tới. Trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, kèm bờ hẻo nguyên soái cũng đang không ngừng quan sát đến tứ phương, tìm kiếm có lợi cho đại quân cố thủ địa hình. Nguyên Soái vừa mới sư thiếu lính chính sát truyền đến tin tức, từ chiến chủ Y Vương quốc Triệt Hạ tới thú nhân đại quân, hiện tại đã xuất hiện ở 150 dặm bên ngoài. Nhìn lên bầu trời chi trung bắc bay chim nhạn, lần nữa bước vào cố thổ Hổ Sẫn, sờ lên trong tay tinh linh cùng, cuối cùng vẫn dập tắt đi san ý nghĩ. Đông đi xuống tới, tại cái này vạn vật bộ phát mủ, thật sự là không thích hợp sát sinh. Lần này trở về Đông Nam hành tinh, đó là thỏa thỏa lấy việc công làm việc tư. Cứ việc bên này cũng có loạn dân, nhưng này vô cùng đáng thương số lượng, còn chưa đủ nơi đó quý tộc lưu thủ lực lượng thu thập. Trong chuẩn bị xe, ta muốn đi hồn lệ gia tộc bái phòng. Hù ở Ẩn mặt không thay đổi nói ra, đến Tiêu Mộc Quận, không đi nhà nhạc phụ bên trong đi tới một lần, làm sao cũng nói không đi qua. Về Phần Sơn địa lĩnh, đó là thực tình không tiện trở về. Lấy việc công làm việc tư cũng phải có hạn độ, căn cơ bất ổn hụ ở ẩn không thể không cân nhắc lưu luôn vị ngữ. Vài câu lời đồn đại nhìn như không đáng chú ý, nhưng là tại thời khắc mấu chốt lại có thể chuyện xấu. Bá tước, quốc vương đặc sứ Lộ Dễn bá tước tới. Vệ binh mà nói, trực tiếp tan vỡ hù ở ẩn đi ra ngoài suy nghĩ. Nhà mình lao đại mặt mũi vẫn là phải cho, sứ giả đều phái đi ra, khẳng định phải gặp mặt một lần không biết có phải hay không là hắn có độc, nhiều lần quốc vương đặc sứ tới, có vẻ như đều không có cái gì kết quả tốt. Vị thứ nhất thảm nhất, trả lại đồ bị giáo đình cho giết lầm, vị thứ hai Jo Sở Bá Tước không chết, trên thân lại trên lưng đã xỉ giặt hội chiến thất bại há qua, liền nhìn vị thứ ba Lộ Dẹn Bá Tước, có thể hay không trốn qua một kiếp này. Huờ ơn là thật tâm hy vọng vị này đừng xảy ra chuyện, không phải vậy quốc vương đặc sứ khắp tinh tiến tuổi, rất dễ dàng bị người quan trên đầu hắn. Ai bảo hắn hiện tại đi cao hơn người, một đám người cầm tính lút, tìm kiếm sơ hở của hắn đâu. Xin mời Lộ Dẹn tới. Chương 415, lại gặp nhau. Chương 257 lại gặp nhau. Không có hàn huyên hơn mấy câu, Lô Giản Ba tức liền trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Quân viện Trinh đội tên là Đông Nam Phương diện quân, Hổ Ẩn không có cảm thấy kỳ quái. Đều về tới bản tổ, cùng viện Trinh là một đồng tệ quan hệ đều không có, tiếp tục treo viện binh mộ sĩ công quốc quân viện Trinh cờ hiệu, vậy liền trở nên rợ rợ ưng ưng. Thúc dục Đông Nam Phương diện quân cấp tốc lãng lại nạn dân chiều sau liền lập tức lên phía bắc, phía sau này ẩn tàng đồ vật cũng không phải Thật vất vả mới có lấy cớ đem Hổ Ẩn lại phương, hiện lại để cho hắn đi tiền rõ chính tung hộ cây. Nếu là lại đánh lên mấy lần tháng trận, Sau khi chiến đấu bánh ngọt phân phối bên trên, hủ ở ẩn quyền lên tiếng tất nhiên sẽ tăng nhiều. Vận khí hơi tốt một chút nhị, rất dễ dàng liền hôn thành quân đội đại lão, còn muốn tiến hành áp chế cũng không phải là đơn giản như vậy. Làm một tên hợp cách quốc vương, dưới tình huống bình thường là sẽ không tham dự các thần tử nội đấu. Liền xem như nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, kẻ sạ ba cũng hẳn là lấy trọng tài giả thân phận xuất hiện. Hiện tại làm ra loại này quyết sách, đối với vốn là muốn chèn ép hủ ở ẩn quý tộc tới nói, thế nhưng là một bản tay hung hăng đánh vào trên mặt bọn họ. Nếu là tiến hành chính trị giải độc, chính là bọn hắn tại triều đình quyền lên tiếng hạ xuống. Loại này phản ứng dây chuyển một khi bắt đầu, phía sau thế cục phát triển liền không bị khống chế. Xem chừng xuất thủ mấy nhà, xác suất lớn sẽ bị tức giận đến chù động. Lộ rèn ba tước, tiền tuyến thế cục đến tột cùng phát triển đến một bước nào? Hù ở Ẩn quan tâm hỏi. Trên trời rơi bánh có nhân, vậy cũng có thể đập chết người. Trên đời này liền không có vô duyên vô cơ yêu hận, trừ phi tiền tuyến thế cục nguy hiểm, không phải vậy kệ sạ ba không có đạo lý bốc lên đắc tội mấy nhà kia phong hiểm, đem hắn đẩy lên đi. Hu Ẩn ba tức hiểu lầm, tiền tuyến thế cục còn tại vương quốc trong chế. Bắc Trinh đại quân ngay tại lui, chưa cùng địch nhân phát sinh qua lớn chiến dịch. Hiện tại Triệu tập Đông Nam Phương diện quân lên phía Bắc, chủ yếu là lo lắng thú nhân đột nhiên quay lại phe tấn công hướng, thừa dịp Vương quốc binh lực trống rỗng khởi xướng đánh lén. Vì Vương quốc can toàn, các hạ hay là mau mau kết thúc Vương quốc Nam Bộ chế thế, mau chóng xuất binh phương bắt chuẩn bị bất trắc. Nghe Lỗ Dẹn bá tức giải thích, hô ở ẩn âm thầm trợn trắng mắt, lý do thoái thác này cũng quá mức quá loa. Thú nhân đầu có bao nhiêu sát, mới có thể ở thời điểm này tiếp tục xâm lấn án phạt Vương quốc. Coi như không sợ bị đóng cửa đánh chó, cũng phải cân nhắc nhân tộc liên minh phản ứng A. Chỉ cần bọn hắn ở trên chiến trường chiếm cứ thượng phòng, nhân tộc liên minh nhóm thứ 2 quân, chẳng mấy chốc sẽ đến. Vừa mới thảm tao xã hội đánh đập, thấy được thực lực của hai bên chênh lệch, lại tới khiêu khích, đó chính là thật trận sống. Tối thiểu nhất đội hủ ở ẩn là thú nhân hoàng gia, giờ phút này liền sẽ có đầu rút cổ trở về đánh phòng thủ chiến. Đánh một chút ngừng hừ, không truy cầu đại thắng, chỉ cần có thể kéo dài thời gian là đủ rồi. Nhân loại ký ức là ngắn ngủi, chỉ cần kéo lên một chút thời gian, nhân tộc các đại thế lực hủy diệt thú nhân quyết tâm, cũng liền tại dài rằng giặc trong chiến đấu bị làm hao mòn sạch sẽ. Đợi vượt qua một cái này, bàn lại chuyện tương lai. Đại lục bá chủ không dễ thường, thập cái xọt dẫn lửa thiếu thân, dù sao cũng phải để người ta đem trong lòng oán khí cấp gia. Lô rèn ba thước, thú nhân đại quân nhất cử nhất động, đều bị Vương Quốc gắt gao nhìn chằm chằm. Bọn hắn muốn khởi sướng đánh lén, cơ hồ không có khả năng. Vừa thu phục mấy cái hành tinh, hiện tại cũng là một vùng đất trống, vừa vặn làm một cái giám sóc. Có cái này quá độ kỳ, hậu phương pháo đài cứ điểm, xem chừng cũng chuẩn bị kỹ càng. Kéo dài một chút thú nhân đại quân bộ pháp, nên vấn đề không lớn. Các hạ có thể yên tâm, Đông Nam phương diện quân giải quyết đã bình định loạn dân, lại chạy tới tiếp về thời gian hoàn toàn tới kịp." Hu ở ẩn phối hợp nói ra. "Dạ vỡ ngây ngốc, ai còn không biết ta? Vương Quốc tại phương Bắc an bài nhiều như vậy đầu phòng tuyến?" liền xem như chủ lực ra hết, còn có đại lượng nông nô nồ binh tại lưu thủ. Trước có kiên thành chặn đường, phía sau còn có trở về vương quốc chủ lực đại quân, đồ đần mới có thể giới loại tình huống này công thành. Thú nhân lại thế nào hiếu chiến, cũng phải trước giải quyết vương quốc chủ lực, mới tâm tư cân nhắc công thành vấn đề. Bằng không thành không có đánh hạ đến, đường lui trước cho gãy mất. Lô rèn Ba tức đang muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hai người đánh qua một lần quan hệ, hắn nhưng biết Hủ ở ẩn có bao nhiêu khó chơi. Một khi người trước mắt hạ quyết tâm, cũng không phải là hắn cái này thần có thể chi phối. Lam Huẩn ở ẩn tư tưởng làm việc, Lô Gen Bá Tước tự nhận là còn không có tư cách kia. Vì một lần nhiệm vụ, đắc tội một tên thực lực phái quý tộc, còn không thể cam đoan nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, thuần túy chính là thỏa thỏa thăm hụt tiền mua bán. Dù sao nói hắn đã giận tới, không có đạt tới mục đích, đó là quốc vương mặt mũi không đủ lớn, còn chưa đủ hiệu lệnh đối phương từ bỏ tới tay lợi ích. Trên thực tế, Huẩn làm được so lộ Gen Bá tức trong dự đoán, còn muốn khác người được nhiều. Một mình ngầm chiếm binh, chỉ là không đáng chú ý thao tác nhỏ. Vì bắt càng nhiều binh, Đông Nam Vương diện quân đã vượt qua đường biên giới, chạy tới không rằng buộc giúp các bạn hàng xóm bình định dân loạn. Cùng là không aii Quốc không có quan hệ chủ yếu là sơn địa lính đối chiến bắt được nhu cầu số lượng có chút lớn không bắt được đầy đủ tù binh ở ẩn bí mật tiểu động tác liền một tuyến bình thường tới nói loại này siêu cấp nhẹ nhõm bình loạn chiến tranh thông binh chủ soái có thể quyết định 5 đến 7 thành chiến lợi phẩm thuộc về còn lại thì là do Vương quốc tiến hành phân phối cụ thể tỷ lệ căn cứ tình huống thực tế xác định có thể quyết định nhiều như vậy chiến lợi phẩm phân phối không phải là hù ở ẩn liền có thể trực tiếp mất riêng dưới chướng tham chiến quý tộc nhất định phải cho chia lên một phần tìm tới cửa đại quý tộc vậy cũng phải cho bên trên một bộ phận những người này không có lần này chiến tranh cống hiến nhưng bọn hắn nắm trong tay vương quốc quyền lên tiếng. Cái này còn chưa kết thúc, thân bằng bạn cũ nếu là tìm tới cửa, không thể thiếu còn phải phân đi ra một phần. Toàn bộ cho dự bị lên, còn lại số lượng mới là hủ ở ẩn chính mình. Dưới tình huống bình thường, chủ xoay chiếm tỷ lệ sẽ không vượt qua một thành, tăng thêm của số lộ gia tộc tất cả thành viên, như vậy nhiều lắm là cũng liền lấy đi 1 phần 5. Phân đến bánh ngọt số định mức không cách nào để cao, nhưng bánh ngọt thể lượng lớn nhỏ, lại là hủ ở ẩn có thể cải biến. Không rằng đột xuất binh giúp nước láng diện bình định phạt loạn, loại này không biết sợ quốc tế tinh thần, giá trị tuyệt đối đến trắng trận tôn sủng. Trên lý luận tôi nói tìm không ra đến bất kỳ tật xấu gì. Về phần tù binh vấn đề, đó là bộ ngoại vụ sự tỉnh. Hoàn toàn có thể đợi sau khi chiến đấu mọi người ngồi cùng một chỗ, từ từ tiến hành thương nghị. Trả lại tù binh khẳng định là sẽ phát sinh, cuối cùng cụ thể số lượng nha, vậy phải xem riêng phần mình thao tác. Đến tiếp sau phiên phức, hô ở ẩn không quan tâm. Muốn cầm chỗ tốt các đại quý tộc, tự nhiên sẽ đem các quốc gia yêu cầu cho đối trở về. Làm bác bộ trong đại lục nhân tộc đệ nhất đại quốc, Phạ Vương quốc vẫn có chút bài. Ít như vậy xung đột nhỏ, nghĩ đến hẳn không phải là vấn đề. Hung chi những này hàng xóm, trước đây còn bảy vương đạo. Đã nói xong, mọi người cùng nhau liên thủ đối kháng thú nhân xâm lấn, đến chiến tranh chân chính lúc bộc phát, từng cái các loại lấy cớ đều xông ra. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bệ hạ một kỵ binh chạy đến những nước nhỏ này bên trong tay Phương Vân, Vương quốc cũng là vui thấy kỳ thành. Đưa tay dài quá, cần thời gian tự nhiên cũng thay đổi nhiều. Đông Nam Phương diện quân chậm chạp không có thể lắng lại dân loạn, đây mới là yếu tố chủ yếu nhất. Đáng tiếc loại này tốt mua bán, nhất định là làm không dài. Hu ở ân nguyện ý không rằng buộc hỗ trợ, nhưng là người ta trong nước quý tộc không ngóa. Liên hiệp như vừa mới bắt đầu không nhìn ra, đợi từng bảy tù binh bị áp giải đến nạn phạ Vương quốc mọi người cũng nên tỉnh ngộ. Ý thức được Đông Nam Phương diện quân tại đoạt dân số của bọn họ, tại trận áp loạn dân vấn đề bên trên, phụ cận các quốc gia quý tộc đều trở nên tích cực. Từng cái rốt cuộc không để ý tới mượn dao giết người, nhao nhao sử xuất tất cả vô liếng, cố gắng trong thời gian ngắn nhất lắng lại náo động, không cho Đông Nam Phương diện quân nhúng tay cơ hội. Giúp xong công vụ, Hu Ẩn lần nữa bước vào A Lan tự tức phủ đệ. Đem so với trước, hiện tại tự tức cảnh giới muốn xâm nghiêm được nhiều. Xem chừng là cảm giác được thế bất ổn, lo lắng có người tới nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa, sớm làm phòng bị. Làm quan hệ thông gia, Hu Ẩn cũng coi như nửa cái người trong nhà trực tiếp tiến nhập trong nội viện, không ai ra lên tiếp, không phải hù Ẩn ẩn mặt bài nhỏ, thật sự là nam chủ nhân đều ở thiệt tuyến, ở nhà bên trong nữ chủ nhân không tiện xuất đầu lộ diện. Hưu Sẩn, bên này. Thanh âm quen thuộc vang lên, Hủ ở Ẩn thuận phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang, một cái tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Bên cạnh còn có một người trung niên quý phụ, mang theo một tên tuổi chừng mười mấy tuổi thiếu niên, ở một bên đánh giá hắn. Một năm không thấy, Hủ ở Ẩn đang chuẩn bị đưa tay đi ôm vị hôn thê của mình, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, vội vàng đem ngã vào một nửa tay thu hồi lại. Nazi phu nhân, Cujou tức sĩ. Hồ Ẩn hướng các ngươi Vân An. Ngay trước mẹ vợ cùng em vợ mặt làm loạn, hù ở Ẩn còn không có điên. "Hồ Sẫn, còn có ta đây." Phát hiện lọ chính mình, một bên Lỵ Sạ bất mãn nói, "Mỹ lệ mê người Lỵ Sạ tiểu thư, Hồ Ẩn hướng ngươi Vân An." Đang khi nói chuyện, theo sau lưng hộ vệ đã đem trước đó chuẩn bị xong lễ vật, lấy ra giao cho một bên thị nữ. "Cái này còn tạm được." Lỵ Sạ Chu Chu mở nói ra. Cái kia phẫn nộ khuôn mặt nhỏ nhắn, để Hồ Ẩn luôn, luôn không nhịn được nghĩ đi thành. Đáng tiếc trường hợp không đúng, hắn nhất định phải biểu hiện nho nhã lễ độ. Dù là hai người là vị hôn thế, giữa quý tộc lễ tiết hay là không thiếu được. Hoang Ninh anh hùng của chúng ta, Hu Ẩn Bá tứ đến. Hỗn lệ gia tộc trên dưới sẽ lấy ngài đến làm linh. Naxi Sạ phu nhân cười ha hả đáp lên nói, Chọn lựa tiêm lực cổ, trực tiếp nhất phi trùng thiên, đối với đầu tư người mà nói, tuyệt đối là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Nguyên bản lúc trước trận này thông gia định ra thời điểm, ngoại giới còn có không ít chỉ trích, cho là hỗn lệ gia tộc thật xung dốc, luôn lạc tới muốn tìm tiềm lực cổ đánh cược tình trạng. Rất nhanh tình huống liền phát sinh chuyện, không đợi mọi người minh bạch xảy ra chuyện gì, trực tiếp từ phía dưới chạy đi lên. Tốc độ cột khởi thật sự là quá nhanh nhanh đến mọi người muốn xuất thủ trên ép, cũng không kiềm xuất thủ tình trạng. Tiềm lực cổ nhất phi trung thiên, huấn luyện gia tộc rõ ràng là thắng lần này đánh bạc. Vốn chỉ là muốn mượn đại địa chi hùng đó lực, không nghĩ tới Hủ ở Ẩn biểu hiện quá mức yếu tú. Một cái cánh quân chủ soái, đó đã là một tỉnh tổng đốc đái ngộ. Mấu chốt nhất là Hủ ở Ẩn trong tay Đông Nam Phương Diệp Vân, còn tất cả đều là từ trên chiến trường đi xuống lao binh, vượt qua nhiều hơn phân nửa đều là tinh nhuệ. Bàn về chân thực sức chiến đấu đến, rõ ràng là viễn siêu một cái hành tinh lực lượng quân sự. Tăng thêm danh tiếng quang hoàn hiệu ứng, tại ngoại giới trong mắt phân lượng thì càng nặng. Không có dinh dưỡng giới cho chuyện, rất khó tiếp tục kéo dài. Cũng nasi xạ phu nhân khách khí vài câu đằng sau, Hồ Ẩn quả quyết lựa chọn cùng lì xạ đơn độc giao lưu. Đáng tiếc sau lưng nhiều một cái theo đôi, tuổi trẻ cụ rồ quân, phản phất như là một vấn đề thiếu niên, trên đường đi quấn lấy hắn hỏi thăm không ngừng. Hơi giật giật đầu góc, Hồ Ẩn liền biết đây là Nasi xạ phu nhân tận lực căn bài. Xem chừng là hy vọng tiểu nhi tử có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, nếu là có thể đi theo học một chút mà binh pháp, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, cũng không bài trừ là an bài tới giám thị bọn hắn, không cho Hồ Ẩn lưu lại chỗ trốn chui. Bất quá cái này cũng không làm khó được hắn, không đến thời gian một chén trà cơm vụ. Hắn liền lừa dối đi chướng mắt Cuzu. Rốt cục có thể đơn độc ở chúng được, Hu Er ngược lại là không biết nên nói cái gì, điển hình quyết thiếu yêu đường tế bảo. Nếu không phải cường giả thân phận mang tới đặc biệt mị lực, tăng thêm truyền thống xử lý chế hôn nhân, hắn phi thường hoài nghi mình có thể hay không tìm tới môn đăng hộ đối một nửa khác. "Ngươi liền không muốn nói với ta chút gì sao?" Nghị Sạ tức giận hỏi. Chương 416, thủ truyền tiếp. Một chỗ thời gian, nhất định là ngắn ngủi. Trong quân đội còn có một đống lớn sự tình, chờ lấy Hu Er ẩn đi an bài. Từ biệt vị hôn thê, Hu Er chia các tù binh động tác, trở nên càng phát ra cấp tốc không chỉ cầm đi chính mình một phần kia, thủ hạ các quý tộc hẳn là lấy được số định mức, cũng bị hắn cấp tốc can bài số dưới. Thậm chí ngay cả thân bằng bạn cũ trong nước đại quý tộc, cho đại quân cung cấp trợ giúp địa đầu sả, đều cầm đi một phần. Loại này giải quyết dứt khoát cách làm, trực tiếp đem lộ rèn bá tức tức đến xanh mét cả mặt mày, đáng tiếc Hù Ẩn không chút nào mua chướng. Quốc vương đều được tuân thủ chính trị quy tắc cho chơi, huống chi vẹn vẹn chỉ là một tên ngoại phái đặc sứ. Có nhân tình khẳng định là chính mình vớt, làm sao có thể cho người khác đâu. Thuộc về quốc vương phân phối số định mức, hắn nhưng không có động. Thế nào nhìn đều là trung thần điển hình không có một tơ một hào vượt qua. Trong nước bắt 600, không không không tủ bình chia cắt không còn, ngay tại bắt tù bình, vậy liền không cần thiết chi tiết nhập chứng. Dựa theo 91 nguyên tắc, xuyên quốc gia bình loạn tủ bình, hết thể chỉ thống kê 1 phần 10, hơn nữa còn là kém nhất cái kia 1 phần 10. Mà khác chính thành, khu ở ẩn vẫn là không có ăn một mình, hay là dựa theo quý củ cũ cũng chưa cắt. Đơn giản là trên trương mục số lượng, thiếu đi như vậy ước đâu đâu đông nam phương diện quân doanh địa rất nhanh liền náo nhiệt, từ đủ loại tiếng giao hàng có thể thấy được, những này người bán đều không phải là hợp cách con buôn nô lệ. Vương quốc khuyết thiếu sức lao động, nhưng là không phải là tất cả quý tộc lãnh địa đều khuyết thiếu sức lao động. Đông Nam phương diện quân quý tộc lãnh địa đều tại phương nam, chưa số ít thẳng xui xẹo bị loạn dân tác động đến bên ngoài, đại bộ phận quý tộc lãnh địa nhân khẩu tổn thất cũng không lớn đối với quý tộc lãnh chúa tới nói, dư thừa nhân khẩu cũng là một bút cánh vác. Lấy ra giao dịch cũng là chuyện thuận lý thành chương. Chỉ là từ tình huống hiện trường đến xem, tựa hồ cũng không phải là lạc quan như vậy, thành giao suất thấp đến đáng thương. Hết thảy đều là giá cả gây ra họa, ở ẩn cũng phải người đi dạo một vòng thị trường, tù binh giá bán phổ biến vượt qua bình thường nô lệ giá cả gấp 2 giảm tiêu suất loại giá trên trời này, người bán rõ ràng không phải thành tâm bán. Xem chừng từng cái còn tại nhớ đất phong vấn đề, tưởng tượng lấy vận khí tốt vừa lúc thu hoạch được một mảnh đại phong địa, còn cần rất nhiều nhân lực khai phát. Hiện tại lấy ra bán, đó là còn sót lại lý trí nói cho bọn hắn, vương quốc lần tổn thất này cũng không lớn, không có nhiều như vậy cụ cải hố đi ra. Lưu lại đại lượng tù binh, sẽ chỉ lãng phí bọn hắn quý giá lương thực. Coi như có thể thu hoạch được đất phong, xác suất lớn cũng là người, người chán ghét mà vứt bỏ Loại này rách dưới thuộc địa muốn hay không, rất nhiều người trong lòng đều không có đáy. Một phương diện ghét bỏ Bắc Cương nguy hiểm. Một phương diện khác còn ôm một tiêu với tưởng vạn nhất nhân tộc liên minh thật đem thú nhân tiêu diệt tại loại này phức tạp tâm tư thôi thú giới tù binh giá cả rất nhanh liền bị đẩy lên bầu trời hoa đại đầu chung quy chỉ là số ít đã trải qua lần này đại chiến trong nước đại bộ phận quý tộc hầu bao đều không thế nào rồi dào không chịu được nổi loại giá trên trời này xử trí của cải của chính mình là tất cả quý tộc tự do người khác yêu bán bao nhiêu bán bao nhiêu không phải hù ở ẩn có thể can thiệp làm cho này lần đại chiến bên trong lớn nhất người được lợi thu ở cùng chia đến 80 không không tù bìnhăng thêm phía trước nuố riêng 20 không sơ địa linh nhân khẩu 100 Không gấp bội thức nhân khẩu tăng trưởng, đối với lãnh địa tới nói cũng là không nhỏ áp lực. Vấn đề nghề nghiệp dễ giải quyết, trực tiếp đổi đi mở hoang là được rồi. Vấn đề lớn nhất chính là lương thực, nếu như không phải hữu ở ẩn trong túi có tiền, thật đúng là nuôi không nổi nhiều người như vậy đối mặt trước khi chiến đấu gấp 3 lương thực giá cả, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Đừng nhìn hiện tại một đám quý tộc đem rất nhiều nhân khẩu che trong tay, tiếp xuống khẳng định sẽ còn chạy tới trên thị trường. Trên lý luận tới nói, Đông Nam Phương diện quân một đám quý tộc đều là đi mổ xỉ công quốc phát tài trở về, thế nhưng là phần lớn trong tay đều là một đống chiến tranh công trái. Hu ở ẩn vị chủ soái này bên ngoài, trong quân nắm giữ đại lượng tiền mặt quý tộc, đó là lắc đắc không có mấy. Công trái có được kết sù lợi tức không giả, có thể vậy cũng phải đến chấm dứt tính kỳ, mới có thể chính thức trả tiền mặt. Cho dù là một năm một kết lợi tức kích lợi, cũng đã nhận được thời gian mới có thể đi mổ xỉ công quốc trả tiền mặt. Cầm chiến tranh công trái làm kim tệ hoa, vậy cũng phải có người dám thu mới được. Chiến tranh công trái mặc dù không ký danh, nhưng cũng không phải người nào cầm trong tay đều có thể thu hoạch được trả tiền mặt. Hu ở ẩn đều tại tìm kiếm hiệp sĩ đồ vỏ, phía dưới đám này um mê vô tri các tiểu quý tộc, vậy thì càng khó biến hiện. Truyền lệnh xuống để người phía dưới mau chóng xử lý tốt trong tay tù binh, sau 20 ngày đại quân liền muốn lên phía bắc. Thời gian này đã là hủ ở ẩn có thể kéo cực hạn. Nếu là trì hoãn thời gian quá lâu, quốc vương bên kia cũng không tốt bàn giao. Muốn trong thời gian ngắn như vậy, xử lý sạch nhiều như vậy tù binh, đối với phía dưới tiểu quý tộc tới nói, cũng là một lần khảo nghiệm đợt này so đấu chính là nhân mạch quan hệ. Quan hệ bối cảnh lớn, chỉ cần phải người áp vận tù binh, hậu cần tiếp tế dọc đường quý tộc tự sẽ cung cấp. Nếu là nhân mạch quan hệ theo không kịp, vậy liền lúng túng không chỉ muốn phái ra càng nhiều binh sĩ áp vận, còn muốn đứng trước ven đường địa đầu sạp bọn họ đọa giẫm đều không cần tận lực làm có dễ, vẹn vẹn chỉ là đề cao một chút vật tư giá cả, cũng đủ để cho bọn hắn xuất hết nhiều. Không hề nghi ngờ, xui xẻo nhất khẳng định là trong quân bắc địa quý tộc. Quý tộc khác bầu vữu quan hệ, bao nhiêu đều có thể tìm tới mấy cái bằng hưu thân thích, bọn hắn nếu là tự giới thiệu, xác suất lớn có thể tìm tới một đám đích nhân. Kẻ cầm đầu là phương Bắc Ngũ đại gia tộc, bọn hắn những này đi theo Ngũ đại gia tộc lẫn bảo, vậy cùng xem như đồng lõa. Từ hướng này đến xem, tại ngày đó sau khi xác định, quả quyết chạy trốn đi không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn sáng suốt, chịu khổ gặp nạn không có quan hệ, nếu là không chịu đau khổ, những người này làm sao biết ôm chặt hủ ở ẩn lao ra bắt đuổi tầm quan trọng đâu. Thú nhân đế quốc, vui lầu đi đường bắt chân quân, cuối cùng vẫn cùng trở về về nước thú nhân đại quân đụng vào nhau. Hai nhánh quân đội tại Mên Ngông bắt ngát trên đại thảo nguyên, trực tiếp rằng co đứng lên. Ai cũng không có mạo muội khởi xướng tiến công, phản phất như là cường giả quyết đấu trước khí tức so đấu. Kẻ địch nhân đến quá nhanh, nơi đây cũng không phải là xây dựng cơ sở tạm thời nơi tốt. Mên Ngông trên đại thảo nguyên cùng địch nhân gặp nhau, vô luận tiếp tục tiến lên hay là tính chiến lược lưu lại, đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Vẹn vẹn chỉ còn lại có một ngày đường trình, liền có thể đến hắn Dự Thiết bên trong chiến trường. Đáng tiếp thú nhân kỵ binh tới quá nhanh, sớm ngăn chặn Bắc Trinh quân đường đi. Chỉ huy đại quân giết đi qua, nhìn như là một cái lựa chọn tốt, trên thực tế cũng không có có thể thao tác tính. Bộ binh bởi không kịp kỵ binh, có thể cùng kỵ binh quyết đấu hay là kỵ binh. Nhìn như song phương kỵ binh số lượng không kém bao nhiêu, có thể nhân tộc kỵ binh trời năng liền kém một bậc. Coi như trong tay có 10 cái kỵ sĩ đoản, cũng vô pháp phương kỵ biệt. Đánh thắng, tự nhiên là không có cách nào chủ động xuất kích. Nguyễn Soái, cứ như vậy cùng địch nhân rông dài a. Vệ ở tức không cam lòng hỏi ở chỗ này buổi tiếp thú nhân hao tổn, quý tộc khác có thể ổn được, thế nhưng là hắn không được. Đem Hủ Ẩn Sách về quốc đi tuyết tàng, nhìn như rất là thành công, bây giờ lại biến thành nét bút hỏng. Nếu là hù ở ẩn tiếp tục tại Mộ Xỉ công quốc đảm nhiệm liên quân tổng soái, còn có thể thúc dục đối phương lập tức xuất binh, hiện tại a cũng đừng nghĩ. Người Mộ Xỉ đồng dạng có ích lợi của mình tố cầu, có thể xuất binh cứu viện chính là mũi, còn muốn hy vọng xa vời tốc độ, vậy cũng quá khó xử người. Sự tình là hắn chấp đầu, trách nhiệm tự nhiên cũng muốn do hắn đến Các kẻ thù chính trị châm chọc khiêu khích ánh mắt, để vẻ ở sở bá tước gáp lực lớn như núi. Nếu là nhẹ nhõm đánh thắng chàng chiến dịch này còn tốt, hết thể đều sẽ theo gió mất đi, nếu là liên lụy mọi người tổn thất nặng nghề, hắn chính là đám người giận chó đánh mèo đối tượng. Dù là tại khai thác hành động trước, một đám đại quý tộc đều là công nhận. Bá tước trước lánh tính một chút. "Chứ ở chỗ này cùng địch nhân hao tổn bên ngoài, ngươi cảm thấy chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn à? Kẹp vợ eo nguyên soái tức giận nói. Tại cảnh tượng như thế này cùng địch nhân gặp nhau, đội bất luận kẻ nào đến hắn trên vị trí này, đều không có lựa chọn tốt hơn. Trên bản chất hiện tại so đấu chính là ngành thực lực, bất kỳ cái gì chiến lược chiến thuật đều là xây dựng ở đối phương phạm sai lầm tình huống dưới. Hiện tại chỉ là địch nhân đại quân còn tại trên đường, vẹn vẹn chỉ là kỵ binh tới ngăn cửa, mặc hắn đầy bụng thao lực cũng không có thi triển chỗ trống. Chỉ một phen đổi, vẻ ở sở ba tức rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nguyên địa cố thủ không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, có thể chủ động xuất kích lại là nhất định sẽ tổn thất nặng nghề. Hàn Phạ Vương quốc vốn liếng đều ở nơi này, một khi chiến bại liền toàn mất đi. Loại phong hiềm này, không phải mọi người có thể tiếp nhận. Có lẽ là cảm thấy vừa rồi ngữ khí quá nặng có chút đả kích quân tâm sĩ khí, kẻ bờ lèo nguyên soái lập tức lại bổ sung, tiến tâm đi, mẹ ở sở ba tướng. Vương quốc đã khai thác hành động, lúc đầu viện binh mổ xỉ công quốc quân viện trình đã đổi thành Đông Nam phương diện quân, ít ngày nữa sắp mở phó tiền tuyến. Bộ ngoại vụ cũng cùng người mổ xỉ đạt thành hiệp nghị, hiện tại đến bọn hắn trả nhân tình thời điểm, chỉ đợi liên minh viện quân chỉnh đón mấy ngày, liền sẽ cùng một chỗ tới tiếp viện. Hai quốc viện quân tụ hợp, công thủ chi thế liền người Chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đợi, nhiều nhất 2 tháng đằng sau, lại đến phiên chúng ta phản công. Trấn An quân nói, một đám quân cao tầng, mặt dễ nhìn rất nhiều. Duy chỉ có vẻ ở sờ bá tức sát mặt, càng phát ra âm trầm. Cùng sát mặt hắn một dạng âm trầm, còn có ti-as công tức. Năm đó nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới lại để cho cầu sư lộ gia tộc đã có thành kiểu. Nếu như chỉ là ở chính giữa tiểu quý tộc trong vòng tròn lan lột, thì as công tức vẫn không có gì quan trọng. Loại này bất nhập lưu địch nhân, lọt nạt gia tộc còn có một đồng lớn, căn bản là thanh toán không đến. Chỉ khi nào bước vào đại quý tộc bắc cửa, vậy liền không giống với lúc trước. Loại địch nhân này đến thời khắc mấu chốt, không chừng liền có thể cho bọn hắn một kích chí mạng So sánh của Cố Lộ gia tộc cùng đàn tần gia tộc tiềm ẩn xung đột lợi ích, loạt nạn gia tộc mới là đối phương chân chính thủ trực tiếp. Không có trực tiếp khai thác hành động, đó là bởi vì không có tìm được một kích mất mạng cơ hội. Vì đánh gãy của Cố Lộ gia tộc quật khởi bộ pháp, hắn không tiếp cùng từng có mâu thuẫn đàn tần gia tộc và giải đáng tiếc mẹ ở sở ba tức cũng không phải đèn đã đá cặn dấu, liền xem như xuất thủ chèn ép Cố Lộ gia tộc, cũng dừng lại tại chính trị thủ đoạn bên trên, không có đần độn trực tiếp Không có lẫn nhau dính vào máu, hai nhà mâu thuẫn vẫn như cũ dừng lại tại tiềm ẩn xung lợi ích bên trên, chưa thăng cấp đến không chết không thôi huyết cửu giai đoạn. Một khi hủ ở ẩn ở trong quân thu hoạch được cao vị, lột nạt gia tộc tình cảnh xa so với đạn tần gia tộc nguy hiểm. Bất kể thế nào dày vò, tại trong quy tắc trò chơi, mọi người cũng không tiện trực tiếp nhấc lên diệt tộc chi chiến, chọn lựa đại đa số thủ đoạn đều là mượn đao giết người. Đạn tần gia tộc tại Vương quốc Đông Nam Bộ, hầu như không cần lo lắng ngoại địch, chỗ bác điệu lột nạt gia tộc liền không giống với lúc trước, thú nhân chính là tốt nhất đao. Một trong những bộ mô phòng hay, chuyển hậu cung, đâm lung tung. Chương 417, khiêm lượng. Bắc chinh quân sở mượn, thú nhân đại quân nội bộ đồng dạng phát sinh tranh loạn. Bắt trình quân là bị ngăn chặn, có thể tiếp xuống xử lý như thế nào, lại biến thành một nan để đánh bại địch nhân không khó, khó khăn là thế nào trong thời gian ngắn đánh bại địch nhân, đồng thời còn muốn cam đoan thực lực bản thân không nhận tổn thất quá lớn. Bị tình thế ép buộc, Ngũ Đại Hoàng Đình ngay cả nội đấu đều không để ý tới. Nguyên bản còn muốn lấy tìm Bệ Hẹ một bộ tộc đòi một lời giải thích, hiện tại cũng đành chịu hủy bỏ. Duy nhất biến hóa chính là, Bệ Hẹ một bộ tộc từ Ngũ Đại Hoàng tộc đứng đầu hạ xuống cuối cùng. Đây là mới Bệ Hẹ một Hoàng Alex, chủ động nói ra. Không có biện pháp, lúc trước Hoàng Đình chi chiến bên trong, Bệ một bộ tộc thực lực đại tổn, đã ép không được mặt khác tứ hoàng đình cũng bị người ta đánh xuống đến, còn không bằng chủ động lập bộ. Huống chi lần này lão bệ hạ một hoàng đâm đến cái soạn quá lớn, cũng cần trấn an một chút mặt khác tứ đại hoàng đình. Tình huống có chút không ổn, rất nhiều đại bộ lạc đều dọn nhà, tựa như là đang tận lực trốn tránh chúng ta, xem chừng là đã nhận ra cái gì. Gần nhất mười mấy ngày nay, chúng ta phải đi ra người, không ngừng xảy ra bất trắc. Vốn cho là nhân tộc làm, từ hiện tại tình huống đến xem, còn có những này đại bộ lạc cá thủ. Hoàng đình lệnh triều mộ đã không bị bọn hắn để vào mắt, nhìn tình huống là chuẩn bị chờ chúng ta cùng nhân tộc Liêu mạng đằng sau, lại nhảy đi ra kiếm tiếng nghi. Ưng nhân hoàng sắc mặt tái nói: Tú nhân đế quốc vốn là Ngư Long hỗn tạp, trên danh nghĩa đều treo thú nhân tiến tuổi, trên thực tế lại là các tộc chú ý các tộc. Ngũ đại hoàng đình thực lực đại tồn, thủ hạ các tiểu đệ lập tức liền không nhịn được. Vội vội vàng vàng như thế nhảy ra, không phải những bộ tộc này khuyết thiếu kiên nhẫn, thật sự là Ngũ đại hoàng tộc tay quá tối. Nếu là thành thành thật thật tiếp nhận chưa mộ, tiếp xuống vận mệnh chính là tại cùng nhân tộc đối kháng bên trong, từ từ bị tiêu hao sạch sẽ. Trải qua ngàn năm truy nguyện, mỗi một lần hai tộc đại chiến, đều là phía dưới các bộ tộc xui xẻo thời điểm. Vô số cường chiến lực chủ tộc đều bị đưa lên chiến trường làm pháo hôi, Ngũ đại hoàng tộc tàn bạo trị mới có thể một mực sừng sững không ngã. Rất rõ ràng mọi người là chịu đủ, nhìn thấy tránh thoát Ngũ Đại Hoàng tộc thống trị cơ hội về sau, lập tức liền khai thác hành động. Bất quá Ngũ Đại Hoàng đình trung quy là xây dựng ảnh hưởng quá lâu, mọi người làm ra lựa chọn là tránh né, mà không phải đối kháng triệt diện. Nếu là những bộ tộc này giám cược, trực tiếp thừa dịp Ngũ Đại Hoàng tộc chủ lực ra ngoài thời cơ, đem bọn hắn bộ lạc tàn sát không còn, tuyệt đối có thể đem bọn hắn kéo xuống ngựa. Alephi thường xấu hổ, đây cũng là lão tử nhà mình nổi. Bại trận thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả dưới trướng phá hôi bộ đội đều không có kịp thời tiêu hao hết, thỏa thỏa đang đào hầm chôn lôi. Đây là nhân tộc câm như quỷ kế, chính diện khó mà đánh bại chúng ta, liền mưu toàn từ nội bộ phân hóa đế quốc. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải khai thác phản kích đánh liệt, để cho địch nhân biết lợi hại. Alex hoàng chữ cố gắng vấp nổi nói đụng phải một cái chuyên nghiệp hỗ nhi từ phụ thân, hắn hiện tại có thể làm, cũng chỉ có thế. Dựa không sạch bộ phận coi như xong, những này không xác định tội danh, đó là có thể đợi đi đợi, có thể vấp nổi liền vứt nổi. Alex, đừng kích động như vậy. Phản kích xác thực phải có, chỉ là từ chỗ nào động thủ, nhất định phải hảo hảo cân nhắc một chút. Thế bây giờ, không ở chỗ chúng ta đánh bao nhiêu nhân tộc binh sĩ mà là muốn trước ổn định thú nhân đế quốc. Hiện tại dị động bộ lạc chỉ là thú nhân trong chủng tộc một bộ phận, nếu là loại tình huống này tiếp tục kéo dài, còn sẽ có càng nhiều đại bộ lạc đi theo học dạng." Sư nhân hoàng một mặt bình tĩnh nói, "Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, ngũ đại hoàng tộc đều bị tổn thất trọng đại, nhưng là so ra mà nói sư nhân tộc bị hao tổn nhẹ nhất. Trước đây nhiều lần trọng yếu trong chiến dịch, sư nhân tộc đều không có đi ra soát cảm giác tồn tại, tương ứng cũng không có bao nhiêu tổn thất. Loại này nghịch thiên vật khí, quả thực khiến cái khác tứ đại hoàng tộc hâm mộ. Đáng tiếc hâm mộ cũng không cải biến được sư nhân tộc ở trong thú nhân đế quốc quyền nói chuyện tăng nhiều sự thật." Nếu như không phải khuyết thiếu để mọi người tin phục công tích, lão đại vị trí liền đến phiên sư nhân hoàng. Theo lý mà nói, thời khắc này sư nhân hoàng hẳn là mãnh liệt chủ chiến, lấy tiêu diệt tàn phả vương quốc bắc chinh quân công tích, đặt vững chính mình đăng đỉnh cơ sở. Tình huống hiện tại, rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Thiếu chiến, đó là thiên tính cho phép, nhưng không phải là sư nhân hoàng liền khuyết thiếu đầu góc chính trị. Nhân tộc quân đội là muốn đánh, nhưng ổn định hậu phương rõ ràng quan trọng hơn. Nhân tộc cùng thú nhân thủ sâu như biển không dã, có thể không phải là song phương liền không cách nào thời gian ngắn tác. Một khi để thú nhân đế quốc nội bộ không ổn định phần tử cùng nhân tộc cấu kết lại, chính là bọn hắn 5 tộc tất thế. Làm đại lục bá chủ, nhân tộc dung không được chính là một cái cường đại thú nhân đế quốc. Nếu là các tộc có thể tự lập môn hộ, từ nội bộ tan rã thú nhân đế quốc, bọn hắn liền đánh mất bị nhân tộc liên minh chen ép giá trị. Trong vấn đề này, phía dưới một đám tiểu tộc có cùng nhân tộc thỏa hiệp khả năng, nhưng bọn hắn ngũ đại hoàng tộc không được. Trên đại thảo nguyên, hai nhánh quân đội vẫn như cũ rằng co lấy. Thật giống như thú nhân đại quân đến, đối chiến trận một chút ảnh hưởng đều không có. Chỉ vây một mặt vây mà không công, hay là để kèm bờ nguyên soái cảm nhận được các lực. Không có biện pháp, nương theo lấy thời gian rời đổi, hội tụ tới thú nhân pháo hôi bộ đội càng ngày càng nhiều. Thú nhân tri binh, các người xác định không có nhìn lầm. Kẹp vợ Hạo Nguyên Soái kinh ngạc hỏi, Bách Trinh quân thực lực cũng không yếu, thực lực tổng hợp ít nhất cũng có thú nhân đại quân 6 thành. Còn dám tri binh rời đi, đây là xem thường ai đây? Nguyên Soái yên tâm, phần tình báo này chúng ta phải người xác minh qua 3 lần, còn để điều tra binh sĩ dùng lưu ảnh thạch làm ghi chép đoản sơ qua, thú nhân quân ít nhất có hơn 8 vạn người đi. Tư địch nhân quân đội hành động phương hướng đến xem, hẳn là trở về hang ổ có lẽ là thú nhân đế quốc hậu phương, xảy ra biến cố gì? để bọn hắn nhất định phải triều binh trở về. Trung niên sĩ quan mà nói, để Kemptor Hẻo Nguyên xoái càng phát mê hoặc đứng lên. Thú nhân đế quốc hậu phương phát sinh biến cố, cái này hoàn toàn là siêu cương chủ đề. Tại quá khứ mấy trăm năm bên trong đều không có xuất hiện qua tình huống tương tự. Dù là biết rõ thú nhân đế quốc nội bộ mâu thuẫn trung điểm, nhưng tại đi qua vô số tuế nguyệt bên trong cũng không thấy náo ra nhiều loạn lừa tới. Kinh nghiệm phong phú trống sói, thường thường cũng sẽ bị kinh nghiệm phong phú chói buộc, gặp được loại ngoài ý muốn này sự kiện, Kemptor Hẻo Nguyên sói phản ứng đầu tiên là đề cao cảnh giác. Truyền lệnh xuống, để các bộ đội đề cao cảnh giác. Lập tức động thủ giết ra súc, đem quý giá của Khô Lưu cho chiến mã, chúng ta phải làm cho tốt cùng địch nhân thời gian giải giảng cơ chuẩn bị. Phái người nhìn chằm chằm Tú Nhân đội ngũ hướng đi, mau chóng làm rõ ràng bọn hắn mục đích thật sự. Tắm rửa tại Xuân Quang phía dưới, Đông Nam Phương diện quân lần nữa đạp vào hành trình. Theo lý mà nói, Đông Nam Phương diện quân liên tục tác chiến hơn một năm, cũng đến nên chỉnh đốn thời điểm. Có thể mọi thứ đều có ngoại lệ, vương quốc thế cục nguy cơ, Đông Nam Phương diện quân chính đóng vai lấy cứu binh nhân vật, tự nhiên là không thể trở về đi chỉnh đốn đại quân một đường tiến lên, đội ngũ cũng càng phát to lớn lên. Quệ xạ 3 lần nữa ban bố lệnh độc viên. Bao quát nguyên khí đại thương phong vân hành tỉnh, vương quốc Đông Nam địa khu 7 tỉnh đều tại chiêu mộ phạm vi bên trong. Vì xử lý tù binh vấn đề, chậm trễ một đoạn thời gian, các tỉnh cũng kém không nhiều hoàn thành động viên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Đông Nam 7 tỉnh động viên đi ra 14 quân đoàn, bị gom vào Đông Nam phương dị quân. Binh lực 14 vạn, Hu ở ẩn không có chút nào cảm nhận được rỡ. Trực giác nói cho hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều đám mô hợp, bị phân phối đến hắn dưới trướng thống nhất chỉ huy. Nhiều lính cùng binh thiếu khác biệt lớn nhất ngay tại ở, người trước đánh đánh bại là quan chỉ huy phế vật, người sau nếm mùi thất bại là có thể lý giải. Nếu để cho hắn gây dựng lại phong tuyến, như vậy những này chỉ tiếp thụ qua đơn giản huấn luyện quân sự nông nô binh, còn có thể thích hợp dùng. Nếu là trông cậy vào hắn xuất lĩnh đại quân, chạy tới cho bắt Trình đại quân giải vây, đó chính là thuần túy tại hỗ người. Chỉ có thể hy vọng Vương Đô đám người kia, không có đầu góc phát nhiệt, hạ đạt một kẻ ngu ngốc mệnh lệnh. Từ đối với thế cục kết tiếp lo lắng, Hưu ở ẩn quả quyết lựa chọn bại nát. Chư trình đốn một chút quân kỳ bên ngoài, chính là tại mặc Kệ. Mở rộng sau Nam phương diện quân, tại quân phương diện tốc độ, đem đám hợp diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ngày đi 50 dặm, 60 dặm, đó đã là quá khứ thức. Hiện tại Đông Nam Phương diện quân, tại hành quân phương diện tốc độ trực tiếp giảm phân nửa. Chậm như ố sen tốc độ đi tới, nếu là đặt tại thời điểm Dĩ Vãng, Hưu Ẩn đã sớm để đốc chiến đội giết người. Hiện tại a, chậm một chút liền chậm một chút tốt. Tốt nhất là đến tiền tuyến lúc, liên minh đám đầu tiên viện quân cũng đúng lúc đến. Nếu là Bắc Trinh quân vẫn không có phá vây, như vậy hợp binh đằng sau đi qua giải vây, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Nếu là tiền tuyến bất hạnh chiến bại, Hưu Ẩn cũng chỉ có thể nhận. Hắn là muốn thay vương quốc bảo trụ vô liếng, tiếp rằng thực lực bản thân không cho phép. Ba quốc vương đọc lại tới. Nghe được chữ lại, Hưu Ẩn liền tê cả da đầu. Hiện tại hắn là nhìn thấy lộ diện bá tước liền tâm phiền, tên kia liền sẽ thúc, thúc, thúc. Xin mời lộ diện bá tước tiến đến. Lại thế nào khó chịu, người hay là muốn gặp. Người ta đại biểu là quốc vương, trực tiếp đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, Hồ Ẩn còn không có như vậy dũng. Kệ Sà Ba cũng không phải dễ bắt nạt chủ, một khi cho đắc tội lên, hắn cái kia nhằm vào người thủ đoạn, không phải bình thường hơn nhiều. Trong vương quốc nhiều như vậy đại quý tộc, đều bị thu thập không có tính tình. Vô số thê thảm đau đớn ở nơi đó bày có thể không ý đi thử. Tôn kính tức, ta đến vĩ Ba hạ mệnh Từ giờ trở đi, Đông Nam Phương diện quân đội thành Trung Nam cái quân, bởi ngài đảm nhiệm tổng chỉ huy quan, phụ trách thống nhất chỉ huy vương quốc trung bộ, nam bộ các hành tỉnh tân biên quân đoàn. Tuyên bố quốc vương mệnh lệnh mới, gặp Hủ Ẩn không có phản ứng, Lô Gen Ba tức nhịn không được nhắc nhở, Hủ Ẩn và Ba Tước, ngài nhìn. Nhìn, nhìn cái quỷ. Hiện tại loại thời điểm này, đội viên đi ra tân biên quân đoàn, sức chiến đấu đều là tại trong vương quốc hạng chót rác rưởi bộ đội. Không biết là ai cho kệ xả ba lòng tin, thế mà cho là hắn có thể chỉ huy nhiều như vậy đám ô hợp. Chỉ riêng Đông Nam bảy mấy vạn đám hợp cũng đủ để cho hắn bại nát, hiện tại lại tới hơn 200 Không không không, còn có để cho người sống hay không? Lộ Diện Bá Tước, làm phiền ngươi thay ta chuyển cáo quốc vương bị hạ, thủ ở ẩn năng lực có hạ, không có chỉ huy trung nam cánh quân năng lực, ngươi hắn tuyển, cái khác hiện năng. Ngư khí chi chân thành, khiến cho Lộ Diện Bá Tước đều là sửng sợ. Gết bỏ nhiều lính thống xoái không phải là không có, bất quá thực tỉnh là không nhiều. Lần trước đem Đông Nam các hành tình quân đội trèo thuyền qua đây, hô ở ẩn hào hứng liền không cao, có thể tóm lại là đón lấy, lần này thế mà trực tiếp tự tuyệt. Ở ở tước, có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Vương quốc thế gian nan, chính cần loại này lương tướng vì nước xuất lực đều là bị buộc đi ra, làm quốc vương trọng yếu nhất chính là chơi cân bằng, nguyên bản kệ xạ ba cũng không chuẩn bị đem nhiều như vậy quân đội giao cho hủ ở ẩn trong tay. Phía trước còn phân biệt bổ nhiệm phía tây nam mặt quân tổng xoái, trung ương cánh quân tổng xoái, đáng thiết hai vị kia thật sự là không góp sức, mới ra phát ở trên đường liền náo động lên nhiều lạ lớn. Vinh qua như bể, cũng không phải một câu trò đồ nói. Nhất là đám ô hợp quân đội, lực phá hoại càng là cái người. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phía tây nam mặt quân cùng trung ương cánh quân, đều lấy hành động thực tế đã chứng minh đám ô hợp lực phá hoại. Duy nhất không có xảy ra vấn đề đông nam phương diện quân, lập tức liền lộ ra hạc giữa gà. Sự chênh lệch rõ ràng phía dưới, kể xạ ba lúc này quyết định thay người. Tân biên quân đoàn quân kỷ họng bẹt cực độ, trừ khiếm thiếu huấn luyện bên ngoài, còn có một một nguyên nhân trọng yếu là nghiêm trọng khiếm thiếu hợp cách sĩ quan. Nói một cách khác, chính là có năng lực con em quý tộc không đủ dùng. Còn lại đều là một đám hoàn khố đời thứ hai, bây giờ bị cưỡng ép chiêu mộ tiến vào quân đội. Một đám phế vật sĩ quan, tăng thêm một đám người ô hợp binh sĩ, liền lên diễn xuất binh qua như bể thằng kịch. Nhiều nhà quý tộc ra quyến hại, phải biết những quý tộc này còn tại tiện đánh đâu. Phát sinh loại đại này, Vương quốc Hà có thể ngồi yên không lý đến. Làm trực tiếp người phụ trách thống soát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 Vệ Sạ Ba khó chịu nói ra. Nhìn Lô Gen Ba tức ánh mắt đều phát sinh biến hóa, phản phất tại nói: người nha làm việc bất lợi, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không có giải quyết." Bệ hạ, Huơ Ẩn Ba tức cự tuyệt lập trường rất là kiên định, ta thật sự là không có cách nào. Đang khi nói chuyện, Lô Gen Ba tức đều nhanh muốn khóc lên. Việc này thực tình không phải trách nhiệm của hắn, người ta kiên quyết chối từ không nhận, hắn cái này quốc vương đặc sứ cũng bất lực. Bất đắc dĩ nhiều chuyện, nhưng ở người ta cự tuyệt tình huống dưới, cưỡng ép bổ nhiệm quan chỉ quân sự, vậy liền thường nghĩa. Vút vút cái trán. Trong lúc nhất thời kệ xạ ba cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, trong phòng bên trong bầu không khí trở nên đặc biệt quỷ dị. Bất kể nói thế nào, quan chỉ huy quân sự luôn luôn phải có. Biết rõ là cục diện rồi rắm, ai cũng không muốn ý tiếp nhận, cái này lúng túng. Trước đây Tây Nam cánh quân cùng trung ương cánh quân, bộ nhiệm chủ soái cũng đều là án phạt vương quốc lao tướng, có thể nói là chiến công hiển hách, cuối cùng vẫn rơi vào thảm đạm kết thúc. Với xe đổ ở nơi đó, có năng lực sĩ quan quý tộc, tự nhiên không muốn đi nhảy hố. Nguyện ý đi thiết hầm hầm, mọi người lại không yên lòng. Phía trước đâm cái sọt đã đủ lớn, nếu là lại đến một đợt, ai cũng chịu không được a. Nguyên bản Kệ xạ Ba còn lo lắng binh quyền quá tập trung, bất lợi cho trong nước chính trị cân bằng. Hiện tại đột nhiên phát hiện, vấn đề đã không phải là cân bằng không cân bằng. Lấy Tây Nam cánh quân cùng Trung ương cánh quân biểu hiện, thuần túy chính là hai cái củ khoai nóng bỏng tay. Nếu không phải vương quốc vô binh có thể dùng, loại rắc rưởi này Kệ xạ Ba cũng sẽ không nhìn một chút. Chủ yếu vẫn là mù quáng lạc quan di chứng, có năng lực con em quý tộc đều chạy đến Bắc Trinh quân bên trong vất chiến công đi, lưu lại đều là thành sự không có, bại sự có dư hạng. Bệ hạ, Huở ẩn mặc dù cự tuyệt chủ soái vị trí, chúng ta cũng có thể để hắn đi đầu tài quán rủ bộ đội. Vương quốc tất cả trong hàng tướng lãnh, liền số hắn có thể nhất bắt quân kỳ. Binh lính dưới quyền nhất là án phận, không có quân lệnh đều không ra quân doanh đối với hiện tại Tây Nam cánh quân cùng trung ương cánh quân tới nói, chính cần loại này chỉ quân nghiêm khắc chủ soái, thay đổi trong quân bất chính chi phong. Quân vụ đại thần ẻ phở rồ đại công nghĩa chính tử nghiêm nói. Củ khoe nóng bỏng tay, cũng phải có người tiếp. Năng lực mạnh, biểu hiện hữu dị, lại không có thân phận bối cảnh hủ sân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lô rèn, thu tức là thế nào chỉ quân? ba quan tâm hỏi. Muốn đem một chi tử trên xuống dưới đều nát thấu đội ngũ, từ trong vũng bùn lôi ra đến cũng không phải bình thường khó. Trước mặt thống soái, cũng không phải không có khai thác biện pháp, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Bảy hạ, khu ở ẩn ba tức cụ thể là thế nào trị quân, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá tại đông nam cánh quân trong doanh địa, ta nghe được trận trận tiếng tiêu rên, hẳn là xúc phạm quân kỷ binh sĩ bị phạt tiếng tiêu thảm thiết. Có lẽ đông nam cánh quân quân kỷ nghiêm minh, chính là dựa vào nghiêm khắc quân pháp tứ thúc mới đúc thành đi ra. Lô Dẹn ba tức không xác định nói ra đáp án này, cũng không thể để mọi người hài lòng. Lại nghiêm khắc quân pháp, cũng phải phải có người đi chấp hành. Khi sĩ quan cũng đi theo thối nát đằng sau, quân pháp lại thế nào khắt nghiệt, cũng là một cái bài trí. Ừ, không rõ ràng, vậy liền phái người tới học. Quân vụ bộ, bộ, tranh thủ thời gian an bài đến tướng tài nhân thủ đi qua. Những cái kia vớ va vớ vẩn, cũng không cần đi làm loạn thêm. Lộ Giễn, người đi một chuyến nữa, cần phải để hủ ở ẩn bá tức tiếp quản Tây Nam cánh quân cùng trung ương cánh quân. Truyền lệnh xuống, để cái này hai chi bộ đội hướng Đông Nam cánh quân dựa sát vào. Tiếp đó, ta không muốn được nghe lại bất luận cái gì tin tức xấu. Kệ Sạ Ba tức giận hạ lệnh. Mộ Sĩ công quốc, gấp giờ Vương chữ nhiệt tình nhân tộc liên minh vệ quân. Sắp thực nói loại này nên đón hoạt động, đã kéo dài gần nửa tháng, không có biện pháp Nhân tộc liên minh nội bộ thế lực quá mức phong phú, lẫn nhau ở giữa còn không thiếu mâu thuẫn. Muốn bọn hắn cùng một chỗ đến, thật sự là quá mức khó xử người. Điện hạ, giáo đình thẩm phán kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bở lạ kẻ tới. Người hầu mà nói, để trong lòng mọi người chấn động. Cho dù là đi qua mấy trăm năm, thẩm phán kỵ sĩ đoàn như sống bên thai đại danh, vẫn là rất nhiều trong lòng người bàng ma. Không giống với phổ thông kỵ sĩ đoàn, thẩm phán kỵ sĩ đoàn đã sớm lộ sắc thành một cái món tử cấm, không chỉ có trên mặt đất chạy kỵ sĩ, còn có trên bầu trời bay kỵ sĩ, liền ngay cả hải quân đều có biên chế. Tập hợp đủ lục hải không tam quân cự vô phách, tổng binh trưởng hơn 8 vạn. Bản về thực lực quân sự so rất nhiều quốc gia, cũng mạnh hơn mấy phần. Thẩm phán kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tự mình dẫn đội tới, đủ để chứng minh giáo đỉnh đối với hành động lần này coi trọng. Dung động ra sân địa hành Long quân đoàn, xa xa liền cho người ta mang đến đất dung núi chuyển cảm giác, thân thể cao lớn vừa nhìn liền biết không phải dễ chê. Tựa hồ bất mãn bị địa hành Long quân đoàn cấp đi đầu ngọn gió, trong bầu trời phi long phát ra một trận tiếng long ngâm, trong nháy mắt đoạt lại đám người ánh mắt đụng tới hai chi trang bước hàng đội ngũ, đồng hành phổ thông kỵ binh, liền lộ ra ẩm đạm mở. Cho dù là bọn họ đều là tinh bên trong tinh nhuệ, tại siêu phàm binh chủng trước mặt cũng biến thành không đáng chú ý. Đi Nhân điên lên đòn, rốt giờ tiếng nói vừa dứt, chân trời lại xuất hiện một chi đội ngũ mới. Đồng dạng thân thể cao lớn, như núi lớn hướng đám người đi tới. Trong bầu trời lại là một trận mây lộng lẫm, thanh âm cùng trước đó phi long thoảng có chút khác biệt, nhưng không chút nào ảnh hưởng khí phách của bọn hắn ra sân. Không cần chờ thủ hạ thông báo, chỉ xem đội hình rốt giờ liền biết, đây là phlợ giảng sĩ ạ vương quốc bá vương long quân đoàn cùng rực long kỷ binh. Giáng cùng giáo đình như thế đối trọi gây gắt, đại lục trong các quốc gia cũng chỉ bọn hắn. Bất quá cùng tuyên bố giáo hoàng phi pháp so sánh, này một ít chấm nhỏ đúng, căn bản cũng không tính là gì. Hai phe thế lực lớn phân cao thấp, cái này có thể khổ rắp giờ vương chữ. Đều là trong nhân tộc đứng đầu nhất thế lực, một nhà cũng đắc tội không dậy nổi. Hết lần này tới lần khác hai nhà đụng vào nhau, cái này tiếp đãi liền trở thành vấn đề lớn. Đồng thời nên đón phân thân thiếu phương pháp, trước nên đón một nhà thế tất yếu đắc tội một nhà khác. Dù là ở sâu trong nội tâm càng có khuynh hướng sợ dạng sĩ ạ vương quốc, nhưng là để nguyên khí đại thương mộ sĩ công quốc quấn vào trận này trận doanh trong tranh đấu, rốt giờ thật sự là trong lòng không chắc. Thật là náo nhiệt, như vậy lại thêm ta một cái như thế nào. Trời mở thanh âm từ trên trời giáng xuống, lúng túng rốt giờ trong nháy mắt lại hỉ. Lương cường đối lập dính vào Tôi không cẩn thận liền sẽ phấn thân bài cốt. Hiện tại biến thành tạo thế chân vạc, tình huống trong nháy mắt liền không giống với lúc trước. Hải Bợ Dĩ ạ Vương Quốc xuất hiện, là trường tranh đấu này tạm thời vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cự Ưng Kỷ Bình, Ngọc Thiếu Kỷ Bình, Sư Thiếu Kỷ Bình, thỏa thỏa một cái không quân đại tập hàng, đáng tiếc vẫn là không có trước mặt á long trùng tới rung động là người. Bất quá trên mặt đất tấn mãnh long quân đoàn, so với phía trước cả hai lại là không chút thua kém. Khổ người là muốn hơi nhỏ hơn một chút, nhưng thắng ở càng thêm linh hoạt đại lục mạnh thứ quốc, Hải Bợ cũng là chí quy. Tăng cường tranh phong tương đối, quả thực để mọi người nhìn một màn cho hay. Còn lại các lộ vị quân, cả đám đều trở nên điệu thấp. Cùng cái này ba cái cự vô phép so sánh, những nhân tộc khác thế lực, mặc dù cũng có thực lực không tầm thường, có thể trên tổng thể vẫn là phải kém được nhiều. Tam đại thế lực riêng phần mình xuất binh 30. Không không không, triệu cư tất cả viện binh ba thành, nhưng là sức chiến đấu chiếm tỷ lệ nhưng vượt xa một nửa, thỏa phá võ lực đảm đương. Đông Nam cánh quân đại doanh, huờ ơn lần nữa nghênh đón khách không mời mà đến. Đối với bọn này tới học tập trị quân tri đạo quý tộc, hắn thật sự là không còn cách nào khác. Tại cái này chi thức nghiêm ngặt bảo mật đại, học trộm tiến hành như thế quang minh chính đại. Hồ Ngẩn cũng không biết làm như thế nào đầu đen do uổng. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã thăm hỏi kệ xạ ba cả nhà rất nhiều lần, trên mặt nhưng lại không thể không nhiệt tình tiếp đãi một đám quý khách. Cơ hồ vương quốc tất cả đại quý tộc đều phái ra đại biểu tới, hắn quả thực là đắc tội không nổi đối mặt trong đám người như ẩn như hiện ghen gét ánh mắt, Hủ ởn liền biết kệ xạ ba lần này cho hắn kéo một đợt đại thù hận. Không phải liền là cự tuyệt đảm nhiệm thông soái, đến mức như thế lòng dạ hẹp hỏi a. Nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng Hủ ởn hay là cùng đám người một đạo tán thưởng quốc vương Bể hạ anh Minh. Thực tính đắc tội không nổi, làm lao đại muốn cho tiểu đệ làm khó dễ, phương pháp thật sự là nhiều lắm. Nhất thời thông khoái, nửa đời sau liền muốn bị kịch. Nhất là đối với Hủ ở ở loại này, đất phong chưa kết thúc chuẩn đại quý tộc tới nói, càng là không thể trêu vào quốc vương. Nghệ tình không có vấn đề, nhưng là muốn hắn nhảy hố hay là không cửa. Đại diện quyền chỉ huy quân sự, đó cùng đảm nhiệm chủ soái khác nhau ở chỗ nào? Mọi người không phải là muốn học a, vậy hãy theo học tốt được. Có thể học được bao nhiêu toàn bằng bản sự, dù sao Hủ ở ẩn là sẽ không chủ động dạy. Mang binh đánh giặc, chủ yếu vẫn là xem tiền phú. Không được đó chính là thật không được, độc thuộc lòng lại nhiều binh thư, học tập lại nhiều trị quân lược, hay là không, cải biến được bản chất? dựa vào kinh nghiệm mài đi ra chính là lao tướng, mà không phải hàn tướng. Đại lượng sản xuất ra chỉ có thể là cơ tầng sĩ quan, không thể nào là danh tướng. Tôn Kính Hủ ở ẩn bạ tước, ngài như thế chỉ quân, đem quý tộc tôn nghiêm đặt chỗ nào? Không thích sống trung thanh ngâm vang lên, Hủ ẩn biết đến đập vào tới. Hiện tại bị ăn vậy, chính là một đám quý tộc NL đại, vừa lúc bị học tập quan sát đoàn đột lên. Quân kỷ Nghiêm Minh cũng là cần đại giới. Đại bộ phận đều là đám ô hợp đông nam cánh quân, có thể đối với dân gian không đụng đến cây kim sợi chỉ, đại giới chính là một đám quý NL đại bọn họ cái Thao tác vô cùng đơn giản. Cung An phận liền kéo ra ngoài đánh một trận, hơn nữa còn là ngay trước dưới trướng binh sĩ mà đánh. Một trận công phục, còn có thể lại đến một trận, dù sao ở trong Đông Nam cánh quân không lý tưởng, đó là đánh gợi bao no. Trong quân danh tiếng tiêu tên, đại bộ phận đều là không bất lo quý n Nở đại các sĩ quan công hiến. Còn phía dưới nông nô binh, nhà mình lao ra đều chịu đánh vậy, há có thể không biết An phận. Ngẫu nhiên có không tin tả, đầu người còn ở bên ngoài trên cột cờ treo. Có một cái tính một cái, ẩn xử lý lên người đến, đó là cho tới bây giờ đều không tay không có chặt xuống sĩ quan quý tộc đầu, vẹn vẹn chỉ là đánh một trận, vậy cũng là hắn cho bọn gia hỏa này sau lưng gia tộc lưu màn mũi, còn kéo quý tộc tôn nghiêm quả thực là khơi hại. Một đám không có quý tộc tố chất gia hỏa, hoàn toàn chính là trong quý tộc sĩ nhục, không xứng có được quý tộc tôn nghiêm, ngươi cảm thấy có vấn đề à? Tại hỏi lại đồng thời, Hu Er ẩn ánh mắt sắc bén, cũng khóa chặt tại thanh niên quý tộc trên thân. Một cỗ áp lực vô hình, ép tới hắn liền lùi lại ba bước. Nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì, đáng tiếc sĩ khí đã tiết. Nói đến bên miệng, cuối cùng lại trở nên ấp a đúng. Dao phong ngắn ngủi toàn thắng, Hu Er không có chút nào cảm thấy mừn rỡ không phải quý tộc tố chất không được, mà là nhóm này đến đập quán quý tộc tố chất không được. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, thế hệ tuổi trẻ tinh anh đều ở tiền tuyến. Ở lại trong nước hoặc là xác định không có quân sự thiên phú, hoặc là chính là ngồi ăn rồi chờ chết chủ. Chỉ có cực kỳ cá biệt, bởi vì lúc trước trong chiến đấu bị trọng thương, không thể không lưu lại tù dưỡng. Nhanh như vậy đã có người nhảy ra quấy rối, đủ để chứng minh trong vương quốc có rất nhiều người đều không chào đón hắn cái này người chơi mới ra trận. Không có biện pháp, ai bảo hắn quá trẻ tuổi đâu. Mọi người thật sự là không cách nào dễ dàng tha thứ, một cái niên kỷ so với chính mình nhỏ, xuất thân so với chính mình kém ra hoa đặt ở trên đồ mình. Lúc này để bọn hắn phi thường thật mất mặt, lúc đầu lấy cớ cũng không thể dùng. Không có nhảy lên một cái chính là mình vô năng, mà không phải các loại đặc thù điều kiện khách quan tạo thành đối với đại đa số thế hệ tuổi trẻ tới nói, huở ẩn loại này hài tử của người khác, đã là chính mình gương, lại là đem bọn hắn kéo về hiện thực đồ quỷ sứ chẳng ghét. Vừa rồi chim đầu đàn, nghe giọng nói tựa hồ đến từ bất điện. Trong mơ hồ, huở ẩn tựa hồ minh bạch cố này địch ký tồn tại. Một trong những bộ mô phỏng hay, Truyền Hầu Cung, đâm lung tung. Chương 419, thỏa hiệp khả năng. Tham quan học tập, đám người tự nhiên là thu hoạch tương đối khá. Con là học xong, hay là học phía đi, đây cũng không phải là Hủ ở Ẩn có thể rõ ràng. Trị quân khắc nghiệt, đó là toàn phương vị. Cũng không phải đem sĩ quan quý tộc kéo ra ngoài đánh lên mấy trận đánh vậy, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nếu thật là cứng nhắc, trước được suy tính một chút nắm đấm của mình có đủ hay không tương xứng, có thể hay không chấn áp lại dưới trướng một đám sĩ quan quý tộc bọn họ tập thể phản nghịch. ở Ẩn có thể thô bạo như vậy chơi, không có gây nên còn sóng, đó là trong tay trước có mấy vạn bộ đội tinh nhuệ đi theo. Phía dưới sĩ quan quý tộc cho dù có oán khí, cũng chỉ có thể kiềm nén. Muốn sâu chối đứng lên gây sự, cũng thu thập không đủ nhiều như vậy đồ đần ăn chơi thiếu ra thành thạo nhất chính là sống phong túng, mà không phải mưu đồ bí mật tà phản. Hiết yếu sợ mạnh mới là bọn hắn bản năng, gặp được Huở ẩn ở ẩn loại này cường thế thông soái, tự nhiên không vẫy vùng nổi tới đưa Tiên Thang Quan học tập đoàn, Huở ẩn liền bắt đầu hồi ức của Silesia gia tộc lịch sử. Trực giác nói cho hắn biết, bác địa con em quý tộc đối với hắn căm thù bắt nguồn từ gia tộc, mà không phải hắn cái này nằm tốt quý tộc. Từ xuất sinh đến bây giờ, Huở ẩn vẫn luôn tại phía nam không lý tưởng, duy nhất ra một lần xa nhà, vẫn là đi mộ sĩ công quốc hỗ trợ đánh trận, căn bản là không có cơ hội cùng Phương Bắc đại lao kết thủ. Miễn cưỡng có thể dính líu quan hệ, đơn giản là đuổi đi xịt tên xui xẻo kia. Người hay là chính mình chạy, tu ở gần đều không có trực tiếp xuất thủ. Một cái không bị gia tộc thừa nhận con riêng, liền xem như trực tiếp giết, lịch gia tộc cũng sẽ không để ở trong lòng, nhiều lắm là cũng liền cùng cả vạ đi ạ công tác bản nhân kết thủ. Phương pháp bài trừ đằng sau, chỉ còn lại mục tiêu duy nhất, cô lộ gia tộc thủ truyền kiếp, lật nạt gia tộc. Vốn chỉ là cô lộ gia tộc thành viên chính mình mong muốn đơn phương cho là, người ta lật nạt đều không nhất định biết, mình lại bên ngoài còn có cái này bất nhập lưu cử nhân. Từ hiện tại tình huống đến xem, hẳn là theo hủ ở quật khởi mạnh mẽ. Dần dần tỉnh lại đối phương ký ức đáng tiếc phái tới đại biểu, quả thực không thế nào thông minh. Gây sự cũng phải bắt được chí mạng được điểm, lại ra tay một kích mất mạng đần độn cầm quý tộc tôn nghiêm nói sự tình, liền Newton book lên toàn bộ quý tộc tập đoàn đối với Hồ ở ẩn tâm thủ, vậy cũng quá coi thường người. Nói trắng ra là, đây là quý tộc nội bộ tập đoàn mâu thuẫn. Vẹn vẹn chỉ là đánh một trận, người ta phía sau gia tộc đều không có ý kiến, chỗ nào đến phiên ngoại nhân nói này nói kia. Không có bất kỳ cái gì chính thống quý tộc cửa thích ăn chơi chiếu già, có người hỗ trợ giáo dục một chút, rõ lý lẽ sẽ chỉ kích. Không nói trước tỉnh nộ lại, nếu thật là đến trên chiến trường liền muốn trả giá bằng máu. So sánh chịu một trận đánh gậy, bỏ bê quản giáo dẫn đến dưới trướng sĩ quan quý tộc đại lượng bọn mình, mới thật sự là tại kéo cựu hận. Trả thù là nhất định, cần phải làm sao xuất thủ, Hu ẩn liền mê mang. Lốt nạt ra tộc quân đội cùng vương quốc chủ lực xen lẫn trong cùng một chỗ, liền xem như hắn muốn hạ độc thủ, đều không có thi triển chỗ trống. Cũng không thể ngay cả vương quốc chủ lực cùng một chỗ hố chết đi. Tổ bị phá không chứng lạnh, không có án phạt vương quốc cây đại thụ này che gió che mưa, Hu Erẩn lao ra còn thế nào góp nhặt thực lực. Ba tướng, tây nam cánh quân cùng trung ương cánh quân đều phái ra đại biểu tới, ngài nhìn ông mà nói, để Hu ở ẩn hơi nhướng mày. Cái này mang binh đánh giặc, hắn cũng không thể nói không có ở a. Gã mặt liền mang ý nghĩa phiền phức tới. Kệ Tạ Ba sớm liền hạ lệnh để hắn cai quản dùng tam quân trung, đẩy đều đẩy, đẩy không xong. Năng lực không tốt không có quan hệ, chờ có người thích hợp tiếp nhận, liền có thể lui ra tới. Theo Hu sẩn, cái này căn bản liền không phải tiếng người. Nếu là trong vương quốc còn có nhân tuyển càng thích hợp hơn, kệ Tạ Ba đi rồi, mới khiến cho hắn tự vị. Cho dù là thật sự có, vậy cũng tại Bắc Trinh trong đại quân. Hàn vương quốc chính thành 9 tướng lĩnh, đều đi Bắc Trinh đại quân, giờ phút này đang bận cùng thú nhân giằng co dẫn bọn hắn đi trong doanh trưởng chờ lấy, ta sau đó liền đi qua. Hu ở ẩn tức giận nói: "Không bỏ rơi được thuốc cao, vậy cũng chỉ có thể trước mang theo lên đường. Dù sao có phía trước hai vị thằng xui xẻo phụ trợ, lại hỏng bét cũng hỏng không đến đi đâu." Cùng lắm thì hành quân tốc độ chậm một chút, chỉ cần trên đường không ra nhiễu loạn lớn, vậy liền có thể hướng các phương bàn giao. Về phần đến tiền tuyến, nhân tộc liên minh viện quân một ngày không đến, hắn liền cố thủ phòng tuyến một ngày. Vô số án lệ đều đã chứng minh, pháo hôi bộ đội tại thủ thành trong quá trình, cũng có thể cho thú nhân đại quân mang đến phiến Thất bại chính là tử vong. Sinh tử tồn vong trước mặt, có khả năng nhất kích phát tiềm lực của con người. Ép ăn chơi thiếu ra, cũng là có thể liều mạng. Phỉ Thụy cung, cứ ép đem quân đội cố gắng nhét cho Hổ Sần, kệ xác ba tâm lý kỳ thật cũng đang đánh trống. Bất quá nhớ tới nhân tộc liên minh viện quân đã qua tới, loại lo lắng này rất nhanh liền bị đánh tiêu tan. Căn cứ chiến tích Dĩ Vãng phân tích, hắn đã sớm cho ra kết luận, thủ ở ở Nam hiểu nhất đánh trận tuần gió. Chân ngược gió là không tồn tại, Hổ ẩn phát khởi lớn nhỏ dịch, đều là tại chính mình chiếm cứ thế tình dưới, mới triển khai hành động quân sự. Loại này cẩn thận hình tướng lĩnh, rất khó ở trên chiến trường bị đánh bại. Bởi vì đang đánh không thắng thời điểm, hắn căn bản liền sẽ không cùng địch nhân giao thủ. Minh Quân, hiện tại đến vị trí nào, còn bao lâu mới có thể đến tiền tuyến?" Kệ sạ ba quan tâm hỏi. Tiền tuyến thế cục đã bắt đầu phát sinh biến hóa, tại hội tụ đủ nhiều pháo hôi chủng tộc đằng sau, thú nhân đại quân hướng Bắc Trinh quân phát khởi tấn công mạnh. Trong thời gian ngắn, Bắc Trinh quân còn có thể chịu được được, có thể kéo dài thời gian dài, vậy liền rất khó nói. Dù sao, thời khắc này thú nhân đại quân thuần túy chính là vì thanh tẩy nhân tố không ổn định mới phát khởi công. Rất nhiều mới đến bộ lạc đều là bị Ngũ đại hoàng tộc dùng quân đội cưỡng ép cho mời đến tiền đi. Đám đầu tiên liên minh viện quân đã tại Mỗ Xỉ công quốc hoàn thành hội sư, chỉ là người của giáo đình cùng phlở dạng xỉ ạ vương quốc đòn kia lên, Hải Bợ gì ạ vương quốc cũng đâm một tay, cục diện rất là vi diệu. Phlở dạng xét bá tức khó khăn nói, liên minh tại loại này trong lúc mấu chốt bộ phát nội bộ phân tranh, bộ ngoại vụ cũng phi thường bất đắc dĩ. Mặc cho bọn hắn lại thế nào cố gắng, cũng chống cự không nổi có người tận lực cản trở. Vốn chỉ là giáo đình các loại phlở dạng xỉ ạ vương quốc phân tranh, vương quốc ở bên cạnh phụ can, khuyên khuyên biến thành nhà lẫn ổn định cái nhau tằm rác, thật to chỉ hoan minh quân quyết sách hiệu suất. Phần lớn thời giờ đều lãng phí ở không có ý nghĩa cãi lộn bên trên. Đáng chết giáo đình, bọn hắn thật đúng là âm hồn bất tán. Kẻ sạ ba nhịn không được nổi giận mắng. Cứ việc không có chứng cứ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cuộc phân tranh này là giáo đình tận lực thúc lên, mục đích đúng là vì cho bọn hắn cản trở. Rõ ràng như vậy các chơi, thờ giảng sĩ ạ Vương quốc cùng ái bợ gì ạ Vương quốc tự nhiên có thể nhìn ra, nhưng bọn hắn hay là nguyện ý phối hợp, đồng dạng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Hết thảy đều là lợi ích gây ra họa, đứng tại hai nước trên lập trường, bọn hắn cần một cái kiên định phản giáo đình án phạt Vương quốc, nhưng cái này án phạt Vương quốc cũng có khả năng quá mạnh kéo giải cứu viện thời gian, chơi mượn dao giết người, thừa cơ suy yếu một chút ạn phạ vương quốc thực lực, đối với ba bên tới nói đều là một cái lựa chọn tốt. Mắng thì mắng, bị nhốt đều là nhà mình mình, dù sao cũng phải cố gắng cứu giúp một chút. Liên minh viện quân chỉ có thể chấn nhiếp một chút địch nhân, thời khắc mấu chốt là giựt vào không được. Các người có ý nghĩ gì, nên không phải trông cậy và hủ ở ẩn bá tước mang binh đi cứu viện a. Kệ xà ba mà nói, để đám người rất là xấu hổ. Mấy trăm ngàn quân đội xuất hiện tại thú nhân đại quân phía sau, dù là chỉ là phá hôi bộ đội, vậy cũng có thể phân tán địch nhân binh lực. Có phá hôi cản trở, Bị nốt Vương quốc chủ lực rất có hy vọng có thể phá vây đi ra, Khi sinh phá hôi bộ đội, đổi lấy bộ đội chủ lực bình an trở về, trên chiến lược hoàn toàn không có ma bệnh. Vấn đề duy nhất làm sao có thể bình yên đem mấy trăm ngàn phá hôi đưa đến thú nhân đại quân phía sau. Nếu là mới đi đến một nửa liền bị thú nhân kỵ binh đánh tan, đó chính là mất cả trì lẫn trải. Bảy hạ, trong Vương quốc lớn nhất sức chiến đấu quân đội đều tại hủ ở ẩn bá tước trong tay. Muốn cho đại quân chế tạo một cái an toàn rút về cơ hội, đây là hy vọng duy nhất. Bất quá tại cụ thể chấp hành bên trên, hay là tồn tại rất nhiều vấn đề. Đông Nam cánh quân cùng Trung ương cánh quân là cái gì chất lượng, tất cả mọi người thấy được, xem Trường Đông Nam cánh quân bên trong Tân Biên quân đoàn cũng tốt không có bao nhiêu. Tất cả đều là đã mỗ hợp, trực tiếp cùng thú nhân đại quân giao thủ, sợ rằng sẽ dễ dàng sụp đổ. Biện pháp tốt nhất là không cùng địch nhân giao thủ, lấy đe dọa hoặc là cái khác phương thức bức bách thú nhân giúp quân. Quân vụ đại thần Efler rồ đại công kiên trì nói ra. Đe dọa thú nhân, thuần túy chính là lý tưởng trạng thái. Trừ phi hủ ở ẩn trong tay mấy trăm ngàn pháo hôi, toàn bộ biến thành chân chính tinh nguyện. không phải vậy không có nổi chút tác dụng nào. Chân chính có thể được hay là cái khác phương thức chỉ là liên lụy đến vấn đề có chút lớn thở dâu đại công cũng không dám nói thẳng ra. các người cũng nghĩ như vậy à kệ xạ ba câu mày hỏi muốn cho thú nhân thả người không trả giá đặt là không thể nào tại loại này trong lúc nấu chốt thú nhân nói ra điều kiện sát xuất lớn sẽ cùng nhân tộc liên minh thanh toán có quan hệ mai mới chờ đến lúc đến một cái trọng thương thậm chí hủy diệt thú nhân đế quốc cơ hội kệ xạ ba thực tỉnh không muốn cứ như vậy từ bỏ vậy hạ, nếu như không có những biện pháp khác cũng chỉ có thể thử một chút trong liên minh phân tranh không ngừng liền xem như chúng ta kiên chỉ muốn hủy diệt thú nhân đế quốc cuối cùng hơn phân nửa cũng sẽ vô tật mà trở sức. Nếu như không cách nào triệt để hủy diệt thú nhân Đế quốc, như vậy vương quốc hy sinh sẽ không có ý nghĩa, không bằng trước bảo toàn thực lực. Thú nhân ngũ đại hoàng tộc bên trong, bệnh hệ một bộ tộc bị thương nặng, nhân khẩu số lượng gần như giảm phân nửa. Các tộc khác cũng không nhỏ thương vong. Qua chiến dịch này, vì vương quốc Bắc Cương thắng được mấy chục năm hòa bình. Hiện tại chúng ta tổn thất không tính lớn, tốc độ khôi phục hẳn là so thú nhân dưỡng tức, khôi nguyên khí đằng sau, không hiệp không phải ước nguyện của hắn tiếp rằng bảo tồn thực lực càng trọng yếu hơn. Nhân tộc liên minh nội đấu, đã để lụi phật lần đại công thất vọng đau khổ. So sánh hủy diệt thú nhân đế quốc, làm một tên vương thất thành viên, hắn càng coi trọng vương thất lợi ích. Hạn phạt vương thất có thể từ suy sụp bên trong đi tới, đó là đụng phải hùng chủ kệ xạ ban nếu là một lần nữa, đời tiếp theo quốc vương có thể chống đỡ được tình cảnh. 10 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên đỉnh chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thoạc cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, chương 420, người điều đỉnh. Không biết cao tầng ý nghĩ phát sinh biến động mù sần, hay là xuất lĩnh đại quân vùi đầu đi đường. Từ ban sơ ngày đi 20 dặm, từ từ thăng lên đến ngày đi 25 dặm. Lấy hành động thực tế đã chứng minh, hắn hữu ở ẩn bá tức là yêu quý vương quốc, ngay tại vì vương quốc sự nghiệp ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết đồng thời, trừ ban sơ mấy ngày náo động lên một chút tiểu loạn tử bên ngoài, phía sau thời kỳ, đều là một mảnh gió êm sóng lặng. Lam đại giới chính là trong quân thường xuyên truyền ra kêu rên, tiếng kêu thảm thiết. Không có cách nào, quân kỷ lại thế nào nghiêm minh, hay là tránh không được có người lấy thân thử nghiệm. Bất đắc dĩ, Hưu Hởn chỉ có thể đem liên đối chế mở rộng đến sĩ quan bên trong, thì làm cho sĩ quan quý tộc dò xét lẫn nhau. Chế báo cáo, vậy liền cùng một chỗ cái mông nở hoa. Theo quân mục sư ở một bên nhìn chằm chằm, cam đoan sẽ không làm ra nhân mạng tới. Sau đó chính là làm sao đau đớn, liền làm sao dày vỏ. Về phần đi theo đám này hoàn sĩ quan gây sự tiểu đệ, tự nhiên là toàn bộ hành trình làm bạn tại quý tộc lão gia bên người, khắc nhau ở chỗ bọn hắn chỉ để lại đầu lâu làm bạn. Nửa người dưới đã làm phân bón. Vốn là đau đớn khó nhịp còn muốn tại Lộ Thiên trên xe ngựa sốc này, nhất hố chính là trên xe ngựa còn có đầu người làm bạn. Nhất là những tiểu đệ kia nhiều mà khổ, cả người đều nằm tại đầu người người, cái kia khủng bố, khiếp người chẳng diện, đủ để khiến bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Không phải hủ ở gần tâm Oan, chặn xuống những người này đầu, liền không có một cái là an ổn. An chơi thiếu ra bốn chó gây chuyện thị phi, bên người những này tùy tùng chó săn ít nhất cống hiến một nửa công trạng. Làm đã được lợi ích người, không thể phá hỏng đối với mình có lợi quy tắc, cũng chỉ có hủy khuất những này chó săn. Sự thật chứng minh Những người này bỏ ra không có nguồn phí, có vết xe đổ, may mắn tránh thoát một kiếp hoàn khố tùy tùng bọn họ, mỗi một cái đều là đặc biệt nhu thuận. Nguyên bản bày Mưu tính kế bọn họ hoàn khố quân sư bọn họ, hiện tại cũng biến thành khuyên can bọn hắn an phận thủ trưởng quân chủ lực. E sợ cho nhà mình lao ra gây chuyện, bồi lên tính mạng của mình. An phận xuống tới, đó chính là người tốt ta tốt mọi người tốt. Đại quân thuận buồm xuôi gió thuận dòng tiến lên, trừ tốc độ chậm như vậy ức điểm điểm bên ngoài, rốt cuộc tìm ra bất cái gì lớn. Cân nhắc đến đại quân tốc độ đi tới, mỗi ngày đều đang kéo dài gia tăng, cứ việc mỗi lần gia tăng không nhiều. Vậy cũng đã chứng minh Hù Ẩn Trị Quân có phương pháp. Căn cứ có tài nguyên không dùng thì phí mất, Hù Ẩn ở trong quân trắng trận để bạn thân tín, đem người một nhà đem tại vị trí then chốt bên trên tiến hành rèn luyện. Quân chức đều là lâm thời, không chiếm vương quốc quân đội chính thức biên chế. Lấy cơ cũng là có sẵn, chỉnh đốn quân kỷ. Chỉ bằng tay nam cánh quân cùng trung lưỡng cánh quân trước đây chọc ra tới cái sạn, Hù Ẩn vị này đại diện chủ soái muốn chỉnh đốn quân kỷ, ai cũng không thể nói thứ gì. Liên tiếp tổ hợp đánh nhau, cuối cùng là cưỡng làm được kỷ phương khác, tạm thời không để ý tới nhiều như vậy. Trên đường đi lề mà lẻ mẻ, vừa đi vừa nghỉ, Đại quân đều đến bắc địa, nhân tộc Liên Minh viện quân còn tại trên đường lễ mề, cái này Thiến Hủ ở ẩn rất là xấu hổ. Lại hướng phía trước mà nói, liền muốn tiến vào mới thu phục mấy cái hành tinh. Nơi này phòng tuyến phá thoái, tu tu bổ bổ tốt xấu cũng có thể thích hợp dùng, phía trước nhiều nhất có thể tìm tới cổ chiến trường di tích. Truyền lệnh xuống, toàn quân dừng bước. Ngay tại chỗ đóng trại, chứa chỉ thành phòng công sự, một lần nữa cấu trúc phòng tuyến. Phái người thông chi vương quốc, để quốc vương bệ hạ phái ra một tên lương tướng tới chỉ quân, thuận tiện thúc một chút Liên Minh viện quân. Thu Ẩn bình tĩnh nói, lại hướng phía trước, ai có lá gan ID Dù sao hắn là không dám mang theo một đám người ồ hợp, tại giáng ngoại cùng thú nhân đại quân va chạm. Ngay tại chỗ cấu trúc phòng tuyến, chống cự khả năng bộ phát thú nhân xâm lấn, đã là đối với Vương quốc chịu trách nhiệm biểu hiện. Ản phạt Vương quốc khó chịu, thú nhân trong đại quân đồng dạng là tình cảnh bi thảm. Đại lượng pháo hôi bộ đội vùi đầu vào trên chiến trường, cố nhiên là đả kích vây khốn bắt chính quân, nhưng đồng dạng cũng khơi dậy trong nước càng nhiều bộ tộc phản kháng. Nguyên bản mọi người chỉ là dọn nhà tránh né ngũ hoàng tộc chiếm mộ, hiện tại trực tiếp phát triển đến vũ trang đối kháng địa phương. Nơi nào có ách, chỗ nào liền có phản kháng không cam tâm đến trên chiến trường làm bia đỡ đạn thú nhân bộ tộc, cư nhiên liên hiệp đứng lên, trong nội bộ thú nhân đế quốc cắt cứ một phương đồng thời cái này mới cắt cứ thế lực, còn vô cùng có mê hoặc lực, rất nhanh liền hấp dẫn vô số bộ tộc tham dự đây là một loại tất nhiên kết quả, thiên hạ thú nhân khổ ngũ đại hoàng tộc lâu vậy. Vung cánh tay hô lên, tự nhiên là hướng giả tụ tập. Ngoại địch không bị quét sạch, nội bộ mâu thuẫn lại trở nên gay gắt, thú nhân đế quốc đồng dạng lâm vào tình cảnh lúng túng. Nhưng ngoại cùng an nội ở giữa, dù sao cũng phải làm ra một cái lấy hay bỏ. Phạ Vương quốc để cho người ta truyền đến tin tức, muốn chúng ta thả bọn họ đại quân rời đi. Alet mặt không thay đổi nói ra đối địch về đối địch, bí mật song phương cao tầng, vẫn như cũ bảo lưu lấy phương thức liên lạc. Dĩ vãng các loại buôn lậu hoạt động, nhìn như là người phía dưới hám lợi le lỏng, trên thực tế lại là Song phương cao tầng đặt thành án ý làm lúc đầu ngũ đại hoàng tộc đứng đầu, đầu này bí ẩn phương thức liên lạc, vẫn luôn lưu tại bệ hẹ một bộ tộc trong tay. Án phạ người là điên rồi đi. Bọn hắn nói thả người, chúng ta liền muốn thả người, dựa vào cái gì?" Hung nhân Hoàng Khinh thường nói. Bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, mới đổi lấy một cái có hy vọng lưu lại phạ vương quốc chủ lực cơ hội, há có thể bởi vì địch nhân yêu cầu liền từ bỏ? Chỉ bằng hiện tại nhân tộc thế lớn, chúng ta thế nhỏ. Chỉ bằng nhân tộc liên minh vệ quân, ngay tại liên tục không ngừng chạy đến, mà chúng ta có lại là tầng tầng lớp lớp phản loạn." Sư nhân Hoàng cười lạnh nói. "Chiến tranh sớm nhất chính là hắn do cổ động bốc lên, bây giờ lại là lắp mình biến hóa thành phái chủ hòa, hết thể đều là lợi ích gây họa. Mặc dù không thể mượn nhờ trận chiến tranh này dựng đứng đầy đủ hy vọng, nhưng là không chịu nổi thanh trừ đối lập thành công. Sư nhân tộc trong chiến tranh tổn thất vốn là nhỏ, chết cũng đều là cùng hắn không hợp nhau chủ. Hiện tại thấy tốt thì lấy kết thúc chiến tranh, sư nhân Hoàng tự nhiên không có áp lực. Thả địch nhân đi dễ dàng." Có thể phiền phức chính là làm sao có thể cam đoan, nhân tộc sẽ lập tức kết thúc trận chiến tranh này. Hạng phạ Vương quốc nếu là có thể làm nhân tộc liên minh chủ, đế quốc sớm đã bị hủy diệt 10 lần. Không giống với Dĩ Vãng, lần này nhân tộc liên minh thế nhưng là kêu gạo phát động diệt tộc chiến tranh. Làm đại Lục Bá chủ, cũng không thể chỉ nói không luận đi. Ngân Nguyệt Lang hoàng lo lắng nói, "Làm đại Lục Bá chủ, ngoại trừ thực lực, trọng yếu nhất chính là nhất ngôn cửu định. Nếu là nói chuyện không tính toán gì hết nhiều lần, về sau ai còn đem bá chủ lời nói để ở trong lòng a?" Dính đến nhân tộc bá quyền phải chăng vững chắc, muốn làm cho đối phương đem lời nói ra thu hồi đi. Rõ ràng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình đừng nói là nhân tộc liên minh, liền ngay cả án phạt vương quốc tự thân sẽ hay không tuân thủ ước định đều là một ẩn số. Vạn Nhất đem địch nhân quân đội thả trở về, đối phương liền trở mặt không nhận người, quay đầu lại hướng bọn hắn khởi sướng tiến công, vậy liền thật bi kịch. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào cam đoan đối phương thực hiện lời hứa, tỉ như nói, xin mời một nhà án phạt vương quốc không chọc nổi chủng tộc làm bảo đảm đương nhiên, dính đến toàn bộ nhân tộc liên minh, một nhà chủng tộc chưa hẳn có thể trấn nhiếp Tốt nhất là đem đại lục các tộc cùng một chỗ lên, ngồi xuống hành đàm phán. À, tiếng vừa dứt, với tên hoàng giả trong đầu liền không hẹn mà cùng hiện lên, Long tộc đề án phạt vương quốc không giảm cái mức, lại đối nhân tộc có nhất định trấn áp lực, chỉ có thừa thai siêu cấp cường giả Long tộc đối với người bình thường tới nói, Long tộc là cường đại cùng thần bí đại môn tử, nhưng là đối với các tộc cao tầng mà nói, Long tộc chủ yếu chính là cường đại. Lam cổ xưa nhất đại lục bá chủ một trong, Long tộc đã sớm di chuyển ra ạt Lạn đại lục, trở về nơi ở của mình, Long đảo, hoặc là nói là Long chi đại lục đại lượng tộc nhân rút lui, ngẫu nhiên lưu lạc ra mấy đầu không an rồng, một dạng có thể đem đại lục chó không yên. Nhấc lên long tộc đến, đại lục các tộc đều chỉ có một cái tử, đau đầu đổ long dũng sĩ, nghe rất phi phòng, thật là cùng nhau lại là 6 vạn phần 9999.9 điểm 9, ,999 .9 đô long dạ, đều biến thành ác long điểm tâm. Còn lại không đến 1 phần 100.000 đô long người thành công, đang hưởng thụ công thành danh toại đồng thời, cũng phải làm tốt tùy thời nên đón long tộc trả thủ chuẩn bị. Khỏi phải trông cậy vào có thế lực lớn có thể cung cấp che trở. Đụng tới long tộc loại sức chiến đấu kia siêu cường, lại đi tới vô tung địch nhân, bất kỳ thế lực nào đều chỉ có nhức đầu phần. Cự long nếu là lưu manh đứng lên, liền không có nhân tộc gì. Một đám cự long bốn trô tập kích đánh du kích tràn diện, chỉ cần ngẫm lại liền biết kết quả. Trong loại địch như này, lại thế nào nhu bức thế lực, cũng sẽ cấp tốc suy sụp xuống. Tại quá khứ vô số tuế nguyệt bên trong, đã có rất nhiều không tin tà chủ, vì thế trả giá bằng máu. Alex, muốn mời được long tộc xuất thủ cũng không dễ dàng, huống chi về thời gian cũng không kịp a. Cự long thời gian quan niệm, các người đều là biết đến. Không phải ngân nguyệt lang hoàng mù quan tâm, cự long loại này trường thọ sinh vật đối với thời gian là thực tình không mất cảm. Một giấc đều có thể ngủ lấy nhiều năm sinh vật, chống lại vào bọn hắn hiệu suất cao làm ra quyết sách, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng. Làm không tốt còn chưa kịp thuyết phục Long tộc tham gia, thú nhân đế quốc trước hết làm cổ. Thuyết phục Long tộc khó, nhưng là muốn thuyết phục một đầu cự long, nhưng còn xa không có khó như vậy. Chỉ cần chúng ta bỏ được nện xuống Trọng Kim, thu mua một đầu cự long đi ra điều đình là đủ. Loại chuyện này, chúng ta chỉ cần không nói ra đi, nhân tộc làm sao lại biết ra mặt điều đỉnh chính là một đầu cự long, mà không phải toàn bộ Long tộc đâu. Đến lúc đó lại kéo lên đại lục các tộc cùng một chỗ tham gia, cộng đồng cho nhân tộc tiến hành tạo áp lực, bọn hắn xác suất lớn là sẽ thỏa hiệp. Trên bản chất kiên quyết chủ trương quốc, cũng liền nhân tộc Bắc những quốc gia kia, mà những quốc gia này bên trong Vấn nói chuyện nặng nhất lại là án phạ vương quốc. Làm xong bọn hắn thì tương đương với làm xong trong nhân tộc một nửa phái chủ chiến, vấn đề còn lại liền tốt giải quyết." Alex cười ha hà nói, kế hoạch này hắn nhưng là châm trước thật lâu, tại quyền hành cấp phép lợi và hại đằng sau mới xuất ra phương án. Thẳng thắn mà nói, lấy hắn cái kia vững vàng tính cách là không thích như vậy vội vã biểu hiện. Tiếp rằng lão bệ hệ một hoàng lưu lại hô quá lớn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành đèn mù. "Xin mời cái ngắn giả, buổi chiều có chút sự tình cần đi ra ngoài một chuyến, ban đêm không nhất định đúng hạn đổi mời các." 10 vạn năm trước, tiếp dân phụ xuống.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 cả người những này bẩn thỉu bỏ sát, lại dám quấy rầy vĩ đại mẹ xỉm đại nhân đi ngủ, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Không thể không thừa nhận Long tộc Thiên Phú cường đại, mở miệng chính là thuần chính đại lục ngữ ngôn thông dụng, rõ ràng chính là cố ý để người tới nghe rõ ràng. Hồng Long cũng không phải cái gì dễ trêu được chủ, tại tất cả cự long bên trong, con hàng này đều là xếp hạng 3 vị trí đầu tính tình nóng nảy. Dưới tình huống bình thường bị quấy rầy, hoặc là một ngụm nham tương chiêu đãi đi lên, hoặc là chính là một cái đôi trục chết, muốn vào, đó là chủng tộc khác đãi ngộ. Bị cự long coi là giơ bẩn sinh vật thú nhân, ngay cả bị tôn phệ tư cách đều không có điển hình tiêu chuẩn kép, rõ ràng long tộc mới là nhất ngựa giống chủng tộc, hết lần này tới lần khác còn khinh bị đá chủng tộc huyết mạch hôn huyết đi ra thú nhân. Phát tình cự long là gặp cái liền có thể lên, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, cũng có thể trở thành tiếc dục đối tượng. Atlant đại lục số trước không rõ á long chủng, đều là cự long bộ tộc công lao. May mắn bọn hắn không có ở đại lục thượng chú, vàng không sớm muộn cũng có một ngày toàn bộ đại lục đều là Mẹ xin ý nói nhảm, đó là bởi vì hắn thật nổi giận, vẹn, vẹn chỉ là giết chết trước mắt bọn này thú nhân cũng không thể tiêu trừ trong lòng của hắn lửa giận. Từ trên long đạo đi ra, hắn liền mọi việc không thuận. Vừa đến Ma Thú Sơn mạch coi trọng một ngọn núi, muốn chúc hạ xảo huyệt, không nghĩ tới địa chủ cũng không phải dễ trêu đồng dạng tính tình nóng nảy gấu cái đi ra, không nói hai lời gặp mặt liền cùng mở làm. Mọi người thực lực đều tại cùng một cấp độ, đơn đấu ai sợ ai a. Đáng tiếc đối phương không tuân theo quy củ, trong chiến đấu ăn thiệt tỏi về sau, liền kêu gọi một đầu khác đại địa chi hùng tới hỗ trợ. Sau đó, mẹ xím Liên bị kịch, bị hai đầu đại địa chi hùng đuổi theo một đường đánh cho tên người. Nếu không phải tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, tăng thêm thể trạng cường tráng, đánh rồi kém liền ném đi làm mẹ. Từ Ma thu sơn sâu, đường truy sát khu vực giới, gặp sự là không được hắn, cuối cùng mới bằng tay lại. Bị thiệt lớn mẹ xỉm, ý được đại lục không lộn, tối thiểu Ma thú sơn mạch, xương xương sơn mạch giới tạo huyệt, từ, từ thương. Lúc này mới tiếp thời gian 1 năm, liền bị trước mắt bọn này thú nhân đánh đuổi. Song trọng lửa giận điện ra cùng một chỗ, tính tình nóng này mẹ Xim quyết định khiến cái này quấy rầy hắn thú nhân, đang sợ hãi bên trong từ từ chết đi ý thức được không thích hợp, cầm đầu hưng nhân lão giả vội vàng mở miệng nói ra, "Tôn kính mẹ Xim đại nhân, nghe nói ngại như sấm bên thai huy danh, chúng ta cố ý tới đưa cho ngài lễ." Nghe được là tặng lễ, mẹ Xim thần sắc hơi hòa hoan một chút, lập tức chính là nổi giận, ngươi cái này bỏ xác đang nói láo. Hắn đây là lần thứ nhất tiến vào Atlant đại lục, thủ tố chính là bị hai đầu đại địa chi hùng vây đánh truy sát, đàm luận uy danh túy là tại vương Nhìn thấy một màn này, cầm đầu hưng nhân lão giả giật nảy mình, Cự Long không phải đều đưa thích nghe vướt mông ngựa a, làm sao không theo lẽ thường ra bài a. May mắn lao giả phản ứng đầy đủ nhanh, ý thức được Tăng Bốc mình chụp tới lập tức vó bên trên, vội vàng bổ cứu nói, "Từng cái còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đem mở Dương ra a." Trong khoảnh khắc, loé loé kim quang hấp dẫn mẹ xỉm ánh mắt, nguyên bản đầy ngập lửa giận, giờ khắc này cũng đã đi. Than tài là Long tộc nhược điểm lớn nhất, Đỏ Long Mã Khắc Tây Mộ cũng không thể ngoại lệ. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có đến không hết tệ, sau đó lại đi thông đồng sinh đẹp cái tạo tiểu long. Một đầu còn chưa đủ, tốt nhất là một đám. Thực sát tính giá? là một đầu trưởng thành cự long, mẹ xìm cái này hoàn toàn thuộc về bình thường nhu cầu. Lần này đi ra chính là vì thu hoạch được đầy đủ tài bảo. Nếu không phải là bị hai đầu đại địa chi hùng đánh một trận, hắn đã rời núi kiếm tiền. Những tài bảo này đều là bản đại gia, các ngươi bọn này bỏ xác, cho ta cách xa một chút. Mẹ xỉm nhịn không được khiển trách. Từ trong giọng nói có thể nghe được, hắn đã không có vừa rồi sát ý chỉ có thể nói kim tệ sức hấp dẫn chính là cường đại, ngay cả cự long quyết định đều có thể cải biến. Liên tục lui về sau hơn 50 bước, cảm thấy đầy đủ an toàn đằng sau, hương nhân lão giả mới chậm rãi mở miệng nói ra, tôn tính mẹ xỉm đại nhân Những này chỉ là gặp dị lễ, vẹn vẹn đại biểu cho chúng ta thú nhân đế quốc đối với ngài cao thượng kính ý ạt Lạn đại lục chiến hỏa bay tán loạn, các tộc không được an bình, nhu cầu cấp bách thành lập một bộ trận tự mới. Loại tình hội này, làm sao có thể thiếu đi ngài tham gia sao? Chúng ta lần này tới, chính là đại biểu thú nhân đế quốc mời ngài tham gia đại lục hội nghị, chứng kiến các tộc đạt thành hòa bình hiệp nghị. Ngài có thể yên tâm, hết thảy đều sẽ tuân theo cự lệ, sẽ không để cho ngài khó làm. Sau khi chuyện thành công, chúng ta đem dâng lên cùng ngài các loại thể tích kim tệ làm tạ ơn. Ngài là đại lục vạn tộc làm ra cống hiến, cũng sẽ bị người ngâm thơ dong vĩnh viễn truyền sử thu tụ lần trước giao hấn, ứng nhân lão giả đợt này tân bộc phi thường thành công. Không chỉ cho giá tiền rất lớn, còn đem mẹ xỉm thổi phồng cao cao, không có chút nào đưa ra dễ, phi thường phù hợp đầu này hồng long khẩu vị. Cự Long Chí thông minh, tự nhiên không cần hoài nghi. Chỉ cần không phải tại bọn hắn phát tình thời điểm, đại đa số thời gian cũng là có thể online. Thú nhân đế quốc dùng nhiều tiền mời hắn tham gia đại lục hội nghị mục đích, mẹ xỉm là nhất thanh nhị sở, đơn giản là muốn muốn mượn long tộc thế. Ừm, chứng kiến đại lục hội nghị có thể. Bất quá ta vẹn vẹn chỉ đại biểu bản long tham gia, nếu là đại biểu long tộc mà nói, các ngươi còn phải thêm tiền. Đang khi nói chuyện, mẹ Xím đã vươn móng vuốt, tiến hành khoa tay đứng lên. Như vậy ngay thẳng giao dịch, để ưng nhân lão giả vì đó sướng sở. Cự Long đều trực tiếp như vậy a. Trong điện tịch ghi lại tự Long, đều là thích sĩ diện tự đại cuồng, cho tới bây giờ đều là lấy bản thân làm trung tâm. Trước mắt đầu này hùng Long, rõ ràng không theo sáo lộ ra bài. Bình thường tới nói, chỉ có đã có tuổi cổ Long mới có thể luyện thành loại này ra mặt. Trong lòng nghĩ như thế nào không trọng yếu, ngoài miệng ưng nhân lão giả lại là ra vẻ do dự nói, cái này, giá tiền liền theo đại nhân ngài lời nói. Giáng cùng Cự Long nói chuyện làm ăn, liền muốn làm tốt bị lựa đạo chuẩn bị tư tưởng. Dù sao lần này là đại biểu thú nhân đế quốc tới, không quan tâm bao nhiêu tiền đều là đế quốc trả, hắn mới lười nhắc mạo hiểm đi có kẻ mặc cả đây là có vết xe đổ, thời điểm dĩ vãng liền có người tại cùng cự long có kẻ mặc cả bên trong, bị cự long không cẩn thận cho một bàn tay chụp chết. Hàn Phả Vương quốc muốn đàm phán, thú nhân đế quốc đồng dạng muốn nói phán, khi song phương đều muốn giựt vào ngoại giao thủ đoạn giải quyết vấn đề lúc, hết thảy đều trở nên đơn giản đứng lên. Rất nhanh một phong điều định sách xuất hiện tại đại lục các tộc thủ trên bàn. Thu điều định sách ảnh hưởng, nhân tộc liên minh khẩn cấp tuyên bố tổ chức hội nghị. Hết chỉ vì điều định trên sách nhiều một viên to lớn chào ấn. Hơi có chút kiến thức quý tộc, đều có thể nhận ra đây là lòng tộc tiêu chí. Nếu là chủng tộc khác dám nhảy ra điều đình, liền xem như không đồng nhất bàn tay đập trở về, vậy cũng sẽ đem điều đỉnh sách ném vào thùng rác. Làm đại lục bá chủ, nhân tộc có hướng các tộc không nói lực lượng, duy trì có đối mặt lòng tộc thời điểm không được. Dù là biết rõ hiện tại cự long số lượng thưa thớt, toàn thế giới cự long tộc lại, khả năng đều không cao hơn 5 chữ số, thực lực tổng hợp tuyệt đối không đối kịp nhân tộc. Có thể thực lực tổng thật mạnh, không phải là nhất định liền có thể thắng lợi. Đúng phải cự long loại này trừ số lượng, cơ hồ không có thiếu khuyết sinh vật, chiến thuật biển người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một khi song phương khai chiến, cự long có thể trộm tập nhân tộc bất luận cái gì một chỗ, ngay cả phòng thủ đều không có pháp làm. Lại thế nào ra đại nghiệp đại, cũng chịu không được không ngừng dày vò. Nếu như bị cự long một mực tập kích, rất nhanh nhân tộc liền sẽ bị từ bá chủ phía trên kéo xuống ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một đám đại biểu rất nhanh liền nghị luận. Long tộc đã sớm không can dự đại lục sự vụ, làm sao có thể đột nhiên tại loại này trong lúc mấu chốt nhúng tay? Cái này hơn phân nửa là thú nhân nguy tạo, Newton mượn nhờ lực lượng toàn trở ra, chúng ta cũng không thể mất lựa. Đi giờ thuật tức dẫn đầu phản đối nói, làm chiến chủ y vương quốc đại biểu Hiện tại hắn đối với thú nhân Đế quốc Cửu Hận đã xâm nhập đến Quá thủy. Khi Cửu Hận chiếm cứ Thượng Phong, Lý Tính liền không thể tránh khỏi lui khỏi vị trí hàng hai. Liền ngay cả giữ lại thú nhân kiềm chế Ảnh Phạ Vương quốc cổ lão chiến lược, bọn hắn hiện tại cũng không đối hồi tới. Thật sự là thú nhân quá hố. Ảnh Phạ Vương quốc làm lớn, vẹn vẹn chỉ là có thể sẽ nắm giữ ích lợi của bọn hắn, thú nhân lại là thật sẽ muốn mạng của bọn hắn. Còn kém một chút như vậy, chiến chủ Y Vương quốc liền trở thành lịch sử, quả là đem quốc, quốc, cũng phải tại trong quy tắc trò chơi tiến hành. Liên tiếp như trên chiến trường đánh thắng, nhân tộc liên minh tham gia đằng sau vẫn là phải ngoan ngoãn lui binh. Hung trì ở giữa còn cách một cái mổ xỉ công quốc, hai nước trực tiếp buộc phát vũ trang xung đột sát suất cũng không cao, nhiều lắm là cũng chính là quyền nói chuyện bên trên tranh đoạn. Muốn phán đoán chuyện thật giả vô cùng đơn giản, làm người điều đỉnh, khẳng định là muốn phái đại biểu trình diện. Tạm thời trước tiên làm phần này điều định sách là thật, nếu là không có long tộc đại biểu tham gia, chúng ta lại ra tay hủy diệt thú nhân đế quốc cũng không ổn. Món vẻ tẫn chủ giáo bình nói, chiến chủ Y Vương quốc có thể xúc động, giáo đỉnh lại nhất định phải lý tính đã cùng đại lục đệ nhất quân sự cường quốc đòn kiên lên, ảnh phạm vương quốc loại nhân tố không ổn định này, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn. Không có thú nhân kiềm chế, bọn hắn liền muốn đồng thời đối mặt hai cái kiên định phản giáo đình quân sự cường quốc liên thủ nhằm vào, thôi không cẩn thận ạt loạn đại lục chính là lớn nhỏ giáo đình bay đầy trời. Vạn nhất cái bợ gì ạ vương quốc cũng bị bọn hắn thuyết phục, trực tiếp xuất thủ hủy diệt giáo đình, lại lập lại một cái nghe lời tân giáo đình đi ra, cũng không phải là không thể được. Chủ giáo, có đại biểu tham gia cũng không có nghĩa là là thật. Không phải tất cả cự long đều như vậy đạo đức cao thượng, đồng dạng cũng có một chút tự lòng tham lam vô độ. Chỉ cần đem tiền cho đủ rồi, Thu mua một đầu cự long giảm mạo long tộc đại biểu chủ đạo điều đình cũng không phải không có khả năng án lệ tương tự trong lịch sử thế nhưng là chân thực phát sinh qua nếu như bị thú nhân cho lượca gạn không công bỏ lỡ cơ hội lần này trên sử sách đánh giá cũng sẽ không né mắt chỉ cần cẩn thận phân tích liền biết chúng ta cùng thú nhân ở giữa phân tranh cũng không ảnh hưởng long tộc lợi ích bọn hắn không đáng thay thú nhân ra mặt. Cồn cònbá tức phản đối nói cùng là lần này chiến tranh người bị hại hảo dạng công quốc đồng dạng biến thành kiên định diệt thú phái à áo giản 19 sớm liền cho hạ tử mệnh lệnh khả năng thôi động diện tuyệt thú nhân đề án cơ hội phương bắt cấp đại thế lực đại biểu Hoặc sớm hoặc muộn đều nhận qua tương tự mệnh lệnh. Rõ ràng là cảm nhận được đau đớn người, không muốn lại đến lần thứ hai. Duy nhất làm cho người ngoài ý muốn chính là, Hàn Phạ Vương quốc cái này kiên định hủy diệt thú người tiên phong, thế mà một mực duy trì trầm mặc. Không có biện pháp, thú nhân trong tay có Constantin. Hàn Phạ Vương quốc dám thôi động diệt thú để án, người ta liền muốn giết Constantin. Ngum cổ Nam Trinh, Tống triều lo lạc. Đại Việt tọa sơn quan hổ đấu, làm ngư ông đắc lợi như thế nào? Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 422, mượn rồng giết người. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, liên minh hội nghị cuối cùng vẫn không có thảo luận ra kết quả tới. Chủ đạo hội nghị Chaliba còn đang do dự bên trong. Diệt Tuyệt thú nhân công tích hắn muốn, thế nhưng là Hủy Diệt thú nhân đại giới, lại không nguyện ý do Phở Giảng Sỉ ạ vương quốc đến đánh chịu. Dính đến ít lợi quốc gia, tất cả mọi người là hiện thực. Trừ phía Bắc quốc gia bên ngoài, Hủy Diệt thú nhân đế quốc thực chất chỗ tốt, bọn hắn rất khó phân đến. Nhất là án phạt vương quốc thái độ mập mờ tình huống dưới, đổi thành quốc thủ phương án khẳng định chơi không chuyển, nhiều lắm là chính là tại thú nhân đế quốc trên thi thể phân đến một khối Khai cương thổ, nhìn như thường mỹ diệu, có thể điều kiện tiên quyết là lấy được lãnh địa là đất màu mới được. Thú nhân đế quốc chỗ Đại bộ phận đều thuộc về vùng đất nghèo nàn. Thú nhân có thể sinh tồn, không phải là nhân tộc cũng có thể sinh tồn. Cho dù là thu được không tệ thổ địa, đó cũng là một vùng đất trống. Muốn khai phát đi ra, thế tất yếu tốn hao đại rồi lớn. Không chút khách khi nói, làm một phiếu này, cha li ba cái gì cũng không cần làm, nửa đời sau tập trung lực lượng khai phát lãnh địa mới liền xong rồi. Chương kỳ đầu nhập không gặp được kích lợi, cho dù là đem thuộc địa mở mang ra, cũng rất khó thu hoạch được trên thực chất lợi ích. Cân nhắc đến quản lý độ khó cùng lợi không thành có quan hệ trực tiếp, còn không bằng trực tiếp để nơi đó độc lập kiến quốc. Diễn thú nhân không đáng. Có thể vùng tha thú nhân đồng dạng không phải lên sách. Nhân tộc liên minh làm chiến trận lớn như vậy, nếu là cái gì cũng không làm, cái tiết như cái gì nói. Tối thiểu nhất đối với cha ba người chủ trì này tôi nói, danh vọng tổn thất sẽ phi thường lớn. Quên nói chuyện nặng nhất thở giảng sĩ ạ vương quốc thái độ mờ mờ, ảnh phạt vương quốc giả cầm vơ điếc, một cố khác thế lực lớn giáo đình lại mánh liệt phản đối, chỉ dựa vào phương bắc các quốc gia duy trì rõ ràng không đủ để tả hữu liên minh hội nghị quyết sách. Trên thực tế, giáo đình đúng là không diệt tuyệt thú nhân đế quốc cũng không thèm để ý thời khắc này mánh liệt phản đối, chủ yếu là không muốn liên minh hội nghị lập tức làm ra quyết sách. Ảnh phạt vương quốc chủ lực bị nhốt thú nhân đế quốc Đúng là bọn họ muốn xem đến. Kéo đến thời gian càng dài, chi quân đội này rút về tới sát suất liền càng thấp. Mặc kệ nhân tộc liên minh làm ra bất luận cái gì lựa chọn, kết quả đi ra ngày, chính là tiền tuyến thấy rõ ràng thời điểm. Hiện tại Bắc Trinh quân còn chưa tới trình độ Sơn cùng Thủy Tận, lúc này phá vây rời đi nhiều lắm thì tổn thất nặng nghề, nhưng chắc chắn sẽ không toàn quân bị diệt. Có lẽ trong ngăn hạn ản phạ vương quốc sẽ lâm vào suy sụ, chỉ khi nào không có thú nhân đế quốc cản trở, bọn hắn rất nhanh lại sẽ lần nữa có thời. Nhân tộc xếp hạng 3 vị trí đầu quân sự cường quốc bên trong, thờ giảng sĩ ạ vương quốc cùng ái bờ gì ạ vương quốc đều dựa vào thực lực hùng hậu, mà ẩn phạ vương quốc thì là tiền tiến động viên cơ chế. Các phương diện cùng ẩn phạ vương quốc không sai biệt lắm quốc gia không phải là không có, nhưng bàn về năng lực động viên, những quốc gia này còn không có bọn hắn một nửa hiệu suất. Hiệu suất cao động viên cơ chế, để ẩn phạ vương quốc tại cao cấp lực lượng, tinh nhuệ số lượng không chiếm ưu tình hùng dưới, chen vào nhân tộc 3 vị trí đầu. So sánh những này nhìn thấy đồ vật, nhất làm cho giáo đỉnh kiêng kỵ hay là ẩn phạ vương quốc tính dẻo. Một chọn vẹn thụ thú nhân đế quốc tàn phá quốc gia, mỗi lần đều có thể đứng lên. Cường đại quốc gia nhiều đến đi, nhưng cuối cùng đều hóa thành bụi đất, chỉ có trên sử sách đôi câu vài lời chứng minh bọn hắn tồn tại qua. Lần lượt kế ngã suy sụp, lại một lần lần đứng lên quốc gia, cũng chỉ có như thế một cái địch nhân như vậy, nếu là không thừa cơ cho trọng thương. Một khi không có thú nhân đế quốc cản trở, lần nữa quật khởi án phạ vương quốc chính là bọn hắn đang ngộ. Dù sao, cao cấp lực lượng là có thể dựa vào thời gian từ từ tích lũy. 50 năm không đủ, vậy thì chờ 100 năm. 100 năm không được, còn có thể 200 năm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một cái chính là gần nửa tháng. Nhân tộc Liên Minh chậm chạp không ra trả lời, thú nhân Đế quốc cũng lâm vào trong lúc bối rối. Tình huống có chút không ổn, nhân tộc Liên Minh giống như phát hiện cái gì. Có lẽ chúng ta hẳn là để mẹ xỉu biểu diễn chút, cho bọn hắn làm áp lực. Đương nhiên, đại lục các tộc cũng nhất định phải tăng tốc đi a không quan tâm các tộc mạnh yếu, hiện tại tham gia chủng tộc càng nhiều, nhân tộc bên kia tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Nhất là mấy cái kia lại tộc, nhất định phải hướng bọn hắn nói rõ lợi và hại, nếu thật là chúng ta ngã xuống, bọn hắn cũng ngài tốt lãnh cũng không có mấy ngày. Nhân tộc gia tâm là vô hạn, nếu là không tiến hành nắm chặt, bọn hắn sớm muộn sẽ thống nhất đại lục. Tống Nhân Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Khuyết điểm lại nhiều, hắn cũng là một vị hòa giả. Tính tình nóng này không phải là không có đầu óc, bảo trì lý tính thời điểm, chính trị trí tuệ cũng không kém. Để mẹ xím lộ diện đơn giản, bất quá có thể hay không chấn nhiếp nhân tộc, hay là một tần số, làm không cẩn thận, sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Hiện tại nhân tộc, hẳn là chỉ là hoài nghi Long tộc tham gia tính chân thực. Nếu là làm được quá rõ ràng, để bọn hắn phát hiện vấn đề, vậy liền thật đem đàm phán đường cho phá hỏng. Tốt nhất là để đầu kia Hồng Long chính mình ra ngoài hoạt động, nhìn qua không có như vậy tự lực. Ti các tộc, mọi người vẫn luôn đang cố gắng." Hiện tại chúng ta đã thuyết phù cải nhân tộc, bán thú nhân tộc, man nhân tộc, đang cố gắng du thuyết tinh linh tộc, mộc linh tộc. Trừ mấy nhà này đại tộc bên ngoài, còn lại tiểu tộc đều chỉ có thể đụng số lượng, quyền nói chuyện rất là có hạn. Hải tộc bên kia, nếu ai có có thể quan hệ, cũng có thể đi liên hệ. Nếu là có thể cổ động bọn hắn lần nữa xâm lấn nhân tộc, đánh đổi khá nhiều cũng đáng. So sánh trấn nhiếp nhân tộc, không bằng trước đe dọa án phạt vương quốc, chiến chủ y vương quốc cùng mỗ sĩ công quốc. Làm xong bọn hắn, trong nhân tộc phái chủ chiến lực lượng, liền bị suy yếu một nữa. Còn lại liền để giáo đỉnh giúp chúng ta giải quyết tốt. Lần này trong chiến tranh, bọn hắn có thể đóng vai ám muội nhân vật, vừa lúc trong tay của ta nắm giữ một chút chứng cứ. Nếu là bọn hắn không giúp đỡ, liền đem đồ vật bí mật chồng ra. Đồng thời hướng ngoại giới gieo dắt chúng ta cùng bọn hắn đặt thành hiệp nghị, muốn đem các quốc gia quân đội dẫn vào bẫy dập chi hủy diệt mất. Alex đằng đằng sát khi nói, vì bảo trụ thú nhân đế quốc, hắn cũng là nhọc lòng. Liền ngay cả ly gián nhân tộc liên minh kế sách đều bị đem ra. Lấy nhân tộc các quốc gia cùng giáo đình quan hệ trong đó, nghe được loại này gió, rất khó không sinh ra hoài nghi. Nếu là lại toát ra một chút chứng cứ, cho dù là rất gượng ép chứng cứ, cũng đủ để dẫn phát một vòng phong ba vất quá không phải đến vạn bất đắc dĩ, Alex không muốn làm như vậy. Một khi đem đường đi đến một bước này, vậy liền đem giáo đỉnh cho làm mất lòng. Về sau tại cùng nhân tộc phát sinh chiến tranh, chỉ sợ cũng lại khó tìm tới loại này chuyên nghiệp cản trở đồng đội. Các đại thế lực đánh cờ, vội vàng chữa trị phòng tuyến hù sân, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại còn trông cậy vào nhân tộc liên minh viện binh tới, cùng một chỗ xuất binh giải cứu vương quốc chủ lực. Gần nhất những ngày này, hắn nhưng là thu được không ít đại quý tộc bí mật hứa hẹn. Chỉ cần có thể đem các nhà tư quân cấp cứu trở về, về sau mọi người chính là người của mình. Liền ngay cả đàn tần gia tộc đại biểu cũng biểu thị, Đông Nam hành tinh địa vực rộng rộng rãi, thổ địa phi nhiều, hoàn toàn nuôi lên hai nhà đại quý tộc, mọi người có thể đồng lưu phát triển. Duy nhất không làm ra phản ứng, cũng liền lọt nạt gia tộc. Thu chuyên tiếp cái đồ chơi này, thực tình không có cách nào hóa giải. Nhìn ra được, mọi người hiện tại cũng gấp, e sợ cho nhà mình chủ lực hao tồn tại trên chiến trường, không cách nào đối mặt tiếp xuống đại thời bại. Thu Ờn hoàn toàn có thể lý giải tâm tư của bọn hắn, các nhà tinh anh đều ở trong bắt chính quân, một khi mất đi, đem mang ý nghĩa gia tộc không có tương lai. Dù là vượt qua tiếp xuống đại tẩy bài, cũng sẽ bởi vì không người kế tục, cấp tốc suy sụp xuống đối với một đại gia tộc tới nói, so sánh thực lực quân sự tổn thất, hạch tâm nhân tài tổn thất, mới là trí mạng nhất. Rồng. Cự long. Mau nhìn, trên trời có cự long. Một bộ chuyện cầu đạo khá ổn, màn điệu thấp tu hành, nhẹ nhàng, không thiếu cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhằm chắn. Chương 423. Nó hướng về chúng ta tới bên này. Thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, một cái thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở hù ở, ở trong mắt sinh vật trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mắt, không riêng gì hắn hiếu kỳ, liền ngay cả cả ngày ngủ bẻ ở sở tất đều đuốt vướt, vướt chính mình hùng nhãn, nhìn chòng chọc vào trong bầu trời. Thưởng thụ lấy đám người kinh hô, mẹ Sim rất là hài lòng. Căn cứ từ nhà cái kia không chịu trách nhiệm long mâu chuyển xuống kinh nghiệm, chỉ cần tại tất cả mọi người e ngại tình huống dưới, mới có thể hiệu suất cao nhất xuất hoàn thành cướp bóc. Không sai, hắn lần này đi ra chính là cướp bóc. Mặc dù là bị thú nhân mời đi ra lộ diện trấn nhiếp một hạ nhân tộc, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn cướp bóc. Làm một đầu hùng lòng, làm sao có thể là một cái bẽ ngon đâu? Làm Hồng Long bộ tộc bên trong rồng thiên tài, nếu là không ở trên đại lục sông ra một cái vang dội tên tuổi, làm sao có ý tứ trở về hướng Long đảo bên trong các tiểu đệ khôn lạc. Bọn bò sát các kế, nhanh giao ra tất cả kim tệ cùng công chúa, Bạn Long Vương tha các người không chết. Cho mình trên mặt thiết vàng, mẹ xìm không thể không biết bỏ mặt. Bởi vì khi còn bé ngộ nhập Long Mộ, ăn thật nhiều trong mộ địa đặc sản, Long Linh Thảo cho nên thân thể của hắn đặc biệt lớn. Nếu như chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu mà nói, Long Linh Thảo sớm đã bị đám cự Long thôn phệ trong không. Dù sao, rồng cũng là có lòng hư bình, đều hy vọng chính mình hình thể lớn hơn một chút. Làm hình thể tăng đột đại giới, chính là bộ phận trí nhớ truyền thừa mất đi, chỉ có thể dựa vào long mẫu cho hắn ngày kia bù. Trong này sen lẫn bao nhiêu hàng lậu, đưa vào bao nhiêu long mẫu cảm xúc, vậy liền rất khó nói. Dù sao, đột nhiên tung ra một cá thể hình so với chính mình còn khổng lồ con, đối với rồng cái tới nói cũng có rất lớn áp lực tâm lý đơn thuần từ trên thể hình hiện, mẹ xỉm đã tiếp cận long vương tiêu chuẩn. Còn sức chiến đấu à, vậy cũng mèn mẹ so phổ thông trưởng thành cự long mạnh lên một đường, trên lệch cũng không cách xa. Nếu thật là một vị long vương, cũng không trở thành bị hai đầu đại điệp chi hùng đuổi đến khắp thế giới chạy, hơi kém ngay cả long mệnh đều cho ném đi. Trói sáng bên ngoài, lửa gạt không được cùng dại ma thú, nhưng là hù dọa nhân tộc lại là đầy đủ dùng. Nghe được long vương hai chữ, kết hợp với mẹ xỉm to lớn hình thể, trong quân trong nháy mắt đã dẫn phát sóng to gió lớn, liền ngay cả hủ ở ẩn cũng bị giật nảy mình. Nhân loại cùng cự long tu hành hoàn toàn là hai con đường, bình thường tới nói trưởng thành cự long thì tương đương với nhân tộc thánh vực. Đại đa số nhân tộc thánh vực đều không phải là đối thủ của cự long, ngẫu nhiên cũng có cá biệt cường giả có thể lợi tập, tình huống cụ thể không có khả năng cơ đúa cả nắm. Bình thường nhân tộc vực, nhìn thấy cỗ lớn quân đội khẳng định đi vòng lại quân trong vòng đây, nuốt hận thánh vực cường giả cũng không phải một cái hai cái đổi thành long tộc liền không giống với lúc trước, người ta cái kia siêu cường lực phòng ngự, phổ thông đao kiếm căn bản cũng không có lực sát thương, chỉ có bi lực to lớn ma pháp máy bán tên, hoặc là hạng nặng ma tinh pháo mới có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Hòa lực nặng đặc điểm lớn nhất chính là công kền, tính linh hoạt hiển nhiên không có trông cậy vào, chúng mục tiêu cự lòng sát suất, hiển nhiên thấp đáng thương. Nếu là đem đối tượng đổi thành long vương, tình huống sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Phần lớn ma tinh pháo đều chỉ có thể cho bọn hắn gãi ngứa ngứa. Muốn diễn sát long vương, hay là dựa vào cường giả đi lên trồng đi? Phân tán uy lực phạm vi lớn công kích, đều đối với mấy cái này biến thái không dùng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Long Vương số lượng phi thường thua thớt, mà lại phần lớn là đã có tuổi cự long, đã không bằng lúc tuổi còn trẻ như vậy hoạt bát hiếu động. Thôi đi, một đầu hàng lợm Long Vương," liền sẽ thuội như bước. Bẻ ở sở Tusthenium, để hụ ở gần từ trong lúc khiếp sợ chậm lại. Đụng tới chân Long Vương ăn cướp, hắn chỉ có thể nhận thua, tên giả mạo à, vậy liền không trách hắn có ý khác. Trước mắt con cự long này, xem xét chính là không thể nào thông minh dáng vẻ. Nghiêm chỉnh cự long, ai sẽ đần độn đến nâng cấp quân đội, nhất là câu kia giao ra kim tệ cùng công chúa. Kim tệ Trong quân quý tộc bao nhiêu mang theo một chút, bất quá số lượng chắc chắn sẽ không nhiều. Công chúa, vậy thì càng vô nghĩa. Ai ăn no rừng mơ lấy, đánh trận thời điểm còn mang theo công chúa. Chẳng lẽ là một vị nào đó đầu óc không bình thường người ngâm thơ dòng, biến đi ra chuyện xưa mới, lừa dối ở trước mắt đầu này Sở Long. Không nghe thấy, nhanh để cho các ngươi quan chỉ huy cút ra đây đáp lời, bằng không bản Long Vương liền muốn đại khai sát giới. Mẹ xim thanh em vang lên lần nữa, huởn gần trực tiếp trận trằm mắt, bất quá không có vội vã đáp lời, ngược lại đưa ánh mắt về phía bệ ở sở tật ý kia hết sức rõ ràng, liền nhìn nhà mình gấu có thể hay không che lại được. Che lại được Vậy liền ra ngoài chính diện đáp lời, không che được mà nói, vậy liền trực tiếp để quân đội vây công. Tỷ lệ chính xác lại thấp, chỉ cần công kích về số lượng đi, chắc chắn sẽ có bị trúng mục tiêu khả năng. Không làm được đồ Long Dũng sĩ, đổi đi cự Long cũng là một cái lựa cho tốt. Là một tên kinh nghiệm tác chiến phong phú chủ soái, Huở Ẩn sớm đã thành thói quen nhất tướng công thành vạn quốc khô. Tiên tâm đi, chúng ta còn có quân đội đâu. Thiên Tiên nếu là không lệ tình, liền đánh gây răng hắn. Nhìn xem kích động mẹ ở status, khí lên, vẫn là không có chạy đến cự Long trước mặt, mà là xa xa sử dụng truyền âm ma pháp. Tôn kính cự Long tiên sinh. Ta muốn ngài nhất định là đến nhầm địa phương. Nơi này là quân doanh, đã không có kim tệ, lại không có công chúa. Nếu như ngài muốn ăn cấp kim tệ cùng công chúa, ta đề nghị ngài đi sát vách thú nhân đế quốc, bọn hắn bên kia hoàng tộc nhiều công chúa số lượng cũng nhiều. Nghĩ đến ngài cũng đã nhìn ra, cái này phương viên mấy trăm dặm người ở đều không có. Nguyên lai like nơi này chính là phi thường phồn hoa, đáng tiếc ngài tới chậm một bước, tài phú vừa mới bị thú nhân đại quân cấp sạch trống không. Đại lừa dối thuật vừa ra, đến viên mện không có bệnh, thú không coi trọng chế độ một vợ một chồng, công chúa số lượng quả thật có chút nhiều. Vừa cấp sạch nhân tộc địa bàn, có tiền cũng là nên. Nhưng vừa vận thu người ta tiền, lập tức lại quay đầu trở về tẩy sạch người ta, vậy cũng quá không nói đặng nghĩa. Nếu là truyền ra ngoài, đây chính là rất đau đớn long phẩm. Nhân loại, nói ít những nói nhảm này. Thú nhân đế quốc bên kia ta xác thực sẽ đi, nhưng là tiền mãi lộ các ngươi vẫn là phải giao, không phải vậy. Không đợi mẹ xim nói hết lời, Hu Ơn liền không khách khí ngắt lời nói, "Tự Long tiên sinh, vốn nắn một chút chúng ta không chuẩn bị từ nơi này đi qua, cho nên không cần thiết giao tiền mãi lộ. Mấu chốt nhất là chúng ta không có tiền, càng không có công chuỗ." Ngài khẳng định muốn bước lên thụ thương phong hiểm cùng chúng ta đánh nhau một trận, cuối cùng còn muốn không thu hoạch được gì rời đi à? Cái này nếu là truyền ra ngoài, mọi người sẽ cho rằng ngài là một đầu sỏ long, về sau tất cả dòng cái đều sẽ chôn chết ngài. Mạ Muội hỏi một câu, ăn cấp kim tệ ta có thể lý giải, vì sao muốn ăn cấp công chúa đâu? Nghe hù Ờ Ờ nói, mẹ xị mặt đỏ trở nên càng phát ra hung nộ. Lần thứ nhất ăn cấp không có kinh nghiệm, liên tiếp phạm vào nhiều cái sai lầm, thật sự là cho cự long mất thể diện đều là long mẫu làm được tốt sự tình, nói cái gì cướp công chỗ dễ dàng nhất thành danh, còn có thể yêu cầu kết sủ tiền chuộc. Giếng này thì cũng thôi đi. Căn hố chính là thế mà không có nói cho hắn biết, địa phương nào thích hợp ăn cướp, địa phương nào không thể đánh cướp. Có lẽ tại long mâu trong đầu, đây đều là cơ bản thưởng thức, tất cả cự long đều hẳn là sinh ra liền hiểu, quên cho mẹ xỉn phủ cấp. Liên như là trước đó chạy tới cùng đại địa chi hùng đột địa bàn đầu dạng, lần này mẹ xỉm lại nhảy cướp bọn quân đội hố. May mắn không có lô mang động thủ, bằng không lại là một lần bi kịch long sinh. Tiểu tử nhân loại, trừ thú nhân bên kia bên ngoài, phủ cận còn có chỗ nào có thể ăn cướp? Nhanh lên một chút nói cho ta biết, hôm nay bản long vương liền bỏ qua các ngươi. Bộ kiêm khí cần ăn đòn biểu lộ. Hu Erẩn liền muốn đem hắn lấy xuống một trận bạo truy, chỉ là cân nhắc đến Cự Long cường đại sức chiến đấu, cuối cùng vẫn dập tắt cái này, mê người ý nghĩ đánh rồng một trận dễ dàng, sau đó bị cự lòng cho co lên, đó chính là một cái đại phiền toái. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, Hu Erẩn cũng không muốn khi đổ lòng giũ sĩ. Đông Bắc phương hướng từng là nhà ta tổ địa, hẳn là có chút tài bảo, bằng không ngại đi qua nhìn một chút. Hu Erẩn mặt không đổi sắc nói ra, không có nói láo, lộ ra tộc tổ địa, đúng là đông Bắc phương hướng. Chỉ bất quá bây giờ đã đổi chủ nhân, biến thành một nạt gia tộc địa bản. Vừa lúc bọn hắn đại bản doanh, cũng tại đông Bắc phương hướng. Lúc này lửa dối cự long đi qua, thấy thế nào đều có cố ý trả thù hiềm nghi. Bất quá nếu nhất định là địch nhân, như vậy cũng không đáng khách khí. Không có trực tiếp mang binh đi qua bưng lọt nạt gia tộc Hạ Ổ, vậy cũng là hù ở ẩn tuân thủ quy củ. Muốn d้าว giết người loại chuyện này, lọt nạt gia tộc căn bản cũng không có tư cách sách. Năm đó cô xử lỗ gia tộc chính là bị bọn hắn cho hố chết. Tổ địa hơn 300 danh gia tộc dòng chính thành viên toàn bộ gặp nạn, song phương huyết kỷ cứ như vậy bị tiếp tục kéo dài. Siêu giải trí, có vô não chân bước, có liếm gái, cao, tính, thế giới quá lớn, mời đọc. Chương 420 từ, quần chúng Thế cục lâm vào giằng co, trước hết nhất xui sẹo chính là bắt Trình Quân. Có lẽ là vì choạn Phạ Vương quốc làm áp lực, thú nhân ra tăng tiến công cường độ. Vô số pháo hôi trùng tộc liên tục không ngừng bị đưa lên chiến trường, phảng phất như là muốn đem bắt Trình Quân mà chết. Mọi người yên tâm, thú nhân đây là kĩ cùng. Trên chiến trường binh quý thần tốc, viện binh của chúng ta ngay tại trên đường, kéo đến thời gian càng dài đối với chúng ta càng có lợi. Tại thời điểm di vãng, bọn hắn đã sớm phái ra chủ lực cùng chúng ta quyết chiến, căn bản không có khả năng như thế lễ mệ. Kepler Héo Nguyên Soái ủng hộ Tinh Thần nói, nếu như viện quân thật ở trên đường đợi tới, loại này chậm tiết tấu tiêu hao chiến Tại trên chiến lược hiển nhiên là không thể làm đáng tiếc ở đây một đám đại quý tộc đều là người biết chuyện, căn bản là lựa dối không nổi. Mặc dù mọi người và đại quân cùng một chỗ bị vây ở chỗ này, không phải là bọn hắn liền hoàn toàn gián đoạn cùng trong nước liên hệ. Liên minh viện quân chậm chạp không đến, vương quốc tổ chức viện quân thực lực có hạ, không có thay bọn hắn giải vây năng lực. Loại thời khắc nguy cấp này, nhất hốt hoảng không phải bắt địa quý tộc, ngược lại là vương quốc trung nam bộ quý tộc càng lo lắng. Bởi vì chỗ biên cương, cần lo lắng thú nhân hồi sư đằng sau đánh lén nhà mình hang nhân, Bắc địa quý tộc còn để lại bộ phận tinh nhuệ ở trong nhà. Chân chính toàn bộ lượng Kết điện nghi ngược lại là lấy trung nam bộ quý tộc chiếm đa số. Dù sao phía trước là vừa nhìn liền biết tất thắng trận thuận gió, không ai từng nghĩ tới phía sau sẽ phát sinh biến cố. Nếu thật là mọi người cùng nhau tổn thất nặng nghề, nguyên bản tại trong đại chiến tổn thất nặng nghề Bắc địa quý tộc, làm không tốt còn có thể ngược gió là bàn, ở sau đó trong nước cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Duy nhất ngoại lệ là Tì công tước. Từ khi thu đến Hủ Ẩn đến Bắc địa tin tức, tâm tình của hắn liền không có nhẹ qua. Hai nhà thế nhưng là thủ truyền từ thu thập được tình báo điên xem, là hắn biết Hủ Ẩn không phải cái gì lấy ơn báo chủ. Nếu là có cơ hội xuất thủ, chắc chắn sẽ không đối với lọt nạt gia tộc nước tay. May mắn thú nhân đại quân hiện tại không để ý tới xâm lấn án phạt Vương quốc, bằng không bắt cương phòng tuyến quan chỉ huy tối cao đội thành nhà mình địch nhân, loạt nạt gia tộc nhất định muốn bị tịch. Nguyên Soái, làm như vậy trở lấy cũng không phải biện pháp. Nhân tộc liên minh viện quân còn muốn một chút thời gian mới có thể đến, không bằng trước thúc dục một chút Vương quốc Việt Minh. Không hy vọng xa vời bọn hắn có thể thay chúng ta giải vây, chỉ cần xuất hiện tại thú nhân đại quân phụ cận, đều có thể phân tán địch nhân binh lực, giảm chúng ta bên này quân sự áp lực. Di Ars đây là một cái điển ý ngu ngốc, thế nhưng là vì ích lợi nhà mình suy nghĩ. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có đem hủ ở ẩn dẫn dắt rời đi, nhà mình hang hổ an toàn mới có bảo hộ, tiết kiệm tùy thời đều lo lắng bị hố. Tuy as công tước, vương quốc viện quân tình huống phi thường phức tạp, trừ hủ ở ẩn bá tức trong tay mấy cái quân đoàn có chút sức chiến đấu bên ngoài, còn lại tất cả đều là tân biên quân đoàn. Các người đều có tin tức của mình con đường, xem chừng cũng nghe nói. Tại hành quân trên đường, những này tân biên quân đoàn liền trọc tới không ít phiến thức. Có thể nói là vương quốc Bắc Trình Quân đã lâm vào trong nguy hiểm, vạn nhất bất hoàn toàn quân bị diệt, ảnh phạm vương quốc thực lực quân sự liền sẽ rơi xuống đến đáy cốc. Tại dưới loại bối cảnh này, lại đem sau cùng một chi viện quân ngồi tiền đến, cuộc sống về sau còn qua bất quá. Làm Vương thất thành viên, hắn đầu tiên cần suy tính là vương quốc lợi ích. Giữa quý tộc cân oán, hắn mới lười đi để ý tới. Bắc Cương Ngũ Đại công tước đồng khí liên chi, theo lý tới nói giờ phút này mọi người hẳn là lên tiếng ủng hộ. Hiện thực lại là mấy người nhắm mắt dưỡng thần, phản phật cái gì đều không có nghe được đồng dạng. Hết thảy đều là lợi ích. Cùng Cổ Slo gia tộc có huyết hải thâm cựu chính là lột nạt gia tộc, thuần nước dòng thuyền mọi người có thể bán, nhưng là trực tiếp cuốn vào xung đột vậy thì phải bàn điều kiện. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, ai cũng không dám cam đoan hôm nay nói chuyện sẽ không truyền đến hủ ở ẩn trong hai. Vạn nhất đem người ta cho tới, đang tiến hành bố trí quân sự thời điểm tận lực cho lôi, hố bọn hắn một thanh liền bị kịch. Không có biện pháp, những chuyện tương tự tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong ngũ đại gia tộc làm qua vô số lần, thật sự là không dám khảo nghiệm hủ ở ẩn là hiếp, là đổi thành một cái quân sự phế vật, mọi người liền sẽ không có loại lo lắng này. Bán đồng đội cũng là việc cần kỵ to nhi, nhất là hợp tình hợp lý bán đồng đội, để cho người ta tìm không ra đâm tới, càng là khảo nghiệm vi mô năng lực. Từ đối với Hủ ở Ẩn Kiên Kỵ, mọi người tình nguyện vụng trộm cho lọt nạt ra tộc hỗ trợ, cũng không nguyện ý trực tiếp nhảy ra dính vào. Phương diện này cả Vạ Đỉ Ả Công Tức cảm xúc xấu nhất, nhà mình năng lực không tệ con riêng, tại Đông Nam hành tỉnh thời điểm thế nhưng là bị Hủ ở Ẩn dày vò quá sức. Dù La Cid lấy được quận thủ vị trí, lại đạt được Bắc Cương con em quý tộc duy trì, ngay từ đầu ngay tại trên quân sự chiếm cứ thượng phòng, cuối cùng vẫn là không thể không xám xịt rút lui. Làm cho Cạ Vạ Công Tức kiến không riêng gì hủ ở ẩn chỉ huy quân sự năng lực, còn có chiến lược bố cục năng lực cùng đảo chân tường năng lực. Bất động thanh sắc liền đem xịt cho hố năm xuống, cuối cùng ngay cả phản kháng dãy dụa năng lực đều không có, chỉ có thể kịp thời cắt lỗ. Liền ngay cả cho mình nhi tử chuẩn bị thành viên tổ chức, cuối cùng cũng tiện nghi hủ sẫn. Nếu không phải hắn ở sau lương thôi động, làm sao có thể nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt đều đi đông nam hành tình? An thiệt thòi lớn như thế, cả vạ đi ạ công tác đương nhiên sẽ không nén giận. Chỉ là từ đối với hủ ở ẩn kiên kỵ, mới chậm chạp không có xuất thủ. Phía trước đạn tấn gia tộc dẫn đầu nhằm vào Sân, hắn lựa chọn duy trì Hiện tại lột nạt gia tộc muốn ra mặt, hắn đồng dạng biểu thị duy trì. Bất quá cái này duy trì giới hạn tại vụ trụ, trên mặt nổi còn giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Siêu giải trí, có vô não chăn bức, có liếm gái, não động cao, kịch tính, thế giới quá lớn, mời đọc. Chương 425. Nạ Tôn Bảo, tọa lạc tại khắc lôi đức xiết hành tinh đông bắc bộ, hắc luân kéo đan sơn trên đỉnh núi. Cổ bảo 4 phía dãy núi chập trùng, địa thế 10 phần hiểm yếu, chỉ có chính diện 3 mét hành lang có thể thông hành. Chân núi phía nam là áo không đóng sông, nước sông từ cổ thành trên tường phía nam m dưới vách đá chảy qua. Đứng tại tường thành nhìn xuống đều sẽ để cho người ta mê muội. Lam Lạc nạt ra tộc tông bộ, từ Quang Minh Đế quốc thời đại một mực chuyển thừa cho tới bây giờ. Trải qua thú nhân đại quân mấy chục lần vây công, vẫn luôn sừng sững không ngã, có thể nói là bắp địa bên trong bất hủ tấm địa to. Có thể ngoan cố như vậy cắm dễ ở đây, trừ Nạ Tự Bảo địa thế hiểm yếu, lại tránh đi chiến lược yếu địa bên ngoài, luật nạt gia tộc thực lực cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Chỉ là thời khắc này Nạ Tự Bảo, bầu không khí lộ ra đặc biệt trọng. Dù là bị thú nhân đại quân vây thành, cũng không gặp mọi người khẩn trương như vậy qua. Không giống với Dĩ nhân, lần này tới địch nhân trực tiếp miễn trừ địa hình chế. Vết núi Tuyệt Bích chi thành lại thế nào hùng tráng, đối với Cự Long tới nói đều giống như cho không. Tospen, chúng ta mới vừa cùng thú nhân huyết chiến một trận, hiện tại gia tộc một nửa binh lực đều ở trong bắt chính quân, có thể rút về đến bao nhiêu không ai nói rõ được. Hiện tại thật sự là không thích hợp gây thù hẳn, bằng không cùng các tộc lao thương lượng một chút, cùng bên ngoài con rồng kia bàn điều kiện, dùng tiền mua bình an được rồi. Nghe nhà mình lời của Mẫu thân, Tospen trầm mặc. Làm gia tộc người thừa kế, hắn cần suy tính vấn đề rất nhiều. Bằng vào luật nạp gia tộc thực lực, đi một đầu Cự Long căn bản cũng không phải là vấn đề, có thể đổi thành Long Vương vậy liền khác nói. Nhận sợ hãi nhìn như là một tốt lựa chọn, có thể cần trả ra đại giới lại là lọt nạt gia tộc danh vọng. Lúc đầu bọn hắn tại giới quý tộc bên trong thanh danh liền không tốt, có thể lẫn vào dựa vào là chính là thực lực. Nếu là thực lực chấn nhiếp cũng mất, tương lai tại trong vương quốc thời gian cũng không tốt qua. Do dự mãi đằng sau, Tọ trầm rãi nói ra, biết Mỗ thân, ta đi trước thăm dò một chút con rồng này khẩu vị như thế nào, nếu là đàm luận đến lũng liền bị cho là của đi thay người, không thể không thừa nhận mẹ xin bên ngoài, trời sinh chính là làm mua bán không vốn liệu. Bằng vào cái kia hơn 70m tòa lớn hình thể, quả thực có thể hù dọa không ít người. Từ hướng này đến xem. Long Mâu đối với hắn triển khai đặc tù giáo dục, cũng không phải không có nguyên do. Không đợi Tọn bước ra cửa phòng, từ trên trời giáng xuống Long Diễm, để trong thành trước một bước hỗn loạn lên. Không có biện pháp, ai bảo bọn hắn tốc độ phản ứng không đủ nhanh, mà mẹ Xỉm cũng không phải cái gì có kiên nhẫn rồng. Chậm chạp không thấy có người đáp lời, đương nhiên liền muốn dùng phương thức của mình giải quyết vấn đề. Cự Long phun ra ngoài lượn diễm, đó là điểm rơi tư lấy, trong khoảnh khắc một trận hỏa hoạn ngay tại nạ tựẩn bảo bộ phát đáng tiếc mẹ một chút, cảnh cáo không chỉ có thể đủ dọa người, đồng dạng cũng có thể dẫn tới địch nhân kích. Trương Kỳ cùng nhân giao chiến quân coi giữ, tốc độ phản ứng đó là nhất lưu. Phát hiện cự long bắt đầu công kích về sau, phía dưới sĩ quan tự phát tổ chức phản kích. Ma tinh tháo, ma phát nỗ, máy ném đá, mặc kệ có hiệu quả hay không, toàn bộ đều hướng mẹ xỉm trên thân chào hỏi. Thân thể khổng lồ đang đánh tiểu binh thời điểm, là mẹ xỉm đề cao hiệu suất tăng thêm, đồng dạng tại bị đánh thời điểm, cũng không thể tránh né tăng lên địch nhân tỷ lệ chính xác. Không để ý liền bị địch nhân ma tinh pháo trúng mục tiêu, này một ít công kích không cần long mệnh, có thể đau đớn lại làm cho mẹ xỉm ngao ngao lên. Đáng chết Bồ sát, lại dám công kích vĩ mẹ xỉm, các ngươi toàn diện đều phải chết. Không, chết còn chưa đủ, ta còn muốn đem bọn ngươi linh hồn thiêu đốt 1000 năm. Nộ khí choáng đầu đồng lòng, giờ phút này đã quên lần này đi ra mục đích, tại trận mắng bên trong cũng triển khai mãnh liệt nhất trả thủ. Huyết tinh chiến đấu kéo ra màn che, Nguyên bản còn muốn đàm phán tỏ Spen, triệt để dập tắt tức sự Ninh Long suy nghĩ. Chết đều không đủ, còn muốn thiêu đốt linh hồn của bọn hắn, vậy còn nói chuyện gì? Thất thần làm gì, còn không đi xin mời các tộc lao xuất thủ. Tại dân dạy thủ hạ đồng thời, loạt nạt gia tộc cường giả đã xuất hiện ở trên chiến trường. Động tính lớn như vậy, muốn không làm cho chú ý của bọn hắn cũng khó khăn. Nhìn thấy mẹ xim hình thể không lỗ kia, cầm đầu lão giả tóc trắng giật nảy mình, vội vàng la lên, Cự Long tiên sinh có việc tốt thương đáng tiếc lời còn chưa dứt, nên đón bọn hắn chính là một cái đuôi, dọa đến mấy người vội vàng chột tránh. Không có đàm luận, vậy cũng chỉ có thể đánh. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp, trước mắt đầu này cự long thực lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Dưới tình huống bình thường, Long Vương một kích đủ để mang đi trong bọn họ bất luận người nào bệnh, nhưng mà trước mắt con hàng này lại chỉ là để bọn hắn thụ thương. Mọi người đừng sợ, đầu này cự long hẳn là có thương tích trong người, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Ma tinh pháo, ma pháp nổ công kích tiếp tục, phổ thông công kích toàn bộ dừng lại, Bạch Ngân trở lên kỵ sĩ lưu lại tham chiến là được. Lão giả tóc trắng vội vàng phân phó nói: "Da dày thịt béo cừ long, ngược sát tiểu binh thế nhưng là chuyên nghiệp. Nếu là tùy ý trước mắt đầu này hồng long dày vỏ, quân coi giữ không phải tổn thất nặng nghề không thể, cho dù là kịp phản ứng, tổn thất hay là tạo thành. Trực tiếp chết tại mẹ xìm luốt rồng phía dưới người không tính quá nhiều, thế nhưng là toàn thành diễm hỏa lại làm cho người không cho ăn nút. Uy dị long diễm, căn bản cũng không phải là tưới nước có thể dập tắt. Trong thành thủy hệ ma pháp sư lại không đủ dùng, chỉ có thể dùng đất vùi lấp. Nhưng mà diện tích lớn cháy, một chút bụi đất hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc." Rất nhiều người ở trong phòng còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp chôn vùi tại trong lửa lớn rừng rực. Da thô rất dày, đơn giản chính là tự nhiên chiến tranh sắc khí. Nếu là ở trên chiến trường vận dụng thật tốt, có thể phát huy tác dụng, đủ để thắng qua mấy vạn tinh binh. Nhất là cái này phóng hỏa thiên phú, đơn giản chính là chơi hỏa thiêu liên doanh tốt nhất tuyệt thủ. Thôi đi, con rồng này thật là phế vật. Thế mà ngốc như vậy sững sờ xông đi vào, cũng không biết đánh lén đánh hôn mê, nên nó bị đánh. Muốn đổi thành bản đại gia xuất thủ, những lão gia hỏa này đã sớm chết hết, sao lại cho bọn hắn vây công cơ hội. Dấu ở một đoàn đặc thủ trong mây mù, một người một gấu tùy phê bình. Nhất là bẻ ở Sarthus, cái tia hận rồng không thành tài bộ dáng, càng làm manh khí 10 phần đậu đen dao nuống về đậu đen dao nuống, thủ ở ẩn nhưng không có ý xuất thủ. Trong quý tộc đấu cũng là có nguyên tắc, âm thầm mượn dao giết người không quan hệ, tự mình hạ trận thăm dự, tính chất liền thay đổi. Về phần giúp lọt nạt gia tộc đối phó mẹ xỉm, vậy lại càng không có khả năng. Hắn thiết tháo còn không có cao đến, ngay cả địch nhân đều cứu tình trạng. Đi thôi, bẻ ở Sarthus. Cảnh này sắp thúc, mặt con kia lại, hắn liền muốn chạy trốn. Lại không rời đi nơi này, chúng ta liền bị người phát hiện. Hu ở ẩn vuốt đầu gấu nói ra không thể không thừa nhận, cái này trọng lực ma pháp chính là dùng tốt. Rõ ràng là địa hệ ma pháp, lại có thể để cho người ta bay lên đáng tiếp chính là bậc cửa quá cao, có thể đem trọng lực ma pháp vận dụng đến loại tình trạng này cùng, giả, căn bản cũng không cần vân cả. Tối thiểu nhất Hù Ơn địa hệ ma pháp liền không đạt được tiêu chuẩn này, ngược lại là phong hệ ma pháp, có thể làm cho hắn cái này manh tân ma đạo sĩ thu hoạch được ngắn ngửi năng lực phi hành. Vấn đề duy nhất chính là gì chứng có chút lớn, đang luyện tập phi hành thuật thời điểm, Hù Ơn không chỉ một lần đâm vào trên cây. May mắn hắn có dự kiến trước, mỗi lần đều đem vẻ ở sợ đứng đứng phía trước. Cho dù là phát sinh va chạm, đó cũng là cây không có. Siêu giải trí, có vô não chân bức có liếm gái, não động cao, kịch tính, thế giới quá lớn, mười đọc. Chương 426, rút tuổi dưới đáy nổi. Thành công đem cửu nhân hố, về tới trong quân doanh, hù ở ẩn cả người đều thần thành khí sảng. Từ trên chiến trường tình huống đến xem, lột nạt gia tộc lần tổn thất này tuyệt đối sẽ không nhỏ, đầy đủ bọn hắn thịt đau đáng tiếc mẹ xỉm hay là quá non, nếu là đổi thành một đầu kinh nghiệm phong phú rồng lưu manh, lần này tuyệt đối muôn khóc cái đủ. Bạch túc chủng, chết cũng không hạng. Muốn tại quy phạm vi bên trong Thủy Diệt một nhà thế lực lớn, tuy không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, Hu ẩn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Nguyên bản còn muốn cổ động mẹ xỉm một lần nữa, bất quá cuối cùng vẫn bỏ đi cái này mê người suy nghĩ. Mạnh Tân dòng khuyết thiếu long sinh kinh nghiệm, có lẽ tốt lừa dối, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thiếu khuyết trí tuệ. Quá mức tận lực thiết kế, đó là rất dễ dàng để lộ. Bị một đầu cự long theo dõi, về sau vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, muốn ngủ cái an giấc cũng khó khăn được chứng kiến mẹ xỉm xuất thủ, Hu cũng không muốn tại nhà mình trong quân doanh trình diễn. Chủ yếu vẫn là tâm hoài kiêng kỵ, không dám đi đổ lòng đánh nhỏ, không nhất định sẽ dẫn tới giả. Nhưng nếu là đánh chết nhỏ Vậy liền nhất định sẽ dẫn tới ra. Lấy cự long kia đáng thương năng lực sinh dục, tùy tiện chết đến một con rồng, làm không tốt chính là nửa cái long tộc dung chuyện. Cự long loại này trường thọ chủng tộc, có trời mới biết là bao nhiêu đời cùng đường. Nếu là người ta một đám trưởng bối tìm tới cửa, ở Ẩn có thể chống đỡ không được. Loại này công tích vĩ đại, hay là lưu cho đồ lòng dũng sĩ tốt. Người ngâm thơ giọng trong miệng, đây chính là mỗi ngày chuyện sướng, thỏa thỏa danh truyền tiên cổ. Bất quá phần đãi ngộ này, càng thích hợp can đảm anh hùng. Đồ Long sau khi thành công, tùy tiện tìm địa phương vừa trốn, long tộc cũng rất khó tại trong biển người mênh đem hung thủ tìm ra. Ngược lại là giống hủ ở ở loại này gia đại nghiệp đại, có lo lắng người, không dám đi nếm thử. Đồng dạng lo lắng, đối với lọt nạt gia tộc cũng áp dụng. Đánh mẹ xỉm một trận không có quan hệ, Long tộc sẽ không nhàn dối không chuyện gì làm, xen vào loại này lông gà vò tỏi vớ nhỏ. Xem chừng mẹ xỉm đều không có ý tứ trở về gọi phụ huynh. Cùng lắm thì chính là cự Long bảo thủ, 100 năm không mượn. Nếu như không đủ, còn có thể lại thêm 100 năm. Nho nhỏ xả được cơn giận đằng sau, thu ở ẩn sinh hoạt triệt để cả giấc mới. Thời gian cứ như vậy không có chút rung động nào từng ngày đi qua, nhoáng một cái chính là hơn nửa tháng lột nạt gia tộc gặp phải ác long tập kích tí tức cũng truyền đi qua. Thông minh sĩ quan quý tộc, thậm chí đã liên tưởng đến Hủ Ẩn trên thân. Bất quá nếu là người thông minh, đương nhiên sẽ không tại không có chứng cơ tình huống dưới, nhảy ra chỉ trích nhà mình chủ soái. Huống chi, chi quân đội này hay là do vương quốc Trung Nam Bộ các tỉnh quý tộc tạo thành, bản thân cùng lột nạt gia tộc cũng không phải là người một đường. Không biết có phải hay không là ảo giác, Hủ Ẩn luôn cảm giác mình tại trong quân nhân duyên đã khá nhiều, không ít sĩ quan quý âm thầm biểu lộ thân cận ý tứ. Thật giống như hắn lập tức trở thành ngày xưa bị ép xuôi Nam quý tộc báo thủ lãnh tụ tinh thần. Chỉ là vị trí lãnh tụ này Thật sự là quá mức phòng tay. Một cái lọt nạt gia tộc liền đủ hắn chịu, nếu là đồng thời đối đầu Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc, đó là thật sẽ chết người. Thương Bắc Địa quý tộc báo thù lại kỳ, Hu Erẩn không có là gan nâng lên đến, nhưng là hướng lọt nạt gia tộc báo thù cơ sí, hắn đã thông qua hành động thực tế giơ lên. Có người dựa đi tới, Hu Erẩn hay là rất vui mừng, ý vị này hắn không phải cô quân phân chiến. Có lẽ những này tiểu quý tộc tại vương quốc không có bao nhiêu quyền nói chuyện, nhưng là đi theo phất cờ họ gieo, vẫn là có thể dùng một lát. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Cướp bóc lần nữa thất bại mệt xỉn, ngăn chặn mệt mỏi thân rỗng về tới lâm thời hang động đợt này hắn là thật mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Vết thương trên người không tính là gì, có thể không chịu nổi mỏi lòng. Từ xuất đạo đến nay, hắn tuần tự bày ra 3 lần cướp bóc, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, còn 2 lần bị đuổi giết. Chiến tích như vậy, để hắn đối với Long Mâu giáo dục sinh ra thật sâu hoài nghi. Phía ngoài sinh vật, căn bản cũng không giống Long Mâu trong miệng miêu tả yếu như vậy, tự Long cũng không có mạnh như vậy. Nhắm lại Long nhãn, rất nhanh mệt lại mở ra. Kim không có kiếm được tay, hắn hiện tại còn không thể ngủ. Nhìn xem trong hoạt động tài bào Nguyên Bản mỏi mệt không chịu nổi mệt xỉm, rất nhanh lại tinh thần. Cướp bóc là không có tiền đồ, hay là đánh lấy Long tộc cơ hội giả danh lừa bịp, càng có tiền đồ. Long sinh gian nan a. Cảm thán một câu đằng sau, Mẹ Xỉm quyết định cải biến Long sinh kế hoạch. Tạm thời không đi ra cướp bóc. Trước lựa dối lấy nhân tộc đem hiệp nghị đình chiến ký, đem thú nhân cam kết kim tệ kiếm được tay, suy nghĩ thêm phải chăng tiếp tục cướp bóc đại nghiệp. Mẹ Xỉm đột nhiên chuẩn đi, thế nhưng là hố khổ thú Nguyên Bản còn muốn dùng cái này hướng vương áp lực, không nghĩ tới một cái mắt rồng liền không có ở đây. Càng hố chính là hư hư thực thực Long Vương Hồng Long vẫn là bị người cho đánh chạy Lọt nạt gia tộc đợt này nổi danh tất cả mọi người biết trong nhà bọn hắn cường già như mây ngay cả Long Vương tới đều được chạy trốn giống đã tìm được về tới lâm thời trong sao hiện cân nhắc đến mẹ xìm vừa ăn phải cái lô vốn hiện tại ngay tại nổi nóng người của chúng ta không có tới gần Náo động lên đợt này nhu loạn tiếp xuống tình huống có thể sẽ phát sinh biến hóa hiện tại chúng ta phải tăng tốc cùng án Phạ Vương Quốc đàm phán tốc độ nhân tộc liên minh bên trong phái chủ chiến lực lượng so trong dự đoán còn cường đại hơn mấy phần trừ giáo đình bên ngoài liền không có nhà ai thế lực đỉnh tiêm là kiên quyết phátyến Sau đó tiết tấu chiến đấu, chúng ta nhất định phải nắm chắc tốt. Đã muốn cho địch nhân áp lực, lại phải cho bọn hắn lưu lại hy vọng. Căn cứ từ án phạt Vương quốc nội bộ điều tra đến tình báo, địch nhân đã một lần nữa bố trí phòng tuyến, thủ tướng vẫn là chúng ta đối thủ cũ Hủ ở ẩn bản tước. Vạn nhất đem bản phạt Vương quốc ép, bọn hắn trực tiếp hạ lệnh bắt chính quân phá vây, trong tay chúng ta thẻ đánh bạc liền không có. Tướng nhân Hoàng Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nhân tộc biểu hiện ra thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Một đám bọn nguyên sắp hết lao ra hỏa, liền đem thú nhân đế quốc quấy đến gà chó không yên. Một khi nhân tộc phát ác, có thể động viên lực lượng có thể không chỉ chi tia lão niên đoàn. Mà thú nhân đế quốc có thể vận dụng cơ động bộ đội tinh nhuệ, lại là chỉ còn lại có trong tay bọn họ nhiều như vậy. Trong tộc còn có thể đội viên, nhưng hang ổ cũng là cần phải có nhân thủ. Nếu thật là thanh niên trai tráng đều xuất hiện, ai cũng không dám cam đoan phản quân có thể hay không cho bọn hắn đến một chút hung ác đối với thú nhân đế quốc nội bộ rất nhiều chủng tộc tới nói, ngũ đại hoàng tộc cùng nhân loại không có bao nhiêu bản chất khác nhau, đều là nắm giữ bọn hắn không gian sinh tồn độc nhân. Vậy liên từ bỏ những điều kiện khác, chỉ cần án phạt vương quốc có thể đảo loạn nhân tộc liên minh xuất binh kế hoạch, chúng ta liền thả bọn họ người trở về bao quát phía nam những cái kia rơi vào trong tay bọn họ khu vực, chúng ta cũng có thể không so đo." Sư nhân Hoàng lạnh lùng nói ra. Con bán ruộng nhà tâm không đau. Phía nam vùng đất kia, hay là lão bệ hẹ một hoàng dẫn đầu, đời trước sư Hoàng thăm dự, mới từ trên thân án phạt vương quốc căn xuống tới thì mỡ. Hiện tại thế cục đã biến, thực lực đại tổn thú nhân đế quốc muốn giữ vững nhà mình rộng lớn cương vực đều khó khăn, căn bản là không để ý tới mảnh kia giành được thổ điện. Tạm thời từ bỏ, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn sáng suốt. Dù sao lần này chiến bại, có chết đi lão bệ hệ một hoàn cũng đổi, không cần hắn đến gánh chịu trách nhiệm. Ta đồng ý nhượng bộ." Hiện tại đế quốc tình huống, sát thực không thích hợp đem bạn Phạ Vương quốc bức hung ác. Kệ xạ 3 là ai, tất cả mọi người là biết đến. Từ bỏ bắt Trinh quân sự tình, hắn chưa hẳn làm không được. Bất quá liền xem như cùng Hạn Phạ Vương quốc thỏa hiệp, kệ xạ 3 cũng là một cái thai hoàng ẩm. Đế quốc muốn an ổn số dưới, nhất định phải trước đem người này cho diệt trừ. Nếu như có thể nói, đem hù ở gần vậy cũng cùng nhau cho xử lý sạch. Minh quân phối danh tướng tổ hợp, đối với đế quốc uy hiếp quá lớn. Hùng nhân hoàng nói ra đối với một người giải nhập nhất, mãi mãi cũng là nhân. Trên xạ 3 vị trước, Điều thần mạnhạn phạt vương quốc đã bắt đầu đi hướng suy sụp, thế nhưng làn hương theo lấy hắn thượng vị rất nhanh liền lịch chuyển đi qua. Sau đóạn Phạ vương quốc thu phục mất đất đằng sau, kệ xạ ba danh vọng thế tất sẽ còn cao hơn một tầng, đủ để áp đảo trong nước các loại thiên âm. Loại này cường thế quân chủ, nếu là lại chủ chínhạn Phạ vương quốc mấy chục năm, thú nhân đế quốc liền không có cách nào lăn lộn. Dù sao, nhân khẩu của nhân tộc tăng trưởng tốc độ, nhưng so sánh ngũ đại hoàng tộc thực sự nhanh hơn nhiều. Dựa theo tình huống bình thường,ạn phạt vương quốc khẳng định so với bọn hắn trước hồi phục nguyên khí. Lịch đạiạn phạt vương quốc quân chủ đều lấy bắt phạt hủy diệt thú nhân đế quốc là cao nhất mục tiêu, không có đạo lý kệ xạ bà sẽ ngoại lệ. Không cần một lần chiến thắng, chỉ cần không ngừng cho ngũ đại hoàng tộc giảm đinh, sau đó một mực dung giải, thắng lợi liền sẽ thuộc về nhân tộc. Bệnh thành một sợi dây thường hạn phạt vương quốc, đối với nguyên khí đại thương thú nhân đế quốc tới nói, đã trở thành trên thực chất uy hiếp. Vệ phân bị tiện thể bên trên hủ sẫn, ai bảo hắn ngựa đạp hùng nhân hoàng đình, đem hùng nhân bộ tộc uy nghiêm giẫm tại dưới chỉ có thể dùng máu sạch. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hùng nhân hoàng đã sớm khai thác hành động. Ta duy trì hùng hoàng đề nghị Nương Chiến đằng sau kệ xạ ba cùng Hủ ở ẩn bà tước, đều nhất định muốn giải quyết hết. Bất quá hai người này đều là quyền cao chức trọng chủ, muốn tiếp cận bọn hắn cũng không dễ dàng. Cân nhắc đến chúng ta cùng Ảnh Phạ Vương quốc quan hệ, liền xem như phái giả cao thủ cũng không có biện pháp tới gần bọn hắn. Muốn ám sát bọn hắn, tốt nhất vẫn là muốn do nhân tộc đến áp dụng. Lần trước nhằm vào Ảnh Phạ Vương quốc cao tầng tướng lĩnh ám sát, có thể tiến triển thuận lợi, chính là nội ứng ngoại hợp kết quả đáng tiếc đồng dạng kế hoạch, chỉ có thể thi triển một lần. Dù là thất hội trịu phối hợp chúng ta, cũng rất khó lại áp dụng lần thứ hai. Trừ phi có nhân tộc bên trong thế lực lớn xuất thủ, Alet, ngươi cùng giáo đình từng có tiếp xúc. Bọn hắn cùng Hàn Phạ Vương quốc cũng là mâu thuẫn trung điệp, có thể hay không mượn nhờ lực lượng của bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ? Ngân Nguyệt Lang hoảng quan tâm hỏi. Lần trước hành động, trên danh nghĩa là thú nhân đế quốc chủ đạo, tại thất nguyệt hội phối hợp hoàn thành, trên thực tế phía sau còn có thế lực khác tham gia. Mặc dù không có tìm tới tính thực chất chứng cứ, Ngân Nguyệt Lang Hoàng hay là hoài nghi đến giáo đình trên thân. Bây giờ muốn lập lại chiêu cũ, trước tiên liền nghĩ đến mượn nhờ giáo đình lực lượng. Ta cùng giáo đình liên hệ cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế, chỉ là giáo đình đem thám tử sếp vào đến nhà của ta, lại vừa lúc bị ta phát hiện tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, mới bắt được bọn hắn lược điểm. Bất quá này một ít đồ vật, có thể hay không để cho giáo đình xuất thủ, hay là rất khó nói. Dù sao, mặc kệ là dạng gì chứng cứ, chỉ cần là từ trong tay chúng ta chuyển đi, tại trong nhân tộc công tín lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Trực tiếp tiến hành uy hiếp, bọn hắn tiếp nhận sát suất không cao, tốt nhất vẫn là lấy đế quốc danh nghĩa cùng giáo đình tiến hành giao dịch. Trong ngắn hạn chúng ta cùng giáo đình ở giữa không tồn tại xung đột lợi ích, đồng thời còn có cùng chung đích nhân, cùng một chỗ hẳn là có thể độ tìm tới chủ đề. Alexly tính hồi đáp. Phiếu phiếu ném đứng lên, xếp hạng mất rồi thật nhiều, hại nguyệt ô ô. Siêu giải trí, có vô não chăn bức, có liếm gái, não động cao, kịch tính, thế giới quá lớn, mời đọc. Chương 427, giáo đình lựa chọn. Quan Minh Thánh Sơn, bác Đại Lục chiến tranh rời đi ngoại giới ánh mắt, Tí Hộ Bảy khó được vượt qua mấy ngày thanh nhàn thời gian. Làm một tên giáo hoàng, Tí Hộ Bảy không thể nghi ngờ là khổ cực. Tại hắn nhiệm kỳ bên trong, các loại lịch sử còn sót lại vấn đề, liên tiếp bạo phát đi ra, liền ngay cả bản thân hắn cũng hãm sâu các loại bê bối bên trong. Không ngừng khai thác biện pháp giải quyết vấn đề, đáng tiếc thần hy chi chủ không phù hộ, đến mức vấn đề càng giải quyết càng phức tạp. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến thú nhân xâm lấn, tấm mắt của mọi người mới từ trên thân giáo đình dịch chuyển khỏi, để hắn thở hồn hển một hơi đáng tiếc cuộc sống hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi, mới vượt qua một năm ngày tốt lành, phiền phức mới lại tìm tới cửa. Ngoại phái nhập thú nhân đế quốc gián điệp bị người ta bắt lấy, còn lấy được giáo đình em thầm bốc lên cuộc chiến tranh này bộ phận chứng cứ. Nếu là nhà mình tín dự đủ tốt, chỉ cần một mực chắc chắn là thú nhân tạo ra liền xong rồi. Đáng tiếc thần hy giáo đình ở trên đại lục danh tiếng thực chẳng ra sao cả, một khi bạo lộ ra, đó chính là kình thiên lôi lớn. Nhất là bọn hắn tại liên minh trong hội nghị các loại cản trở thao tác. Nếu là có tâm người đem hai chuyện cột vào cùng một chỗ, đó chính là bọn họ tận thế. Ngu xuẩn, đều là một đám ngu xuẩn. Loại chuyện này đều có thể bại lộ, các người đều là làm ăn gì đối mặt nỗi giận giáo hoàng, đám người nháo nháo túi thấp đầu. Không có biện pháp, giáo đình bên trong các bộ môn cơ hồ đều bị tuân ra qua bê bối đơn giản là lần này lôi lớn hơn một chút, để sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Bệ hạ, bị thú nhân bắt lấy chính là thẩm phán kỵ sĩ đoàn người, loại chuyện này tốt nhất triệu hồi bở là kẻ hỏi thăm tình cụ thể. Tại quyết kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng gạo giờ không chút do dự bộ dao nói, chính trị đấu tranh không cho phép lưu tình. Làm lao đối đầu Lần này thẩm phán kỵ sĩ đoàn lại bại, hắn không có đạo lý không xuất thủ. Giao giờ đoàn trưởng, sự tình không tới phần kia bên trên. Tân nhiệm bệ hạ một hoàng chỉ là bắt lấy người của chúng ta, cũng không có tiến hành xử lý. Hắc mặc dù bị giam giữ, nhưng trẻn kiệu lệ vẫn tại bệ hạ một hoàng trong phủ, cũng không bị liên lụy. Alet vốn chính là hoa hoa công tử, chỉ bất quá bị lao bệ hạ một hoàng cưỡng ép đẩy lên vị, chúng ta không có khả năng lấy người bình thường tư duy mà đối đãi. Nếu là xử lý tốt, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Nếu là hiện tại triệu hồi bở Lạc Kè, ngược lại là lại càng dễ gây nên các đại thế lực hoài nghi. Xuân chủ giáo hỗ trợ biện nói: Trọc ra cái soạn, luôn luôn cần phải có người phụ trách. Vớ là kẻ nếu là bây giờ trở về đến, đó chính là thỏa thỏa thứ nhất người có trách nhiệm. Làm chính trị minh hữu, loại thời điểm này tự nhiên muốn hỗ trợ ở bên ngoài quân bà không có công lao cũng cũng có khổ lao. Đợi sự tình giải quyết trở lại, lại là một chuyện xưa khác. Xuân chủ giáo, lời không thể nói như vậy. Nhược điểm rơi vào thú nhân trong tay, đó chính là một cái thai hoang ẩm. Coi như lần này đã đạt thành hiệp nghị, bọn hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài, như vậy tương lai đầu, chúng ta cũng không thể một mực bị quản chế tại người a. Giáo giờ bất mãn nói, muốn nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Vậy làm sao khả năng đầu? Coi như chị không chết đối đầu, tối thiểu cũng phải phá một tầng dầu xuống tới. Bánh ngọt cứ như vậy lớn, có người cầm được nhiều, liền sẽ có người cầm được thiếu. Thật vất vả tìm được cơ hội, hắn đã quyết định chú ý, lần này thẩm phán kỵ sĩ đoàn hạ Tiện, liền thể không bỏ qua. Đầu tiên là hai người cái lộn, ngay sau đó biến thành hai đại trận doanh xé rách, rất nhanh lại đem hắn phe phái đã kéo xuống nước, đại điện nghị sự trực tiếp biến thành chợ bán thức ăn. Mắt nhìn thấy cái lộn không ngừng thăng cấp, tí hộ bậy cũng không ngồi được đi, lúc này nghiêm nghị quát lớn, yên lặng. Nhìn xem các ngươi từng cái, hiện tại giống tiểu gì? Truy cứu trách nhiệm sự tình. Phía sau có nhiều thời gian thảo luận, hiện tại trước nghị một nghị thú nhân đề nghị phải trang phù hợp ích lợi của chúng ta. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Tí Hộ Bảy đã thành thói quen đem lợi ích treo ở bên miệng. Cái này cùng giáo hoàng thân phận không hợp, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Mỗi lần gặp được không giải quyết được vấn đề, chỉ cần từ lợi ích góc độ tới tay, rất nhanh liền giải quyết dễ dàng. Nếu dùng tốt, tự nhiên muốn phát dương công đại. Cho dù ngoại giới đem Tí Hộ Bảy phun cầu huyết lâm đầu, nhưng là trong nội bộ giáo đình hy vọng của hắn vẫn như cũng rất cao. Bảy hạ, thú nhân yêu cầu chủ yếu có hai cái, để nhân tộc liên minh ngừng chiến cùng ám sát. Nếu như tách đi ra nhìn, chân chính làm chúng ta khó xử hay là để nhân tộc liên minh tiến chiến. Nếu là biểu hiện quá mức, rất dễ dàng gây nên các phe hoài nghi. Huống chi thẩm phán kỵ sĩ đoàn đều đi tiền tuyến, nếu là một trận không đánh liền rút về đến, sợ là trên mặt mũi cũng khó nhìn ám sát nha. Kệ xạ ba tử kế vị đến nay, liền không có cấp chúng ta thiếu một nạn, nếu là có thể diệt trừ người này, tự nhiên là không thể tốt hơn. Về phần thú nhân yêu cầu mấy người khác, đều là án phạ vương quốc nội bộ yếu viên, có cơ hội thuận tay xử lý chính là. Duy nhất phiền phức ở chỗ những người này phi thường chú trọng an toàn của mình. Muốn tới gần bọn hắn cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói ám sát. Trừ phi chúng ta." Lời đến quẹ miệng, xuống đại chủ giáo lại nuốt trở vào. Làm nhân tộc cổ xưa nhất thế lực một trong, giáo đình đương nhiên sẽ không khuyết thiếu âm u thủ đoạn. Chỉ là có chút thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cùng giáo đình vai trò nhân vật không tương xứng, cần trả ra đại giới cũng quá lớn, từ từ thối lui ra khỏi tầm mắt của mọi người. "Vậy hả, cứ như vậy đáp ứng thú nhân điều kiện, vậy cũng lợi cho bọn họ quá rồi." Húm hổ, vô luận là để nhân tộc liên minh chiến, hay là ám sát Kẻ Saba, đều cần chúng ta bỏ ra đại giới lớn. Nếu bọn hắn cho chúng ta ra nan đề, Vậy chúng ta cũng có thể đáp lễ bọn hắn. Yêu cầu không cần quá cao, chỉ cần bọn hắn trọng thương án phạt vương quốc bắt chính quân là đủ đem án phạt vương quốc nội bộ phe phái tư liệu giao cho bọn hắn, để bọn hắn bắt lấy trong đó bộ phận phe phái đánh đập, đánh vỡ án phạt vương quốc nội bộ thăng bằng thực lực đến lúc đó, coi như ám sát kệ xạ ba thất bại, vậy cũng có đầy đủ cục diện rối giẫm trở lấy hắn đi thu thập." Gạo Dở cười lạnh nói. Nhìn ra được, hắn là thật tâm khinh bị thú nhân đế quốc vô năng, không được hỗ trợ bảy kế. Hơi suy tư một chút, tí đầu nói ra, "Có thể cho thú nhân đi thử xem, vô luận thành bại chúng ta đều không rỗ." Thông chi mọn vẻ tợn chủ giáo, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi chúng ta cùng thú nhân đạt thành nhất trí, liền thôi động ngừng chiến đàm phán đề án. Bất quá riêng này chút còn chưa đủ, muốn liên minh hội nghị đồng ý ngừng chiến, chúng ta còn phải giúp thú nhân một tay. Xuẩn, phát động chúng ta nhân mạch, giúp thú nhân du thuyết các tộc tham gia điều đình. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, tí hộ bảy cũng cảm giác có chút không đúng. Có vẻ như giáo đình lần này trong chiến tranh tham gia nhiều lắm. Nhất là bây giờ, đối với thú nhân thiên vị quá mức rõ ràng, còn kém trực tiếp nhảy ra duy trì thú nhân quốc. Làm thế lực nhân tộc, chơi như vậy rõ ràng là cái mông ngồi sai lệch vạn nhất ngày nào phát nổ lôi, đây chính là sẽ phân thân Pai Code. Được rồi, đừng để Mọn Pệ Tẩn chủ giáo hành động. Phía trước biểu hiện của chúng ta, liền lưu lại không ít sơ hở, tiếp xuống liên minh hội nghị, chúng ta nhất định phải là phái chủ chiến. Nói cho Mọn Pệ Tẩn chủ giáo, tại liên minh trong hội nghị quyết đại một triệu hủy diệt thú nhân đế quốc độ khó, lại hiệu triệu các quốc gia cộng đồng xuất binh 7 triệu hủy diệt thú nhân đế quốc. Tí Hộ bảy cười lạnh nói, muốn thôi động một hạng kế hoạch, không nhất định phải tự thân lên trận, có đôi khi khai thác tương phản kế hoạch, đồng dạng có thể đạt tới mục đích 7 triệu quân đội, cả nhân tộc tự nhiên là cẩm giá được. Thế nhưng là muốn đem nhiều như vậy quân đội vùi đầu vào trên chiến trường đó chính là tại người xin nói ngộng. sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn cũng vậy một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương 428 nặng nghậ cần đủ để kéo chết bất kỳ thế lực nào liền xem như do trong liên minh đông đảo thế lực gánh đánhác cần trả ra đại giới cũng đủ làm cho mọi người thương cân độc cốt nhưng mà lấy thú nhân đế quốc khổng lồ cương vực muốn đem đối phương triệt để hủyệt không có mấy triệu quân đội thật đúng là làm không được thoáng khuyết đại một chút độ khó liền có thể để 7 triệu số lượng hợp lý hóa đảm đường không nổi tổn thất, kế hoạch tự nhiên là tiến hành không đi xuống. Lại thêm đại lục các tộc tham gia, đàm phán liền thành lựa chọn tốt nhất. Nạ Tôn Bảo, trải qua quân coi giữ cùng trong thành quân dân cộng đồng cố gắng, rốt cuộc hoàn thành đạo thi, thanh lý kiến trúc rác rưởi làm việc. Từ đại chiến lưu lại vách nát tường siêu cũng có thể thấy được đến Hồng Long Mệnh xỉm cước bóc để lọt nạt ra tộc bị tổn thất to lớn. Cụ thể tổn thất báo cáo đã đến tọ trong tay. Nhìn xem phía trên kỹ càng danh sách, hắn suýt nữa khóc lên. Thật sự là quá khốc liệt, thật dài danh sách tử trận, không thua gì tiến hành một trận chiến dịch. Nhưng vấn đề là trong chiến tranh còn muốn chiến tích, bọn hắn hoàn toàn là đánh một trận sổ sách lung tung. Lam bước lên sự cố ác long phủi mông một cái rồi đi, tất cả tổn thất đều chỉ có thể do lọt nạt gia tộc mình trả tiền. Nếu như không phải lý trí vẫn còn tồn tại, hắn đều muốn tổ chức một cái đồ long đại đội, tìm mẹ xỉm đòi cái công đạo. Nếu là sinh linh, tự nhiên là sẽ coi nhược điểm, cự long cũng không thể ngoại lệ. Chỉ bất quá so sánh phổ thông sinh linh, cự long nhược điểm không phải rõ ràng như vậy. Liền xem như bắt lấy nhược điểm, vậy cũng không phải người bình thường có thể nắm chặt. Làm một nhà cổ lão đại quý tộc, luật nạt gia tộc cũng không thiếu phương diện này đi chép. Cân nhắc một phen lợi và hại đằng sau, tòa sen cuối cùng dập tắt lập tức trả thủ tâm tư. Đại chiến tạo thành trực tiếp nhân viên thương vong liền vượt qua 3000, đại hỏa đưa tới nhân viên tử vong, càng là vượt qua 5000. Mấy bạn ở giữa nhà dân bị hủy, tài sản tổn thất càng là vô số kể. Trong thành đại bộ phận cư dân đều trong một đêm không nhà để về, có thể ở tại nạn tự bảo, cũng không phải phổ thông nông nô, hoặc là lọt nạt gia tộc xa gần chi mạch, hoặc là thân cận gia thần gia thuộc, kém nhất cũng là binh lính tinh gia quyến đều là người một nhà, xảy ra chuyện như vậy, gia tộc tự nhiên muốn phụ trách tới cùng. Vừa mới đã trải qua thú nhân xâm lấn, loạt nạt gia tộc vốn là tổn thất nặng nghề, hiện tại lại tới đây a một đợt, để bọn hắn cái kia vốn là không giàu có tài chính càng là đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Thật sự là chịu không được dày vỏ. Vạn nhất đồ long thành công, lại dẫn đến long tộc trả thủ, vậy liền xong con bê. Làm được lại thế nào bí ẩn cũng vô dụng, vừa mới phát sinh loại chuyện này, mệt xíms liền xảy ra bất trắc, long tộc muốn không nghi ngờ bọn hắn cũng khó khăn đối với cường giả tới nói, chứng cứ cho tới bây giờ đều không phải là tất yếu nhân tố, chỉ có hoài nghi như vậy đủ rồi. Không có khả năng hy vọng xa vời cùng cự long giảng đạo lý. Trừ phi có được cùng bọn hắn đồng dạng cứng rắn năm đấm, liền xem như muốn tiến hành trả thủ, vậy cũng phải các loại đầu ngọn gió qua. Hoặc là nói mẹ xim địch nhân trải rộng đại lục thời điểm, lại tiến hành xuất thủ. Cái gì? Đầu này Hồng Long tại Cướp Bóc Nạ Tuyền Bảo trước đó, xuất hiện trước tại bộ đội biên phòng trong doanh địa. Torsten hoảng sợ nói đông nam cánh quân, tây nam cánh quân, trung ương cánh quân đến bắt địa đằng sau, tăng thêm bắc bộ các tỉnh quý tộc quân đội hội tụ vào một chỗ đằng sau, liền trở thànhạn vương mới bộ nhất chuyển, phát hiện vấn đề. Hiện tại bộ đội biên phòng chủ soái, thế nhưng là nhà bọn hắn tử địch. Thông lang ăn cướp bộ đội biên phòng không thành, lập tức liền tới đây cướp bóc nạ từ bảo, rất khó để hắn không sinh ra liên tưởng. Đúng vậy, Tư tướng. Nghe bộ đội biên phòng người nói, đầu kia ác long từ trên trời giáng xuống, hướng quân coi giữ yêu cầu kim tệ cùng công chúa, hay là hủ ở ẩn bá tức ra mặt cùng ác long thương lượng đằng sau mới rời đi. Cụ thể nội dung nói chuyện có rất nhiều cái phiên bản. Có nói là bị hủ ở ẩn đe dọa đi, cũng có nói là hủ ở ẩn kiên nhận hướng ác long giải thích trong quân doanh không có. Nghe thủ hạ báo cáo, sắc mặt càng khó coi hơn. Mặc kệ là loại nào phiên bản, cũng không thể chứng minh ác long tập kích nạ từ bảo, cùng ở ẩn có quan hệ. Chỉ riêng nghe được tin tức, chỉ có thể chứng minh một kết quả, phù ở ẩn bá tức lợi hại, ngay cả Ác Long đều có thể giâm ba câu trao đổi. Có lẽ là cảm giác được sắc mặt hắn biến hóa, phụ trách tìm hiểu tin tức thanh niên sĩ quan, vội vàng đem chưa nói xong lời nói nuốt trở vào. Không thể trách thủ hạ không có ánh mắt, thực sự bọn hắn cùng Cô Sĩ Lộ gia tộc ở giữa ân oán, vốn chính là lọt nạt gia tộc lịch sử đen. Rất cảm thấy sĩ nhục Cô Sĩ Lộ gia tộc thành viên, nhất định phải người người ghi nhớ trong lòng, thời khắc tìm kiếm lấy cơ hội báo thù. Làm người thắng lọt nạt gia tộc, liền không có như vậy dụng tâm. Tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, bị bọn hắn giẫm lên dưới chân quý tộc, làm sao cũng có xấp xỉ 1000, ai có thể nhớ được một đám người xa cơ thất thế a. Muốn báo thù còn nhiều, rất nhiều, có thể đã nhiều năm như vậy, loạt nạt gia tộc vẫn như cũ cường thịnh, ngày xưa địch nhân lại là từng cái hóa thành bụi đất. Nếu không phải ở Ẩn đột nhiên quật khởi, tại điều tra nội tỉnh thời điểm vượt qua gia tộc địa tịch, bọn hắn đều nhanh quên còn có môn này tự địch. Nhớ lại cũ nhân, có thể cái này trung quy là nhà mình một đoạn kia nghĩ lại mà kinh lịch sử đen. Gia tộc cao tầng biết là được rồi, không cần thiết huyên náo khắp thế giới đều biết. Sự tình ta đã biết, các ngươi lui xuống trước đi đi." Tỏ sắc mặt âm trầm nói. Lão tổ tông chôn xuống lôi, hiện tại đột nhiên cho nổ, bọn hắn những này làm hầu bối, chỉ có thể đánh rất răng cửa hướng trong bụng nứt. Liền xem như bọn hắn nguyện ý hòa hoãn quan hệ, để quá khứ ân đoán theo gió tan biến, Quốc Lộ gia tộc cũng không có khả năng đáp ứng a. Biết do Ác Long tập kích sự kiện khả năng cùng hù ở Ẩn có quan hệ, tiếc rằng trong tay không có chứng cứ, liền xem như muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình đều không được. Phiên Phoca, vấn đề này thật không dễ làm a. Cảm thán một câu đằng sau, Tọ sẽn lại tự nhủ. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Hủ Ẩn làm cho số giới, để hắn tiếp tục đảm nhiệm bộ đội biên phòng tông sói, gia tộc liền nguy hiểm. Nghĩ thì nghĩ, có thể cụ thể muốn làm thế nào, trong lòng của hắn lại là một chút đầu mối đều không có. Lọt nạt ra tộc lực ảnh hưởng sát thực cương đại, nhưng cũng không có cách nào chi phối vương quốc quyết sách. Tối thiểu nhất bộ đội biên phòng thống soái vị trí, không phải bọn hắn có thể một lời mà quyết. Muốn đem hù ở Ẩn làm tiếp, không chỉ muốn bắt đối phương ngư điểm, còn phải tìm tới có thể thay thế người mới được. Nếu như vương quốc có lựa chọn tốt hơn, loại này quyền cao chức trọng vị trí hệ tâm, căn bản là không tới phiên ở Ẩn cái này đột nhiên quật khởi nhà giàu mới nổi. Biết đánh nhau nhất cái đám kia tướng đều ở trong Bắc Chính quân. Lưu thủ trong nước một đám tướng lĩnh, liên số Hủ ở ẩn chiến công vạm vỡ nhất đột nhiên muốn thay người, đừng nói là lật nạt gia tộc, liền xem như quốc vương cũng làm không được đầu tiên muốn phản đối không phải người khác, mà là lọt nạt gia tộc trọng yếu nhất Minh Hữu. Bắc Điệu Ngũ Đại Hào môn đồng khí liên chi, có thể mọi người cũng có riêng phần mình tính toán. Hủ ở Ẩn đảm nhiệm bộ đội biên phòng tổng soái, gặp nguy hiểm chỉ là lọt nạt gia tộc, nếu là thay cái nhị hóa đi lên, nguy hiểm nhưng chính là bác địa tất cả gia tộc. Tiền tuyến chiến đấu càng phát ra kịch liệt, có thể hay không toàn thân trở ra, hiện tại không ai nói rõ được. Nhân tộc Liên Minh viện quân chậm chạp không đến. Vạn nhất thú nhân giải quyết bắt chính quân lần nữa xuôi nam, vừa phòng quân chính là mọi người phòng tuyến cuối cùng. Không an bài một cái có thể đánh tướng lĩnh, đảm nhiệm tiền tuyến thống soái, mọi người tâm lý không nợ à? Tại loại này đại bối cảnh phía dưới, tất cả mọi người là chính mình chú ý chính mình, ai lo lắng lật nạt ra tổ ca. Theo một ý nghĩa nào đó nói, bây giờ muốn đem hủ ở ồn làm tiếp, chính là tại vương quốc đại bộ phận quý tộc đối nghịch. Di trú, chính trị minh hữu không cố định, hôm nay là minh hữu ngày mai biến địch nhân, không cần ngạc nhiên hà. Quốc gia ở giữa kết minh phản bội là chuyện minh hữu ở giữa lẫn nhau đâm dao cũng là chuyện thường. Loại thiết lập này Cũng dĩ vãng kỳ huấn tiểu thuyết không giống mới. Sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn. Cũng vậy, một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực. Chương 429, hoặc bát tại Nhân Vương. Xuân về hoa nở mùa, bắt Trình Quân bên trong lại tràn ngập vẻ u sầu. Lại có một doanh trưởng lương thực bị hủy. Ngồi đối diện nắm giữ mấy chục vạn đại quân kệm bờ eo nguyên soái tới nói, một doanh trưởng thực căn bản cũng không tính là gì, còn chưa đủ đại quân một ngày tiêu hao. Nhưng vấn đề là hiện tại bắt Trình Quân cố vô thần, toàn bộ nhờ trước đó dành được lương thực sống qua ngày. Vì dạng bất lương thực tiêu hao, Liền ngay cả trong quân gia súc đều cho giết. Các giảm binh sĩ khẩu phần lương thực là không thể nào. Một khi hậu cần không cách nào bảo hộ, đại quân sĩ khí chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống đến đáy cốc. Địch nhân nghỉ vào không trung lưu thế, phóng hỏa tần suất càng ngày càng cao. Hẳn là cảm giác được chúng ta thiếu lương, muốn dùng cái này đánh chúng ta. Dựa theo dưới loại tình huống này đi, sợ rằng chúng ta đem lương thảo ngụy trang thành phổ thông dân chúng, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Ta tin tưởng vững chắc thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta, nhưng là viện binh còn tại trên đường, trong thời gian ngắn vẫn là phải dựa vào chúng ta chính mình. Hiện tại chúng ta nhất định phải khai thác biện pháp, không có khả năng tùy ý âm nhu của địch nhân là được." Nghe kèm bờ eo Nguyên Soái ý vị thâm trường nói, mọi người sắc mặt đại biến. Trong quân lương thực không đủ, mọi người tâm lý đều nắm chắc. Mấy chục vạn bắt trinh quân mỗi ngày vật tư tiêu hao đều là một cái con số trên trời. Tại đánh mất tiếp tế tình huống giới, bị vây nốt hơn một tháng, không thiếu lương mới có vấn đề. Vì giảm mất vật tư tiêu hao, trong khoảng thời gian gần nhất này sĩ quan quý tộc bọn họ đều không ăn thịt nướng, mà là cải thành nấu Mục đích vẹn vẹn chỉ là vì để bên người các thân binh có thể chia lên một bát canh thịt. Nguyên Soái dựa theo thời kỳ đặc quy của quốc Tăng lớn ăn lửng năm thịt cùng lửng đi. Cả vạ đi ạ, công tử ý vị thâm trường nói ra. Không hề nghi ngờ, trong miệng hắn tăng lớn ăn thịt cùng ứng, cũng không phải kẻ vô chi trong miệng sao không ăn thịt cháo. Thú nhân có thể ăn người, ép mắt, người cũng tương tự có thể ăn thú nhân. Chỉ bất quá so sánh thú nhân, nhân loại tiết tháo hay là hơi cao như vậy một đầu đầu. Chỉ có tại thực sự dưới tình huống không có cách nào, mới có thể làm như vậy. Từ đại quân bị vây nốt bắt đầu, bắt trinh quân bên trong liền có một chi đặc thù đội ngũ, chuyên môn xử lý chiến tử thú nhân thi thể. Vì chính là nên đón một ngày này đến. Quét mắt một chút đám người, thấy không có người phản đối, kèm bờ eo nguyên xoé mỉm cười. Chỉ là trong tươi cười cái kia tia tà dị, để cho người ta dùng mình. Cứ làm như thế đi, đón lấy vật tư cung ứng bên trong, ăn thịt chiếm một nửa. Vấn đề lương thực, tính tạm thời giải quyết. Tiếp đó, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp tổ chức phản kích. Thời gian lâu như vậy không có động tính, xem chừng thú nhân đều quên, chúng ta cũng là có năng lực phản kích. Là một tên mang binh mấy chục năm lao xoái, từ bị thú nhân đại quân chắn đường bắt đầu, vẫn không có động tính. Nếu như không phải mọi người tại đây, đối với kẻm bở hẻo nguyên xoái có nhất định hiểu rõ, đều coi là nhà mình thống là một tên giá áo tối cơm. Chờ lâu như vậy, rốt cục nên đón phản kích thời khắc. Đồng dạng cũng là bắt trinh quân trì ám thời khắc. Thú nhân đại quân tiến công cường độ càng ngày càng cao, bắt trinh quân thương vong cũng là càng ngày càng tăng. Nhất là mấy ngày gần đây nhất, Ngũ đại hoàng tộc binh sĩ xuất hiện lần nữa tại trên chiến trường. Tất cả mọi người rõ ràng, khoảng cách địch nhân khởi xướng tổng tiến công thời gian đã không xa. Cứ việc không có chứng cứ, nhưng mọi người vẫn mơ hồ suy đoán, trong nước cùng thú nhân câu thông gặp nan trở. Nguyên soái, địch nhân tính cảnh giác phi thường cao, trừ những cái kia phá hôi địa, ngoài, địa giới rất nghiêm. Chúng ta phái ra điều tra kỷ đều thường xuyên xảy ra bất chắc, muốn Không đợi tí Ảs công tước nói hết lời, Kẹp bờ hẻo Nguyên Soái liền ngắt lời nói, "Vậy chúng ta liền đánh phá hôi chủ tộc. Bất quá lần này muốn đổi cái đấu pháp. Căn cứ tình báo nhân viên tin tức chuyển đến, thú nhân đế quốc hiện tại cũng không yên ổn, rất nhiều phụ thuộc chủng tộc đều tạo lên ngũ đại hoàng tộc phản đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, chỉ cần ly tán những pháo hôi này, chủng tộc cùng ngũ đại hoàng tộc quan hệ trong đó, tiếp xuống chiến tranh liền tốt đánh. Trực tiếp cùng địch nhân liệu tiêu hao, chúng ta liệu mạng toàn quân bị diệt, kéo lấy ngũ đại hoàng tộc, nguyên khí đại thương tổng không khó đi. Trên chiến thuật khó mà thủ thắng, vậy liền dứt khoát trên chiến lược đồng quy vô tận. Hiển nhiên Kever Kẻ Nguyên Soái là làm xong dự tính xấu nhất. Thủ nhân không thả bắt Trinh Quân rời đi, vậy liền dứt khoát dùng Bắt Trinh Quân hy sinh đổi lấy địch nhân Nguyên Khí Đại Thương. Có lẽ đối với ở đây một đám quý tộc tới nói, có chút khó chịu, nhưng đây cũng là đối với án phạt vương quốc có lợi nhất lựa chọn. Nguyên Khí Đại Thương, tổn thất nặng nghề, cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Chân chính vấn đề ở chỗ, chỉ có chính mình một nhà Nguyên Khí Đại Thương. Kever Kẻ Nguyên Soái đối với kẻ sả ba vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng bất kể thế nào phong nào, vương quốc cũng sẽ ở phạm vi có thể khống chế trong. Cũ chính trị cách cục bị lãnh phá, vậy liền thành lập mới chính trị cách cũ tốt chơi quyền lực nó được, kệ xạ ba thế nhưng là chuyên nghiệp tuyển thủ. Kết thúc hội nghị quân sự, một đám quý tộc tâm sự nặng nề về tới nhà mình trong doanh điện. Muốn liều mạng, thế nhưng là mọi người còn không có sống đủ đâu. Nhất là những cái kia đem nhà mình kiệt xuất tử đệ cùng một chỗ mang tới quý tộc, càng la thầm mắng mình, mỡ heo làm tâm trí mê muội. Chững gà toàn bộ bỏ vào trong một giỏ sách, hơi không cẩn thận vậy liền không người đối nghiệp. Hối hận cũng đã muồi rồi, cho tới bây giờ một bước này, mọi người có thể làm chỉ là bị động ứng Nửa đêm, vài tòa đèn đuốc sáng trưng trong doanh trướng, từng cái nhỏ chỉnh trị đoàn thể, còn tại cái vã kịch liệt thảo luận bên trong. Thế giới quý tộc cho tới bây giờ đều không phải là cô độc. Càng là thời khắc nguy hiểm, mọi người càng là cần báo đoàn sưởi ấm. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện từng cái vòng nhỏ, đều trần ngập địa vực tính đây là thời đại tạo thành. Giao thông cùng thông tin hạn chế mọi người giao tế phạm vi, tại đại đa số thời gian, tất cả mọi người thói quen cùng bên người quý tộc liên hệ. Tại quá khứ vô số tuyết nguyệt bên trong, thông qua lẫn nhau thông gia, phụ cận đại quý tộc đã sớm biến thành người một nhà. Dù là ngày bình thường mọi người là đối thủ cạnh tranh, nhưng ở vương quốc cạnh tranh bên trong, mọi người lại là tự nhiên chính trị đồng minh. Tại Đông đảo trong đoàn thể nhỏ phải kể tới bác Địa Ngũ Đại Công Tước liên minh đặc thủ nhất. Khác chính trị đoàn thể bên trong, trừ đại quý tộc bên ngoài, còn có bộ phận thực lực không tệ trung đẳng quý tộc xen vào. Duy trì có bác Địa Ngũ Đại Công Tước trong trận doanh liền bọn hắn năm nhà, mà khác bác Địa quý tộc toàn diện đều là phụ thuộc. Nhân số mặc dù là tất cả chính trị đồng minh ít nhất, nhưng thực lực quân sự lại là cường nhất. Ai ở bên ngoài? Cả và đi ạ công tước tức giận chất vấn. Tại nhà mình trong doanh địa nghị sự, lại có thể có người dám nghe lén, đơn giản chính là không đem hắn để vào mắt. Bốn người khác đồng dạng là tức sôi ruột, bọn hắn vừa rồi thảo luận đề có thể không chỉ mẩu, nếu là chuyến ra ngoài Lập tức liền sẽ gây nên sóng to gió lớn. Phu thân bất giận, ta vừa mới thu đến một cái đặc thụ tin tức. Nội dung bên trong liên lụy quá lớn, ta không dám tự tiện làm chủ, chỉ có thể lấy tới trình giáo. Hung hăng trợn mắt nhìn nhà mình Nhi tử một chút, Cả Vạ đi ạ công tức sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thật sự là quá mất mặt, hắn sớm nên nghĩ đến trừ của mình Nhi tử bên ngoài, không ai có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết việc minh. Hezo, ngươi mang tới tin tức tốt nhất thật đủ lớn, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi vì mình lô mãng hối hận." Cạp Vạ đi ạ công tức tức giận nói. "Phu thân, trong thư này nội dung quá mức dọa người nghe tin bất ngờ, ngài hay là chính mình xem đi." đáp lời ở giữa, hệ rổ đem mật tín đẩy tới. Loại thời điểm này hắn cũng không dám khiêu khích cả Vạ đi ạ công tước kiên nhẫn, không phải vậy nhất định sẽ cái mông nọ hòa. Thoáng qua công phu, nguyên bản tức giận cả Vạ đi ạ công tước, sắc mặt đột nhiên biến thành tinh hãi. Có lẽ là ý thức được sự thất thố của mình, rất nhanh hắn liền cố tự chấn định lên, lập tức xông mặt khác bốn vị công tước nói ra: "Các người hay là chính mình xem đi, phía trên này nội dung, thật sự là không tiện nhân nói." Khoảng cách gần nhất tỉ công tước, dẫn đầu nhận lấy thư, đơn giản liếc nhìn một chút, sắc mặt đi theo đại biến. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 430 không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đem thư đưa cho một bên Aggy Lọn công tước. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đang đọc trên thư nội dung bên trong, mấy vị công tước trên khuôn mặt đều viết đầy chấn kinh. Phong thư này bên trên nội dung chuẩn xác a. Thú. Nói đến bên miệng, Aggy Lọn công tước lại nuốt trở vào. Bất quá một cái thú chữ, đã bại lộ rất nhiều vấn đề. Mặc kệ bọn hắn tín dự thế nào, đối với chúng ta tới nói, đều là một cái cơ hội không phải sao? Di As công tước cười lạnh nói. Quanh năm tại Bắc Địa lan lộn, còn lũng lấy cùng nhân đế quốc phận dịch, bọn hắn mấy nhà làm sao có thể cùng thú nhân không có liên hệ đâu? chỉ bất quá mối liên hệ này, nương theo lấy chiến tranh bộ phát, bị bọn hắn Yên lặng thu vào. So sánh vương quốc quý tộc khác, bọn hắn thái độ đối với thú nhân là đã yêu vừa hận. Có đôi khi hận không thể đem thú nhân đế quốc nổ tận gốc, có đôi khi vừa hận không được thú nhân càng sinh động một chút. Hết thể đều là lợi ích, ngũ đại gia tộc có thể có thể, trọng yếu nhất một cái nhân tố chính là chống cự thú nhân xâm lớn. Chính là bởi vì thú nhân tồn tại, vương quốc mới có thể liên tục không ngừng cho bọn hắn trợ rút, ngũ đại gia tộc cũng bởi vậy trở thành vương quốc cường đại nhất quý tộc. Nếu là thú nhân không có, chỉ dựa vào bọn hắn đất phong sản xuất, có thể duy trì không dậy nổi hiện tại khổng lồ quân bị. Có lẽ không cần 10 năm, bọn hắn liền sẽ từ vương quốc mạnh nhất quân sự quý tộc rơi xuống phàm trần, từ từ biến thành đại quý tộc thủ môn viên. Đây là lạc quan đoán trưởng, cân nhắc đến bọn hắn tại quá khứ tuế nguyệt bên trong đắc tội vô số địch nhân, có thể hay không toàn thân trở ra đều là một ẩn số. Vâng, cơ hội. Cũng tương tự có thể là tai nạn. Thú nhân khẩu vị cũng không nhỏ, coi như bọn hắn lần này bị thương nguyên khí, vậy cũng không phải chỉ riêng chúng ta mấy nhà có thể ứng phó. Nếu là bắt trinh quân tổn thất nặng nghề, tiếp xuống chúng ta mấy nhà thời gian, đồng dạng sẽ không tốt hơn. Vương quốc quyền chủ đạo, thật sự là thật là lớn một tấm bánh A. Cạ bà đi ạ công tử Trảo Phong nói. Trên thư miêu tả tiền cảnh, đó là bình sáng. Tiếc lối là có thể thao tác tính quá thấp. Muốn không chế Án Phạ Vương quốc, không chỉ có riêng chỉ dựa vào thực lực là được rồi. Nếu là quốc vương không đáp ứng, phía nam quý tộc không phối hợp, bọn hắn còn có thể thật khai thác thủ đoạn quân sự hay sao? Lại thế nào nguyên khí đại thương, truyền hỏng còn có 3 cân đinh. Một khi nội đấu đứng lên, thôi không cẩn thận Án Phạ Vương quốc liền sẽ suy sụp xuống. Lần tiếp theo thú nhân xâm lấn, bọn hắn coi như tìm không thấy nhiều như vậy thân mật đồng minh. "Bánh, có ăn hay không tương lai lại nói." Chỉ cần quân chủ động tại chúng ta trên tay, Như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Hiện tại cần suy tính là thú nhân là có hay không cố ý thả chúng ta rời đi, vạn nhất đây là một cái nhằm vào chúng ta âm mưu, vậy coi như phiền phức lớn rồi." A Gily lòn công tức lo lắng nói. "Thủ lâu Tất Tu a, trong quân lương thực đã không nhiều lắm, liên minh viện quân lại chậm chạp không đến, coi như khai thác thủ đoạn đặc tù bắt chính quân cũng trèo chống không được bao lâu. Bây ở chúng ta hết thảy liền hai con đường, hoặc là dựa theo nguyên soái ý tứ, cùng thú nhân lấy mạng đổi mạng, hoặc là nghĩ biện pháp phá vây rời đi. Thú nhân nếu chuẩn bị thả chúng ta rời đi, vậy liền thôi động phá vây kế hoạch thử một chút." Nếu là phá vây thất bại, liền trực tiếp cùng địch nhân liều mạng. Dù sao lại không cần chúng ta chán làm những gì, thành công phá vây ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể nói rõ chúng ta vận khí tốt." Di công tất cố gắng cổ động nói. Không quan tâm thú nhân hứa hẹn có hữu hiệu hay không, hắn đều phải tiến hành đến thử. So sánh gia tộc khác địch nhân, còn dấu ở chỗ tối chờ cơ hội, loạt nạt gia tộc địch nhân, thế nhưng là đã minh bài. không đưa tay bên trong quân đội mang về, chỉ dựa vào nhà mình lưu thủ lực lượng, có thể chơi không lại mới quật khởi quân sự cường nhân, Hồi tấn chi bảo. Thấp bé làm bằng đá phong phối hợp đinh đinh đương đương tiếng gỗ là tòa cổ thành này đặc biệt phong tình, phố lớn nhỏ bên trên như nước chảy các tộc đám người, ở chỗ này sống chung hòa bình, phản vật liền như là đại đồng xã hội đồng dạng đạo này đặc biệt phong cảnh, chỉ có hải nhân vương quốc đô thành, hô tận chi bảo mới có thể nhìn thấy. Không có nhiều như vậy lý do, hết thể chỉ vì nơi này là Atlant đại lục bên trên lớn nhất xuống ống đạn được sinh sản cùng tiêu thụ trung tâm. Trung tộc thiết phú, không phải ngày kia có thể nghịch chuyển đồng dạng nguyên vật liệu, trải qua hải nhân chi thủ gia công về sau, chất lượng chính là muốn nâng cao một bước. Tuy tiện một tên nhân công thượng, đến ngoại giới đều là đoán tạo đại sư. Cơ hội toàn bộ đại lục quý tộc trang bị đều là từ nơi này tiêu thụ ra đi. Cao cấp trang bị ma pháp linh bộ kiện cũng phần lớn là trải qua hải nhân tri thủ gièn đúc, lại giao cho luyện kim đại sư lắp ráp phụ ma. Có thể nói, không có hải nhân vương quốc, toàn bộ đại lục vũ khí rèn đúc trình độ đều sẽ hạ xuống hai cái cấp bậc. Tại cái này hỗn loạn thế giới, không có người nào có thể không nhìn chồm xuống ống đạn dược ý chí đương nhiên, long tộc loại kia không cần vũ khí biến thái ngoại lệ. Chúng tộc khác, muốn ở chỗ này làm ăn, vậy thì nhất định phải muốn tuân thủ nơi đây quy củ. Có thể lẫn vào như thế thoải mái, nhân tộc thực lực, tự nhiên cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Không giống với nhân tộc binh nhiều tướng mạnh, cũng khác biệt tại tinh linh tộc cao thủ số lượng nhiều, hải nhân ỷ vào chính là binh khí áo giáp sắc bén. Các loại tên nhỏ mà tinh tháo, đều đi tại đại lục hàng chấp nhất. Thần công từ xa năng lực tại Atlant đại lục là thỏa thỏa lão đại. Thực lực tổng hợp mặc dù so ra kém nhân tộc, đó cũng là đại lục gần phía trước tồn tại. Một chi giáo đình đội ngũ, đi vào hải nhân vương cung bên trong, không có chút nào gây nên gợn sóng. Xuống ống đạn được mua bán thường xuyên cùng chính trị làm bạn, không phải chỉ có tiền liền có thể giải quyết. Mua bán lớn đều là trước đảm luận chính trị, bản lại giá tiền. Thế lực lớn quân cấu Đi Vương cung không có chút nào ma bệnh. Cứ việc cải nhân Vương cũng không thích loại này chính trị trò chơi, nhưng là vì ích lợi quốc gia, hay là chỉ có thể kiên trì bên trên. Nhìn trước mắt trở lớn, nhìn ra bên trong rượu sẽ không thấp hơn 2 tờ ONZ, phụ trách đi sứ sứ chủ giáo liền âm thầm kêu khổ đây là ải nhân tộc cao nhất tiếp đái lễ nghi, bất quá đây là ải nhân chính mình thuyết pháp. Tại ngoại giới xem ra, đây rõ ràng chính là đang cố ý dạy vào người. Cụ thể muốn uống bao nhiêu, hoàn toàn nhìn ải nhân Vương tâm tình. Dù sao uống hết chính là nhân tộc bằng hữu, không chịu uống đó chính là không tôn trọng đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như nói tinh linh tộc sứ đoàn mỗi lần đến, chén lớn liền biến thành ly rượu nhỏ, liệt tiểu cũng thay đổi thành rượu trái cây, hiển thị do ưu nhã. Xuân chủ giáo, hoàng nên ngươi đi vào hô tận chi bảo, mời tiếp thu ta hải nhân tộc cao nhất kính ý. Chuyện gì xảy ra, vì sao dùng nhỏ như vậy bác? Đối đại khách nhân tôn quý, phải dùng buồn có biết không? Nhanh đi lấy ta. Không đợi hải nhân vương biểu diễn xong, sương chủ giáo vội vàng ngăn cả nói, "Bệ hạ, dùng bát đã đủ rồi. Ta chỉ là nhỏ một tên chủ giáo, không thể vượt qua thân phận, buồn hay là lưu cho cản gia thân hơn phần khách nhân tôn quý đi." Vừa nói xong, hắn liền hận không thể cho mình một bản tay điển hình nói chuyện bất quá đầu óc. Lớn như vậy một bát lự tiểu, đó cũng là rất muốn mạng. Đáng tiếc nhiệt tình của Nhân Vương, không có chút nào ý bỏ qua cho hắn, vung tay lên nói, "Chủ giáo có thể yên tâm, trừ bốn bên ngoài, chúng ta còn có vạc rượu. Nếu là ngày nào giáo hoàng tới, chúng ta liền dùng vạc rượu lớn chiêu đái, đảm bảo sẽ không để cho người khó xử." Không dám để cho Hải Nhân Vương tiếp tục giày vò, Xuân chủ giáo lúc này bưng lên trước mắt bát rượu uống một hơi cạn sạch. Đa tạ bệ hạ khoản đái, Xuân. Không đợi Xuân chủ giáo nói hết lời, trong bát rượu lần nữa bị đầy. "Chủ giáo, không cần khí." Hải Nhân Vương quốc cùng quý giáo đỉnh, thế nhưng là xưa nay giao hảo. Vì chúng ta lâu dài hữu nghị, ngươi nhất định phải thêm một chén nữa." Nghe được hữu nghị hai chữ, Sương Chủ giáo chính là tối đang kêu khổ. Song phương xác thực tồn tại hữu nghị, bất quá đây là gần nhất trăm năm sự tình đem lịch sử hướng phía trước đây, giáo đình xưng bá đại lục thời điểm, Song phương nhưng không có ít phát sinh ma sát. Chỉ xem trước mắt một màn này, liền biết Song Vương hữu nghị sâu bao nhiêu. Kiên trì uống xong chén thứ hai, phát hiện hải nhân thị nữ tiếp tục rót rượu, Sương Chủ giáo trực tiếp say ngã trên mặt đất. Sấu mặt liền xấu mặt đi, không chính mình say ngã, vậy sẽ phải bị quá chén. Chủ động đổ xuống, còn có thể uống ít một chút mà. Chính chủ ngã xuống, Hải Nhân Vương dạy vào hào hứng cũng mất. Lúc này xông bọn thị nữ phân phó nói, mau dẫn quý khách xuống dưới nghỉ ngơi. Đưa tiến sư chủ giáo, Hải Nhân Vương nhìn một cái đại lục phương bắc, với tay gọi lại thân tín nói ra, nói cho thú nhân sứ giả, ta thế nhưng là giúp đại ân của bọn họ. Muốn chúng ta tham gia điều đình, liền để bọn hắn tranh thủ thời gian xuất ra càng lớn thành ý đến, bằng không nhân tộc đại biểu đi theo ra giá, bọn hắn liền phiền phức lớn hơn rồi. Giáo đình đại biểu là thu mua hải nhân tộc, không nhúng tay vào cuộc chiến tranh này. Dù sao Hải Nhân Vương hiện tại thừa nhận làm là liên xếp như thay cái quốc gia đại biểu tới, hắn hay là sẽ như vậy cho là. Trân tướng là cái gì không trọng yếu, chỉ cần có thể lựa đảo là được. Theo Hải Nhân Vương, nhân tộc rất chán ghét, thú nhân bộ tộc cũng đồng dạng không phải vật gì tốt. Hiện tại có khuynh hướng duy trì thú nhân, đây chẳng qua là nhân tộc thực lực quá mạnh. Bỏ mặt nhân tộc tiếp tục làm lớn xuống dưới, cuối cùng cũng có một ngày Hải nhân tộc cũng không có địa phương lăn lộn. Nếu đều là đồ quỷ sứ chán ghét, như vậy việc liền không thể làm công công. Muốn Hải nhân tộc gia nhập điều đỉnh, vậy thì phải xuất ra thực tế lợi ích tới. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 431, đều cầm nhẩm thị bạn. Cái gì Để cho ta mang binh tiếp ứng phá vòng vây bắt Trịnh Quân, đây là cái nào nỡ ngẩn nghĩ ra được sách lược. Hu Ở Ân nhịn không được bảo nói tục nói. Bát Trịnh Quân tụ tập cùng một chỗ ngay tại chỗ phòng thủ, chính là một cái con nhím. Thú nhân muốn đem con nhím ăn hết, trước hết đến chịu được nói nói. Liền xem như có thể tiêu diệt bắt Trịnh Quân, vậy cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Một khi lựa chọn phá vây, tình huống liền không giống với lúc trước. Kỵ binh xem chừng có thể chạy mất không ít, bộ binh vậy liền nhìn Thần Hy Chi chủ phải tình. Dù sao đổi hủ Ở Ân là thú nhân quan chỉ huy, tại trận đường một lần đằng sau, liền sẽ chủ động thả đội ngũ kỵ binh rời đi tập trung lực lượng ăn hết quân viện Trinh Bộ Bình. Mang binh ra ngoài tiếp ứng, nói đến ngược lại là đơn giản, vấn đề là đi chỗ nào tiếp ứng. Khoảng cách của song phương không xuống 500 dặm địa, địch nhân không quân lại đang bay lượn trời, dù ở ẩn cũng không dám mang theo bộ đội sờ đến thú nhân đại quân giới mí mắt 180 người đội ngũ, có thể rất tốt tiến hành giữ bí mật. Sắp xỉ 1000 đội ngũ, cũng có thể chơi chia thành tốt nhỏ. Thế nhưng là 6 chữ số quân đội xuất động, lại thế nào phân tán đó cũng là một mảng lớn, trừ trên trời ưng nhân đều biến thành mù Lộ diện ba tước, làm phiền ngươi chuyển cả bệ hạ. Nếu như quân viện phá vây đội ngũ có thể tiến vào phòng tuyến trong vòng trăm dặm, ta lập tức mang binh ra ngoài tiếp ứng. Lại sao mà nói, vậy liền vượt qua phạm vi năng lực. Hơi có chút quân sự thường thức đều biết, đại quân hành động động tĩnh lớn đến bao nhiêu. Tùy tiện xuất kích, chỉ sợ Bắc Trinh quân không có tiếp ứng đi ra, vừa phòng quân trước cho mất đi. Vương quốc vốn liếng không dày đặc, chúng ta không có khả năng tùy hứng đề nghị bệ hạ tốt nhất vẫn là áp dụng ngoại giao thủ đoạn, tranh thủ nhân tộc liên minh về binh. Huở ở ẩn quả quyết cử rơi. Hố chết người không đền mạng tiếc biết rõ là hố còn hướng bên trong ngảy, hắn liền đầu gốc nước vào. ở ẩn tước, quốc hạ cũng thật khó khăn. Nhân tộc Liên minh viện quân chậm chạp không thấy động tĩnh, Bắc Trinh quân lương thảo đã còn thừa không có mấy. Vì sinh tồn được, Tiễn Tiến đã bắt đầu ăn thú nhân. Ngài là binh pháp đại gia, hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Tại phương Bắc ngũ đại công tước dẫn đầu dưới, Tiễn Tiến một đám đại quý tộc, hướng kèm bờ Hảo Nguyên xoéis khởi sướng bức thái vị. Bước bạch tại trong quân áp lực, Nguyên xoéis không thể không đồng ý phá vây kế hoạch. Nghe lộ rèn bá tức giải thích, Hu ở ẩn sao đồng ý loại kế hoạch? Là một nhà hình đầu tư cổ phần liên minh thể quốc gia, khi trong nước các đại quý tộc lúc, ý nghĩ liền trở nên không yếu nữa. Trầm trạm không gặp được viện binh, đối với một chi bị vây nốt quân đội tới nói, áp lực lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Ai cũng biết cố thủ chờ cứu viện là lựa chọn tốt nhất, nhưng nhân tính là ích kỷ. Nguyên ý vì quốc gia chiến lược hy sinh gia tộc lợi ích, thậm chí tự thân mạng nhỏ, chung quy chỉ là số ít. Nhất là những cái kia hạ trọng chú đại quý tộc, càng là không đánh tưởng nổi. Phá vây ra ngoài là tổn thất nặng nghề, nhưng thành viên hoạch tâm sát suất lớn có thể chạy mất, dù sao cũng tốt hơn ở lại chờ chết mạnh. Không biết vì sao, nhìn dẫn đầu náo phá vòng vây Bắc Địa Ngũ Đại công tướng, ở gần luôn có một loại cuối nhà Minh Liêu Đông tập đoàn quân sự cảm giác đệ dạ vu. Bảo vệ quốc gia năng lực dạng bán đồng đội, nuôi khấu tự trọng thiên phú tràn đầy, thỏa thỏa một đám hô hạng. Khác biệt duy nhất ở chỗ địch nhân không giống với, Ảnh Phạ Vương quốc phía sau còn có nhân tộc liên minh làm hậu thuẫn. Trong liên minh một đám thế lực, muốn Ảnh Phạ Vương quốc suy sụp không ít, nhưng lại không cách nào dễ dàng tha thứ Ảnh Phạ Vương quốc luân hãm vào thú nhân đế quốc góc sắt phía dưới. Xem Trừng Quân Viện chinh bại một lần, liên minh viện binh liền sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến, đi ngăn cơn sóng dữ cái này đã đủ dùng. Lô gièn vậy hạ khó xử ta tự nhiên biết. Có thể vấn đề mấu chốt không ở chỗ phải trang lý giải, mà là thật làm không được đại quân đều ở nơi này, Hu Ẩn năng lực có hạn, trong vương quốc ai có phần này năng lực, liền để người nào chịu trách tốt, ta nguyện ý tối vị nhũ trước. Hu Ẩn không chút khách khí về đối nói, mặc kệ không làm sự tình, đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Nếu là đổi một cái lòng dạ hẹp hỏi của vương, sớm đã đem hắn chạy về nhà. Bất quá Hu Ẩn không quan tâm, nếu thật là có thể ném đi phiền phức về nhà, hắn sẽ chỉ cảm thấy mừng thầm. Công thành danh tội không dễ dàng, toàn thân trở ra càng khó. Càng la đến thời khắc nỗ chốt, liền càng phải cầu thả ở mủ quán tiếp nhận siêu việt năng lực bản thân phạm vi nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có thể thân bại danh liệt, hại nước hại dân. Trong mơ hồ, Hu Er hoài nghi hỏi tham ý kiến của hắn là kệ xạ ba cô ý hành động, chính là vì để hắn đi ra làm mắt nhân. Giết. Trong đêm tối, bác Trinh quân lại một lần phát khởi tiến công. Vì sáng tạo một cái thời cơ phá vòng đây, gần nhất những ngày này Bát Trinh quân không phân bạch thiên hắc dạ khởi sướng tập kích. Tiến công đối tượng thành nhân pháo chủ tộc, không giống với dị Gần nhất những ngày này, mỗi lần tiến công qua đi, quân đều sẽ lưu lại rất nhiều thương. Rung nhiều loại thú nhân ngôn ngữ viết ngũ đại hoàng tộc lịch sử đen, cùng ngay tại bộ phát phản kháng vận động. Sở thú nhân xem không hiểu, tất cả viết đều là thẳng tự thủ pháp. Nguyên Soái, công tác chuẩn bị tiến hành không sai biệt lắm. Xem chừng những này thú nhân chủng tộc, cũng kém không nhiều đều biết hậu phương bí cố. Nếu là có thể xa rời ở giữa mà nói, hiện tại cũng hẳn là có thể phát sinh hiệu quả. Lại mang xuống địch nhân làm được phản ứng, công tâm kế liền muốn mất hiệu lực. Tỉa ác công tức hơi có vẻ kích động nói đều là lời thật lòng, cùng thú nhân ở giữa lập không ảnh hưởng hắn hay là vương quốc đại quý tộc. Bán một chút đồng đội không quan trọng, phản bội nhân tộc bọn hắn còn không có lá gan kia. Liên quan tới bắt Trinh Quân cụ thể phá vây kế hoạch, bọn hắn hay là một chữ đều không có hướng thú nhân lộ ra. Chủ yếu là lẫn nhau ở giữa hiểu quá rõ, song phương hoàn toàn không có tín nhiệm cảm giác. Quét mắt một chút một đám tướng lĩnh, phát hiện trên mặt mọi người đều viết đầy tâm động, kèm vợ eo nguyên xoay âm thầm thở dài. Vệ binh, lấy que gỗ tới. Phá vây cần người mở đường, cũng cần có người phụ trách đoạn hậu, loại này gần như cựu tử vô sinh nhiệm vụ, cứ ép an bài cho hai đều không công bằng. Những này trên que gỗ viết rõ riêng phần mình nhiệm vụ, rút đến que gỗ viết cái gì, liền chấp hành nhiệm vụ gì. Hết thể giao cho thần Hi Chi chủ đến quyết định, để cho công bằng. Ta liền không tham dự rút thăm. Cuối cùng còn lại nhiệm vụ gì? liền do ta dẫn đầu bộ thống soát lệ thuộc trực tiếp bộ đội hoàn thành. Nguyên bản còn muốn lấy mọi người cái lộn không mất lúc, dựa theo lệ cũng bỏ phiếu biểu quyết ngũ đại công tác, trong nháy mắt mắt choáng váng. Đây là không theo lẽ thường ra bài a. Dựa theo rút thăm phương pháp, bọn hắn 5 nhà có thể liên hợp hành động xác suất vô hạn tới gần bằng không. Ý vị này bọn hắn cùng thú nhân nước định, còn chưa có bắt đầu liền đã phá sản. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 432. Hết lần này tới lần khác đây cũng là công bình nhất cách làm, ai cũng tìm không ra ma bảy tối. Không có một cái nào lý do thích hợp, tùy tiện đưa ra cự tuyệt, thì tương đương với tại nhà mình trên mặt viết, ta có vấn đề. Trên mặt nổi, đây chính là đang chiếu cố bọn hắn năm nhà. Rút thăm liệu chính là vật khí, bỏ phiếu liệu chính là nhân mạch. Lấy bọn hắn tại trong vương quốc Hoàng Bết nhân duyên, nếu là không phụ trách đoàn hậu, vậy liền tuyệt đối là bỏ phiếu gia lận. Chủ động đưa ra đoạn hậu, vậy thì càng sẽ khiến người hoài nghi. Tất cả mọi người là lão hồ ly, đột nhiên biến cao thượng, ai cũng biết có vấn âm thầm liếc nhau một cái đằng sau. Năm người khổ bức gia nhập rút thăm trong đội ngũ, đang mong đợi kỳ tích giáng lâm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không có bị phân phối đến cùng một chỗ. Kế tắc kèm bờ eo nguyên soái không chỉ phân phối mở đường, đoạn hậu nhiệm vụ, liền liên đột vây phương hướng đều minh xác cho đi ra. Khác biệt tuyển hàng nhiều, một cái thế lực đoàn thể được phân phối cùng một chỗ xác suất cũng liền giảm mạnh. Trên bản chất vẫn là vì vương quốc chính trị cân bằng, lo lắng bạn nhất phá vây đi ra quân đội đều đến từ một cái tập đoàn lợi ích, vậy liền bi kịch. Hiện tại loại này ăn bài, vô luận là phương hướng nào phá vòng vây thành công, trong đội ngũ cũng ngập nhiều phần thế lực. Các mặt đều chiếu cố đến, duy trì có khổ muốn bán đồng đội cầu sinh tổ năm người. Cùng thế lực khác cùng một chỗ hành động. Hy vọng xa với thú nhân đổ nước liền không có đùa giỡn đợi ghi chép quan, đem riêng phần mình nhiệm vụ ghi chép lại, Kẹp vợ Lão Nguyên soái vung tay lên nói, đều trở về chuẩn bị đi, thường đông đằng sau chúng ta liền xuất phát. Hành động lần này, chúng ta không có đường lui. Hoặc là xông ra địch nhân phong tỏa, mang theo đội ngũ còn sống trở lại vương quốc, hoặc là ngay ở chỗ này cùng đại thảo Nguyên làm bạn, vĩnh viễn ngủ say xuống tới. Thảm liệt phá vây chiến, kéo lên màn mở đầu. Được sự giúp đỡ của giáo đình, thú nhân đế quốc ti hành động, cũng thông thuận được nhiều. Các tộc chậm chạp không ý tham gia điều đình, một mặt là thú nhân hỏng bét quốc tế quan hệ, một phương diện khác thì là lo lắng nhân tộc bắn ngược. Đối mặt đại lục bá chủ, ai cũng nhất định phải suy nghĩ nhiều một chút. Vạn nhất nhân tộc sau đó muốn tiến hành trả thù, các đồng minh có thể hay không lập được lên. Giáo đình xuất hiện, không thể nghi ngờ để bọn hắn bỏ đi loại lo lắng này. Nhân tộc nội bộ có người cản, vậy còn có gì phải sợ? Chư hải nhân tộc bên kia náo loạn một cái đại ô long bên ngoài, đại lục khác chủng tộc bên kia, trên cơ bản đều là thuận buồm xuôi gió. Một nhà lại một nhà chủ tộc, đứng ra biểu thị muốn điều định, áp lực dần dần hướng nhân tộc liên minh truyền đại lục bá chủ rất nhức, nhưng đại lục bá chủ cũng không có cuồng vọng đến coi trời bằng vùng tình trạng. Đối mặt các tộc liên hợp tạo áp lực, liền ngay cả cha Chaliba đều cảm nhận được áp lực. Có tiếp nhận hay không điều đình chủ đề, ở trong Liên minh Nghị hội, lần nữa bị đẩy hướng cao trào. Lu Tệ Tỳ A, Liên minh Nghị hội. Nương theo lấy thế cục mất khống chế, nghị hội bên trong chủ trương áp dụng đàm phán thủ đoạn giải quyết vấn đề người càng đến càng nhiều. Ngược lại là lúc đầu phản chiến phái lãnh tụ giáo đình, giờ phút này không ngừng kêu gào chiến tranh, gây quấy phân heo thân phận, lần nữa bị ngồi vững. Các vị nghị viên, làm át lạc đại lục bá chủ, chúng ta nhất định phải thời khắc duy trì nghiêm. Các tộc mới vừa vặn tuyên bố tham gia điều đình, chúng ta liền lựa chọn cùng thú nhân ngân chiến. Cái này nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là để bọn hắn coi là ta nhân tộc sợ bọn hắn. Tiên lệ một khi mở ra, trong tương lai tuế nguyệt bên trong, loại này bực mình sự tình sẽ còn càng ngày càng nhiều. Ta đề nghị khai thác Lôi Đình Thủ Đoạn, một đòn mãnh liệt hủy diệt thú nhân đế quốc, để các tộc biết ta nhân tộc lợi hại. Năm mẹ bảy mảng đại lục các tộc, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Để cho người ta thả ra tin tức đi, tiếp xuống nếu ai dám là thú nhân ra mặt, chúng ta liền dẫn đầu chèn ai. Môn vẻ tởn chủ giáo rống rạc diễn thuyết nói, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lựa chọn duy trì giáo đỉnh chủ chiến đề nghị, đều là phương bắc có ra bao quát cùng bọn hắn một mực không hợp nhau án phạt vương quốc, giờ phút này cũng đứng ở giáo đình của bên. Nguyên bản còn lo lắng nhảy quá vui mừng, trong trận thú nhân sẽ bị giết con tin. Nhưng là bây giờ Bắc Trinh quân cũng bắt đầu pha vây, thú nhân trong tay bài đã không có. Một mực đều là kiên định diệt thú phái án phạt vương quốc, giờ phút này tự nhiên muốn toàn lực thôi động đề án. Dù là cùng giáo đình không hợp nhau, chỉ cần giáo đình hiện tại chịu chủ chiến, như vậy mọi người liền có thể tạm thời là bằng hưu. Chủ giáo các hạ, dẫn đầu lần này điều đình chính là Long tộc. Ngươi khẳng định muốn đi chen ép bọn a. Trong lúc bất chợt, một cái tạm âm chủ giáo diễn thuyết còn ném ra một cái chí mạng vấn đề, Long tộc, Atlant đại lục bên trên đông đảo chủ tộc, giáo đỉnh liền không có cần sợ. Duy chỉ có sớm đem hang ổ rời đi ra Long tộc, nhất làm bọn hắn kiêng kỵ. Các hạ, không cần nói đùa. Long tộc lui ra ngoài đại lục nhiều năm, treo cô độc hải ngoại. Hiện tại sợ là ngay cả Long đảo vị trí cụ thể, biết đến đều không có mấy cái, làm sao đảm luận cần chết ép? Hiện tại ra mặt bất quá là một con rồng mà thôi, hắn có thể đại biểu sợ là chỉ có chính hắn. Như thế nào có tư cách đại biểu Long tộc? Môn vẻ Tẩn chủ giáo cường tự phụ định nói. Trước đó vài ngày Hắn còn tại nói cần cân nhắc Hồng Long phía sau Long tộc, lúc này mới một cái chớp mắt, đồng dạng sự tình liền biến thành kết quả khác nhau. Môn vẻ Tẩn chủ giáo nói không sai, một đầu Hồng Long xác thực đại biểu không được như vậy, cho dù là Long Vương cũng không ngoại lệ. Theo ta được biết, Ngũ Sắc Long tại trong Long tộc quyền lên tiếng cũng không cao, từ xưa đến nay Long tộc đều không có Ngũ Sắc Long làm đại biểu tiền lệ. Ta cổ ý trưng cầu ý kiến qua Vương quốc Long Kỵ sĩ, gần nhất hơn 100 năm, Long đảo liền không có truyền ra ngoài qua bất luận cái gì chiếu lệnh. Thú nhân chỉ là đang hư trương thế, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, rất không cần phải để ở trong lòng. Trang Ba vừa mới nói xong địa, phái chủ chiến sĩ khí lập tức đại chấn, nhưng mà món vẻ tợn chủ giáo lại trận tròn mắt. Cái bản có chút không đúng a. Vốn nên phản chiến Trang Ba, giúp thế nào phái chủ chiến nói chuyện. Làm đại lục đệ nhất vương quốc quốc vương, hắn hiện tại như thế mới mở miệng, đi theo phở dạng sĩ ạ vương quốc lẫn vào các nghị viên tất nhiên sẽ chuyển biến lập trường. Nguyên bản ở thế yếu phái chủ chiến, thế mà lập tức chiếm cứ thượng phong. Món vẻ tợn chủ giáo cả người đều ngộp. Đều như thế giỏi thay đổi, còn để hắn chơi như thế nào đây? Giáo đình cho mệnh lệnh là để hắn tại chủ chiến bên trong, để liên minh bắc bỏ rơi chủ chiến đề án. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem lại nhau nhau xuống dưới các phương làm không tốt liền muốn thảo luận làm sao xuất binh. nhìn thoáng qua bên cạnh khỏe miệng mang theo ý cười hán Phạm Vương quốc đại biểu bọn đại tậ chủ giáo trong nháy mắt hiểu rõ ra Charlie phản chiến đây chẳng qua là tại giới tình huống bình thường nếu có ngoại lực tham gia hay là có khả năng cải biến lập trườngỉ như nói có người mở ra không cách nào cự tuyệt điều kiện cụ thể giao dịch nội dung là cái gì hắn không được biết dù sao mónẽ tẩn chủ giáo biết sự tìnhạ phát từ vơ mới bắt đầu chính mình liền chúng phải tính toán Địch nhân sớm liền liệu đến hắn muốn quay dối, cố ý để cho người ta phóng xuất ra phở giảng sỉ ạ vương quốc phản đối cuộc chiến tranh này tín hiệu. Nước đồ khó hốt. Lại thế nào không biết xấu hổ, cũng không thể đem vừa mới nói ra thu hồi lại. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. chương 433, phá vây chi chiến. Bán. Một tiếng trong mệnh lệnh, màu trắng mưa tên gạo thét mà ra, bay thẳng cản đường thú nhân đại quân mà đi. Nâng thuẫn, xuất kích. Giản dị một tuấn trong nháy mắt bị chóng lên, đối cứng lấy mưa tên, một bước một cái dấu chân hướng nhân tộc quân đội đè ép tới địch nhân trước mắt xem xét chính là thú nhân tinh huệ, Agy lòn công tất tức giận đến muốn thổ huyết đã nói xong tha bọn họ một lần tới, kết quả nhà mình chiến hướng kỳ treo đến cao cao, cũng không thấy thú nhân may may nâng tay. Tìm thú nhân tranh luận là không thể nào. Loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch nội gián, một khi bộc lộ ra đi, hắn liền xong con bê. Cùng một chỗ từ hướng đông nam phá vòngây, có thể không chỉ chỉ có bọn hắn một nhà, còn có vẻ ở sở hành quý tộc quân, hai cái hành Hiện tại mọi người là liên thủ tác chiến, không nói mọi cử động tại trong mắt đối phương, nhưng trên tổng thể mọi người hay là lẫn nhau chú ý. Anh Dung các kỵ sĩ, vì vinh quang, theo ta xuất kích. A Gaei lòn công tức giận dữ hết. Không có con đường, vậy cũng chỉ có thể rẽ ra một đường máu. Nhìn thấy một màn này, phụ trách chỉ huy tú nhân đại quân Aelius Tin, âm thầm lắc đầu đây cũng không phải là hắn không tuân thủ ước định, thật sự là kịch bản phát sinh biến hóa. Nhân tộc lại không giống thú nhân như vậy, mỗi người đều mang đà sắc, có như hắn muốn trọng điểm đả kích phương nam quý tộc, thủ hạ thú nhân binh sĩ cũng chưa không rõ a. Nếu là thả A công tức quân đội rời đi, Vậy thì tương đương với đem trước mắt đám nhân tộc này quân đội đều thả đi. Thú nhân đế quốc phiền phức đã khá lớn, nếu là lại để cho bắt trinh quân toàn thân trở ra, làm không tốt liền thật muốn ngày tận thế tới. Kỵ binh xuất kích, ngăn lại địch nhân kỵ sĩ đoạn. Huyết tinh chiến đấu, kéo ra màng che Hai chi đương thời tinh Huệ ở trên đại thảo nguyên phát sinh kịch liệt va chạm. A ghi lỏn công tức chiến truy như là cuồng phong tạo lạc diệp đồng dạng, đối diện chặn đường 3 tên bệ hẹ 1 kỵ binh bị trong Đám thân vệ theo thật sát sau lưng của hắn, cầm lấy vi hình ma pháp nô bốn phía nhắm chuẩn, mỗi một lần bóp cò đều có bốn chi đoàn tiến bay ra, tiếp lấy chính là một trận tiếng kêu thảm thiết cùng xuống ngựa âm thanh đồng thời vang lên. Cách đó không xa, phe ở sở ba tức đã nem xuống chiến thuần, hai tay cùng lúc nắm chặt kỵ sĩ đại thường, giống như một đạo bạch quang tại trong địch nhân ở giữa xuyên thẳng qua, màu bạc trắng đầu thường trong nháy mắt phụ thêm xiêm y màu đỏ. Chủ xoáy xung phong đi đầu, đối với sĩ khi để trấn rõ ràng nhất. Thu bầu không khí như thế này cảm nhiễm, nguyên bản tâm thần bất định bất an một đám binh sĩ, cũng dần dần trở nên khát máu điên đứng lên. Hoặc là còn sống giết ra một đường máu hóa là biến thành địch nhân đồ ăn, cuối cùng hóa thành. Làm dịu cái này Mên Ngông Đại Thảo Nguyên. Tại đại quân phá vòng vây trước tiên, kèmở Hảo Nguyên Soái liền hạ lệnh thiêu hủy doanh trại, thường hực liệt hỏa còn tại sau lưng thiêu đốt. Sự thật chứng minh, công tâm chiến hay là hữu hiệu, hiệu. So sánh trước đây chiến đấu, thú nhân phá hôi quân đội xe dịch tốc độ, rõ ràng muốn chậm chạp hơn nhiều đụng tới nhân tộc quân đội chặn đường, lập tức liền dừng bước lại giây dư, không có chút nào nhanh học thông minh, thắng là Ngũ tộc, là chính mình. Nhân tộc ý rất lớn, có thể trực tiếp bọn hắn là Ngũ Không phải cộng đồng mang một cái thú nhân đế quốc cái mũ, liền có thể cải biến chèn ép bản chất. Loại này tiêu cực biến nhác, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, phụ trách chính diện trận đường ngũ đại hoàng tộc quân đội thương vong tăng nhiều. Không riêng gì hướng đông nam, mấy cái khác phương hướng tình huống cũng kém không nhiều. Đối mặt có hỏa một trận chiến bắt quân, phụ trách trận đường thú nhân hoàng tộc quân đội cũng không chịu nổi. Đại chiến một lần lâm vào cháy bỏng, tham chiến song phương đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Không biết từ thân chừng nào thì bắt đầu, mấy tên bộ lạc tộc trưởng đã tụ tập ở cùng nhau. Thời cơ chín muồi, các ngươi suy tính thế nào? Làm sao đều không nói lời nào đâu? Liên minh bên kia đã phái người tới tiếp ứng chúng ta. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là bỏ qua còn muốn thoát khỏi khống chế của bọn hắn, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Tính tình nóng nảy rắc mã bộ lạc tộc trưởng vội vàng thúc dùng nói: "Vẹn vẹn chỉ là nhân tộc chân ngòi ly tán, nhưng không có dễ dàng như vậy phân hóa các tộc. Chân chính đối bọn hắn tạo thành hạch tâm ảnh hưởng, hay là thú nhân đế quốc nội bộ phản loạn tổ chức? Vì thoát khỏi làm bia đỡ đạn vận mệnh, cũng biết chạy trốn các tộc, tại kinh lịch ban sơ hỗn loạn đằng sau, bị ép đi hướng liên minh. Vì lớn mạnh liên minh thực lực, phản loạn tổ chức các thành viên, nháo nháo hành động bốn chỗ kéo thú nhân nhà bọn." Tiên tuyến cát tộc tự nhiên cũng tại liên minh lôi kéo phạm vi bên trong. Ngũ đại hoàng tộc quân đội chưa toàn bộ đầu nhập trong chiến đấu, một khi chúng ta dẫn đầu chạy trốn, chỉ sợ lập tức liền sẽ gặp phải lôi đình một kích. Một tên dương đầu bài có chút lo lắng nói: "Ngũ đại hoàng tộc xây dựng ảnh hưởng quá thịnh, dù là trước đó ước định cẩn thận cùng một chỗ hành động, sự đáo lâm đầu lại trở nên chần trở. Không có khoa trương như vậy, còn có ảnh phạt vương quốc quân đội kéo lấy đâu, bọn hắn là không dám truy kích. Nếu là vì chúng ta, thả chạy những địch nhân này, đó mới là ngũ hoàng tộc tận thế." Mang một cái đầu báo lão giả Trảo nói: không phải bọn hắn không nguyện ý cùng thú nhân đế quốc cùng tồn vong, thật sự là ngũ đại hoàng tộc quá hố. Chính mình tồn thất nặng nghề, liền muốn cắt giảm bọn hắn những phụ thuộc này bộ tộc thực lực. Tiếp tục đi theo đám bọn hắn lăn lột, chết ở trên chiến trường chỉ là vấn đề thời gian. Không muốn đi chết, vậy cũng chỉ có thể phản kháng. Không thể chơi vào, lẫn mất lên. Thú nhân đế quốc cương vực đầy đủ bao la, ngũ đại hoàng tộc miệng người có hạ, đối địa phương khống chế cũng không phải là nghiêm mật như vậy. Phản kháng liên minh ngay tại hậu phương chiếm cứ một mảnh rễ thủ khó công cứ, trực tiếp bắt đầu chơi trừ hầu cứ không có gì tốt do dự, nguyện ý cùng rời đi, như vậy thì mang theo tộc nhân cùng chúng ta liền cùng đi. Lo trước lo sau không dám rời đi, chuẩn bị tiếp tục cho Ngũ Đại Hoàng tộc mãn mạng, chúng ta cũng không ngăn. Chỉ cần không đi làm phản đồ, hướng Ngũ Đại Hoàng tộc báo cáo, mọi người liền hay là người một nhà. Xa nhân nữ tử cười ha hả nói đáng tiếc phần này bị tiếu, tất cả mọi người vô phúc tiêu thụ. Nguyên bản còn trần chờ chừng mấy vị, trong nháy mắt vong hồn đại mạo. Biết bí mật, không gia nhập đó chính là tiềm ẩn phong hiểm. Dính đến cả tộc thân gia tính mệnh, ai cũng sẽ không tay. Làm đi. Một cái thô cuồng thanh âm lên, trong nháy mắt người hưởng ứng tụ tập. Ha, ha tất cả mọi người nguyện ý gia nhập liên minh, như vậy thì là người một nhà đây là một phần nhập minh khế ước, xem như ta lão báo tử không giảng buộc tài trợ. Đầu báo cao giọng nói ra đang khi nói chuyện, hắn đã xuất ra tiểu đao trên ngón tay một chút, một giọt máu chính xác rơi vào trên khế ước. Huyết mạch khế ước. Có kiến thức hộ tộc lão giả bật thốt lên. So sánh phổ thông khế ước, loại này lấy máu tươi làm môi giới khế ước, lực gấp thúc rõ ràng càng mạnh. Một khi trái với điều ước không chỉ chính mình phải ngã nôm ốc, liền phải đi theo xong tử tuyệt kiến thức tốt, không thể đây chính là một phần huyết mạch khế đức. Vì tiếp xuống mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, một chút thiết yếu thủ đoạn vẫn là phải có. Bất quá mọi người có thể yên tâm, phần khế ước này cũng không có mặt khác điều khoản, vẹn vẹn chỉ minh sắc chúng ta liên thủ thoát khỏi ngũ đại hoàng tộc thống trị." Đầu báo bình tĩnh nói. "Tất cả đều là vì liên minh tốt, hắn hoàn toàn không thẹn với Lương Tâm đang khi nói chuyện, còn đem khế ước đưa cho đám người để bọn hắn tiến hành kiểm tra. Vốn là không có giá vẻ, tự nhiên không tra được vấn đề, rất nhanh một đám thú nhân nhao nhao dị mẫu rơi ước." Tây Tuyến, thân mang giáp bờ eo tay trái cầm thuẫn, tay phải dẫn theo kỵ sĩ đại thương, một ngựa đi đầu đứng ở trước trận, nhìn chăm chú địch nhân phía trước đoàn ngũ. Bởi vì phóng hỏa đốt đại doanh quân nhân, bọn hắn cùng cả đường ngăn chặn thú nhân đại quân gặp phải, muốn ban đêm như vậy một đâu đâu. Các dũng sĩ, kiến công lập nghiệp thời cơ đã đến. Từ nơi này lao ra, giết chết tất cả ngăn tại chúng ta địch nhân trước mắt. Vì vương quốc, vì nhân tộc, vì vinh quang, cùng ta sâu. Ngoài miệng hô hào công kích, bất quá trước hết nhất phát khởi không phải công kích, mà là một vòng mưa tên. Hiển nhiên, đây là trước đó ước định cẩn thận, ủng hộ sĩ khí chính là phát xạ tín hiệu. Thủ đoạn là bị một chút, nhưng vòng này vội vàng không kịp chuẩn bị mưa tên đánh lén, hay là cho đối diện sổng tới thú nhân đại quân mang đến không ít Nhận lấy kích thích thú nhân quan chỉ huy, tức giận quát, "Giết, cho giết sạch bọn này nhân tộc hèn hạ." Thời gian một cái nháy mắt, hai nhánh quân đội liền chính diện va chạm đến cùng một chỗ. Không có bất kỳ cái gì lẻo lẻo động tác, có chỉ là sắt thép tiếng va chạm. Kẻ béo nguyên soái không để ý đến địch nhân tiêu gạo, đáp lại bọn hắn chỉ có trong tay kỵ sĩ thương. Quét ngang, đâm thẳng, bên ngoài tròn. Tất cả đều là kỵ sĩ huấn luyện kỹ năng cơ bản, nhưng là ở trong tay của hắn, kỵ sĩ thương phảng phất đang sống, mỗi một lần động tác đều sẽ cướp đi một tên thú nhân binh sĩ tính mạng. Phản phất la là, là nghệ thuật mà sinh, khốc chiến đấu. Ở trong tay của hắn cũng biến thành tràn đầy tính nghệ thuật. Có lẽ đây mới là hắn diện mục thật sự, cái kia ổn trọng lão nguyên soái chỉ là ngày thường ngụy trang. Chắc tuyệt biểu hiện, để kèm bờ eo nguyên soái rất nhanh trở thành trên vùng chiến trường này chói mắt nhất con, cũng vì hắn kéo tới nhiều nhất cửu hận. Nhân tộc thật đúng là được trời ưu ái a. Phương xa, quan chiến Alet nhịn không được cảm thán nói, từ đại chiến bộ phát đến bây giờ, hắn đã thấy được quá nhiều nhân tộc tinh anh. Mặc dù đại bộ phận đều chết tại trên chiến trường, nhưng không có nghĩa là những người này liền không ưu tú. Giã man chiến thắng văn minh, chỉ có thể chứng minh giã man dương không có nghĩa là văn minh liền vô dụng. Bàn về cá nhân chiến đấu lực nhân tộc ở trên đại lục căn bản là không có chỗ xếp hạng, nhưng cuối cùng đại lục bá chủ lại trở thành nhân tộc đây chính là văn minh mị lực Mặc dù là nguyên thủy nhất gia tộc thức bồi dưỡng hệ thống nhưng ở nhân tài bồi dưỡng phương diện nhân tộc hay là đi tại đại lục các tộc phía trước nhất muốn học tập học tập nhưng lại không có chỗ xuống tay không có biện pháp, phápệ hẹn một bộ tộc nhân khẩu cơ số thật sự là có ít trước khi chiến đấu cũng chưa tới 300 không không hiện tại ngay cả 200 không không cũng chưa tới sau khi chiến đấu ai biết còn có thể còn lại bao nhiêu chuyên lệnh xuống không tiếc bất cứ giá nào cầmú lao ra kia Alet lạnh lùng hạ lệnh. Làm trường kỳ giao thủ địch nhân, tự nhiên muốn đi tìm hiểu địch nhân chủ yếu tướng lĩnh. Có thể nói, trừ Hu ở ẩn loại kia đột nhiên xuất hiện người mới bên ngoài, Ảnh Phạ Vương quốc chủ yếu tướng lĩnh, chỉ cần tại Bắc Cương trên chiến trường lộ mặt qua, thú nhân liền sẽ có ghi chép. Vẹn vẹn chỉ là một thân sức chiến đấu, kẻ bờ hẻo Nguyên Soái còn không đáng cho hắn kiêng kỵ. Quyết định muốn lưu hắn lại, chủ yếu vẫn là nhận ra thân phận của hắn. Nguyên Soái, vô luận là ở đâu quốc gia, đều không phải là có thể tùy tiện lấy được. Nhất là Ảnh Phạ Vương quốc loại này thường thường cùng thú nhân đánh một trận quốc gia, Nguyên Soái hàm kim lượng thì càng cao cũng không đủ trống xoáy tam quân hy vọng, cũng đừng nghĩ cẩm tới nguyên xoáy danh hiệu, đây cơ hội là các quốc gia chung nhận thức. Lưu lại vị này lao tướng, so toàn diện địch nhân một cái quân đoàn, càng thêm có chiến lược ý nghĩa. Siêu làm một thanh âm vang lên, Kẹp bờ Héo Nguyên xoáy vội vàng nghiêng người tránh né, mũi tên từ phía bên phải gặp thẳng qua. Còn kém một chút như vậy, cảm giác bén nhẹ, lần nữa cứu được hắn một mạng. Kẹp bờ Héo Nguyên xoáy thầm không tốt, trực giác cho biết, đây là bị địch nhân theo dõi đang muốn chuyển di trên trường, một trận mưa tên trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết liên tục. Thần công không kể ta. Ý thức được điểm này, Kẻ bờ hẻo nguyên soái trong tay đại thương mua đến càng thêm hổ hộ sinh uy, tòa hạ ma lang cũng tâm hữu linh tê cấp tốc thoát ly mưa tên bao trùng khu. "Kẻ bờ hẻo, còn nhận biết ta a?" Nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi bệ hệ một, kẻ bờ hẻo nguyên soái chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra. "Xem ra, ngươi đây là quên lão bằng hữu a. Bất quá không có quan hệ, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại. Năm đó, chính là ngươi gây mất ta quân lữ chí lộ, từ đây bước lên thanh vân đường." Bệ thệ một đại hán mà nói, để kẻ bờ nguyên soái biến sắc, nhìn không được sợ nói, "Không, có khả năng, ngươi không phải đã chết ta. Làm sao hiện tại còn sống?" Ha, ha. Muyên Lai trong lòng của người ta đã là người chết, khó trách người có thể quên. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, dù sao hôm nay người đều phải chết. Đang khi nói chuyện, vẻ hệ một đại hán đa hướng kèm bờ hẹo nguyên soái phát động công kích, trong tay lăng lệ chiến đao trực tiếp bổ tới. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 trường, mỗi ngày thêm 4 trường mời đọc. Chương 434, tiềm ẩn cơ hội. Thương Lan thành, Phỉ thủy cung. Phá vây chi chiến khai hỏa,ản phạ vương quốc một đám cao tầng đều ở nơi này chờ đợi lo lắng lấy kết quả cuối cùng. Con đường này là chính bọn hắn chọn, vô luận là hậu quả gì, đều được do chính bọn hắn đến chịu. Không riêng gì gia tộc tinh nhuệ ở tiền tuyến, còn có bọn hắn coi trọng nhất hậu bối tử đệ. Trên lý luận tới nói, hiện tại phá vây tình huống bết bắt nhất cũng bất quá nguyên khí đại thương, binh sĩ không nhất định có thể mang ra, nhưng gia tộc tử đệ sát suất lớn có thể nhặt về một cái mạng. Dù là thấy qua sóng to gió lớn, sự đáo Lâm Đầu vẫn là không nhịn được lo lắng. So sánh quần thần tới nói, xạ Ba liền muốn bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ phần này thông dong bình tĩnh là giả vờ, có thể chỉ cần có thể trang cả một đời, như vậy cũng thật cũng không có gì khác biệt. Bệ hạ, tin tốt. Nhân tộc liên minh hội nghị chính thức làm ra quyết định, đem chiến tranh kết thúc. Nhóm thứ hai quân viện trình đã đã định, các phương tổng cộng xuất binh 1 triệu. Không giống với lần trước kéo dài, lần này các đại thế lực hứa hẹn từ liên minh quyết nghị làm ra ngày lên, lập tức tay tổ chức động viên. Chấm nhất trong vòng nửa tháng liền sẽ xuất binh, dự tính các lộ viện quân sẽ tại tương lai 3 tháng đến trong vòng 1 năm, lần lượt đến nước ta. Phơ rằng set bá tước mà nói, làm cho người thần sắc chấn động, lập tức lại khôi phục vẻ lo âu. Nhân tộc liên minh khó được hiệu suất cao một lần, đúng là một tin tức tốt, đáng tiếc tin này, không phải mọi người muốn nhất. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nếu như không phải xác định bắt chinh quân phá vòng vây tin tức, chỉ sợ liên minh hiệu suất cũng sẽ không cao như vậy. Vô luận phá vây tình huống như thế nào, Ảnh Phạ Vương quốc đều tránh không được Nguyên Khí Đại Thường. Phương Bắc có thực lực nhất Tam Quốc đều bị suy yếu, lại tiếp tục mang xuống làm không tốt liền muốn xảy ra chuyện lớn. Làm đại lục bá chủ có thể thất bại, nhưng tuyệt đối không có khả năng lộ ra chán trường chi thế. Dù là vẹn vẹn chỉ là một đâu đâu suy sụp chi sắc, vậy cũng không thể. Ảnh Phạ Vương quốc Nguyên Khí Đại Thường, tiến xuống cũng chỉ có để tiền kỳ đến với binh, trước đi qua trên đỉnh. Trên danh nghĩa đám đầu tiên viện quân là 300. 000, có thể bởi vì một số người tộc thế lực khoảng cách quá xa nguyên nhân, còn có không ít viện quân ở trên đường chủ tế đến nơi viện binh tổng số chỉ có 250. Không không có người. Vạn nhất thú nhân vào đã mẹ không sợ rơi, không quan tâm toàn lực khởi sướng tiến công, này một ít binh lực có thể không đủ nhìn. Dù là tăng thêm bản phạt vương quốc, mỗ thị công quốc tàn quân, cũng rất khó ngăn trở thú nhân binh phong. Một khi phòng tuyến bị địch nhân đột phá, phía sau một đám phương Bắc tiểu quốc căn bản là không trông cậy được vào. Nhân tộc tại Bắc Đại lục tăng cơ, để cho này bị trọng thương đại lục bá chủ làm sao có thể không bị người hở đâu. Loại này bi kịch một khi phát sinh, đại lục các tộc liên thủ lấn tộc bản, lại có thể lần nữa nhặt lên. Vất vả, phở rẳng xẹt ba thước. Bộ ngoại vụ lần này làm rất tốt, có tin tức tốt này tại, coi như tiền tuyến chiến thế không hết nhấn ý, cũng có thể ổn định lòng người. Đang khi nói chuyện, Kệ Xạ Ba còn cố ý quét mắt một chút Quân Thần. Quốc vương trong bụng có thể chống tuyển, có thể quốc vương cũng là có điểm mấu chốt. Bị vương quốc một đám đại quý tộc bức hoáy vị, dù lớn đến mức nào bụng, trong lòng cũng sẽ ghi lại một bút. Nhất là Kệ Xạ Ba loại này hùng chủ, đối với mình quyền uy càng là đặc biệt coi trọng. Vốn cho là mình đã áp đảo các phương, một mực trường không lấy vương quốc, có thể hiện thực cho hắn hung hăng một bàn tay. Khi một đám đại quý tộc lập trường nhất trí lúc, Hàn Quốc vương này chẳng là cái thá gì lợi hại hơn nữa thủ đoạn chính trị, cũng không chịu nổi quần thần thông đồng một mạch. Trên mặt nổi kệ xạ ba lựa chọn biết nghe lời phải, thế nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, một cỗ nồng đầm cảm giác nguy cơ lại là làm sao cũng vùng đi không được. Quần thần đã thử qua liên thủ mặn ngọt, ai có thể cam đoan không có lần tiếp theo. Mặc dù không biết kệ xạ ba nội tâm ý nghĩ, mọi người vẫn là vô cùng có ánh mắt lựa chọn túi đầu không nói. Liên thủ mất quyền lực quốc vương, trên lý luận tới nói hoàn toàn không có vấn đề, thực tế thao tác bên trong liền thấy ai có thể làm đến. Vì tộc nội bộ tập đoàn đồng dạng là mâu thuẫn trung điểm, nhất là gặp được kệ xạ ba vị này am hiệu Đạo Hố chôn lôi quốc vương, án phạt vương quốc một đám quý tộc tức thì bị phân hóa thành nhiều cái lợi ích đơn thể. Không nói những cái khác, giống như ở ơn đại biểu của số lộ gia tộc, liền không khả năng cùng lọt nạt gia tộc hòa giải. Loại này thủ truyền kiếp gia tộc, tại vương quốc rơi quý tộc bên trong mặc dù không thấy nhiều, nhưng bởi vì lợi ích chờ mặt gia tộc lại không phải số ít. Nhiều khi, mọi người quan hệ không phải muốn hòa hoãn liền có thể hòa hoãn. Mặt mũi là một vấn đề, tín nhiệm là vấn đề càng lớn hơn, lợi ích thì là vô giải nan để. Báo. Báo. Cửa điện truyền ra ngoài tới thanh âm, phá vỡ trong đại điện không khí căng trướng, đem mọi người cảm xúc lần nữa điều động. Rốt cuộc đã đến. Đám người âm thầm thở dài một hơi, không quan tâm kết quả cuối cùng như thế nào, đều tốt qua một mực có thụ dày vỏ tốt. Tiền tuyến cấp báo, trải qua một ngày một đêm hỗn chiến, bác Trinh quân đã đột phá địch nhân lần thứ nhất phong tỏa. Chỉ là tổn thất có chút thảm trọng, rất nhiều bộ đội đều bị đánh tan, trước mắt không cách nào người thống kê số. Nhất là cao tầng sĩ quan hao tổn càng nghiêm trọng, bao quát kèm bờ nguyên soái ở bên trong vương quốc tướng lĩnh cao cấp bỏ mình. Không đợi nói hết lời, Lính liên lạc liền đã té xỉu ra ngoài, lúc này mọi người mới phát hiện người này trên lưng cắm một viên mũi tên. Tỳ Dạ, mau ra tay cứu người. Để vương quốc đại chủ giáo xuất thủ, cứu chữa một tên truyền lại tình báo binh sĩ, đây cũng là phá kỷ lục. Bất quá tại loại thời khắc mấu chốt này, kệ xa Ba cũng không đoán hoài tới quy củ nhiều như vậy. Muốn tại thú nhân phong tòa phía dưới, đem tình báo truyền lại trở về, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Dù là Phái gia đều là sư thiếu kỳ binh, đó cũng là cựu tử nhất sinh. Tiến lên kiểm tra một phen, thả ra một đạo thánh quang thuận, Tỳ Dạ đại chủ giáo khẽ lắc đầu nói ra, hắn hiện tại thân thể rất yếu, không thích hợp cưỡng ép trị liệu. Không phải vậy thì Nguyên Hao tổn sẽ phi thường nghiêm trọng. Ta đã giúp hắn ổn định lại thương thế, trước dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi. Xem chừng còn muốn vượt qua mấy giờ mới có thể tỉnh lại. Hiển nhiên, loại kết quả này không phải đám người muốn. So sánh một tên sư thiếu kỵ binh chết sống, bọn hắn càng muốn biết tiền tuyến càng nhiều tin tức đối với đám người tha thiết ánh mắt, Tí Dạ đại chủ giáo tựa như hoàn toàn không có cảm nhận được. Hoặc là nói là cảm nhận được lại ra vẻ không biết. Người khác thế nào hắn không xem vào, nhưng là đối với mình, Tí hay là duy trì bản tâm. Chính là loại này sơ tâm mới khiến cho hắn trở thành vương quốc đại chủ giáo. Nếu là cùng trong nước đại quý tộc một cái dạng Kệ Sạ Ba cũng không dám đẩy hắn thượng vị, dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi. Kệ xạ Ba không hăng hái lắm nói, hiện tại hắn đẩy đầu đều là kèm bờ hẻo Nguyên xoái trấn tử. Rút bỏ tình cảm riêng tư không nói, làm Vương quốc quân đội thủ lĩnh, kèm bờ hẻo Nguyên Soái thế, nhưng là hắn có thể nắm giữ Vương quốc quân đội trọng yếu chủ cột. Mặc dù làm quân vương, sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên người một người, có thể lốp xe dự phòng vô luận là năng lực, hay là hy vọng đều xo so kèm bờ hẻo Nguyên Soái kèm xa. Tại niên đại hòa bình, đối với chỉ huy quân sự năng lực yêu cầu không cao, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Tiếp nối là hiện tại đang đứng ở thời kỳ chiến tranh. Kệ Xà Ba cũng không dám bổ nhiệm một vị năng lực, hy vọng đều không đủ thông xoái. Không giống với vương quốc các quý tộc vì tranh đoạt thành quả thắng lợi, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng đầu nhập, Kệ Xà Ba còn để lại một phần dư lực. Dù sao lần này thu hồi 7 cái hành tinh bên trong, trong đó 3 cái hành tinh chính là Vương Thất đã từng lệ thuộc trực tiếp lĩnh. Phần này bánh ngọt đã đầy đủ Vương Thất ăn, không cần thiết lại đi cùng mọi người đoạt. Dựa theo kế hoạch, chỉ cần tiêu hóa phần này chiến lợi phẩm, Vương Thất lực lượng sẽ trực tiếp thực hiện tăng gấp bội, hắn đối với vương quốc lực chế cũng sẽ tiến thêm một bước đáng tiếc kế hoạch không có vượt qua biến hóa, kèm vợ nguyên xoái bỏ mình. Để Vương thất ở trong quân lực ảnh hưởng đại giảm ở sau đó trong chiến đấu, không thể không càng nghĩ lại trong nước đại quý tộc. Dù sao, có thể thống soát mấy triệu đại quân quân sự nhân tài, không phải là muốn có liền có thể có. Quốc vương đang xoắn xuýt, tại phía xa tiền tuyến hủ ở ẩn đồng dạng đau đầu. Chớ nhìn hắn ngoài miệng cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, nhưng đến cụ thể trên hành động, hắn hay là tại chuẩn bị tiếp ứng phá vây đi ra vương quốc quân đội. Chạy đến vài trăm dặm bên ngoài đi tiếp ứng làm không được, nhưng ở 180 dặm phạm vi bên trong, hắn vẫn là phải đưa tay kéo một thanh. Trung binh là vương quốc lực lượng quân sự, có thể cứu vãn một phần là một phần. Tại hiện tại loại này trong lúc nỗ chốt nhiều kiếm về một người lính, tiếp xuống quân sự áp lực liền sẽ nhỏ hơn một phần. Bẻ ở Sở Tật, ngươi nói thú nhân đại quân nội bộ phát sinh biến cố lớn?" Hù ở Ẩn Kinh ngạc hỏi. Phải đi ra lính trinh sát một đi không trở lại, trong đó còn bao gồm hai tên có được phi hành ma thú quý tộc. Bất đắc dĩ, chỉ có thể xin nhờ Bẻ ở Sở Tật đi một chuyến." Bát Trinh quân tổn thất nặng nề, kèm bèo hẻo nguyên soái từ trận tin tức, đều không có để hắn kinh ngạc, duy chỉ có thú nhân đại quân nội bộ phát sinh biến cố, đưa tới Hồ Ẩn chú ý trực giác nói cho biết, cái này rất có thể là một cái cơ hội. Nói lời này là có ý gì, ta là loại kia không đáng tin cậy gấu a? Bé ở sở tức một mặt khó chịu nói ra. Nguyên bản Hủ ở ẩn muốn gật đầu nói đúng vậy, bất quá nhìn gấu con cái kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn là nhịn được. Cụ thể nói một chút, thú nhân trong đại quân xảy ra biến có gì? Hủ ở ẩn nói sang chuyện khác. Lý trí nói cho hắn biết, không cần ý đồ cùng Hùng hài tử tranh luận, không phải vậy có thể quấn lấy người không xong. Cũng không có gì lớn, chính là một đám thú nhân bộ lạc mặc kệ không làm nữa, thoát ly thú nhân đại quân. Xem chừng có thú nhân đại quân tổng binh lực 1 phần ba đi. Chư Ngũ đại hoàng tộc bên ngoài, các loại loạn thất bát tào chủng tộc đều có, xem chừng là trở mặt. Nghe bé ở sở tức trả lời. Hu Er gần bị giật lại mình. Duy nhất một lần thiếu đi 1/3 binh lực, dù là đi đều là phá hôi quân đoàn, vậy cũng suy yếu rất lớn thú nhân đại quân thực lực. Coi như bộ đội tinh nhuệ không có chịu ảnh hưởng, vấn đề là ngũ đại hoàng tộc còn bỏ được cầm nhà mình dòng chính đi ra liệu a. Thú nhân không có phái binh chặt đường. Hu Er ngâm đợi hỏi, tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã chờ mong thú nhân có thể đánh nhau. Không quan tâm ai thắng ai thua, loại này nội chiến chỉ cần nhóm lửa, đối với thú nhân đế quốc chính là một cái trọng thương. Hiện tại là tình huống như thế nào, ta cũng không biết, dù sao vừa rồi lúc đi, Song còn không có đánh nhau. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 trường, mỗi ngày thêm 4 trường 10 đọc. Chương 435, Đường Đào Vong. Không nhìn thấy thú nhân tự giết lẫn nhau, hù ở ẩn phản có chút thất vọng. Bất quá loại chuyện này, cũng là vấn đề sớm hay muộn. Bất luận cái gì, kẻ thống trị đều không thể dễ dàng tha thứ phản bội, hiện tại không có khai thác hành động quân sự, đó là không có kịp phản ứng, không phải là tiếp xuống cũng sẽ không khai thác hành động. Lấy ngũ đại hoàng tộc tập tắp vong, nếu là không đem những phản nghịch này thanh tẩy sạch, tương lai thú nhân đế quốc khắp nơi đều có phản kỳ. Lấy lại tinh thần, Hu Ờn mắt tập trung đến kèm béo nguyên soái cái chết bên trên. Vương quốc quân đội thống soái tối cao chết rồi, một đám quý tộc liên quân còn tại vội vàng phát thần, qua trong dây lát hắn thế mà bị động trở thành vương quốc cao nhất quan chỉ huy quân sự. Loại này hi kịch tính của màn, Hu Ẩn cũng không biết nên dùng cái gì từ để hình dung. Xem chừng Vương đô đám kia các đại lão, giờ phút này cũng tại vì loại tình thế hỗn loạn này đau đầu. Chuyên lệnh xuống, để đại quân đình chỉ huấn luyện, chỉnh đốn 2 ngày. Đột phá thú nhân lưới bao vây, đây chỉ là một bắt đầu. Kế tiếp còn có tàn khắc hơn đường đảo vòng, có thể hay không trốn qua một kiếp, còn phải xem vật khí. Nguyên bản song phương liền cách xa nhau hơn 500 dặm cân nhắc đến đảo vong thời điểm không có khả năng chỉ hướng một cái phương hướng thực tế lộ trình có thể sẽ càng xa một chút sinh tử tồn vong trước mắt người lại có khả năng nhất buộc phát tiềm lực thu ở ẩn quyết định 2 ngày sau đó mang binh ra ngoài tiếp ứng do dự một chút lại s thị vệ trưởng nói bổ sung toàn đem chúng ta nhận được tin tức sao chép một phần đưa đến trong tương đô nói cho Quốc Vương vậy hạ liền nói chúng ta đã khai thác hành động ngay tại tiếp ứng phá vây đi ra bắt trình quân Quan mình nhân thần dù sao cũng phải hiểu mấy phần quy củ nhiều đánh một phần báo cáo có lẽ phát sinh không là cái gì tác dụng Nhưng là thiếu một phần báo cáo, làm không tốt liền sẽ tại một thời điểm nào đó biến thành kẻ thù chính trị trong tay ngự điểm. Thủ nhân đại quân doanh địa, trọng thương bắt trình quân năm vị hòa giả, trên mặt không nhìn thấy mảy may vui mừng. Bị bọn thủ hạ phản bội, đây không thể nghi ngờ là đem thú nhân đế quốc nội bộ mâu thuẫn trực tiếp bại lộ tại nhân tộc trước mặt. Có cơ hội đối với vị này, lúc trước đại lục bá chủ bỏ đá xuống giếng, nhân tộc hạ có thể không khai thác hành động. Tình huống phát sinh biến hóa, kẻ bờ tử quỷ kia đã nhận ra cái gì. Tại hạ lệnh phá vòng vây thời điểm, cố ý đội tiến hành Hiện tại án vương quốc lực khắp nơi đồng đều bị khác biệt trình độ tổn thất, bác địa quý tộc có ưu thế cũng không rõ ràng, kế tiếp còn cần chúng ta tăng lớn đối với phương nam quý tộc giáo sát cường độ. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, muốn cho án phạ vương quốc loạn đứng lên, chủ yếu vẫn là muốn nhìn có thể hay không đánh giết kẻ xạ ba nếu là gia hỏa này còn sống, đằng kia tôm chân mềm căn bản là nào không lên. Alex cố ý tránh nặng liền nhẹ nói, phản đồ vấn đề không tốt giải quyết, hay là chọn có thể giải quyết vấn đề, trước giải quyết lại nói. Chẳng đánh đổ một cái thế lực lớn, chỉ dựa vào ngoại bộ áp lực là không đủ, còn cần nội bộ trợ lực. Vì giảm bất tự thân áp lực, nhấc lên án phạt Vương quốc nội loạn, hiện tại liền thành thú nhân đế quốc quốc sách. Ám sát kể sạ ba sự tình, giáo đình đã sớm bắt đầu nưu đồ, vẫn luôn đang chờ đợi áp dụng cơ hội. Coi như chúng ta không yêu cầu, bọn hắn cũng sẽ đi làm. Hiện tại phiền toái nhất chính là nhân tộc liên minh. Người của giáo đình truyền đến tin tức, thế cục phát sinh biến hóa, nhân tộc liên minh bên trong phái chủ chiến lực lượng đại trướng, bọn hắn khống chế không nổi thế cục. Hùng nhân hoàng tức giận bất bình nói, khống chế không nội thế cục, nói một cách khác chính là chiến tranh sẽ còn tiếp tục đối với ở trong mưa gió phiêu miểu thú nhân đế quốc tới nói, để chiến tranh tiếp tục kéo dài, chính là lớn nhất tai nạn không có nói cầm trong tay ngược điểm ra ánh sáng sự tỉnh. Bởi vì át chủ bài cái đồ chơi này, một khi đánh ra ngoài, vậy liền biến thành minh bài. Giáo đình Cố Nhiên sẽ trở nên càng thêm co tiếng xấu, nhưng bọn hắn thanh danh vốn là không có tốt hơn. Ép, người ta còn có thể cưỡng ép tẩy trắng. Tỷ như nói, dốc hết vốn liếng hủy diệt thú nhân đế quốc, lấy hành động thực tế chứng minh bọn hắn cùng thú nhân cấu kết, hoàn toàn là có người vu oan hãm hại. Thấy kết quả là đủ rồi, ai còn quan tâm ở giữa chân tướng đâu? Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải mau chóng giải quyết phá vòng dây bắt chính quân, sau đó trở về thu thập trong nước phần lục. Nếu là không đem Hậu Phương ổn định lại, nhân tộc đại quân một khi giễu tới, đó chính là chúng ta tận thế đáng tiếc long tộc điều đỉnh kế hoạch bị địch nhân cho khả phá. Không phải vậy nhân tộc liên minh tuyệt đối không dám, quân vọng tự đại như vậy. Sư nhân Hoàng gần như gầm thét nói, thật vất vả mới đến phiên hắn tới làm lão đại, đáng tiếc ngày tốt lành một ngày không có qua, nhân tộc đại quân liền muốn giễu tới. Nếu là sớm biết đại lục các tộc như thế sợ, hắn mới sẽ không mù quáng bước lên lần này chiến tranh, đến mức đem chủng tộc đưa vào hoàn cảnh hiểm y. Nhân tộc không phải lục các tộc long tộc đối thủ, tiếp nối là đại lục các tộc có lẽ có liên thủ độc lực, nhưng long tộc tuyệt đối không có. Đại lục bá chủ vị trí Đối với trên đại lục tất cả chủng tộc đều có lớn lao lợi ích, duy trì có Long tộc là một cái ngoại lệ. Tranh đoạn không gian sinh tồn, lấy Long tộc kia đáng thương hề hề số lượng, Long đảo đều là rộng rộng hiếm. Cho dù là mỗi con rồng đều chiếm núi làm vừa, còn có 9 thành 9 thổ địa vô chủ. Trên đoạn tài nguyên, phi thường tiên nối, có thể bị cự Long coi trọng bảo vật, vốn là lắc đắc không có mấy. Về phần kim tệ, đây chẳng qua là thường ngày yêu thích. Muốn chính mình ra ngoài đoạt là được, căn bản không cần là ít như vậy đồ vật, phát động một trận không có ý nghĩa chiến tranh. Long tộc không tham dự, đại lục các tộc liên hợp thực lực, vẫn tại nhân tộc phía trên. Bất quá loại ưu thế này đã không còn rõ ràng như vậy, bởi vì khuyết thiếu tín nhiệm, lại bị người tộc ngăn cách ở các nơi nguyên nhân, mọi người muốn liên hợp lại cũng khó khăn. Thú nhân Đế quốc chính là mặt trái tài liệu giảng dạy, Là muốn tổ kiến liên minh người dẫn đầu, hiện tại liền muốn gặp tàn khốc nhất xã hội lãnh đạo. Có lẽ đại lục các tộc hiện tại cũng muốn kéo bọn hắn một thanh. Thế nhưng là tại nhân tộc lập trường cường ngạnh thời điểm, mọi người trợi cứng lực lượng, rõ ràng có chút không đủ đây là quan hệ nhân mạch không tốt di chứng, không có một cái nào chủ tộc nguyện ý vì cứu vật thú nhân Đế quốc đi ra dẫn đầu cùng nhân tộc đứng nghịch. Hiện tại cả đám đều ở nơi nào hô hào hòa bình. Cái gọi là làm áp lực, nhiều lắm là tựa như ả nhân, tinh linh tộc như thế tiên bố, trong lúc chiến tranh, cấm chỉ đối với nhân tộc chào hàng vũ khí, hoặc là tiến thêm một bước, học tập bán thú nhân tộc cùng man nhân tộc, trực tiếp bỏ rợ cùng nhân tộc nô dịch. Tại tự cấp tự túc phong kiến lãnh chúa kinh thế giới, ít như vậy áp lực nhỏ, rõ ràng là dọa không được nhân tộc liên minh. Nếu là đem cấm chỉ mậu dịch đổi thành chiến tranh uy hiếp, cục diện bây giờ lại là một loại khác phong cách vẽ. Bắc Trinh quân đã bị đánh tan, hiện tại đã không cách nào đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Vì để cao hiệu suất, tiếp xuống chúng ta hay là chia ra hành động đi? Lưu lại kỵ binh tiếp tục đuổi giết tàn quân, bộ binh về trước đi giải quyết trong nước phản nghịch. Nếu là kéo đến thời gian dài quá, làm không tốt đám kia phản đồ sẽ đối với tộc nhân của chúng ta độc thủ." Tương nhân Hoàng lo lắng nói. "Cùng là thú nhân Ngũ đại hoàng tộc, đó cũng là có phân chia mạnh yếu. Tương nhân bộ tộc có thể cầm tới hoàng tộc địa vị, chủ yếu là bọn hắn hại chết tất cả đối thủ cạnh tranh. Làm thú nhân đế quốc bên trong duy nhất có thể thành kiến chế không quân, rất tự nhiên có được đặc biệt địa vị. Lúc này mới có cơ hội cùng mặt tứ tộc minh, tạo nên Ngũ đại hoàng tộc cộng trị chính trị các cục." Một khi phản quân đối với trong nước tộc nhân ra tay, mà khác tứ đại hoàng tộc người già trẻ em cầm vũ khí lên, đồng dạng có được không tầm thường sức chiến đấu, duy trì có bọn hắn không được. Không bay lên được cưng nhân, tại thú nhân trong chủng tộc, thực lực ở vào trung hạ du. Chơi không lại phản quân, cũng không có gì thật là kỳ quái. Vậy liền chia binh tốt. Bất quá truy kích thời điểm, phải cẩn thận một chút, đừng quá mức tới gần địch nhân phòng tuyến. Hiện tại án phạt vương quốc thủ tướng là Hù ở ẩn ba tước, người này dùng binh năng lực thế nào, chắc hẳn tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Có được mấy chục vạn quân coi giữ, tại trong điểm nhẫn nhịn hơn một tháng, cũng không thấy bất luận động tĩnh gì. Huân phân nửa là tại Mưu đồ bí mật âm như gì? Nếu là lại thêm bại binh phối hợp, sợ là đồng dạng tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn, hơi không chú ý cũng có thể bị hắn ăn hết. Ngân Nguyệt Lang hoàng hướng mọi người cảnh cáo nói, không phải hắn yêu sen vào việc của người khác, thật sự là hiện tại Ngũ đại hoàng tộc cần đồng tâm hiệp lực. Tiếp tục nội đấu xuống dưới, sớm muộn tất cả mọi người muốn cùng một chỗ xong đời. Trên đường đào vong, các vạ đĩ công tác sớm đã không còn trong ngày thường cao cao tại thượng công tác hình tượng, thay vào đó là mặt muối tràn đầy tiểu tuy. Bọn hắn không phải thú nhân đại quân truy sát trọng điểm, nhưng là không phải là thú nhân liền không đội giết bọn hắn. Phía trên hoàng ý nghĩ cũng không đại biểu phía dưới thú nhân binh sĩ đám đó nghĩ cái gì đều là nhân tộc quân đội, gặp được giết là được rồi. Còn những quân đội này thuộc về nhà ai quý tộc, tầng dưới chót thú nhân binh sĩ bọn họ mới không quan tâm. Liên tiếp tránh thoát địch nhân 3 lần ám sát, thể xác tinh thần mệt mỏi cả Vạ Điạ công tử chỉ muốn ngủ một giấc. Đáng tiếc cái này chung quy chỉ là một đám hy vọng xa đời, hiện tại lúc này ngủ, xem chừng liền muốn vĩnh cửu nằm ngủ đi. Đến vị trí nào rồi? Nhìn thoáng qua sát trời, cả Vạ ạ công tử quan tâm hỏi. Nơi này là ổ cổ hành tình, đã thuộc về vương quốc địa giới. Chỉ là nơi đó bị thú nhân triệt để phá hư. Phòng tuyến của chúng ta không có kéo dài tới. Tính khoảng cách nói, vương quốc khống chế thành thị gần nhất, cách chúng ta cũng liền hơn 300 dặm không đến. Xem trững tiếp ứng quân đội, giờ phút này đã bắt đầu hành động. Sớm nhất vào ngày mai, chúng ta liền có hy vọng cùng tiếp ứng viện quân chạm mặt. Xít vội vàng trả lời, có thể tại nhà mình trước mặt phụ thân biểu hiện, hắn là cho tới bây giờ cũng sẽ không bỏ lỡ. Cho dù biết làm như vậy, rất dễ dàng đắc tội với người, Xít cũng không đoán hỏi tới nhiều như vậy. Làm con riêng, cái gì đều muốn chính mình đi tranh thủ. Nhất là tại Đông Nam hành tỉnh lăn lộn ngoài đời không nổi tình huống dưới, hắn thì càng cần chứng minh năng lực của mình. Duy nhất đáng ra vui mừng là đối thủ cũ Hù ở ẩn bọn rất nhanh, lúc này mới phân biệt một năm rưỡi, liền đã uy danh Lan sa. Bại bởi dạng này đối thủ cạnh tranh không mất mặt. Tại Sít cố gắng tranh thủ dưới, nguyên bản chuẩn bị từ bỏ hắn cả và đi ạ công tác, dần dần lại thay đổi cái nhìn. Trung quy là chính mình tình yêu kết tinh, chỉ cần Sít tự thân có năng lực, hắn vẫn là hy vọng đứa con trai này có thể lẫn vào càng tốt hơn ăn một lần thiệt tỏi lớn, không, có quan hệ. Chỉ cần có thể từ đó hấp thụ dao hấn đồng dạng có thể một lần nữa đứng lên. Sheet cũng rất không chịu thua kém, đi theo bên cạnh hắn những ngày này biểu hiện đặc biệt xuất sắc, thậm chí ẩn ẩn còn vượt trên con trai trưởng đáng tiếc về mặt thân phận hạn chế, không phải dựa vào cố gắng liền có thể bù đắp. Dù là cả Vả Đỉ ạ công tác rất coi trọng đứa con trai này, nhưng quy tắc trò chơi vẫn là phải tuân thủ. Không cần đối với viện quân tiếp ứng ôm lấy kỳ vọng quá lớn, nhìn thấy từ trên trời bay qua sư thiếu không có, hành tung của chúng ta đã bị quân coi giữ phát hiện đóng tại bên kia hủ ở ẩn bà tước, thế nhưng là phương nam quý tộc, Liền xem như muốn cứu viện binh, hắn cũng sẽ xuất thủ trước đi cứu người một nhà. Một bên hẻo tức giận nói đối với vị này thêm gia tới tiện nghi huynh trưởng, hắn là một chút hảo cảm cũng không có. Song Vương đã sớm trở mặt mặt, cho dù là tại cả Vã Địa công tất trước mặt, cũng không ít làm ầm ĩ lời nói vừa rồi, nhìn như là đang chỉ trích ồ sận, trên thực tế lại là tại ngầm các đám chỉ thị. Tại Vương quốc Nguyên Nan thời khắc, tiếp ứng phá vòng vây binh sĩ, căn bản là không có tất yếu phân trận doanh. Nhưng là có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là địch nhân. Lại thế nào lấy đại cục làm trọng, cũng không thể hy vọng xa với người ta đi tiếp ứng địch nhân của mình. Không phía sau đâm một đao, vậy cũng là có tiết tháo. Đủ rồi, hehe. Vương quốc Nguyên khắc, loại này phá hư đoàn kết nói, ta không hy vọng nghe được lần thứ 2. Ởẩn ba tức là vương quốc của trụ, sao lại bởi vì một chút việc nhỏ liền đưa vương quốc lợi ích tại không để ý. Cả Vạ Đỉ Ạ công tác nhịn không được cảnh cáo nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, như tử đấu, sốt ruột nhất chính là hắn người làm cha này. Về phấn hủ ở ẩn sẽ hay không phải ra viện binh tương ứng, cả Vạ đi Ạ công tác trong lòng cũng không chắc chắn. Có thể trên mặt lại nhất định phải nói, có viện binh. Một đường đạo vong đến bây giờ, đi theo phía sau bọn họ chỉ còn sót như thế bảy, 8000 người, quân tâm sĩ khi đã rơi xuống đến Loại thời điểm này Nếu là không phong thích mấy cái tin tức tốt ủng hộ quân tâm sĩ khí, tiếp xuống đường đào vòng, còn thế nào đi? Có lẽ là ý thức được chính mình thất hôn, hẹ dò sắc mặt hơi đỏ lên. Bất quá nhìn về phía thị thánh mắt, cũng càng phát khó chịu. Trong mơ hồ, hắn trong đầu được sinh một cái mượn đau giết người suy nghĩ. Máu đã đố quá nhiều trên mảnh đất này. Nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 436, xuất binh. Xuất trình. Nương theo lấy hủ ở ẩn ra lệnh một tiếng chắp vá lung tung đi ra ba cái kỵ binh quân đoàn, chủ trung điệp điệp đạp vào hành trình. Lưu lại thì là một đám sĩ quan quý tộc, ở hậu phương trong mòn con mắt vô tận phi ngựa. Tiếp ứng loại chuyện lật vở này, trọng yếu nhất chính là hiệu suất. Không hề nghi ngờ, một người xong ngựa kỵ binh, rõ ràng so bộ binh càng thêm thích hợp. Vì kiếm ra càng nhiều kỵ binh đến, Hu Er ẩn hạ đạt một hạng cực kỳ bi thảm quân lệnh, điều tạm sĩ quan quý tộc chiến mã. Tại Ảnh Phạ Vương chiến, các quý tộc đều có tự quân bị tỏi quen. Trừ vương quân thường trực bên ngoài, mang theo người chiến mã vũ khí trang bị đều là quý tộc lãnh chúa tại sản riêng. Tình huống bình thường, Chủ soái nếu là hạ đạt dạng này quân lệnh, không phải phát sinh bất ngờ làm phản không thể. Trên thực tế, Hu Er ẩn hạ đạt quân lệnh đằng sau cũng đã dẫn phát bắn ngược. Bất quá này một ít phiền toái nhỏ, không làm khó được hắn. Không mượn không có quan hệ, trực tiếp chiêu mộ nhập kỵ binh quân đoàn, tham dự lần này tiếp ứng cứu viện nhiệm vụ. Hoặc là cho mượn chiến mã, hoặc là cả người lẫn ngửa cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Cho dù trong lòng có lớn hơn nữa uý khuất, mọi người cũng chỉ có thể nắm lô muối nhận. Cự chấp hành cứu viện nhiệm vụ, đó là không tồn tại. Vương quốc đại quý tộc, cơ hồ đều tại phá vây trong đồn ngũ. Phản đối cứu viện, vậy cũng không cần tại vương quốc giới quý tộc bên trong lan loan. Bá tước các hạ, chúng ta như vậy giằng chống khuya chieng ra ngoài, sợ là sẽ phải kinh động địch nhân a." Dỗ Sở lo lắng nói. Làm đại sĩ giật hội chiến hiệp sĩ có nổi, hắn vị này cung đình bá tước vừa về nước, liền hấp dẫn bọn nhà quý tộc thuộc bọn họ hòa lực. Bức mạch tại ngoại giới áp lực, Kệ Sà Ba chỉ có thể đem hắn hạ ngục, trên người tức vị cũng bị lột xuống dưới. Thay vương chứ có há qua, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Trên thân thể vị đắng, tự nhiên là không có ăn. Trên danh nghĩa là hoại tội, trên thực tế cũng là bị vương thất bảo vệ, ăn ngon uống sướng chiếu đãi. ngay cả Kệ Sà Ba đều tự mình tiến về thăm viếng, tự mình tiến hành chuẩn an. Tại thu mua lòng người phương diện này, quốc vương làm được hay là hư cách? Dù là cái tội, Joser cũng không có sinh ra lời oán giận tới. Vật tư sinh hoạt lại thế nào hậu đãi, cũng không chịu nổi mọi lòng. Đụng mọt gạo sinh hoạt cho dù tốt, cũng không phải hắn muốn. Quý tộc là cần tôn nghiêm, đỉnh lấy vừa buộn thanh danh vượt qua nửa đời sau, ai có thể chịu được a? Cũng may kệ xạ ba cái này, lão đại đủ ý tứ, đỉnh lấy áp lực lại cho Joser một lần tẩy trắng cơ hội. Chỉ bất quá đem so với trước quân viễn chính phó sói, dưới mắt hắn chỉ là hủ ở ẩn quan, thân phận địa vị hoàn toàn không thể so nổi. Kinh động bọn hắn là được rồi, không đem tầm mắt của bọn hắn hấp dẫn tới người của chúng ta có thể chạy đến bao nhiêu. Xuất binh tứ viện, không phải là chúng ta muốn từng bước từng bước đi giải cứu. Hấp dẫn địch nhân binh lực, là bác trình quân sáng tạo rút lui điều kiện, đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Thu Ờn cười ha hả giải thích nói, có thể như thế vẻ mặt ôn hòa đối đãi một tên bạch bản cấp giới, tự nhiên là có nguyên nhân. Hàn Phạ Vương quốc không thiếu khuyết nhân tài, thiếu chính là có thể bị hắn mời chào nhân tài. Vương quốc đám kia đại quý tộc tử đệ, năng lực cá nhân phần lớn không sai, chỉ cần luyện mấy năm đều là nhân tài ưu tú. Đáng tiếc mấy người này mới, cùng hộ Ờn không có một mao tiền quan hệ. Hắn hiện tại có thể chiêu mộ đến, nhiều lắm là cũng chính là một chút tiểu quý tộc thứ tử, hơn nữa còn là xuống dốc tiểu quý tộc. Không có biện pháp, một trận đại chiến xuống tới chống ra không ít vị trí. Vương quốc nội bộ các đại thế lực đều tại âm thầm chiêu mộ nhân tài. Bang va hủ ở ẩn trong tay vô liếng, có thể mở ra thẻ đánh bạc, còn kém rất rất xa uy tín lâu năm thế lực đối với nhân tài lực hấp dẫn. Số con dẹp Rô Sở, chính là hủ ở ẩn muốn nhất đảo góc mục tiêu. Đáng tiếc Kệ Xạ Ba không cho hắn áp dụng cơ hội, Sở chưa cùng Vương Tất Tâm. Có lẽ một loạt này động tác đều là Kệ Xạ Ba cố ý làm cho bọn thủ hạ nhìn, nhưng mọi người liền dính chiêu này. Coi phải nói chuyện gì dối trá không dối trá, mọi người chỉ quan tâm quốc vương là thế nào làm. Cho dù là đang diễn trò, chỉ cần có thể một mực làm tiếp, đó chính là thật. Cung Vương Tất trong tay có tài nguyên so sánh, ở Ẩn có thể xuất ra hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Liên quan tới mời chào sự tình, từ đầu đến cuối hắn đều không nhắc tới. Hiện tại không thích hợp đào chân tượng, không phải là tương lai cũng không có cơ hội. Dỗ Sở coi như không phải đứng đầu nhất quân sự nhân tài, đó cũng là nhất lưu nhiêu sĩ. Cao tầng thứ nhân tài khó được, nếu đụng phải liền không có dễ dàng buông tha đạo lý đào không được kệ xả 3 góc tường, còn đào không được kệ xả 4 góc tường a. Theo Hù Ờn biết, Vương chữ Điện Hạ đối với dô sở ý kiến cũng không phải cực nhỏ. Một khi hắn thượng vị, vương thắt bên trong sợ là không có Roser ở vị trí đến mức như thế làm gì chứng, Hù Ờn căn bản cũng không để ở trong lòng. Sớm tại mồ thị công quốc thời điểm, hắn liền đem vương chữ là tội, cũng không quan tâm thêm vào một chút. Nói câu không dễ nghe, đại quý tộc liền không có mấy cái cùng quốc vương quan hệ tốt. Không phải ở chỗ này phát sinh ma sát, chính là ở nơi đó phát sinh xung đột. Chỉ bất quá vương quốc tự có một bộ mâu thuẫn xử lý hệ thống, tất cả mọi người tại trong quy tắc cho chơi đấu. Có đôi khi quốc vương cũng thế, có đôi khi các quý tộc cũng thế, tựa như là một cái cầu búp bên. Bác Cương Ngũ đại gia tộc chính là ví dụ tốt nhất, năm đó đem Vương thất hồ đến Ngũ Lao thất thường, một dạng tiêu giao tự tại cho tới bây giờ. Nếu không có đụng phải Kệ Sa Ba, bọn hắn sợ là sẽ còn càng thêm phức lối. Quý tộc nha, vốn chính là một đám cho một chút ánh nắng liền sạn lạnh chủ. Bộ đội biên phòng khẽ động, lập tức liền đưa tới ưng nhân lính chính xác chú ý, rất nhanh liền phản hồi đến thú nhân quân đội chủ soái trong tay. Chỉ bất quá bây giờ tình huống có chút đặc thù, Ngũ Lại hoàng tộc quân đội cũng không có thống nhất quan chỉ huy, mà là riêng phần mình chỉ huy bộ đội. Xét thực nói là tứ đại hoàng tộc quân đội, hùng nhân bộ tộc một chút kia kỷ binh, cơ hội có thể không cần tính, cho nên trực tiếp thanh trừ phản loạn đi. Lưu lại tứ tộc quân đội, đồng dạng có được ưu thế rất lớn. Vấn đề duy nhất ở chỗ, binh lực của bọn hắn hiện tại phân tán. Chủ yếu là đoán sai hủ ở ẩn trong tay thực lực, vốn cho là hắn nhiều nhất có thể xuất động hơn một vạn kỷ binh, không nghĩ tới hắn có thể đem sĩ quan quý tộc bọn họ thân bệ, chiến mã, toàn bộ nhanh nhanh tập trung lại. Lính trinh sát là làm ăn gì? Vì cái gì địch nhân lập tức nhiều hơn 20? Không không không kỷ binh. Dụy thân vương gần như gào thét chất vấn. Nhưu Nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, vốn cho là báo thủ rửa hận cơ hội tới, không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lấy một chọi 10 chiến tích, đối với bể hẹ một kỵ binh tới nói, đó cũng là nhìn lắm thành quen. Có thể điều kiện tiên quyết muốn nhìn đối thủ là ai, lần trước hơn 8000 Bệ Hè một kỵ binh đều bị Hủ ở ẩn mang theo hơn 3 vạn nhân tộc kỵ binh đánh cho nguyên khí đại thương. Chỉ dựa vào trong tay hắn cái này 3000 bể Hè một kỵ binh, chạy tới cùng 30. Không không nhân tộc kỵ binh đối chiến, đó là thỏa thỏa tặng đầu người. Về phần kỵ sĩ đoàn tồn tại, trực tiếp bị duyệt vương cho không để ý đến. Không có cách nào, ai có thể cam đoan lần này không có đâu. Đơn thuần từ mặt ngoài đến xem, tu ở ở chiêu mộ quý tộc thân vệ, đồng dạng cũng là người tu luyện, liền ngay cả áo giáp cũng là đầy đủ tịnh lệ. Điện hạ, hiện tại truy cứu những này không có ý nghĩa, hay là tạm thời tránh núi nhỏ đi. Tha chậm truy kích tốc độ, đem gối xương cứng này, ném cho sư nhân tộc hoặc là ngân nguyệt lang tộc đi gầm đợi song phương lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta trở ra thu thập tàn cuộc. Cặc lạc cố gắng khuyên, mỗi thời mỗi khác. Trở về thời gian đã chậm một bước, thú vị trí hết thảy đều kết thúc. Dụy Thân Vương hiện tại thời gian cũng không dễ chịu đối thủ cạnh tranh tự bị, không có đối bọn hắn những người thất bại này khởi sướng thanh tẩy, vậy cũng là Alet tại lấy đại cục làm trọng. Nếu là lại làm ra ít chuyện đến, đó chính là thanh đao hướng trong tay của địch nhân đưa, dính đến hoàng quyền chi tranh, không cho phép nửa điểm lưu tình. Nhìn Dụy Thân Vương tình cảnh hiện tại liên biết, tổn thất nặng nề quân đoàn không chỉ có không có đạt được kịp thời bổ sung, còn tiếp nhận truy sát bắt trinh quân tàn quân khổ sai sự tình. Không quan tâm giết địch bao nhiêu, vậy cũng là là. Một khi gặp phải ngăn trở, đó chính là có sẵn tội danh. Làm như vậy không tốt ta. Địch nhân gian xảo không gì sánh được, hiện tại mọi người lại đang chia binh truy kích bắt chính quân, trong tay cơ động binh lực cũng không nhiều. Văng không mời bọn hắn liên thủ, sáp nhập một chôi cho địch nhân đến một lần hung ác. Duyệt thân vương hơi có vẻ khó khăn nói, Là một tên quân nhân, hắn vẫn là có mấy phần danh giới cuối cùng. Biết rõ là xương cứng, còn cố ý để đồng đội đi gặp, cùng nguyên tắc của hắn không hợp. Điện hạ, loại thời điểm này chúng ta tốt nhất cái gì cũng đừng nói, coi như cái gì cũng không biết. Có đôi khi không qua chính là công. Tham gia quá nhiều, vạn nhất phía sau phát sinh biến cố, chúng ta cũng khó từ tội lỗi. Nhất là ngài thân phận bây giờ Không thích hợp quá phận ngồi đầu lên. Không có hoàng đình mệnh lệnh, tự thiện tổ chức tứ tộc quân đội liên hợp hành động, vị tiên sợ là sẽ không tao hứng. Nếu như ngài lo lắng, như vậy chúng ta liền cố ý để nhân tộc quân đội đi chậm, cùng địch nhân tiếp ứng đại quân dịch ra phương hướng. Cơ lạc đội và khuyên. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này. Nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng Trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 437, phức tạp suy nghĩ. Đại quân một đường tiến lên, đường nhặt được không ít Đội ngũ lớn mạnh đó là ở trong tầm tay, hù ở gần lại là một mặt tiền muộn. Chuẩn bị kỹ càng, liên đợi đến địch nhân tới tiến công, kết quả là chờ được. Không đề cập tới cũng được, Hưởng Công hắn chuẩn bị nhiều như vậy tên nhỏ. Vì yêu cầu những trang bị này, hù ở gần thế nhưng là thủ đoạn ra hết, thường thường hướng Vương Đô đánh báo cáo, trần thuận trong đó lợi và hại. Tổng kết lại mà nói, đều có thể biên chế một bản luận vi hình mà pháp nỗ tại kỵ binh tắc chiến bên trong ý nghĩa trọng yếu. Tập trung vương quốc chi lực, làm tới mấy ngàn đỡ vi hình ma pháp nổ, định cho địch nhân một bài học, đáng tiếc đối phương không cho cơ hội. Điên qua một lần thua thiệt bệ hạ một kỵ binh không dám lên, sư nhân tộc cùng ngân nguyệt lang tộc thống soái cũng không phải đồ đẫn. Biết rõ địch nhân khó đối phó, đương nhiên sẽ không ở trong tay binh lực không đủ tình huống dưới, chạy tới chơi quyết chiến đến mức gần nhất 2 ngày này, chạy tới cho đại quân thêm phiền tất cả đều là ưng nhân không quân. Mạc khắc tam đại hoàng tộc đều bận rộn truy sát bắt chân quân, cùng hội tụ phân tán đi ra đội ngũ. Liên xếp như hủ ở ẩn chủ động tới cửa, người ta cũng có thể vừa đúng đi. Muốn chơi đánh lén, chút giải quyết trên đầu treo mà không rơi ưng nhân không quân đi. Không có quyền khống chế bầu trời, làm gì đều vì khó. Đợt này hắn lý giải Bắc Trinh Quân có được cặn phạ Vương quốc đại bộ phận chủ lực, vì sao còn bị động như vậy? Thực tình không phải nỗ không cố gắng vấn đề. Đại quân nhắc cử nhất động đều tại địch nhân dưới mí mắt, muốn làm chút mà cái gì, còn chưa kịp hấp dụng liền bị người ta phát hiện. Khi tất cả chiến lược, chiến thuật đều không thể có hiệu quả lúc, song phương so đấu chính là ngạnh thực lực. Có thể dưới loại tình huống này, phân hóa thú nhân đại quân cho đại quân phá vây sáng tạo cơ hội, kèm Bờ Hảo Nguyên Soái xem như tương đương lợi hại đáng tiếc vị này Lao Nguyên Soái đột nhiên chết, không phải vậy Hủ Ẩn Khẳng định sẽ đi bái phòng trao đổi một chút. Trong mơ hồ, Hủ Ẩn còn cảm giác được một tia âm lưu tích. Dưới tình huống bình thường, đại quân chủ soái bên người đều có cao thủ thủ hộ, có thể phá vây đi ra sát xuất phi thường lớn. Liền xem như ở trên chiến trường bại lộ thân phận, có thể cưỡng ép phá vây cứ như vậy mất một lúc, giết ra đường máu liền lập tức rời đi, căn bản liền sẽ không tại nguyên chỗ dừng lại. Với lúc đụng tới thú nhân cao thủ, lại bị ngăn chặn sát suất, cơ hội là không. Bị người một nhà bán đi. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, thu Hu Ơn liền rốt cuộc vùng đi không được. Các quý tộc thiết thảo, lượng cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng, có đôi khi rất cao, có đôi khi lại thấp đủ cho người. Vì suy yếu băng thất, bán kèm bợ nguyên soái hành tung, đó là hoàn toàn có khả năng xuống chi trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số tổ chức thân bí, đồng dạng trở thành hạt thủ. Thì như nói, Hù ở Ẩn tiếp xúc qua Thất Nguyệt hội. Lần trước phát sinh ám sát đại án, phía Quan Vương công bố hung thủ chính là thú nhân cùng Thất Nguyệt hội, không phải thuần túy vước nổi, hai nhà này xác thực đều tham dự. Có thể cấu kết một lần, vậy liền có thể cấu kết lần thứ hai. Thất Nguyệt hội bản thân liền là tại đấu tranh bên trong thất bại bắp địa quý tộc, lại thế nào xuống dốc cũng có một số người mạch quan hệ. Có thể trong quân tu hoạch được một vị trí, cũng không phải là sự tình kỳ quái gì. Ba lệ quân đoàn trưởng cầu kiến. Vệ binh mà nói, làm cho Hủ Ẩn hơi sững sờ. Rồi cái quyền, hắn dưới trướng còn có thất nguyệt hội thành viên. Cứ việc kịch lễ là bị động gia nhập thất nguyệt hội, đó cũng là thất nguyệt hội người. Hiện tại đến Bắc Địa, thất nguyệt hội muốn gây sự, không chừng còn có thể cùng hắn liên hệ. Dẫn hắn vào đi." Thu ở ẩn ra vẻ bình tĩnh nói. Hai đầu lông mày vẻ u sầu, hay là bại lộ tâm tình của hắn ở giờ khác này cũng không tốt. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình xa xa còn chưa kết thúc. "Bá tước, ta vừa mới thu đến một phòng mặt tín. Tạ cả kỳ tên kia, muốn ta thuyết phục ngài đối với bác Địa ngũ đại công xuất thủ, lấy báo năm đó huyết cứu. Bọn hắn tại trên tư nói, bác địa Ngũ Đại công tức cùng thú nhân có cấu kết, lần này cổ động đại quân phá vây chính là thú nhân thủ ý Ngũ Đại công tức làm. Đang khi nói chuyện, Tịch Lệ đem thư đưa cho Hồ Sẩn. Hai tay run rẩy, đã chứng minh nội tâm của hắn rất là bàng hoàng. Thất nguyệt hội tổ kiến, chính là vì hướng Bắc Điệu Ngũ Đại gia tộc báo thù. Tư Thanh phân nhìn lại, Hồ ân cùng bọn hắn nên tính là người một đường. Lật qua gia phả, không chừng tại mười mấy đời người trước đó, mọi người hay là thân thích. Khác biệt duy nhất ở chỗ, bọn hắn lựa chọn tiềm tại Bắc báo cơ hội, cốt lộ gia lựa chọn nam hoặc là nói bắp địa dòng chính đều lạnh, chỉ còn lại có phía Nam chi mạch may mắn còn sống sót xuống dưới. Quét mắt một chút trên tư nội dung, hô ở ẩn sắc mặt không có biến hóa chút nào. Bác địa ngũ đại hào môn cùng thú nhân có liên hệ, cho tới bây giờ đều không phải là bí mật gì. Buôn lậu mậu dịch làm nhiều năm như vậy, Song Vương nếu là không có liên hệ, đây mới thực sự là có vấn đề. Bán đồng đội đổi lấy chính mình sinh lộ, vậy thì càng không coi vào đâu. Đừng nói cái gì nguyên tắc, dính đến sinh tử tổn vong, không có mấy người có thể bảo trì bình tĩnh. So sánh trong lịch sử Liêu Đông đem cửa tập đoàn thao tác, bọn hắn còn tính là có điểm chốt. Vẹn vẹn chỉ là cổ động đại quân phá vây, cũng không có nội ứng ngoại hợp làm phản đồ đâm người một nhà một đao. Chứng cứ không đủ a." Tu Ern nhịn không được đậu đen rau muốn nói. Quý tộc chưa bao giờ thiếu lịch sử đen, cơ hồ tất cả đại quý tộc dưới mông đều có một đống lạ sự. Chỉ cần không mở cái nắp, vậy thì đồng nghĩa với không tồn tại. Muốn dùng những này chỗ bẩn đả kích đối nhân, vấn đề lớn nhất chính là chứng cứ. Nếu là trong tay có đầy đủ chứng cứ, lựa chọn một cái thích hợp điểm thời gian lấy ra, mạnh như Địa Ngũ Đại Hảo môn cũng sẽ ăn không được. Hôm lấy đi, Thật đáng tiếc, ánh sáng thất nguyệt hội nắm giữ trong tay tư liệu, vẹn vẹn chỉ có thể chứng minh Bắc Địa Ngũ đại gia tộc cùng thú nhân ở giữa từng có liên hệ. Loại tội danh này, giáng ở người bình thường là tịch thu tài sản và giết cả nhà. Đặt ở những đại quý tộc này trên thân, nhiều lắm là cũng liền thụ một chút chỉ trích. Xem Trừng Chính là thấy được điểm này, mới lựa chọn mạo hiểm tìm hủ ở ở Ngọc Tác, thừa dịp lần này cơ hội, đối với Ngũ đại gia tộc từ đệ hạ đầu thủ. Hòa cầu lóe lên, thư trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Chuyện này, coi như cái gì cũng không có phát sinh. Bọn hắn nếu là lại cùng ngươi liên hệ, liền nói cho bọn nói, phong hiểm quá lớn, ta không hứng thú thăm dự. Nếu là dây dưa mà nói, ngươi liền nói thác, chưa thu hoạch được tín nhiệm của ta, nói chuyện cũng không đủ phất lượng." Hù Ẩn lạnh lùng nói ra. Thất nguyệt hội muốn tìm Bắc Địa Ngũ đại gia tộc bảo thủ, hắn cũng là vui thấy kỳ thành, có thể chủ động tham dự vào hay là miễn đi ánh sáng lọt nạt gia tộc liền đủ đầu hắn đau, nếu là lại thêm vào mấy nhà kưu địch, vậy thì càng không có cách nào lan lộn. Quyền cao chức trọng, binh nhiều tướng mạnh, đều là một loại giả tượng. Trên bản chất hủ ẩn căn cơ hay là rất hư, hơi không cẩn thận liền sẽ sụp đổ. Dưới trướng chi quân đội này, bản thân liền là Lâm Thời kiếm ra tới. Nghe theo chỉ huy đó là bởi vì hắn là vương quốc bổ nhiệm cao nhất quan chỉ huy quân sự, căn bản liền chưa nói tới trung tâm. Từ từ đường đào vòng, bắt Trinh quân đã sớm tán loạn không còn hình dáng. Rất nhiều người đều là bốn phương tám hướng chạy loạn, có thể sống đến bây giờ, đều xem như mạng lớn ở trong mắt tú nhân, nhưng không có quý tộc cùng bình dân phân chia, chỉ cần nhân tộc chính là bọn hắn tàn sát đối tượng. Nhiều lắm là chính là đang truy kích Bắc Địa quý tộc thời điểm, tận lực thảm một chút nước. Một đường đổi trốn cho tới bây giờ, hội tụ vào một chỗ nam hành tỉnh quý tộc liên quân, cũng là mười không còn một. Cái gì đông nam hành tỉnh ra cương binh, tùy tiện rút ra một cái quận đô là tinh nguyện. Thuần túy là tại vung nghĩa. Thật cùng thú nhân giao thủ, mọi người mới ý thức tới thực lực của hai bên chênh lệch. Đừng nói là cùng thú nhân tinh duyệt so, liền xem như cùng Bắc Địa phổ thông quân đội so sánh, bọn hắn đều tồn tại chênh lệch không nhỏ. Quân nô sở chạ quân đội có thể đánh, đó là thần cung kỵ sĩ chỉ huy quân sự năng lực mạnh, thay cái thống xoáy hay là lên thế nào liền thế nào. Cứ việc ngoài miệng không ai dám nói, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, đám người nhưng không có thiếu chỉ trích mẹ ở sở bá Biết rõ Hủ ở ẩn có thể đánh, còn đem hắn ném tới Si công quốc, không phải đang cố ý hố đồng đội a. Rốt thăm chính là xịt tên xui xẻo kia, muốn đi cũng nên để hàng kia đi. Nếu như không phải vẻ ở sở bá tức có tư tâm, cố ý thả nước, làm quận thủ xịt có thể đi không được. Tại rất nhiều quý tộc xem ra, nếu là đem thần cung kỵ sĩ lưu tại Đông Nam hành tỉnh quý tộc trong liên quân, hiện tại lại là một phen khác cảnh tượng. Cùng thú nhân liều mạng, mọi người có lẽ năng lực có hạ. có thể bàn về ôm bắt đủi năng lực, bọn hắn thế nhưng là ai cũng không so với ai khác kém. Nghĩ tới lúc trước đi theo xuất chinh năm nước, kỵ sĩ hiện tại cũng có hôn thành quân đoàn trưởng, đó chính là vô tận ảo não. Không có biện pháp, đều là khoảng cách quá gần gây họa. Làm hàng sóng cũ, cả đám đều phi thường rõ ràng, hiện tại uy danh hiển hách bộ đội biên phòng đệ nhất quân đoàn. Lúc đầu quận nội sở Trạ quân đoàn là mặt hằng gì? Chơ mắt nhìn một đám không bằng mình ra hỏa, từng cái trở nên nổi bật, mà bọn hắn vẫn còn bởi vì đảo mệnh mà buôn ba, trong lòng chính là vô tận đoán, khi đối với loại biến cố này, mẹ ở sở ba tức cũng vô cùng phiền muộn. Vốn cho rằng an bài một cái chịu chết nhiệm vụ, không nghĩ tới đáng chết không chết, bọn hắn những ngày tự nhận là an toàn, ngược lại là bị buộc đến vách núi tuyệt bích. Một đường đảo vòng đến bây giờ, dưới trướng hắn chi kia đại danh đỉnh đỉnh hồng kỵ sĩ đoàn, đã là giảm quân số hơn phân nửa. Quý tộc khác tư quân, càng là tổn thất nặng nghề, thỏa 10 không tổn tại 1. Có thể kiên đến bây giờ, Đó là bởi vì đi theo đội ngũ đi đến hiện tại, đã không có người bình thường. Nông nô binh bọn họ không phải chôn vùi tại thú nhân dưới đồ đao, chính là đang chạy trốn trên đường mất rồi đội, tàn mát tại bên mông trên đại thảo nguyên. Ba tướng, tin tức tốt. Phía trước 50 dặm xuất hiện cố lớn kỵ binh, treo lơ lửng chính là hủ ở ẩn ba tướng cơ sĩ, tiếp ứng bộ đội đến rồi. Lính trinh sát mà nói, để đảo vong trước mắt mọi người sáng lên, lập tức thần sắc vừa tối phai nhạt đi. Viện binh sát tới, nhưng không phải bọn hắn xuất phát từ nam hành tỉnh, nguyên bản mọi người là có hương hòa tình, có thể tình cảm không hơn được lợi ích. Cố lỗ gia tộc muốn quật khởi, liền tránh không được đối ngoại khuyết chương địa bàn. Hết lần này tới lần khác Đông Nam hành tỉnh tất cả thủ địa, hiện tại cũng đã có chủ nhân. Hu Ẩn muốn tại sau khi chiến đấu lợi ích tối đại hóa, vậy cũng chỉ có đưa bọn hắn đi chết. Đổi chỗ mà chỗ, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Trực tiếp hạ đạo thủ, có lẽ có ít nội tâm không đành lòng, nhưng thấy chết không cứu tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Các người cùng Hủ Ẩn bá tức tiếp xúc. Vệ ở sở bá tức sắc mặt âm trầm hỏi, Lý Chí nói cho biết, các trung tiểu quý tộc, có lẽ có thể dung hạ được, nhưng hắn, cái này làm lão đại, lại là đối mắt vương bên trong đình, cái gai trong thịt. Không có." Phụ trách điều tra binh sĩ âm thanh run rẩy nói. Phản ứng lại thế nào chỉ độn, hắn cũng biết chính mình mới vừa nói nói vậy. Có thể để bọn hắn nghĩ như thế nào không do, vì sao viện bình gần ngay trước mắt, quý tộc lao ra bọn họ còn từng cái sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nghe được tin tức này, Vệ ở sở bá tước thần sắc hơi chậm, phất phất tay nói ra, "Tốt, nơi này không có ngươi chuyện gì, đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên, cả đám đều đang ngợi Vệ ở sở bá tước lựa chọn. "Hơi chút nghỉ ngơi đằng sau, chúng ta tiếp tục đi đường." Xem chừng sau lưng thú nhân Kỷ Bình, cũng chỉnh đốn sắp không sai biệt lắm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp còn có một trận ác chiến muốn đánh. Mọi người cũng không cần quá mức kinh hoàng, vương quốc phái ra quân đội tiếp ứng, liền không chỉ có thể có một chi đội ngũ, rất nhanh lại sẽ bị chúng ta gặp đỡ. Truy binh phía sau không tính quá nhiều, chỉ cần có mấy ngàn sinh lực quân gia nhập, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Dọc theo con đường này, các ngươi cũng đã nhìn ra, địch nhân vẫn luôn tại tận khả năng tránh cho thương vong, thú nhân đã tổn thất không nổi. Đường Phôn A, các ngươi tác giả lại lại lại chúng thượng. Quốc Khánh sau nên đón vòng thứ tư phong. Nơi này có độc, tiền thuê nhà đến kỳ ta liền dọn nhà. Ô, ô, ô. Hắn không phải thần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 Cả đám đều nhìn chằm chằm Hu Ơn nhìn, phảng phất trên mặt của hắn có đồ vật gì. Mặc kệ là đường nào quân đội, trước phái người tới thông chi bọn hắn, để bọn hắn nguyên địa cố thủ chờ cứu viện. Truyền lệnh xuống, nguyên địa chỉnh đốn sau 2 giờ, đại quân nổ trại xuất phát. Các người tất cả đi xuống chuẩn bị đi, không cần làm trễ nải cứu viện thời gian. Hu Ơn mặt không đổi sắc hạ lệnh đám người từng cái miệng đều biến thành hình chữ ho, rõ ràng là nói đến bên miệng, cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Một đám thủ hạ đều đi, làm cùng lạ lại lưu lại. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là nhẫn nhịn một hoặc. Hiện tại nơi này không có người ngoài, muốn hỏi cái gì? nói đi, không cần thiết che giấu. Đặt được hủ ở ẩn gia hiệu, trước hết nhất không giữ được bình tĩnh lúc này nhịn không được hỏi, Houston, chúng ta thật muốn đi cứu bọn họ." Một cái đàn sư tử dung không được hai đầu sư vương Đông Nam hành tình nhất định chỉ có thể có một cái lao đại, làm kẻ đến sau của lỗ gia tộc, hoặc là chọn rời đi cách khác cơ nghiệp, hoặc là hướng đàn tần gia tộc khởi xướng chiến. So sánh một lần nữa lập nghiệp gian nan, rõ ràng là phát triển thành Đông Nam hành tình, càng thêm có được lực hấp dẫn đơn thuần cân nhắc kinh tế tình huống, Đông Nam hành tình có thể định bắc địa 3 4 hành tình tổng cộng, đây là xây dựng ở khai phát đi ra tình huống dưới lấy cốt lộ gia tộc thực lực bây giờ, căn bản cũng không có khai phát một cái phương bắc hành tinh năng lực. Tất cả chi mạch đều không tiếp đại giới đầu nhập, cao nữa là cũng liền tại phương bắc khai phát một cái quận. Có lựa chọn tốt hơn, đồ đần mới có thể lựa chọn đến phương bắc làm khai phát. Đồng dạng chi phí đầu nhập, thu Hu Ờn còn không bằng cầm lấy đi khai phát địa phương đầm lầy đều qua nhiều năm như vậy, thu hồi tổ địa đã sớm biến thành một cái ngưng tụ gia tộc lực hướng tâm cầu hiệu. Trừ thế hệ trước bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ cơ hồ không có dứt thích bắt địa. Hiện tại cơ hội tới, chỉ cần thấy chết không cứu, ngồi nhìn đạn tần gia tộc xảy ra bất trắc, cốt lộ gia tộc liền có thể thuận thế mà lên. Hành tinh nội bộ quý tộc, vậy chỉ có thể coi như bọn họ không may. Huống chi, làm một cái mới chính trị phi phái, Huờ ẩn đồng dạng cần địa phương an trí nhà mình tiểu lệ. Có thể thừa cơ ngượn đau giết người, đối với Đông Nam hành tỉnh nội bộ hoàn thành thanh tẩy đơn giản chính là hoàn mỹ. Nói nhảm, ta mệnh lệnh đều hạ đạt, chẳng lẽ còn có thể đổi ý a? Huờ ẩn không chút khách khí về đối nói, loại này không có dinh dưỡng mà nói, đều có thể hỏi ra, hắn phi thường hoài nghi hệ vô lạ đầu góc, có phải là không có phát hoàn toàn. Nhiều khi, hắn đều đang nghĩ đều là đồng dạng cha mẹ sinh, vì sao lệch sẽ có lớn như vậy? Lão đạn Nỉ ển toàn thân trên giới đều là tâm nhãn, mặc dù bị giới hạn từ nhỏ giáo dục, bị hạn chế tầm mắt, có thể tổng thể năng lực cũng không tệ lắm. Đến hệ Vô là nơi này, liền trực tiếp đi hướng một cực đoa khác. Cái gì đều có thể động, chính là sẽ không động não, thỏa thỏa mãng phu một cái. Hu Sẩn, cơ hội tốt như vậy, nếu là bỏ qua, lần sau còn muốn gặp được, vậy coi như. Không đợi Nỉ ển sen nói hết lời, Hu ơn liền ngắt lời nói, cơ hội cũng nguy hiểm, mãi mãi cũng là cùng tồn tại. Đạn gia tộc xuống dốc, đúng là ta muốn nhìn thấy, nhưng cũng không phải hiện tại, càng không thể lấy loại tình huống này xuống dốc. Trong chi quân đội này có thể không chỉ người của chúng ta, còn có rất nhiều người của thế lực khác, trong đó còn bao gồm đạn tần gia tộc người. Trước mắt bao người, ta nếu là kiếm cơ quá loa, tự tuyệt xuất binh cứu viện, các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Huống chi, cho dù là đàn tần gia tộc thật xong đời, chúng ta liền có thể nuốt vào bọn hắn lưu lại lợi ích, không cần làm loại này mộng đẹp. Quốc lộ gia tộc nội tình, treo chống một nhà trung đẳng quý tộc đã là cực hạn. Hiện tại muôi hướng phía trước dạo bước tiến lên một bước, chúng ta đều muốn đứng trước điệp trở ngại. Càng là đến loại thời điểm này, chúng ta liền càng phải chú ý cẩn thận. Nhất là tại lợi ích trước mặt, càng là muốn tuân thủ nghiêm ngặt Mà các đại quý tộc có thể làm được sự tình, không phải là chúng ta bây giờ cũng có thể làm. Là mới gia nhập thành viên, tại dung nhập vòng tròn thành lập mạng lưới quan hệ của mình trước đó, trọng yếu nhất chính là bạn phận. Không nên chúng ta đụng đồ vật, kiên quyết không thể đụng vào. Đúng phải, đó chính là chúng ta của Cố Lộ gia tộc tận thế. Phải biết từ Vương quốc thành lập đến nay, còn không có nhà nào đại quý tộc là từ nhỏ quý tộc một đường leo đi lên. Đại quý tộc ở giữa sóng gió nổi lên nằm, đều là phát sinh ở đại quý tộc nội bộ. Các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ hoan nên chúng ta dạ nhơ a? Bánh mặc dù lớn, tiếc rằng của Lộ gia tộc lợi không tốt. Muốn một ngụm nuốt vào Đông Nam hành tinh Truy đối chính là rắn nuốt voi. Liên hiệp như Đông Nam hành tình quý tộc liên quân toàn quân bị diệt, người ta lưu lại tại hang ổ lực lượng, cũng đầy đủ kéo lấy cổ số lộ gia tộc xuống dưới đệm lưng. Loại này lực lượng không chỉ có chỉ là thực lực quân sự, còn bao gồm chính trị lực ảnh hưởng, nhân mạch quan hệ. Chỉ cần bỏ được trả giá đắt, lấy uy tín lâu năm quý tộc giao thiệp quan hệ, có thể nhẹ nhõm kéo một đống viện binh tới. Những người này có thể là trong nước, cũng có thể là nước ngoài. Hàn phạ Vương quốc nguyên khí đại thương, không phải là tất cả nhân tộc quốc gia quý tộc đều bị thương nặng. Giống đàn tần gia tộc dạng này cự vô phách, lực ảnh hưởng đã sớm không cực hạn tại án phạt vương quốc, tại đại lục quốc gia khác đồng dạng không nhỏ nhân mạch. Mạng lưới quan hệ nếu là không đủ mạnh, xuyên quốc gia trên biển mạo dịch, nhưng không có biện pháp tiến hành tiếp. Ngay cả người khác các chủ bài đều không có thăm dò rõ ràng, Hủ Ẩn cũng không dám tùy tiện độc thủ. Liên xem như âm thầm hạ thủ, vậy cũng phải trong bóng tối mới được. Tại chưa dung nhập đại quý tộc vòng tròn trước, Hủ Ẩn nhất định phải là một vị đức cao vọng trọng đại quý tộc, không thể cho ngoại giới lưu lại bất gì. Tuyết bên Hồ, quý tộc Quân, vẫn là bị thú nhân binh bắt được cái đôi khoảng cách của Song Vương đã bị rút ngắn đến không đủ 10 dặm địa, có thể nói thú nhân một cái công kích liền có thể đổi đi lên đột nhiên hai tên nhân tộc kỵ binh, từ phương xa hướng đại quân chạy nhanh đến. Người còn chưa tới, thanh âm liền đã trước một bước truyền tới. Phía trước quân đội nghe, chúng ta phụng hộ ở ẩn bá tức Chi Mệnh, thông tri các ngươi ngay tại chỗ cố thủ, viện binh chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Nghe được tin tức này, Bệ ở sở 3 tức không có cảm thấy mày may nhẹ nhõm, ngược lại là một mặt vết bỏ. Trong liên quân bộ binh, không, binh, viện, không nào bệnh kiện quyết Song Vương có thể tiến nghiệm lẫn nhau. Hết lần này tới lần khác hiện tại song phương thiếu thốn nhất chính là tín nhiệm. Ai sẽ đần độn đi cứu địch nhân của mình a? Liên xếp như bất đắc dĩ, nhất định phải xuất binh cứu viện, vậy cũng sẽ các loại tiêu cực biến nhác. Ta là Đông Nam hành tỉnh cánh quân tổng chỉ huy, phép ở sở ba tước. Tại các ngươi xuất phát trước, cứu viện đại quân xuất phát ta. Phép ở sở ba tước tự báo thân phận đằng sau, thăm dò tính hỏi một câu. Không biết trong lời nói có chuyện lính liên lạc, thành thành thật thật hồi đáp, đại quân ngay tại chỉnh đốn bên trong, hai canh giờ đằng sau liền sẽ chạy tới. Dưới tình huống bình thường, trình đốn sau 2 giờ xuất phát, không có chút nào ma bệnh. Dù sao Người không phải máy móc, trước khi đại chiến dù sao cũng phải để binh sĩ khôi phục một chút trạng thái, cũng không phải cấp tốc trước mắt, bày trận nguyên địa cố thủ, kéo dài mấy giờ căn bản cũng không tại nói xuống. Trở về nói cho hù ở ẩn Bá Tước, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn, để hắn tăng thêm tốc độ tới. Mễ ở Sở Bá Tước mang theo mỉm cười nói ra, chỉ là khỏe miệng mất tự nhiên, để mỉm cười bên trong tràn đầy trào phúng ý vị. Đáng tiếc đây hết thảy, không phải hai tên lính liên lạc có thể hiểu. Tôn kính Bá Tước, ý của ngài, chúng ta nhất định sẽ chi tiết hướng Hủ ở ẩn Bá Tước đạt. Nói xong, hai người không có chút nào do dự, trực tiếp phóng ngựa rời đi. Đem chuyên nghiệp tố dưỡng phát huy đến cực hạn đưa mắt nhìn hai người biến mất tại chân trời, Vệ ở sở ba tức quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng một đám sĩ quan quý tộc nói ra, vừa rồi đối thoại, các người đều nghe được. Viện binh còn tại chỉnh đốn bên trong, lại nghỉ ngơi hai canh giờ đằng sau, liền sẽ xuất phát tới. Cân nhắc đến chúng ta khoảng cách của song phương, nhanh nhất 3 giờ, liền có thể gặp nhau. Vì rút ngắn gặp nhau thời gian, chúng ta cũng không thể ở chỗ này làm trở lấy. Chuyên lệnh xuống, để đại quân tăng tốc tốc độ đi tới, mau chóng vào binh tụ họp. Ngoài miệng nói đúng tụ họp, nhưng cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện ở sở 3 tuyển định con đường, cùng lính liên lạc rời đi phương hướng. Tồn tại một chút xíu sai lầm. Phương hướng cái đồ chơi này xuất phát là một chút xíu sai lầm, đến khoảng cách nhất định đằng sau liền biến thành nức điểm điểm sai lầm. Không hề nghi ngờ, Bệ ở Sở không tin được Hủ ở ẩn cam kết cứu viện. Trên chiến trường hố đồng đội sự tình, tại Vương quốc quân trong đội cũng không chỉ phát sinh qua lần một lần 2. Nếu thật là nguyên địa cố thủ chờ cứu viện, vạn nhất Hủ ở ẩn làm một chút quỷ, cố ý mang theo quân đội đi chạy một chút xíu phương hướng, không có tại dự định thời gian đến dự định địa điểm, cũng nói qua được. Tại một cái nhân sinh không quen địa giới bên trên là đường, đó thật là quá bình thường cực kỳ. Hậu quả nghiêm trọng nhất, đơn giản là vước nổi cho một vị nào đó chiến tử dẫn đường binh sĩ. Biết rõ Hủ Ẩn có thể sẽ mang theo đội ngũ đi trệ, vậy ở Sở Ba tức quyết định cho hắn tới một cái phụ phụ lên chính. Trải qua thích đáng phân tích, quả quyết lựa chọn một đầu có khả năng nhất giữa đường gặp phải con đường. Không có cách nào, lại thế nào nhìn Hủ Ẩn không vừa mắt. Tại không có gặp được vương quốc mặt khác viện binh trước, chi đội ngũ này vẫn là bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần đem thú nhân đại quân đưa đến bộ đội biên phòng trước mặt đi, vậy liền không phải do Hủ Ẩn xem náo nhiệt. Còn hai quân hội sư sự tình, vậy ở Sở Ba tức vẫn như cũng là basic. Hết thảy đều là lợi ích. Hiện tại Hủ ở Ẩn thân phận địch trước tổng chỉ huy, tiết chế tiền tuyến tất cả vương quốc quân đội. Bát Trinh Quân mặc dù không thuộc về bộ đội biên phòng, nhưng làm tiền tuyến chủ soái, thủ Ẩn vẫn là có thể cưỡng ép hạ lệnh chiêu mộ bọn hắn tham chiến. Thấp người khác một đầu, cùng lắm thì cười một tiếng mà qua, thấp Hủ ở Ẩn một đầu, đó chính là cùng một chỗ nghiêm trọng chính trị sự cố. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng đông nam hành tình các quý tộc xếp hàng. Trừ đáng tin người ủng hộ bên ngoài, những người khác xếp hàng đều sẽ trở nên do dự, mà không phải hiện tại loại này vô điều kiện đảo hướng đàn gia tộc. Nếu như chỉ là những lẻ phiền toái nhỏ Phải ở sở ba tức còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết, nhất làm hắn lo lắng hay là vấn đề an toàn. Chủ sói muốn cho cấp dưới làm khó dễ quá đơn giản. Nếu là trong tay thực lực không hư hại, hắn còn có thể không mua hủ ở ẩn sổ sách, thậm chí công nhiên làm trái lại. Tiếc nối là hiện tại không được. Chỉ bằng Đông Nam hành tinh quý tộc liên quân này một ít tân binh, rất khó tranh thủ đến bao nhiêu người nói. Thời gian cực nhanh, hai canh giờ thoáng một cái đã qua, dựa theo trước đó ước định, cứu viện đại quân trùng trùng điệp điệp đáp vào hành trình. Là một tên ngôn cửu định chủ sói, hù ẩn tự nhiên sẽ tuân thủ ước định khắc nhau giới hạn tại, đại quân cũng không có tại trên chiến mã một đường phi nước đại, mà là tại ngựa chạy chậm trên lương vấn đấu. Tiết kiệm chiến mã thể lực, đây cũng là tất cả kỵ binh bộ đội đều nhất định nguồn đối mặt. Cho dù là trong quân rất nhiều chiến mã có được ma thú huyết mạch, sức chịu đựng cùng lực bộc phát đều đề pa mạnh, nhưng càng nhiều hay là cản trở phổ thông chiến mã. Hết lần này tới lần khác quyết định đại quân tốc độ, lại vừa lúc là những này cản trở phổ thông chiến mã. Hành quân dùng ngựa chạy chậm thay đi bộ, rất tự nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất đại quân hành động chậm chạm, không có quan hệ. Có thể kịp thời xuất binh cứu viện, vậy liền đã thực hiện nghĩa vụ. Ba tướng, việc lớn không tốt. Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân, mất tích không thấy. Máu đã đố quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng chúng nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 439, sổ. Các người xác định không có mang đường sai." Hu ở gần ra vẻ nghiêm khắc mà hỏi. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, tại đánh mất quyền khống chế bầu trời tình hun dưới, muốn không gián đoạn giám thị bên ngoài mấy chục đội ngũ, đó là phi thường khó khăn. Có thể nói mỗi một lần đưa tin đều là lính chính sắt dùng mệnh đổi lấy. Tôi không cẩn thận, người còn chưa tới địa phương, liền bị trên trời ưng nhân liền xử lý. Cho tới bây giờ loại thời điểm này, cho dù là ma thú kỵ sĩ, cũng không dám đi ra tùy ý sóng. Vương quốc phái chú bộ đội biên phòng bên trong cao thủ số lượng có hạn, đồng thời mỗi một cái đều là có lai lớn, hù ở ẩn nhưng không có năng lực coi bọn họ là tiểu binh dùng đánh mất đông nam hành tình quý tộc liên quân tin tức, hoàn toàn là nằm trong dữ liệu. Chỉ cần mẹ ở sở bạ tức không có nguyên địa cố thủ, loại tình huống này liền tất nhiên sẽ phát sinh. Tính toán thời gian, từ phát ra thông tri đến bây giờ, ở giữa khoảng cách cũng bất quá 3, bốn tiếng, liền xem như là vòng, nhiều lắm là cũng liền đi ra 30 40 dặm. Nếu như bây giờ phái người tìm, cũng có thể rất mau đưa người tìm tới. Không có trước tiên phái người ra ngoài tìm, ngược lại hỏi thăm thủ hạ phải chăng mang đường sai. Hiển nhiên, khu ở ẩn cứu viện Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân tâm tư, cũng không có mặt ngoài mãnh liệt như vậy. Bá tướng, chúng ta có thể khẳng định chính là chỗ này. Ngay nhìn bên hồ dấu chân, liền có thể chứng minh vừa mới có đại quân ngừng chân qua. Chỉ là không biết vì sao, chúng ta rõ ràng thông chi đến bọn hắn ngay tại chỗ cố thủ chờ cứu viện, hiện tại người lại đột nhiên không thấy. Dẫn đường điều tra đội trưởng đội vàng giải thích nói đại quý tộc ở giữa ân ân đoán đoán. Rất nhiều quý tộc nội bộ tập đoàn thành viên đều không làm rõ ràng được, lại càng không cần phải nói bọn hắn những lính quần này. Lật qua sách sử liền biết, trong lịch sử có bao nhiêu lần toàn quân bị diệt, cũng là bởi vì cố thủ chờ cứu viện mà đưa tới. Viện binh, món đồ kia có thể hay không đáng tin cậy, Mấu Chốt muốn nhìn tại trong tay ai. Trông tại vào địch nhân mang theo viện binh tới, có thể kịp thời tiến hành cứu viện, cái kia không khỏi cũng quá lý tưởng hóa. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, ở sở ba tức cách làm không có bất kỳ cái gì mà bệnh đáng tiếc hiện thực tổng tràn đầy ngoài ý muốn. Hu Er Er mang theo đội ngũ Theo ước định đã tới dự định địa điểm, Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân lại không tại vị đưa lên. Tượng Trưng kiểm tra một hồi bên hồ dấu chân, hô ở gần khoát khoát tay nói ra, "Tốt, đoạn đường này buồn bà, các ngươi cũng vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Truyền lệnh xuống, toàn quân ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, đợi xác minh tình huống đằng sau, lại tiếp tục hành động. Đúng quy đúng cũ mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì ý mới. Cứu viện, vậy cũng phải tìm được trước mục tiêu mới được. Trên lý luận tới nói, đại quân hành động tất nhiên thanh thế to lớn, đi theo lưu lại dấu chân đi, xác suất lớn liền có thể theo. Có thể đây chẳng qua là trên lý luận, một đường hành quân gấp tới Các binh sĩ cũng là mỏi mẹ không chịu nổi. Muốn bảo tồn sức chiến đấu, nhất định phải tiến hành trình đốn đông nam hành tỉnh quý tộc liền quân là chính mình đi chạy, đợt này cũng không phải hù ở ẩn thấy chết không cứu. Liền xem như tin tức chuyển ra ngoài, mọi người cũng chỉ sẽ nói bọn hắn, đáng đời đây là phán đoán sai lầm đại giới, bởi vậy đưa đến hậu quả, tự nhiên chỉ có thể do chính bọn hắn gánh chịu. Phí công một chuyến, hù ở ẩn không nói gì thêm, phía giới sĩ quan quý tộc bọn họ lại là trước chịu không được. Các loại đầu đen rau muốn âm thanh, đó là nối liền r Quý tộc cao tầng biết phát sinh loại tình huống này là chủ xoé bọn họ ở giữa chính trị đánh cờ, chúng hạ tầng quý tộc có thể lý giải không được nhiều như vậy đối với đây hết thảy, hu ở ẩn lựa chọn làm bộ không nghe thấy. Nào đi, tốt nhất là huyên náo mọi người đều biết." Lấy lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử, thế nhưng là rất đau đớn tanh răng. Giống đạn tấn gia tộc loại quái vật khổng lồ kia, muốn để bọn hắn nó suy sụp xuống tới, biện pháp tốt nhất là nước gấm nấu hết xanh, mà không phải trực tiếp chính diện xuất thủ kéo hận. Phía dưới sĩ quan có càng tốt hơn, chỉ có trong lòng có khí, mọi người mới có thể đang tìm kiếm Nam hành tình quý tộc liên quân sự tỉnh bên trên tiêu cực biến ác. Trên hành động hơi chậm một chút, báo cáo bên trên lại chế chậm một chút, hôm nay không sai biệt lắm liền nên kết thúc, cứu viện liền biến thành chuyện ngày mai. Nếu là phụ cận lại phát hiện khác quân đội cần cứu viện, làm không tốt thời gian này sẽ còn kéo đến dài hơn. Hành động cứu viện tiến hành đến hiện tại, Hu Er đã tuần tự thu nạp hơn 3 vạn bắt chính quân binh sĩ, thế thế nào cũng không thể tính thất bại. Trong tay binh lực càng ngày càng nhiều, hành động tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm chạp. Dưới loại tình huống này, cùng thú nhân chủ lực gặp nhau, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là, thú nhân đại quân không chỉ có không có tìm tới cửa đến, ngược lại đang tận lực trốn tránh hắn. Trong này cố nhiên có chấn nhiếp với hắn uy danh nhân tố, càng nhiều hay là thủ nhân đế quốc nội bộ tình huống, so với hắn trong dự đoán còn muốn phức tạp. Phong thủ mà không chiến không phải e ngại, mà là ngũ đại hoàng tộc muốn bảo tồn thực lực, không nguyện ý hoặc là nói đúng không dám ở trên người hắn tiêu hao quá nhiều binh lực địch nhân không đến, hộ ở ẩn cũng là vui thấy kỳ thành. Lần này đi ra nhiệm vụ là cứu viện, mà không phải cùng thú nhân quyết chiến. Liền xem như đánh mấy cái sinh vật cầm, với hắn mà nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngược lại là nhiều cứu viện một chút phá vòng vây quý tộc, càng thêm có ý nghĩa thực sự. Nhờ ơn cứu mạng nối quan hệ, còn muốn tiến hành kết giao. Sự tình liền trở nên đơn giản đứng lên. Có thể nói lần này đi ra cứu viện, chính là hủ ở ẩn trong thời gian ngắn thành lập nhân mạch mạng lưới quan hệ, dung nhập vương quốc đại quý tộc vòng tròn tốt nhất cơ hội. Ngân Nguyệt Lang tộc trong quân, ngươi nói khoảng cách địch nhân viện quân gần nhất Bệ Hệ một kỵ binh đang cố ý tránh đi địch nhân. Daniel công tước ngự khí băng lánh mà hỏi. Tán giật đi ra hàn khí, liền phản phất muốn đem không khí ngưng kết đồng dạng. Đúng vậy, công tước. Bệ Hệ một kỵ binh mấy lần muốn cùng địch nhân gặp nhau, đến cuối cùng trước mắt đều thay đổi phương hướng. Nghe Lang nhân sĩ quan mà nói, Daniel công tước khí tay ra hiệu nói, "Tốt, sự tình ta đã biết." thời hoạt lư khí, không thể thay đổi nội tâm của hắn bất an. Thế cục đối với thú nhân đế quốc càng phát ra bất lợi, Daniel N. công tước đã đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Nhất là các đồng minh biểu hiện, càng làm cho hắn cảm nhận được bất an. Phía trước đoán sai hủ ở ẩn thủ hạ viện binh số lượng, mọi người trong tay binh lực có hạ, muốn tránh đi địch nhân binh phong không có gì thật kỳ quái. Thế nhưng là cho tới bây giờ, mọi người trong tay đều hội tụ không ít cơ động binh lực, hoàn toàn có được cùng địch nhân một trận chiến thực lực, bệnh hệ một bộ tộc vẫn như cũ lựa chọn chiến chiến, phía sau này bại lộ vấn đề cũng không phải là nhỏ. Nhìn thoáng qua một đám lang tộc xi quan, Daniel N. công tước lạnh lùng hỏi: ngươi cảm thấy, đánh bại hoặc là toàn diệt chi này nhân tộc vi quân, đế quốc cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu?" Vừa dứt lời điệu, lập tức tại trong đàn sói dẫn phát sóng to gió lớn. Nhất quán chuyên quyền độc đoán Daniel công tước, thế mà lại hỏi tham bọn họ ý kiến. Nhưng mà, dạng này vinh hạnh đặc biệt, bọn hắn tình nguyện không cần. Ngay cả nhà mình chiến thần trong lòng đều không có đáy sự tình, mọi người trong lòng vậy thì càng luống cuống. Công tước, tham khảo vị kia hủ ở ẩn ba tức chiến tích di vãng, muốn tiêu diệt bọn hắn, sợ là muốn hy sinh một cái đời biên bệ một quân đoàn. Bất quá nếu là chiến đấu, bởi ngài đến chỉ huy, tổn thất này hẳn là có thể đủ lớn biên độ hạ xuống. Thomas mà nói, lập tức đưa tới hiện trường một đám lang nhân các sĩ quan khó chịu. Lúc nào bệ hẹ một quân đoàn cũng đã trở thành tính toán đơn vị. Không cần loạn vượt mông ngựa, bất kể là ai đi chỉ huy, muốn ăn hết địch nhân đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chớ quên hiện tại vị kia hộ ở ẩn bá tức trong tay binh lực, đã không phải là bàn sơ cái kia 30. Không không không kỵ binh, còn có không ngừng thu nạp phản phạ vương quốc tinh nhuệ. Làm không tốt đại chiến buộc phát thời điểm, trong tay địch nhân binh lực đều đột phá 100. Không không không có thể sử dụng một cái bệ hạ một kỵ binh quân đoàn đổi đi nhiều như vậy nhân, đã đúng là không dễ. Ngạo khí về ngạo khí.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 Nếu là dùng đến tốt, ở trên chiến trường có thể phát huy uy lực, càng vượt qua 10 cái phổ thông nhân tộc kỵ binh quân đoàn đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận số lượng. Nếu thật là chính diện liều mạng, bệ hạ một kỵ binh hay là đánh không thắng 10 cái nhân tộc kỵ binh quân đoàn. Phổ thông bệ hạ một kỵ binh có lẽ có thể lấy một 10, nhưng nhân tộc kỵ binh trong quân đoàn còn có đại lượng sĩ quan quý tộc, những người này sức chiến đấu không thể so với bọn hắn yếu. Liền ngay cả quý tộc hộ vệ bên cạnh, đồng dạng cũng có được không tầm sức chiến đấu, đơn binh sức chiến đấu cũng không so với bình thường bệ hạ một yếu. Tại dưới loại bối cảnh này, cho dù là luôn luôn sát phạt quả quyết đan nghiên công tác, tại phái trang xuất binh tiêu diệt địch nhân thời điểm cũng tràn đầy trần chờ. Vì tiêu diệt địch nhân cứu viện đại quân, hy sinh nhà mình hai cái chủ lực quân đoàn, thậm chí nhiều hơn bộ đội, thật đáng ra. a. Phái người đi hỏi một chút ở sục hầu tức cùng duyệt thân vương, có hứng thú hay không liên thủ làm một món lớn. Toàn diệt địch nhân viện binh, cướp đoạt địch nhân phòng tuyến, lại vòng qua địch nhân pháo đài cứ điểm, tiến quân thần địa, liền lưng một nhân tộc đến sức. Nha minh chủ xoé vị này miệng, cũng không phải bình thường lớn. Toàn bộ kế hoạch một vòng trừ một vòng. Bất kỳ một cái nào khâu xảy ra bất chắc, cũng có thể để đại quân tổn thất nặng nghề. Nếu là trận này đánh vào thua, thú nhân đế quốc liền thật xong con bê. Tổn thất bọn hắn chi này cao cơ động kỷ binh, ở sau đó trong chiến đấu, bọn hắn sẽ triệt để lâm vào bị động. Công tước, phần kế hoạch này liên lụy quá lớn, muốn hay không lên trước báo cho hoàng đình? Thomas thấp phần khuyên. Sợ cái gì, ở sục cùng với hai cái kém cỏi, đều chưa hẳn có lá gan đáp ứng. Nếu là báo cáo cho hoàng đình, vậy thì càng đừng nghĩ thông qua được. Thế cục đều chuyển biến xấu đến loại tình trạng này, nếu là còn không dám được, tiếp xuống nhân tộc liên minh đại quân tới, muốn đánh cược đều không có cơ hội. Các người sẽ không phải hiện tại còn cho là làm từng bước đại chiến, chúng ta có thể liệu đến qua nhân tộc a." Daniel công tứ Trảo Phùng nói. Hắn thấy, trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền sai. Quy môi nhỏ xôi nam đi đoạt chút đồ vật trở về, vậy không có quan hệ thế nào. Toàn diện xâm nhập phía nam khiêu khích nhân tộc, chính là lớn nhất nét bút hỏng. Nhân tộc có thể trở thành đại lục bá chủ, đó cũng là nam chinh bắc chiến một đường đánh ra tới, cũng không phải thú nhân đế quốc trên sách lịch sử nói như vậy, kiếm tiền nghi. Tiền nghi nếu là dễ dàng như vậy nhặt, trên đại lục nhiều như vậy chủng tộc, vì cái gì không đi nhặt, nhất định phải đem cơ hội lưu cho nhân tộc. Liên xếp như thật phải hướng bá chủ khởi xướng tiêu chiến, tối thiểu cũng phải kéo lên mấy cái minh hữu làm một trận, đơn đấu cái này như cái gì nói. Màn đêm buông xuống, thú nhân ngừng truy sát bước chân, Đông Nam hành tỉnh quý tộc các liên quân cũng nên đón ngắn ngồi cơ hội thở dốc. Làm thú nhân đại quân trọng điểm truy sát phương Nam quý tộc, một đường phá vây cho tới bây giờ, đại quân từ bàn sơ 80, 000 đến 70, 000. 60, 000, 50, 000. Một mực hạ xuống đến bây giờ hơn 5000 người. Phải biết lúc buổi sáng, bọn hắn còn có hơn 9000 người. Vẹn vẹn một ngày công phu, bộ đội lại giảm quân số hơn 4000 người. Nhiều như vậy bộ đội, khẳng định không có toàn bộ chiến tử, nhưng tản mát tại Mên Ngông đại thảo nguyên phía trên, còn gặp phải địch nhân truy sát, bọn hắn cũng thu không trở lại a. Hơn 5000 người quân đội, ánh sáng con em quý tộc liền có hơn 1000 người. Nếu là lại cùng địch nhân liều mạng mấy lần, không chừng liền sẽ biến thành tinh khiết quý tộc tạo thành sĩ quan đoàn. Còn lại đội ngũ, cố nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thế nhưng là muốn trông cậy vào bọn hắn làm chút gì, vậy cũng không cần huyết tưởng. Toàn quân trên giới từng cái thể xác tinh thần mệt nếu không phải mọi người không có lựa chọn khác, thoát đại bộ đội lại càng thêm nguy hiểm, sợ là cũng sớm đã sụp đổ. Vương Sở tức sắc mặt rất là khó coi, vừa mới hắn mới nhận được tin tức, thủ ở ẩn xuất lĩnh viện quân tại mấy giờ trước, cứ dựa theo trước đó ước định đến chiến trường. Bởi vì hắn một đạo mệnh lệnh, để khoảng cách của song phương lần nữa bị kéo ra, bỏ qua và viện quân tụ hợp cơ hội. May mắn hắn cơ trí một lần, đem phụ trách điều tra binh sĩ đổi thành người một nhà, tin tức này mới tạm thời bị che giấu đi. Có thể trong giấy trung quy không gói được lửa, cái này tin tức tốt, sớm muộn đều sẽ bị trong liên quân các quý biết. Có thể tưởng tượng, tại mọi người cảm xúc bộc phát ngày đó, sẽ có bao nhiêu dùng ngòi bút làm vũ khí hướng hắn mà tới gánh vác nặng nề trong tỉnh quý tộc, xác suất lớn sẽ đem món nợ này đi tạc trên đầu của hắn. Trời tối người yên thời điểm, mẹ ở Sở ba Tước vẫn như cũ bắt đầu cân nhắc giải quyết tốt hậu quả công việc. Tu ởn làm việc dọn nước không lọn, nguyên bản còn muốn lấy cầm thấy chết không cứu làm văn chương, kết quả hiện tại cũng không có cơ hội đợt này không chỉ có không có tính toán đến được nhân, ngược lại đem chính mình đưa vào tiểu nhân vị trí bên trên, thỏa thỏa dợi lên tảng đã đập chân của mình. Trải qua một đợt này dày vò, sau khi chiến đấu của gia tộc Quật khởi hội trở thành kết cục đã định. Nghĩ tới nhà mình hậu hoa viên toát ra một cái đối thủ cạnh tranh đến, mẹ ở Sở Bá lúc trước chỉ muốn chen ép Bắc địa quý tộc, không cho đám người kia đứng vững góc chân cơ hội, lại không để ý đến hủ ở ẩn đầu này tuần tàng giao long. Nghĩ đến đây, Vệ ở Sở Bá Tước liền càng phát ra hối hận. Biết rõ hủ ở ẩn năng lực mạnh, loại này tiềm ẩn uy hiếp, không để tại mắt ra dưới đáy tiến hành áp bức, đưa ra ngoài để người ta tự do phát huy, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ a. Phong vân tế hội phía dưới, hiện tại đã là phi long tại tiền, còn muốn tiến hành chen ép, liền không có trước đó đơn giản như vậy. Vắt hết nào, các loại đối sách tại Vệ trong đầu qua một lần, đều không có tìm tới biện pháp tốt. Nguyên khí đại thương đạn tần gia tộc, mặc dù thực lực tổng hợp vẫn như cũ có thể nghiền ép mới phát của Cố Lộ gia tộc, nhưng ở trên quân sự đã đánh mất ưu thế tuyệt đối. Nắm đấm không rất cứng, rất nhiều khả năng trở nên gây gắt mâu thuẫn sức lực, hiện tại cũng không thể dùng đi ra. Không giống với làm khiêu chiến của Cố Lộ gia tộc, thủ Lôi đạn tần gia tộc đối mặt địch nhân, nhưng là muốn hơn rất nhiều. Nếu là cùng Cố Lộ gia tộc liều cái lưỡng bại câu thường, rất dễ dàng bị người thứ ba nhặt được tiện nghi. Duy nhất có thể cậy vào hay là Cố Lộ nội tình không đủ, làm nhân tài mới nổi, vừa gia nhập trong vòng tròn, nhất định phải cẩn thận chặt chẽ. Làm việc thời điểm đến lưu một đường muốn bị chính mình tranh thủ một cái tiếng tốt nghĩ tới đây vẽ ở sở sởbá tức liền thầm mắng mình mìnhngu xuân trọng yếu như vậy một chút thế mà bị chính mình cho không để ý đến bất quá không có gì tốt ảo não loại chuyện này nếu là lại một lần hắn xác xuất lớn hay là sẽ như vậy làm Bước lên toàn quân bị diệt phong hiểm đi cực đối phương tiếp áo thật sự là quá không lý trí hiện tại vấn đề là có hay không muốn đi qua cùng h ở ẩn tụ hợp thả đối phương một đạo bồ câu tiếp xuống người ta liền xem như thấy chết không thiếu dư luận cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nghề thế cục bây giờ đã không tại vẽ ở sởbá thức khống chế bên trong mang theo bộ đội dựa sát vào đi qua, không riêng gì mặt mũi vứt sạch, còn đắc tội với người một nắm lớn. Liều chết xuống dưới, đồng dạng không phải một tốt lựa chọn. Không có viện binh, chỉ dựa vào trong tay hắn này một ít tàn binh bại tướng, muốn thoát khỏi thú nhân truy sát, quả thực có chút khó khăn. Nếu là vận khí không tốt, thậm chí còn có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng chúng Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 441, nợ nhân tình. Cái gì viện quân đến đây? Thu Ơn Khó có thể tin mà hỏi, nhân tộc liên minh vệ quân, tại Mộ Xỉ công quốc lễ mà lễ mễ 2 tháng, cũng không thấy bất luận động tĩnh gì. Hiện tại thế mà nhanh như vậy liền đến tiền tuyến, không khiến người ta kinh ngạc cũng khó khăn. Trên thực tế, này từng cái nhanh cũng là so ra mà nói. Thu Ơn còn tại chạy tới bắc địa trên đường, bọn hắn liền đã xuất phát. Một đường lễ mà lễ mễ đến pháo đài ổ chốt tựa, lại dừng lại. Thang đến bắc chinh quân quyết định phá vây, bọn hắn mới lần nữa khai thác hành động. Tính toán khoảng cách, bọn hắn lúc này đến tự kinh Quang, cũng chỉ có thể xem như bình thường hành quân tốc độ. Đúng vậy, bà tướng Phần này là tử kinh quan thủ quân cho ngài Văn thư, còn lại nhân tộc Liên Minh viện quân các lộ thế lực gửi tới Văn thư. Từ lính liên lạc trong tay tiếp nhận một gấp thật dày Văn thư, Hồ Ngẩn liền tức giận đến muốn chửi mẹ. Nhân tộc Liên Minh nghị hội đám kia qua lại, thế mà không có bổ nhiệm một vị quân sự tổng chỉ huy quan, tất cả viện quân đều là làm theo ý mình. Hiện tại hắn đột nhiên minh bạch, vì sao thú nhân đế quốc sinh động như thế, còn có thể một mực tồn tại. Nếu là nhân tộc Liên Minh một mực chơi như vậy, có thể hủy diệt thú nhân đế quốc mới có quỹ. Trong Liên Minh thế lực lớn nhỏ cộng lại, chừng hơn 100 nhà, chỉ riêng cân đối nội bộ quan hệ độ khó, cũng đủ để làm cho người ngã tở không có một cái nào thống nhất quan chỉ huy quân sự, mọi người tất cả chơi tất cả, còn có thể đem thú nhân đánh trở về, thuần túy chính là dựa vào lực lượng miễn ép. Sinh khí không có ý nghĩa, văn thư vẫn là phải nhìn. Cái này đều là chính thức công văn, mỗi một phần văn thư đều đại biểu cho một phương thế lực. Mơ hổ quét mắt một lần các phương cơ bản giống nhau công văn, thu ở ẩn kiên nhẫn đã bị tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt đống này văn thư, là hắn biết tiếp xuống lớn nhất nhiệm vụ không phải đánh trận, mà là cân đối nhân tộc liên minh các lộ vệ quân. Tự tay viết hồi âm là không thể nào, hơn 100 phong thư đều nuốt hắn đến viết, xem chừng buổi tối hôm nay liền khỏi phải nghĩ đến đi ngủ đuổi đến xa như vậy con đường, mấy người các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Pằng, triều tập trong quân tử tức trở lên sĩ quan quý tộc tới nghị sự. Nghị sự là vâng nghĩa, hỗ trợ viết công văn hồi âm, mới là cần bọn hắn làm. Loại này công việc tinh tế nhi, chỉ có thể để trung cao tầng quý tộc đến làm. Nếu là giao cho phía dưới tiểu đệ, không có nhất định chính trị kinh nghiệm, hồi âm đều có thể bồi thường xảy ra chuyện cho nên tới. Các phương pháp tới công văn, mặc dù tổng thể ý tứ không sai biệt lắm, đều là làm theo thông lệ ân cần thăm hỏi, thuận tiện đưa ra riêng phần mình kết nối xuống tới tác chiến tư tưởng. Nhưng đến cụ thể chi tiết, mỗi nhà tiên về điểm lại không giống mấy xuất phát từ trong chính trị tôn trọng lẫn nhau, nhất định phải tiến hành tính nhắm vào hồi phục. Mặt cũng còn không có nhìn thấy, lượng công việc liền tăng lên nhiều như vậy, hô ở ẩn cũng là im lặng. Bất quá có viện binh không cần, ngu sao mà không dùng? Trước tiên đem người cho lừa dối tới, đây mới là chính độ. Dưới mắt thú nhân đã chưa binh, chỉ dựa vào bọn hắn lưu lại truy sát bắt chính quân bộ phận kỵ binh, cũng không phải liên quân đối thủ. Bẻ thẹn một đại quân trong doanh địa, dưới thân vương chính một mặt hài lòng hưởng dụng đuổi cừu nướng. Bên cạnh thả đầy hương địa, phản tại nói hào khí của hắn. Lần này xâm nhập phía Nam, các thu hoạch có lẽ không có bao nhiêu nhưng kinh tế bên trên ít lợi, thú nhân đế quốc hay là kiếm lợi máu. Trên đường đi không phải đang chiến tranh, chính là đang đánh kiếp, quả thực là cướp được không ít đồ tốt. Nguyên bản có giá trị không nhỏ hương liệu, đến dưới thân vương nơi này, hiện tại lại biến thành trên bàn ăn thức ăn bình thường. Tại thời điểm di vãng, loại này mặt hàng cấp cao, nhất định phải cùng thịt ma thú phối hợp. Phổ thông dây bò, căn bản cũng không có cùng những hương liệu này đặt chung một chỗ tư cách. Thân vương điện hạ, Daniel N công tức mời ngài cùng một chỗ Duyệt Thân Vương trong tay Jae lớn Trần đã rơi vào trên mặt đất, liền ngay cả miệng há to, trong lúc nhất thời cũng không khép được. Tin tức thật sự là quá kinh bạo, tiến quân thần tốc hủy diệtạn phạt vương quốc, hắn phản phất nghe được một chuyện cười. Tập trung toàn bộ thú nhân đế quốc lực lượng, vô số thú hoàng vì đó phấn đấu chúng thân, đều không có có thể hoàn thành mục tiêu. Chỉ dựa vào trong tay bọn họ này một ít binh lực, còn toàn bộ đều là kỵ binh, liền xem như một đường giết tiếnạn phạt vương quốc nội địa, đều chỉ có thể nhìn qua tường thành tự giải. Tính toán lại đằng sau, Vương cầm ra miệng, bắt đầu tính toán. Daniel công tước, tương đối hiểu rõ Vị này Ngân Nguyệt Lang tộc chiến thần, nếu là không có đặc thú nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không đưa ra loại này thiên phương dạ đàm kế hoạch. Liên tưởng đến hiện tại thú nhân đế quốc thế cục, hắn đột nhiên lập tức hiểu rõ ra. Không phải Daniel công tức đầu góc tiến vào nước, hoàn toàn là bởi vì hắn quá tỉnh táo. Muốn thay đổi thú nhân đế quốc trọng phế chi thế, biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất, chính là chế tạo một trận kinh thiên đại thắng. Trên chiến trường thắng lợi, không chỉ có thể ngăn chặn trong nước mâu thuẫn, càng có thể kích thích đang đứng xem đại lục các tộc. Chiến chủ Y Vương quốc công quốc đều không đủ phất lượng, muốn chân chính trấn hùng, chỉ có cầm Vương quốc khai đao. Vấn đề ở chỗ đây chỉ là trên lý luận có thể thực hiện. Ai cũng biết hủy diệt Tạn Phạ Vương quốc chiến lược ý nghĩa, nhưng vấn đề là hắn thật không nhìn thấy hy vọng thành công. Chẳng lẽ đây chính là chiến trường lao tướng cùng chiến thần khác nhau? Đang chuẩn bị nói chút gì, Duyệt Thân Vương liền phát hiện chính mình lưu sĩ tại nháy mắt, trong nháy mắt hắn liền hiểu tới. Nói cho người tới, liền nói việc này liên lụy quá lớn, ta không có quyền tiến hành làm chủ, nhất định phải trước hết mọi bày ra bề hệ một hoàng sau quyết định. Trên quân sự có được hay không, hay là một tấn số, nhưng ở trong chính trị, hắn là tuyệt đối không thể đi xen vào đánh thắng muốn dẫn tới bệ hệ một hoàng càng lớn kiếm kỵ, có thể hay không toàn thân trở ra đều là một trận số đánh thua, vậy thì càng không cần phải nói, bị truy cứu trách nhiệm là nhất định. Có thể danh chính ngôn thuận thanh trừ một cái uy hiếp hoàng vị thái hoàng ẩm, hắn cũng không cho rằng bể hệ một hoàng sẽ hạ thủ lưu tình. Bất kỳ một cái nào tràn ngập dã man quốc gia, hoàn quyền đấu tranh đều vô cùng kịt liệt. Trật tự quy tắc ở chỗ này toàn diện đều không thích hợp, có thể thông hành chỉ có mạnh được yếu thua. Nhìn như đã hết thể đều kết thúc, trên thực tế bệ hệ một bộ tộc hoàng vị chi tranh, còn không có chân chính hạ màn kết thúc. Làm tân nhiệm thú hoàng Alest, bị giới hạn trước đó cá nhân phong bình Hiện tại trong hoàng đỉnh danh vọng cũng không cao. Bao quát duyệt thân vương ở bên trong, còn có mấy tên người khiêu chiến, đều có được uy hiếp hắn hoàng vị thực lực. Không có buộc phát nội loạn, đó là bởi vì thế cục bây giờ quá mức phức tạp, ai cũng không dám tùy tiện khai thác hành động, dẫn phát không lường được nguy cơ. Bất động, không phải là không có khả năng động. Alex muốn ngồi vững vàng hoàng vị, hoặc là thanh tẩy sạch đối thủ cạnh tranh, hoặc là thu phục đối thủ cạnh tranh là lợi dụng. Dính đến phe phái đấu tranh, đã không phải là duyệt thân vương mình có thể nói được rồi. Liên hiệp như hắn muốn lui ra đến, sau lưng lợi ích đoàn thể cũng sẽ không đáp ứng. Sư nhân tộc trong doanh địa, gần như trong cùng một lúc, ở Sục Hầu Tức cũng nhận được tương tự tin tức. So sánh với thân vương mượn cớ kéo dài, ở Sục Hầu Tước biểu hiện liền muốn gọn gàng mà linh hoạt hơn nhiều. "Để ngươi tới chuyển cáo Daniel công tác một tiếng, hắn nói lên vĩ đại kế hoạch chiến lược, người nào thích làm liền để ai đi làm, dù sao không cần mang ta lên." Ở Sục Hầu Tức tức giận nói. Daniel công tác nói lên kế hoạch chiến lược, hắn căn bản liền không có thấy rõ. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, gặp gỡ xem không hiểu kế hoạch phương án, tốt nhất phương thức xử lý chính là cách xa. "Bá tước các hạ, không có khả năng tiếp tục tiếp tục như thế. Chúng ta nhất định phải hướng viện binh dựa vào." Không phải vậy, chỉ mới nói nửa câu, vẻ ở sở bá tức hay là cảm nhận được áp lực. Không có cách nào, hắn khổ tâm phong tỏa tin tức, hay là tại trong quân chuyển gia. Ngày đó quyết định mặc dù là vẻ ở sở bá tức chủ đạo, nhưng cũng là đám người cộng đồng lựa chọn. Cho dù là tâm tình của mọi người phi thường khó chịu, cũng không tiện trong vấn đề này chỉ trích hắn cái này lao đại, nhiều lắm là cũng liền ở trong lòng oán trách. Thế nhưng là cho tới bây giờ lại khác biệt. Nhìn thấy Hủ ở ẩn tuân thủ lứa hẹn, không có chút nào tư tâm muốn chối cứu viện, mọi người cảm thụ liền phức tạp. Nếu là không tự cho là thông minh, tổn thất của bọn họ đều sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ nhất là những cái kia có thân quyến chiến tử quý tộc, nội tâm nhất là rãy vò. Người luôn luôn thói quen trốn tránh trách nhiệm, không nguyện ý thừa nhận chính mình lòng tiểu nhân, dứt khoát liền đem nỗi ném cho vẻ ở sở bà tước. Không có ma bệnh, tất cả đều là cái này lao đại mũ chỉ huy, mới có thể dựng dụng ra hiện tại quá đắng. Loại này ở sâu trong nội tâm bản thân trốn tránh trách nhiệm, để đám người đối với vẻ ở sở bà tước sinh ra vô tận oán khí. Hiện tại đã đến buộc phát quá khẩu, hơi không cẩn thận đội ngũ liền muốn sụp Tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua tụ hợp. Bất quá hủ ở ẩn bà bên kia, liền làm viễn A Lan tử tức phái người đi cân đối một chút. Trung quy không thể đứng áp lực Tại đại quân an toàn cùng mặt mũi ở giữa, phe ở sở ba tức lựa chọn người trước đáng tiếc hiện tại hay là đã chậm một đầu đâu, đi theo cùng nhau đội ngũ, chỉ còn lại không tới 3000 người, con em quý tộc cũng xuất hiện trắng trợn giảm quân số. Muốn cùng viện binh tụ hợp, còn muốn đứng trước thú nhân đại quân san giết, cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu người, không ai nói rõ được. Cho dù là địa phương khác còn có mọi người tán loạn binh sĩ, thế nhưng là tại thú nhân không ngừng truy sát phía dưới, cuối cùng có thể thu nạp lên nhân mã, nghĩ đến cũng rất khó chịu vạn. Như vậy nặng nghề tổn thất, đối với trong tỉnh đại bộ phận quý tộc tới nói, đều là một lần đả kích chí mạng. Bao quát đạn gia tộc và Lệ gia tộc, có thể nói trừ mẹ ở sở bá tước bên ngoài, liền số Alan tử túc nội tâm phức tạp nhất. Cùng đại bộ phận có cơ hội thay vào đó chung đẳng quý tộc một dạng, nguyên bản hắn còn muốn lấy âm thầm hố một thành đồng đội, là nhà mình dọn sạch phục hưng trên đường chứng lại. Không nghĩ tới không cần hắn xuất thủ, mọi người liền cùng một chỗ tổn thất nặng nề. Thời khác sống còn không thể không hướng nhà mình con rể cầu cứu. Nếu là hủ ở dựa theo song phương trước đó song phương ước định kế hoạch chấp hành, lệ gia tộc làm không tốt cũng phải lành lành. Lợi ích trước mặt không tình thân, thế rồi quý tộc là thực. Phía sau đâm đều là thường ngày thao tác, huống chi chỉ là gặp chết không cứu. Không có vấn đề. Mặc kệ nội tâm như thế nào phất tạm, trên miệng A Lan tử tức hay là một ngụm đáp ứng. Chỉ là tại nội tâm chỗ sâu, không thể tránh khỏi cho vẻ ở sở bá tức ghi lại một bút. Vừa mới thả người ta bổ câu, hiện tại lại muốn người khác thân xuất viện thủ, rõ ràng là làm có người. Hiện tại để hắn ra mặt cân đối, rõ ràng là muốn nhờ hắn cùng Hù Ẩn ở ẩn ở giữa đặc thù quan hệ, đánh vớ loại này cục diện bế tắc. Dù sao, dính đến quan hệ thông ra. Nếu là không nghe không hỏi mà nói, Hù Ẩn cũng liền khỏi phải nghĩ đến tại giới quý tộc bên trong lăn lộn. Quý tộc là một cái quan hệ xã hội, không người nào nguyện ý cùng một cái lục thân không nhận ra hòa kết giao. Dù là chỉ là vì trên mặt mũi em mắt, cũng nhất định phải thân suất vi thủ. Tất cả mọi người không có gì tổn thất, duy nhất bị hao tổn chính là A Lan tự tước mặt mũi. Thế nhưng là đối mặt trong tỉnh một đám quý tộc ánh mắt sốt ruột, hắn thật sự là không sinh ra cự tuyệt. Ta ân táo bạo rõ bất thời minh chủ, thiếu càng thêm một. Ta ơn độc giả đại đại bọn họ duy trì, tranh thủ giữa tháng trả hết một trường, vĩnh viễn thương các ngươi hải nguyệt, mở mệt đạ. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này. Nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt, ta nhân sẽ soi sáng Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ chảy đầu sẽ không rơi. Chương 442, đại oan trùng. Cơ hội cuối cùng, cứ như vậy bỏ qua. Bị Minh Hữu từ tuyệt, Daniel công tác nhịn không được phát ra cảm thán nói. Mấy nhà hợp lực thành công sát suất đều không cao, không có Minh Hữu tương trợ, chỉ dựa vào ngân nguyệt lang tộc lực lượng, ngay cả nếm thử đều không có tất yếu. Chưa kịp tiếp tục thương cảm, trong doanh địa vang lên cấp báo âm thanh, đem Daniel công tác kéo lại. Công tác, việc lớn không tốt. Địch nhân viện binh. Viện binh tới. Nghe điều tra binh khí thở hổn hển nói hết lời, Daniel tấm kia vốn là băng mặt, trở nên càng phát ra hàn khí bức người. Hiện tại không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nhân tộc Liên Minh 250. Không không đại quân Mỗ thị công quốc 200. Không không đại quân đã đến tử kinh quan, còn muốn xé rách địch nhân phòng tuyến, cơ hội là không thể nào. Cho dù có cơ hội lách qua phòng tuyến, hắn cũng không dám đi áp dụng. Kẻ làm tướng có thể mạo hiểm, nhưng là không có khả năng mang theo quân đội ra ngoài chịu chết. Không riêng gì kế hoạch phá diệt, liền ngay cả lưu cho bọn hắn truy sát bắt trình quân thời gian cũng không nhiều. Nhiều nhất 2 ngày thời gian, nhân tộc chân chính tinh sẽ xuất hiện ở trên chiến trường. Ả vương quốc đoàn, vương quốc Bà vương long quân đoàn. Giáo đỉnh địa hành lòng quân đoàn, hát xâm vương quốc. Từng cái danh trấn đại lục siêu phàm côn trùng đều sẽ xuất hiện ở trên chiến trường. Bệnh hệ một kỵ binh thiên hạ đệ nhất, đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông kỵ binh. Đối tới những cự thú này quân đoàn, đồng dạng không đáng chú ý duy nhất đáng được ăn mừng chính là những này siêu phàm binh chủng số lượng có hạn, ma thú chăn nuôi chi phí lại cao, sức sản xuất mạnh nhất nhân tộc cũng không cách nào quy mô lớn trang bị. Trên thực tế, hạn phạt vương quốc đã từng cũng là có siêu phàm binh chủng, chỉ bất quá tại nhân đế không ngừng chèn ép phía dưới, cuối cùng đi hướng hủy diệt. Lịch vương đều muốn trùng siêu phàm binh chủng, đáng tiếc bị giới hạn tự thân tài lực. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ đây là chuyện không có cách nào khác. Từ án phạt vương quốc thành lập bắt đầu, liền gặp phải thú nhân uy hiếp, quốc khố cho tới bây giờ đều không có rồi già qua. Thật vất vả góp nhặt một chút vô liếng, còn đến không kịp làm chút gì, thú nhân lại quân lại rết tới cửa. Một lần lại một lần dày vò, khiến cho án phạt vương quốc không phải tại trả nợ trên đường, chính là đang mượn nợ trên đường, căn bản cũng không có dư lực đi phát triển siêu phàm binh chủng. Bất quá số lượng ít, cũng là so ra mà nói. Khi nhiều người nhà tộc thế lực lớn siêu phàm binh chủng cùng tiến tới thời điểm, quy mô hiệu ứng liền sinh ra. Tú nhân đế quốc cũng có siêu phạm binh chủng, bất quá vậy cũng là thời kỳ định phong sự tình. Từ đại lục trung tâm bị một đường đổi tới vùng đất biên thủy trong quá trình, trong tay siêu phàm binh chủng cũng tử thương tạm trọng. Bảo lưu lại tới, cũng liền như vậy cực nhỏ hãn giống. Bị giới hạn tự thân tài lực cùng vật lực, bọn hắn đã không cách nào tham dự loại này xa xỉ trò chơi. Kỵ binh ưu thế không có, không quân ưu thế đồng dạng không đánh nổi. Phi long kỵ binh, rực long kỵ binh, từng cái nghe nhiều nên thuộc danh tự, để Daniel công tác trong mày. Truyền lệnh xuống, để ứng nhân thời khắc nhìn chằm chằm kinh quan động tĩnh. Một khi địch nhân ra khỏi thành, lập tức tới báo cáo. Thông chỉ các bộ đội, tăng tốc truy sát quân địch tốc độ. Thuận tiện để bọn hắn thu nạp đội ngũ, loan trở xuống hành động quân sự toàn bộ hủy bỏ, bộ đội tận khả năng hướng chúng quân đại doanh rữa sát vào. Đây là một đạo tràn ngập mâu thuẫn mệnh lệnh. Đã phải tăng tốc truy sát bắt trình quân tốc độ, lại muốn thu lùng bộ đội, rõ ràng là tại mạnh sói chỗ khó. Thế nhưng là không có cách nào, tốt nhất chiến cơ đã bỏ qua. Tiếp tục lưu lại nơi này, công thủ chi thế liền muốn đảo ngược. Nếu là tại chiêu binh trước đó, có lẽ hắn sẽ còn nghĩ đến tập trung ưu thế binh lực, ăn hết cỗ này nhân tộc Việt quân, đáng tiếc tình huống hiện tại rõ phản. Vẹn vẹn chỉ là các tộc lưu lại bộ phận binh. Muốn ăn hếtạn phạt Vương quốc viện quân đều muốn liên thủ, huống chi địch nhân lại tăng lên 450. Không không không viện quân. Nhiều đến tử nhân tộc liên minh viện quân, xem chừng thủ thànhạn phạt Vương quốc bộ binh quân đoàn, lúc này cũng dám ra khỏi thành. Toàn bộ chung vào một chỗ đằng sau, tổng binh lực xem chừng đều có thể phá trăm vạn, thực lực tổng hợp tuyệt đối không thua gì trước đó bắt Trinh quân. Nếu là bắt Trinh quân không vội mà pha bay, hai chi đội ngũ liên thủ tiền hậu giáp kích, chỉ sợ thú nhân đế quốc đã thua âm thầm may mắn đằng sau. trọng. Lý Chí nói cho hắn biết, nhất định phải mau chóng giải quyết trong nước hai hòa ngẫm. Không phải vậy để nhân tộc cùng phản quân cấu kết đến cùng một chỗ, cho bọn hắn tới một cái nội ứng ngoại hợp, vậy liền thật muốn xong con bê. Trâm nội ly gián, phân hóa, thế nhưng là nhân tộc thủ pháp quen dùng. Tại nhân tộc cấm lưu phía dưới, phát sinh phân liệt thế lực lớn cũng không phải một nhà hai nhà. Thì như nói, tinh linh tộc. Tại nhân tộc quật khởi trước đó, mặc dù cũng có chủng tộc phân chia, nhưng tất cả mọi người hội tụ tại tinh linh nữ vương dưới cờ. Thế nhưng là nương theo lấy nhân tộc quật khởi, nguyên bản hòa hợp êm thấm tộc, mâu thuẫn liền bị Lâm linh, Thảo Nguyên tinh linh, Ám Dạ tinh linh, cả đám đều náo lên độc ác. Cuối cùng tạo thành tam đại tinh linh vương quốc cùng tồn tại cách cục đương nhiên, các tinh linh nháo thì nháo, có thể bình thường cũng liền qua qua miệng nghiện, gặp mặt lẫn nhau phun vài câu, còn lâu mới có được thú nhân đế quốc nội đấu máu tanh như vậy. Lực hướng tâm 10 phần tinh linh đế quốc đều có thể phân liệt, thú nhân đế quốc vậy thì càng không cần nói. Thuân thúy một bốn chỗ cái sàng bị hở, hơi không cẩn thận liền sẽ sụp đổ. Nếu không có như vậy, ngũ đại hoàng tộc cũng sẽ không thường xuyên mượn xâm nhập phía nam chi chiến, tại nội bộ làm chủ đại tẩy Chư Ngũ Đại Hoàng tộc bên ngoài tất cả chủ tộc, thực lực đều bị hạn chế tại một cái cực thấp tiêu chuẩn, bình thường muốn làm ẩm ĩ đều không có tiền vốn, đây mới là thú nhân đế quốc có thể một mực gắn bó xuống hoạch tâm nguyên nhân. Ánh nắng, Thả Nguyên, nước hồ sóng biết giật giận. Tại mảnh này đẹp như bức tranh trên tổ địa, hai nhánh quân đội rốt cục hoàn thành thắng lợi hội sư. Nhìn xem một đám đâm đầu đi tới người quen biết cũ, Hủ ở ẩn bạo phát ra 12 phần nhiệt tình. Không phải hắn muốn cười trên nỗi đau của người khác, chủ yếu nhìn thấy đám đối thủ cạnh tranh chật vật như vậy, hắn thật sự là nhịn không được. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lưng trọng. Từ đám người đôi mắt rướn kia thần bên trong Hu Ern đọc hiểu nỗi nhớ quê. Thực tình là nỗi nhớ quê, buồn là, sau khi về nhà nên làm cái gì? Mông Cổ xua binh nam hạ. Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ chuyện lịch sử quân sự. Chương 443. Từ Đông Nam hành tình xuất phát thời điểm, hết thảy tập kết mười mấy vạn quân đội, đến hoàn thành hội sư thời điểm, chỉ còn lại sau cùng hơn 1000 người, quả thực là quá thẳm rồi. Chuẩn Xác mà nói, hẳn là còn lại hơn 3000 người. Tại dọc theo con đường này, Hu Ern lập tục, còn thôn nạp không ít Đông Nam hành quý tộc liên quân binh. Giữa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, Xem chừng phía sau còn có thể lại nhặt mấy ngàn người trở về. Kinh điển cựu tử nhất sinh mặt trái tài liệu giản dạy. Nếu là không có trước đó phán đoán sai lầm, sớm hai ngày cùng hụ ở ởn hoàn thành hội sư, Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân tổng binh lực, làm không tốt liền hơn bạn. Trên chiến trường trước hết nhất đào thải là thể lực kém, huấn luyện chưa đủ nông nô binh, có thể kiên trì đến sau cùng đều là các nhà tinh hụy, tổn thất một cái đều làm lòng người đau, huống chi là lập tức hao tổn nhiều như vậy. Tổng đốc các hạ, các ngươi đoạn đường này bốn ba tới, nghĩ đến cũng không có nghỉ ngơi qua. Trong quân đã chuẩn bị xong doanh trại, tất cả vật dụng đều tại trong chướng ổ, mọi người đi trước dựa mặt nghỉ ngơi một chút đi. Hồ Ẩn cười ha hả nói đây cũng không phải là chế dế, từ đám người mắt quổng thông bên trên có thể thấy được, gần nhất những ngày này, bọn hắn liền không có thiếu thụ dày vò. Hiện tại an toàn, hảo hảo ngủ một giấc là nhất định. Thân mật hủ sẩn, đương nhiên sẽ không phá hư phong cảnh an bài cái gì hoang nên yến hội. Trên thực tế, mặc kệ tiếp ứng đường nào quý tộc liên quân, hắn đều không có an bài qua đến hội. Chủ yếu là trong tay sự vụ quá bận rộn, chấp nối kết giao tình đều không có thời gian, lại càng không cần phải nói tổ chức yến hội. Gặp được đại quý tộc lăn lộn cái mặt, nếu là đụng phải chúng tiểu quý tộc, làm không tốt ngay cả hủ ở ẩn mặt đều gặp không lên. Không có cách nào Hiện tại trong quân cái gì đều có thể thiếu, chính là sẽ không thiếu quý tộc. Công, hầu, bá tước một đồng lớn, thậm chí ngay cả vương thất thân vương, trong quân doanh đều có hai vị. Trên thực tế, loại này vương thất thân vương cũng liền tên tội văn dội, trên thực tế cũng không đáng tiền. Bàn về trong tay thực quyền đến, vẫn còn so sánh không lên một vị thực phong bá tước. Bọn hắn xuất hiện ở trong quân, chính trị ý nghĩa càng lớn hơn hơn quân sự ý nghĩa. Đối với binh lính bình thường không nhỏ kích thích, nhưng là tại đại quý tộc trong mắt cũng liền có chuyện như vậy. Tước vị cao vẹn vẹn chỉ là địa vị quý, chân chính có thể đại biểu vương thất giữ thực quyền, hay là trước đó chiến bờ lèo mưa Nếu như không phát sinh vấn đề mà nói, đợi lần này sau khi chiến tranh kết thúc, kẻ mờ hẻo nguyên soái sát suất lớn sẽ bị Kẻ Sạ Ba truy phong lại đại công, hoặc là thân vương. Thẳng thắn mà nói, Huở Ờn là thật tâm bội phục Kẻ Sạ Ba tại hắn kế vị mới bắt đầu, hơi kém bị trong nước đại quý tộc mất quyền lực, nhưng vẫn là bị hắn lĩnh chuyển đi qua. Tể tướng là Vương Tất Thành Viên, quân vụ đại thần là Vương Tất Thành Viên, lại thêm chết đi trong quân thủ lĩnh kẻ mờ hẻo nguyên soái, vương quốc hoạch tâm yếu viên bên viên một, thỏa thỏa một tam sát, chế được cái này ba cái vị trí tầm, đình trên cơ bản ngay tại vương trong chế. Trong hồ Tuân ẩn cảm giác mình có vẻ như dạy vỏ có hơi quá đầu. Đối đầu vị giả tôi nói, so năng lực càng quan trọng hơn là trung tâm, không phải thân tín dòng chính, muốn đi dành trong quân người thứ nhất vị trí, không phải đang tận lực tìm danh a. May mắn nơi này không phải đồng Phương quân chủ tập quyền, không phải vậy hắn cái này phạm vào kỵ hụy trong quân thống soái, sau khi chiến đấu vận mệnh sát suất lớn là qua cầu giúp ván. Biết thì biết, nên cầm chỗ tốt hay là không thể để. Cùng lắm thì chiến tranh vừa kết thúc liền từ chức về đất phong, không ở lại vương đô chướng mắt đây cũng là các đại quý tộc thông thường thao tác. Nếu là không thụ quốc vương chào đón, vậy liền dứt khoát cả đời không qua lại với nhau. Tại trong quy tắc trò chơi, chỉ cần không đi giày vò, vậy liền không tồn tại thất bại. Bác Địa Ngũ Đại gia tộc chính là ví dụ tốt nhất. Xem chừng kẻ sạ ba đều hận không thể đối bọn hắn trừ chi cho thông khoái, cuối cùng có thể làm được cũng vẹn vẹn chỉ là tại trong chính trị tiến hành trên ép. So ra mà nói, bọn hắn mấy nhà vẫn là bị động, cần Vương quốc duy trì mới có thể bảo trụ nhà mình lãnh địa, nhất định phải xen vào trong nước hoạt động chính trị. Giống hủ ở ngân loại này phương nam lãnh chúa, đối với Vương quốc tỷ lại độ phi thuần thấp, hoàn toàn có thể không xen vào trung ương chính phủ cái kia một đám con sự tình. Tại nội tâm chỗ sâu, làm ra không tiến vào trung ương chính phủ phát triển quyết định về sau, Hu Er Er cả người đều dễ dàng hơn. Hu Er Er ba tước, đã lâu không gặp. Đơn giản một cái bắt chuyện, Hu Er Er thấy được A Lan tự tước mất tự nhiên. Mới hơn một năm nhiều thời giờ, Song phương địa vị liền phát sinh đổi, xem chừng người bình thường đều sẽ mất tự nhiên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái vinh dự danh hiệu còn tốt, lấy hộ lệ gia tộc năng lượng, cũng không kém một tôn hư tước. Thậm chí kệ xạ ba đều sắp phong qua, chỉ là bị A Lan tự tước cho từ chối đi. Hết thảy đều là bắt nguồn từ quy tắc ngầm Đông Nam hành tinh lão đại, Bè ở sợ đều đỉnh lấy danh hiệu, người phía dưới nếu là dám vượt qua, có còn muốn hay không ở trong Đông Nam hành tinh làm loạn tiếp nhận bá tước tư vị thì tương đương với đối ngoại tuyên bố, muốn cùng vẽ ở sở bá tước đặt song song, không còn đi theo đoàn tận gia tộc lạc lộ, cũng không đủ lợi ích, ai cũng sẽ không vì một cái hư danh, liền đem trên đầu lao đại làm mất lòng. Hu Erẩn dám đón lấy bá tước vị trí, đó là quân công của hắn đủ nhiều, trong tay thực lực quân sự cũng cấp tốc vành chóng lên, sau khi chiến đấu sát suất lớn có thể đem trước xuống biến thành thực phong, dính đến thiết thiết thực thực lợi ích, cho dù là đắc tội đoàn tần gia tộc, đó cũng là đáng giá. Từ các hạ, trên chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi tại sao lại rơi xuống hiện tại như vậy chật vật? Hu Erẩn ra nghi ngờ hỏi: chung quy là chính mình cha vợ, mặt mũi vẫn là phải cho. Vì che giấu A Lan tự tức xấu hổ, hắn quả quyết lựa chọn chủ đề chuyển di đại pháp. Việc này một lời khó nói hết. Nguyên bản chúng ta mặc dù bị địch nhân vây khốn, nhưng trên tổng thể còn có thể ổn định trận cước. Trừ phi địch nhân bỏ được lưỡng bại câu thương, nếu không là bắt không được chúng ta đều là bắt địa mấy tên kia, một lòng chơi đùa lấy muốn phá vây. Tất cả mọi người nhận lấy bọn hắn mê hoặc, đang làm một loạt chuẩn bị đằng sau, liền phát khởi phá vây chi chiến địch nhân tuyến phòng tỏa, chúng ta là mở. Có thể tiếp xuống bị địch nhân kỵ binh truy sát thời gian, mới là ác mộng bắt đầu, đại quân rất nhanh liền tổn thất nặng nghề. Sự tình phía sau, ngươi cũng biết, lúc đầu có thể sớm một chút tụ hợp, hết lần này tới lần khác vẽ ở sở tên kia cho là ngươi hội kiến chết không cứu, quả thực là muốn dẫn lấy chúng ta chạy trốn. Á Lan Tử tức càng nói càng là tức giận. Phần này đoán khí một nửa là hướng về phía Bắc Địa Ngũ đại gia tộc đi, một nửa là hướng về phía Vệ Ở Sở bá tức đi. Bị hai nhóm người dày vò, hỗn lệ gia tộc phục hưng chi lộ, lần nữa gặp phải ngăn trở đợt này, không riêng gì hắn xuất linh gia tộc tư quân tổn thất nặng nghề, liền liền tại vương quốc trực lượng cũng bị trọng thương. Trong tay thực lực không đủ, nói chuyện cũng không thể có khí phách tiếp xuống còn muốn nưu đồ phong vân hành tinh, trên độ khó thăng lên không chỉ một cái cấp bậc. Nghe được trong dữ liệu đã án, Hồ Ẩn là muốn cười lại không giáng cười. Trong vương quốc một đám vương nam quý tộc tồn rất nặng nề, Bắc Địa Ngũ đại gia tộc tình huống nhưng là muốn tốt hơn rất nhiều. Tại cùng Hồ Ẩn tụ hợp thời điểm, từng nhà trong tay ít nhất đều có 6, 7 nàn người tư quân đội ngũ. Phải biết, cái này vẹn vẹn bọn hắn một cái gia tộc tư quân, mà không phải phương nam quý tộc loại này một cái hành tinh quý tộc tư quân. Tăng thêm đến tiếp sau có thể thu nạp một phận binh, xem chừng Địa Ngũ đại gia tộc may mắn còn sống sót tư quân số lượng, đều có thể nhẹ hơn vạn cùng những này kẻ đầu tiêu so sánh, thực lực bị thương nặng một đám nam cương quý tộc, đều thành tòa tòa đại toán chúng. Nhất là Đông Nam hành tỉnh một đám quý tộc, tại Đạp Ngũ đại gia tộc đảo hố về sau, tiếp xuống chính mình lại nhảy một lần hố, đơn giản chính là toán chúng vương giả. Mông cổ Suobing năm hạ. Đại Việt giàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Người đọc bộ chuyện lịch sử quân sự. Chương 444, gõ. Bá Tước, thú nhân giúp quân. Trời vừa hướng đông, liền nhận tức này, ở ẩn đó là khí sảng. Không có năm chắc tất thắng trận, có thể không đánh tự nhiên là không đánh tốt cũng không biết vừa mới chạy đến tụ họp Đông Nam hành tình quý tộc, nghe được cái này tin tức tốt sau là cái gì cảm thụ. "Pomm, phái người đem tin tức tốt này thông báo xuống dưới." Hu ở ẩn khẽ cười nói, "Tin tức tốt, nhất định phải cùng mọi người chia sẻ. Nguyên bản còn muốn lấy triệu tập một đám quý tộc cao tầng tới nghị sự, hiện tại xem ra là không cần thiết. Không có thú nhân đại quân quấy rối, lần này tiếp ứng nhiệm vụ, trên cơ bản có thể tuyên bố viên mãn hoàn thành. Tổn thất nặng nghề không có quan hệ, tối thiểu nhất bảo vệ vương quốc rất nhiều gia tộc hải tâm, không đến mức để chính trị hệ thống triệt để sụp bản. Không giống với Dĩ vãng chiến tranh, lần thất bại này hoàn toàn là ngoài ý muốn." bị nhân tộc liên minh bảy một đạo, ảnh phạt vương quốc chỉ có thể nắm lô muối nhận. Kember yếu nguyên soái nhiều lắm là tính nửa cái người có trách nhiệm, nhưng là hắn chết tại trên chiến trường, truy cứu trách nhiệm tự nhiên là không thể nào nói đến. Không có chiến bại trách nhiệm, như vậy tổn thất nặng nề quý tộc, chính là vương quốc công thần. Đối đại công thần, khẳng định sẽ có chỗ ưu đãi. Mạnh được yếu thua, cũng có ôn nhu một mặt. Tối thiểu nhất mặt ngoài công phu, mọi người vẫn là phải làm tốt. Chứ những cái kia trực tiếp tuyệt tự gia tộc, lập tức liền sẽ bị chia cắt không còn bên ngoài, còn lại quý tộc đều sẽ tạm thời tiếp tục kéo dài. Nếu là nội tình dày nhân mạch mạng lưới quan hệ gia sức, người thừa kế năng lực mạnh, giữ vững gia tộc cơ nghiệp hay là không thành vấn đề. Trái lại, thì sẽ từ từ suy sụt xuống tới. Trong tương lai tuế nguyện bên trong, bị kẻ nhìn lén bọn họ từ từ chia cắt sạch sẽ. Dễ dàng nhất bị tẩy bài bị loại hay là tiểu quý tộc. Bản thân kháng phong hiểm năng lực liền yếu, một khi bị thương nguyên khí rất khó khôi phục lại đại quý tộc thân căn cố đế, liền xem như suy sụt, một lát cũng rất khó bị người nổ tận gốc. Chỉ cần mình không tìm đường chết, dựa vào sống bằng tiền dành dụm cũng có thể kiên rất nhiều năm. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, Hù ở ngân lực chú ý, đã càng ngày càng nhiều chuyển hướng sau khi chiến đấu âm thầm kiếm kê một chút vương quốc vô liếng, hù ở ẩn tâm lý cũng năm chắc. Tiễn tiến những này bộ đội, ít nhất chiếm cứ vương quốc bại thành trở lên lực lượng quân sự. Như bước hống hống bắt chân quân, thành công phá vây đi ra năm không còn một. Hiện tại tiếp ứng bộ đội cộng lại, cũng liền như vậy 8, 9 người. Cho dù là phía sau còn có thể thu nạp một bộ phận bại binh, nhiều lắm là cũng liền như vậy ba lượm vạn. Những này bộ đội xem như vương quốc đệ nhất đẳng tinh 30. Binh, like đoàn, xem như thế đội thứ hai Giữa hai bên chiến lệnh, chủ yếu tại Bắc Trinh quân binh lính may mắn còn sống sót bên trong, người tu luyện tỷ lệ cao hơn đương nhiên, trong thời gian ngắn, giữa hai bên sức chiến đấu chiến lệnh cũng không có bị kéo dài khoảng cách. Thu ở ẩn trong tay mấy vạn tinh huyễn, đơn binh sức chiến đấu xác thực hơi kém một chút, nhưng là thắng ở một đường đều đang đánh thắng trận, sĩ khí càng kiêu ngạo hơn. May mắn còn sống sót Bắc Trinh quân binh sĩ, cố nhiên đều là tinh huyễn, nhưng vừa vặn ăn một lần thiệt tỏi lớn, quân tâm sĩ khí gần như hoàn toàn không có. Chư cái này hơn 200, không không không có thể đánh bộ đội bên ngoài, trên phòng tuyến còn có mấy trăm ngàn pháo hôi bộ đội, đáng tiếp sức chiến đấu quả thực thấp đáng thương. Sau đó chính là các nhà lưu thủ lực lượng quân sự, bộ phận này lực lượng không cách nào tiến hành toàn diện thống kê, chỉ có thể đại khái tính ra một ít thực lực. Hàn Phạ Vương quốc đã mệt mỏi, mệt mỏi. Ở sau đó trong chiến tranh, đi theo nhân tộc liên minh đánh một chút ra tay vẫn được, muốn làm chủ lực đã không đủ tư cách. Người trọng yếu nhất chính là nhận rõ vị trí của mình. Phụ trợ tự nhiên phải có phụ trợ đấu pháp, lại đem chính mình đương chủ lực dùng, vậy liền náo tản. Một phong chiến báo, tại Hu ở ẩn dưới ngòi bút tốc một đám, cấp trang túi toàn bộ hành trình đó là một mạch mã thành ở tại vị, nhu nó chính. Tất cả đề nghị Phuơ ân đều viết tại mật tín bên trong, về phần Vương quốc bên kia làm sao quyết định, cũng không phải là hắn có thể chi phối. Trong doanh địa, Thu đến thú nhân Lui binh tin tức về ở sở bá tước, trực tiếp một nguồn máu tươi phủ tới. Phía trước phán đoán sai lầm, khiến cho Đông Nam hành tỉnh quý tộc liên quân tổn thất nặng nề, chất vật không chịu nổi. Thật vất vả quyết định liều mạng mặt mũi không được qua đây tụ hợp, kết quả thú nhân lại lui binh. Mỗi một lần lựa chọn đằng sau, đều vừa lúc cho đặc không, thì ra toàn thế giới đều tại nhắm vào hắn. Mục sư, mục sư. Bá tước đại nhân thương, hộ vệ hốt hét, tại trong địa đã dẫn phát không nhỏ bư rồi. Không có biện pháp, cả tòa trong doanh địa các loại bá tước, chừng có hơn mấy chục vị nhiều, không để cập tới danh tự ai phân rõ a. Không hoàng qua đi, chính là các loại lưu ngôn phỉ ngữ bay đầy trời. Bắt quái mãi mãi cũng là nhân loại yêu nhất, nhất là khi biết thú nhân rút quân tình huống dưới. Lập tức không có sinh tồn áp lực, mọi người nu cầu cấp bách một cái bùng lòng tâm tình hoạt động đáng thương vẻ ở sở bá tước, bất hạnh biến thành bát quái nhân vật chính đại hắn từ trong hôn mê khi tỉnh lại, thu thương, chúng độc, gặp chuyện, Các loại khả năng đều được mọi người bố trí một lần. Đệ vào sư, vẻ ở sở tổng đốc thân thể thế nào? Lúc nào có thể tỉnh lại? Trước bệnh, Hù ở ẩn ra vẻ không biết hỏi, lấy thực lực của hắn, muốn phân biệt là thật hồn mê hay là tại ngụy trang, thật sự là quá đơn giản. Dựa vào la bản giả vờ ma pháp sư, đó cũng là ma pháp sư. Phổ thông cứu chữa ma pháp, hù ở ẩn cũng là hiểu. Chỉ bất quá từ trước đến nay cẩn thận hắn, cho tới bây giờ đều không có đối ngoại thi triển qua. Tại ngoại giới trong mắt, hắn chính là một tên thực lực không tệ thiên tài kỵ sĩ, dựa vào cùng hưởng đại địa chi hùng ma pháp thiên phú, mới trở thành ma pháp sư. Bị người hiểu lầm, vậy liền để bọn hắn tiếp tục tiếp tục hiểu lầm tốt. Cẩn thận hù sần, cũng sẽ không tự bạo thực lực. Tuởn cơn bá tức xin yên tâm, tổng đốc các hạ chỉ là quá mức mệt nhọc ná bệnh, nghỉ ngơi một hồi liền sẽ tỉnh lại. Hiện tại không thích hợp quá nhiều người quấy dậy, ngài nhìn. Đệ vận mục sư hơi có vẻ đỏ mặt nói, "Nói dối không là vấn đề, thế nhưng là ngay trước một đám đại lão mặt nói láo, hắn hay là không khỏi có chút khẩn trương." Vạn nhất có một vị nào đó đại lão nhìn ra vấn đề, không quan tâm tại chỗ đem sự tỉnh thọc đi ra, hắn mục sư này liền bị kịch. Sự thật chứng minh, hắn Tuần Túy là suy nghĩ nhiều. Nhìn ra phe ở sở bá tức đã tỉnh lại quý tộc không phải ít, chỉ là e không cho phép bọn hắn lóc như vậy sững đem vấn đề vạch ra tới. Đã như vậy, như vậy chúng ta trước hết cáo tử. Vì vậy ở sở tổng đốc cá toàn, đệ vào luật sư, tiếp xuống liền làm phiền người hao tổn nhiều tâm trí. Nói xong, ở Ẩn dẫn đầu ra liều vải. Diễn trò làm đến phần này bên trên đã đủ rồi. Quá mức tận lực truy cầu hoàn mỹ, ngược lại lại càng dễ lưu lại sơ hở. Vẹn vẹn chỉ là vinh dự ba tước, ở trong quân địa vị của hắn không tính cao nhất, nhưng thời khắc này thực quyền sát thực lớn nhất. Không có kèm bờ đèo nguyên soái, vương quốc lại không có bổ nhiệm mới tổng chỉ huy quan, Hồ Ẩn cái này địch trước tổng chỉ huy, chính là tiền tuyến người có quyền thế nhất đáng tiếc phần quyền lực này là hư. Hết thảy đều là bắt nguồn từ Vương quốc bổ nhiệm. Bởi vì một phần bổ nhiệm mới có thể chỉ huy tiền tuyến Vương quốc quân đội, cũng tương tự có thể bởi vì bổ nhiệm bị triệt tiêu, đánh mất trong tay tất cả quyền lực. Nho nhỏ cho vẻ ở sở bá tức thêm một đất lớp, hủ ở ẩn âm thầm bắt đầu. Nguyên bản hai nhà là có thể ở Trung hòa thuận, bây giờ lại bởi vì lợi ích đi tới mặt đối lập. Những chuyện tương tự, tại trong quý tộc cũng là thường xuyên phát sinh. Đừng nói là hai nhà không có quan hệ gì, liền xem như bằng hữu thân thích, đảo mắt biến thành địch nhân đều không phải số ít. một cái trọng lượng cấp bệnh nhân, đại quân bị ép tại dừng lại. Dù sao thú nhân đại quân đều chạy trốn đổi lại không dám đuổi theo, Hồ Ẩn cũng không nóng nảy. Vừa trở lại doanh trại, hai cái huynh trưởng liền vội vã chạy tới, từ bọn hắn cái kia biểu tình mừng rỡ bên trong, cũng có thể thấy được đến, hai người tâm tình bây giờ là đặc biệt thư sướng. "Hồ Sẩn, vẻ ở sở ba tức có phải hay không phải chết?" Nghe lại Vũ Lạm mà nói, Hồ Ẩn suýt nữa một ngụm nước phun ra ngoài. "Cái này đều cái gì cùng cái gì, rõ ràng người ta còn rất tốt, làm sao có thể nói đối phương phải chết đâu? Người từ nơi nào nghe được lời đồn? Người ta hiện tại còn sống rất tốt. Nhớ cái loại này nói chuyện không đâu mà nói, về sau thì không cần nói." Hồ Ẩn mặt đen lên khiến trách lời đồn hại chết người. Mẹ ở Sở Bá tức đơn giản là nhất thời tức không nhịn nổi, lửa công tâm hôn mê bất tỉnh, liền bị chuyển thành cái dạng này, rõ ràng là có người cố tình làm. Hắc thủ phía sau màn, không phải tốt như vậy bắt tới. Chủ yếu là khả năng làm chuyện loại này người, thật sự là nhiều lắm. Đạn tấn gia tộc Dĩ vãng kẻ thù chính trị, núp trong bóng tối, muốn lấy đạn Tần gia tộc mà thay vào quý tộc, Đông Nam hành tỉnh lợi ích bị hao tổn quý tộc, thậm chí ngay cả ở Ẩn chính mình đều là chủ yếu người bị tình nghi. Toàn bộ quan hệ phức tạp tựa như một đoàn dây rối. Loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, Hủ Ẩn cũng không có công phu hỗ trợ đi thăm dò. Hư sân, có đôi khi lời đồn cũng có thể biến thành thật. Ni En Sen tận lực thấp giọng nói ra đáng tiếc lại thế nào che giấu, cái kia vẻ mặt kích động hay là bán rẻ tâm tình của hắn ở giờ khác này. Vệ ở Sơ Bá Tức Nhi tử hay là thiếu niên một viên, căn bản là chống đỡ không dậy nổi một nhà đại quý tộc. Một khi hắn thủ lĩnh này qua đời, đan tấn gia tộc lập tức liền sẽ lâm vào rắn mất đầu tình trạng. Không có khả năng cam đoan cổ sứ lỗ gia tộc có thể lấy mà thay vào, tối thiểu nhất trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn không có cách nào cho cổ tộc chế tạo phiền Lời đồn xác thực có thể biến thành sự thật, nhưng càng lớn có thể là dẫn lựa tiêu thân. Làm đạn tần gia tộc tộc trưởng, ngươi sẽ không phải ngây thơ cho là mẹ ở sở bên người, sẽ khuyết thiếu bảo vệ cao thủ a. Tốt, những chuyện này, các ngươi cũng đừng có xem bảo. Chúng ta cùng đạn tần dựa gia tộc xung đột, đợi chiến tranh kết thúc lại chậm chậm mãi là được rồi. Không cần tưởng tượng lấy rắn nuốt voi, cái kia sẽ đem chính mình cho ăn bẹ bụng. Có thời gian rỗi này, các ngươi không ngại đem Đông Nam hành tình tuyệt tự quý tộc tư liệu trước thu lại, tương lai sẽ có đại dụng. Quá gấp, liên tiếp thắng lợi, đã để cổ lỗ gia tộc bên trong rất nhiều người bản thân bị lật lối, không cách nào cho nhà mình tiến hành thanh tỉnh vị. Thu ở ẩn thường rõ ràng. Hai người bọn họ tới đại biểu không riêng gì chính mình, còn có trong gia tộc rất lớn một bộ phận người. Hai người có thể trở thành đại biểu, đó là bởi vì cùng ở Ẩn quan hệ gần vừa đủ, nói cái gì đều thuận tiện. Loại này vội vàng sao động ai phong tà khí, nhất định phải trấn áp xuống dưới. ở Ẩn cũng không muốn chính mình xuất lĩnh gia tộc, còn chưa kịp phát triển lớn mạnh, trước hết một bước đi hướng xa đoạn. Chần chờ một chút, ở Ẩn tiếp tục nói bổ sung, có đôi khi con mắt cùng lỗ thai cũng sẽ là người, các ngươi nhìn thấy, nghe được, cũng chỉ là người ta muốn các ngươi nhìn thấy cùng nghe được. Quốc Lộ gia tộc hiện tại từ địch chỉ có một nhà, đó chính là chiếm cứ chúng ta tổ địa Lạc Nạt gia tộc về phân đàn tần gia tộc, vậy chỉ có thể xem như có tiềm ẩn xung đột lợi ích đối thủ cạnh tranh, còn lâu mới có được đến không chết không thôi tình trạng. Các người nhất định phải học được phân rõ chủ thứ, không cần bằng vào cảm giác của mình hành động theo cảm tính, vàng bạch cho gia tộc rước lấy đại địch. Mông Cổ Suo Bing năm hạ. Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ chuyện lịch sử quân sự. Chương 445, thống soái chi tranh. Thương Lan Thành, liên minh viện binh đến, nhân đại quân lui, ứng nhiệm vụ hoàn thành tin tức truyền vào vương cung đằng sau. Một đám vương công quý tộc bọn họ trên khuôn mặt không chỉ có chưa từng xuất hiện dáng tươi cười, ngược lại từng cái sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn như hết thể đều hướng phương diện tốt phát triển, có thể trong tay số lượng thường vòng, làm sao cũng làm cho bọn hắn cao hứng không nổi. Gần 600. Không không không quân đội vĩnh viễn lưu tại thú nhân trên đại thảo nguyên, án phạt vương quốc nguyên khí đại tường, quý tộc tập đoàn cơ hồ là mọi nhà thu tít, hộ hộ treo cổ trắng. Cùng dĩ vãng nhiều lần chiến tranh một dạng, vương quốc mấy chục năm tài phú, thực lực quân sự tích lũy, đều trong chiến tranh một khi hao hết. Từng cái làm sao đều không nói. Phía trước khóc, nháo muốn vây, hiện tại kết quả chính là các ngươi muốn. Kẻ Sạ Ba tức giận nói: "Hiển nhiên, lần trước quần thần liên hợp bức thoái vị sự tình, hắn đến bây giờ cũng không thể tiêu tan." Quốc vương đang giận trên đầu, tự nhiên không ai đi lên rủi ro. Giờ phút này tâm tình của mọi người đều không thể nào dễ chịu, muốn nút nổi lại tìm không thấy hiệp sĩ có nổi. Kẻ bờ hẻo nguyên xoái chí tử, lại đem Hqua ném qua đi, Kẻ Sạ Ba khẳng định không đáp ứng. Làm kẻ đầu tiêu Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc, chính là trong vương quốc thỏa thỏa thực lực phái, tại triều đình cũng không thiếu lực lượng để bọn hắn gánh chịu trách nhiệm, lại là một trận Nhân tộc liên minh liên quá rộng, càng là không thể chơi vào để bọn hắn con nổi, đó là sẽ dẫn phát quốc tế xung đột. Dễ bắt nạt nhất Hù Sẫn, vừa mới đưa tay kéo các nhà một thành, lúc này đem Hắc Qua vung đi qua, tướng ăn lại quá khó nhìn. Tất cả mọi người là người thể diện, làm việc thời điểm dù sao cũng phải lưu lại ba phần chỗ trống, không phải vậy ngày sau không tốt gặp nhau. Không có dế thế tội, như vậy thì chỉ có thể mắng thú nhân. Bất quá nơi này là ngự tiền hội nghị, không cần thiết khiến cho thô lô như vậy, quay đầu hướng phía dưới tuyên truyền lúc mắng nữa cũng không ngượng. Vậy hạ, thú nhân từ trước đến nay quỷ kế đa đoàn, không chừng lúc nào lại giết trở về. Nếu tiếp ứng nhiệm vụ đã hoàn thành, liền mau để cho đại quân rút về tới đi. Ệ e phở rồ đại công mở miệng quyên, tổn thất nặng nề án phạt vương quốc, rốt cuộc trịu không được dày vỏ. Bất kể nói thế nào, những này vương quốc còn sót lại tinh huyện, nhất định phải bảo trụ. So sánh di vãng nhiều lần đại chiến, lần này chiến tranh, án phạ vương quốc bị động bị đánh thời gian ngắn nhất, luôn hạm qua thổ địa cũng ít nhất, bình dân thương vong cùng trong nước tổn thất kinh tế cũng là lịch sử thấp nhất. Chỉ cần bảo vệ tinh huyện hà giống, không cần thời gian 10 năm, vương quốc liền có thể khôi phục thực lực. Nếu là có thể khôi phục mới thu phục tỉnh sinh sản, quốc lực thậm chí có hy vọng tiến thêm một bước. Cho dù hiện tại tổn thất nặng nề Nhưng là bắc địa cả đám tộc trong quốc gia, Hàn Phạ Vương quốc vẫn như cũng là mạnh nhất. Chỉ cần nhân tộc liên minh có thể cho một chút lực, đem thú nhân đế quốc đánh cho tàn thế, tương lai mấy chục năm Hàn Phạ Vương quốc liền không có ngoại địch truy hiệp, có thể an tâm làm ruộng. Từ tổng thể trên chiến lược đến xem, lần này tổn thất nặng nghề chiến tranh, Hàn Phạ Vương quốc kỳ thật cũng là bên thắng. Chỉ là trả ra đại giới có chút thảm trọng, nhìn qua tựa như là nhanh muốn hấp hối. Vậy liền để bọn hắn rút về đi." Kệ Sạ Ba khẽ gật đầu rồi nói ra. Sự tình có nằm nhẹ, khi có thể tùy thời sinh, nhưng quân quốc đại sự lại nhất định phải lập tức tiến hành xử lý không đem cảm xúc đưa vào quyết sách bên trong, đây cũng là kệ xạ ba có thể một mực không chế chiều chính nhân tố trong yếu. Cho dù là gây mất một đầu ở trong quân trụ cột, vẫn là không có ảnh hưởng địa vị của hắn. Bệ hạ, nhân tộc liên minh viện quân đã xuất phát, không được bao lâu liền sẽ lần lượt tiến vào nước ta, tiếp xuống liền đến phiên chúng ta khởi xướng phản công. Cân nhắc đến vị trí địa lý nguyên nhân, chúng ta tiếp tục tại tự kinh quan, hạ lan bảo một đường bố phòng, đã không cách nào thỏa mãn tiếp xuống chiến tranh nhu cầu. Có liên minh đám đầu tiên viện quân cùng mộ sĩ công quốc tương trợ, hiện tại cũng là thời điểm cần nhắc, một lần nữa tại mới thu phục Bắc Điệu bại tỉnh bên trên thành lập phòng tuyến, trữ hàng vật tư Vì đại phản công làm chuẩn bị, Tể tướng Lựu Phất lần đại công tuẩn thế đề nghị, nguyên bản cái này không tại trong kế hoạch, dựa theo trước đó tư tưởng, bác Trinh Quân trực tiếp đi theo đám kia lao ra các kỵ sĩ tại thú nhân đế quốc giày vò, liền có thể đem địch nhân làm nằm xuống đáng tiếc đám kia lao ra từ tâm tính không hề tốt đẹp gì, khi biết bể hệ một hoàng chết bởi trưởng sinh bí pháp phản phệ chi lực về sau, từng cái tâm thái đều sợ. Chứ nguyên bản là án phạt vương quốc cương giả, vẫn như cũ lưu tại trong quân bên ngoài, còn lại cả đám đều trở về bận rộn chính mình sự tình. Ai cũng biết sắp người phải chết chọ không được. Dù là biết rõ những người này trái với điều ước, đem Bắc Tinh quân cho lừa thảm rồi, vương quốc cũng chỉ có thể đem ủy khuất hướng trong bụng nuốt. Chạy đến thú nhân đế quốc nội địa làm ầm ĩ một phen, cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Trên đường đi đổ sát thú nhân, đồng dạng là đến trăm vạn mà tính. Trọng yếu nhất chính là đả kích ngũ đại hoàng tộc tại lòng thú nhân mục đích vị, là tiếp xuống thú nhân đế quốc nội loạn, đặt cơ sở vững chắc. Tể tướng muốn khôi phục cực Bắc bảy đại hành tỉnh phong Tuyến, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cần đầu nhập nhân lực, tài lực, vật lực đều là một cái con số trên trời. Hùng tri còn muốn cân nhắc địch nhân tùy thời tới phá hư. Không để ý công trường liền biến thành chiến trường phá hư có thể xa so với kiến thiết tốc độ phải nhanh lấy vương Quốc trước mắt tài lực tình huống căn bản là đảm đương không nổi loại này đại công trình con đẩy về phía trước tiếng chế tuyến vì đại phản công làm chuẩn bị ta nhìn hay là áp sau lại nghị né gà đồ quả quyết cự tiếng nói không phải hắn không có chiến lược ánh mắt thực sự án Phạ Vương Quốc quá nghèo chiến tranh tiến hành đến hiện tại Quốc khố trống không đều có thể chạy con chuột trong túi không có tiền để hắn vị này đại thần tài chính cũng phi thường bất đắĩ cho dù là tu kiến phòng tuyến vật tư toàn bộ ngay tại chỗ lấy tài liệu dân phu luôn luôn muốn ăn cơm Thu chiến tranh ảnh hưởng, trong nước lương thực sản lượng giảm lớn, đã không cách nào thỏa mãn toàn dân cần thiết, chỉ có thể từ hải ngoại mua sắm. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, huống chi án phạt vương quốc thiếu còn không phải cực nhỏ. Vương quốc tiền vốn lỗ hồng đến ngàn vạn mà tính, so một năm tài chính thu nhập đều nhiều, không phải bộ tài chính muốn chen liền có thể gạt ra. Đèn gà đồ, đừng quá mức sốt ruột. Tiền bạc vấn đề, chúng ta không phải vừa mới trinh thu một lần chiến tranh với a. Cắn răng kiên trì một chút, luôn luôn có thể nghĩ ra biện pháp tới. Vì đại cục suy nghĩ, mọi người liền cùng một chỗ nắm chặt dây lưng quần qua mấy năm thời gian khổ cực tạ trước mang cái đầu, từ giờ trở đi đến vương quốc tài chính chuyển biến tốt đẹp trước, liền không nhận lấy tiền lương. Vương quốc cao tầng quan viên hết thể tạm dừng cấp cho tiền lương, trung hạ tầng quan viên xét tình hình cụ thể cắt giảm 3 đến 5 thành. Từng cái bộ môn dự toán cũng cho hạ thấp xuống để ép, có công chi thần tiền thường, chỉ cấp cho tiểu quý tộc, còn lại đều trước cho thiếu. Tể tướng Lụu Phất Lần đại công gia vẻ bình tĩnh nói, không hề nghi ngờ, đây là đắc tội với người đề nghị. Từ chiến tranh bộ phát ra bắt đầu, đám quan chức các loại phúc lợi đãi ngộ liền trên phạm vi lớn rút lại, lại như thế một cắt giảm tới tay thì càng ít. Bộ môn dự toán, vậy thì càng không cần nói. Chiến tranh bộ phát về sau, trừ quân vụ bộ chi tiêu không ngừng gia tăng bên ngoài, những ngành khác cái kia đều tại nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Ngược lại là quân công tiền thưởng vấn đề, dễ dàng nhất giải quyết. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân, không riêng gì tiền thưởng đều dừng lại tại trong sổ sách, liền ngay cả bỏ mình quý tộc tiền trợ cấp cũng không kịp phát hạ đi. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy và năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thang không bao biến, quay đầu chợt hiện bóng hồng Mời đọc chương 446. Biết rõ là lôi, vậy cũng phải kiên trì dẫm, ai bảo hắn là vương quốc tệ tướng đâu. Làm Bách Quan đứng đầu, tại loại thời khắc mấu chóp này, nếu là hắn không dám ra tới tội nhân, cũng không thể để quốc vương kệ xạ ba tự mình hạ trận kéo cừu hắn a. Tệ tướng, đây là còn thiếu rất nhiều. Vương quốc quan viên đại bộ phận đều là nghĩa vụ tính chất, cần bộ tài chính phát tiền lương vốn là không có nhiều, mà lại bộ tài chính đã thiếu mọi người 2 tháng tiền lương không phát. Các bộ môn dự toán cũng là đè ép đè thêm, trừ phi ngươi thể đệm quân vụ bộ chi tiêu đè xuống, nếu không nhiều lắm là lại gạt ra mấy trăm ngàn kim tệ. Quý tộc thiên thượng Số đã bị bộ tài chính tham ố không sai biệt lắm, chư mục còn lại cái kia mấy triệu kiếm tệ vẫn là dùng đến khẩn cấp. Chúng ta bây giờ gặp phải nguy cơ, đã không phải là dựa vào tiết lưu có thể giải quyết. Biện pháp duy nhất chính là khai nguyên, tỉ như, lại trưng thu một lần chiến tranh thuế, hoặc là hướng trong liên minh các quốc gia vay mượn. Thẳng thắn mà nói, cái này đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Chỉ riêng năm ngoái chúng ta liền trinh thu ba lần chiến tranh thuế, đầu năm lại tới một lần, hiện tại lại thu nói, rất nhiều tiểu quý tộc sợ là chống đỡ không nổi. Mượn nợ bên ngoài mà nói, ta cảm thấy vợ rạng xét bá càng có quyền lên tiếng. Đen gà độ vai nói ra Vương quốc tài chính có thể kiên trì đến bây giờ, đều không có phát sinh phá sản, hắn vị này đại thần tài chính đã có thể ngạo khí đối ngoại tuyên bố, chính mình xứng đáng vương quốc. Đại thần tài chính nói không sai, hướng các quốc gia vay mượn cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Tham khảo chúng ta dĩ vãng vay mượn án lệ, quá trình này cũng không mỹ diệu. Trước đó vài ngày, tại mổ xỉ công quốc xuất hiện một loại chiến tranh công trái, ta cảm thấy bộ tài chính có thể đi theo học một ít. So sánh cùng chính phủ các nước đàm phán, kỳ thật trực tiếp hướng trong ngoài nước đại quý tộc chào hàng mang lợi tức chiến tranh công trái, càng thêm dễ dàng mộ tập đến tiền vốn. Phơ rẳng xét bá tức bình tĩnh nói, Mộ thị công quốc bốn chỗ chào hàng chiến tranh công trái đã sớm ở trên đại lục huyên náo son sao. Không có đem chiến tranh công trái bán được cạnvarphi vương quốc, đó là bởi vì tất cả mọi người là nát huynh nát đệ, ai thời gian cũng không tốt qua. Là ngoại giao đại thần, phát sinh ở nước láng giềng sự tình, thờ rằng xét bá tất tự nhiên muốn đi tìm hiểu. Chúng ta bây giờ tiền vốn lỗ hổng, thế nhưng là cao tới hơn 30 triệu kim tệ. Nhiều như vậy tiền, có thể dựa vào phát hành chiến tranh công trái mà đến, dẫn đầu tuyên bố, vay nặng lãi là không thể nào. Vương quốc tài lực có hạn, không có khả năng tiếp nhận vượt qua quá cao lợi tức. Cho dù là bình thường dân vay mượn Chúng ta cũng chịu đựng không nổi." Đại thần tài chính đèn gạ đổ hầu tước Nghiêm Tung nói, "Muốn vay tiền, lại không nguyện ý gánh chịu cao lợi tức, bản thân liền là một tổ mâu tuấn đầu đề." Các đại quý tộc sắc thực có yêu tình hình trong nước nghi ngờ, nhưng loại tình hoài này giá trị bao nhiêu kinh tệ, còn là một ẩn số. Hung chi chiến tranh tiến hành đến hiện tại, các quý tộc vốn liếng đồng dạng tiêu hao không ít, hiện tại chưa hẳn liền có bấy nhiêu rỏi rạo. Liền xem như mọi người nguyện ý duy trì vương quốc, sợ là cũng rất khó xuất ra đại bút tiền mặt đi ra mua sắm chiến tranh công trái, dù sao người ta cũng là muốn lưu tiền ứng đối sau khi chiến đấu trùng kiến. Tham khảo một chút người mổ xĩ chế định lãi suất, kết hợp với chúng ta tình huống thực tế, y nuấn một nhóm chiến tranh công trái đi ra tiêu thụ khẩn cấp. Bất quá cụ thể số lượng, bộ tài chính nhất định phải nghiêm ngặt khống chế tốt, không có khả năng vượt qua vương quốc trả khoản năng lực. Kệ Sạ ba quyết định thật nhưng nói, nên tiêu tiền nhất định phải tiêu, liền xem như không có nhân tộc liên minh quân đội viện trinh sự tình, mới thu phục 7 cái hành tình, sau khi chiến đấu đồng dạng cần đặt vào vương quốc phòng tuyến bên trong. Thậm chí hiện tại động thủ, còn có thể đem biên giới tuyến hướng bắc na gì một chút. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy, cụ thể biên giới tuyến cũng thành một cái mê. Không nghĩ vào nhân tộc liên minh thế Tần khả năng nhiều khoanh vòng địa bàn, vậy liền thành đồ đẫn. Lấy hành động thực tế tạo thành cố định sự thật, chỉ cần nhân tộc liên minh giúp cho thừa nhận, vậy liền biến thành án phạt vương quốc hợp pháp lãnh thổ. Loại chuyện này không cần lo lắng, đại lục bá chủ cũng là muốn mặt mũi, để nhà mình tiểu đệ đem ăn vào trong bụng lợi ích nhường ra đi, chẳng phải là để các tộc xem nhẹ nhân tộc. Chỉ cần chơi không phải quá phận, vượt qua tự thân tiêu hóa cực hạ, đưa tới các đồng minh AES, vậy liền vấn đề không lớn. Bệ hạ, kẻ nguyên soái bất nạn, tụ nhiều như vậy quân đội, chúng ta có cần phải bổ nhiệm một tên mới thống soái, nhìn để ai đảm nhiệm phù hợp. thở dồ đại công hỏi dò. Thẳng thắn mà nói, hiện tại án phạ Vương quốc trong quân, đủ tư cách đảm nhiệm tiền tuyến thống soái tướng lĩnh quả thực không nhiều. Phương Nam một đám đại quý tộc, trên cơ bản đều bài trừ tại hộ tuyển danh sách, nguyên nhân vô cùng đơn giản, thiếu khuyết đầy đủ chiến công. Ngược lại là phương Bắc quý tộc, bởi vì quanh năm cùng thú nhân trầm giết, tích lũy quân công càng nhiều hơn một chút, ở trong quân lực ảnh hưởng cũng lớn hơn. Đây là ưu thế của bọn hắn, đồng dạng cũng là thế yếu đứng tại quốc vương trên lập trường, không phải ai chiến công nhiều nhất, hy vọng cao nhất, người đó là thích hợp nhất thống soái, còn muốn cân nhắc các phương diện vấn đề thăng bằng. Quân vụ bộ có cái nào nhân tuyển? Kệ xả bà quan tâm hỏi. Loại này chương trình là nhất định, dù là trong lòng có nhân tuyển của mình, cũng phải trước nhìn quần thần phản ứng. Tốt nhất để danh sự tình đều để thủ hạ đến làm, vạn nhất tự thân lên trận đề danh tướng lĩnh, bị quần thần hủy bỏ, vậy liền lung túng. Loại chuyện này, trên triều đình cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Kệ xã ba tính cường thế quân chủ, nhưng ở vương quốc người trọng yếu sự tình bổ nhiệm bên trên, vẫn như cũ cần cùng mọi người thương nghị. Quân vụ bộ chung sắp xếp 6 người, theo thứ tự là Dias Công Tước, Agui Lòn Công Tước, Dias Công Hết thảy 6 cái nhân duyên, phía trước 4 cái đều là bác Địa Ngũ Đại gia tộc thành viên. Nếu không phải A A Dỗ Đồ công tước bị thú nhân giết chết, người thừa kế vi vọng không đủ, xem chừng bác Địa Ngũ Đại gia tộc liền muốn cùng một chỗ nhập vi. Hầu như không cần nghĩ, hắn liền trước tiên loại bỏ trước mặt 4 vị. Không có cách nào, bác Địa quý tộc ở trong quân lực ảnh hưởng quá lớn, nếu để cho người của bọn hắn đảm nhiệm thông soái, như vậy tương lai quân thường trực thống soái vị trí là không phải cũng phải cho bọn hắn. Lúc đầu quân thường trực liền quanh năm chú đóng ở bác Địa, bác Địa quý tộc ở trong quân lực ảnh hưởng liền rất lớn, nếu là lại bổ nhiệm một vị Bắc Địa quý tộc đảm nhiệm tông cứ thế mại xuống dưới. Quân quyền sợ là muốn triệt để rơi vào Bắc địa nhất hệ quý tộc trong tay. Không hề nghi ngờ, loại này đuôi to khó vây của diện là bất luận cái gì quân chủ đều không muốn nhìn thấy. Thật yêu độc giả đại đại bọn họ, mau đưa trong tay ngượt phiếu giao ra. Mông cổ súa binh năm hạ. Đại Việt dàn trận đón chờ. Cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu. Mời đọc bộ chuyện lịch sử quân sự. Chương 447, quần địa xây thành. Nghe quần thần thảo luận, kệ xạ ba lông mày rất nhanh liền nhíu chặt. Tiếng cao nhất là Bắc địa bốn ở ẩn cũng không phải số chỉ có khuyết thiếu duy chỉ âm. Không riêng gì mặt khác chính trị phe phái lực lượng không ủng hộ, liền ngay cả bảo hoàng phái nội bộ cũng không nguyện ý duy trì game hậu tước. Chỉ là bức bách tại quốc vương mặt mũi, mọi người không tốt trực tiếp phản đối thôi. Khuyết thiếu hy vọng, chiến công là một mặt, càng nhiều hay là lợi ích. Cùng một cái chính trị đoàn thể, cũng không đợi tại tất cả mọi người lợi ích đều nhất trí. Game hậu tước trước đây tác dụng, chủ yếu là ở trong quân ngăn được kẻm bờ hẻo mưa xoái, vai trò nhân vật cũng không lấy vui. Người một nhà đều không ủng hộ, kẻ xạ ba trong nháy mắt minh bạch kế hoạch của mình quá mức qua loa đem một tên hy vọng, chiến công đồng đều chưa đủ tướng lĩnh đẩy lên chủ xoái vị trí, rõ ràng chạm tới quý tộc tập đoàn danh giới cuối cùng. Dù sao, chiến tranh là muốn người chết. Nếu là chủ xoái phế đi, quân đội vận mệnh có thể nghĩ. Duy trì Bắc Điệu tứ đại công tức tiếng hô cao, không chỉ có bởi vì bọn hắn ở trong chiều đình lực ảnh hưởng lớn, chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn tại phương diện quân sự xác thực có thành tích đồng dạng chiến công hiện hách hù sần, không thể thu hoạch được rộng khắp duy trì, trừ trong chiều không người bên ngoài, tuổi trẻ mới là lớn nhất thiếu khuyết. Trên trình thể tứ đại công tác tiếng hô cao nhất, nhưng bọn hắn có 4 người, phân tán xuống tới ngược lại là hủ ở người ủng hộ số lượng nhiều nhất. Nếu là cẩn thận quan sát, liên sẽ phát hiện duy trì hủ ở ẩn lực lượng chính trị, chủ yếu bắt nguồn từ vương quốc Tây Nam địa khu. Lúc trước trấn áp phản loạn lúc, Hu Er Ân còn cùng những người này sau lưng gia tộc đã từng quen biết, có lẽ chính là loại này lẫn nhau hiểu rõ, tăng thêm ngăn được bác địa quý tộc cần, mới khiến cho hắn thu được những người này duy trì. Gặp các phương cái lộn không nớt, Kẻ xà ba phất tay ra hiệu nói, ý kiến của mọi người, ta đều nghe rõ. Cái này 6 vị người ứng cử, đều là vương quốc yếu tú nhất tướng lĩnh, bất qua thống soái chỉ có thể có một vị. Một mực cái lộn xuống dưới cũng không phải biện pháp, dứt quát mọi người liền đại biểu quý tộc hội, ở chỗ này tiến hành bỏ phiếu đi. Vệ binh, lấy giấy tới, phân phát cho chư vị đại thần. Nhìn như không có ma bệnh, công bằng công chính rất có vài phần bạch quan cùng đề cử ý tứ. Trên thực tế Kệ Sả Ba đã làm ra lựa chọn, hiện tại chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Khác biệt thân phận người, ở trong quý tộc nghị hội có số phiếu cũng không giống mới. Làm quốc vương Kệ Sả Ba, thự nhiên là số phiếu nhiều nhất người. Nếu là tất cả nghị viên cùng một chỗ tham dự, trong tay hắn số phiếu chi phối không được nghị hội quyết sách, nhưng là ở trên triều đình chỉ có bộ phận nghị viên tham dự, trong tay hắn số phiếu liền phi thường có ưu thế. Hết thể dựa theo chính trị quy tắc trò chơi tiến hành, ai cũng tìm không thấy lý do để phản đối. Cơ hội trong náy mắt, nguyên bản tranh luận không nghỉ chính trị đoàn thể Nhao nhau bằng tốc độ nhanh nhất thống nhất lập trường, Minh Sách cũng ủng hộ người ứng cử. Cạ Va Đi Ạ công tước 3 phiếu, Thu Ở ẩn bá tức 5 phiếu, Cạ Va Đi Ạ công tước 7 phiếu, Thu Ở ẩn bá tức 8 phiếu. Một cái chớp mắt, nguyên bản 6 người tranh đoạt chiến, biến thành lưỡng cường đối lập đại biểu phương Bắc quý tộc tập đoàn lợi ích đại thần, nhau nhau duy trì Cạ Va Đi Ạ công tước, mà một đám phương Nam quý tộc thế lực đoàn thể, thì càng nhiều đem phiếu bầu đầu cho Hỗ Tại không có tốt hơn lựa chọn tình huống dưới, tuổi trẻ cùng trong triều không người đều không phải là vấn đề. Chỉ cần năng lực cá nhân, trong quân hy vọng đến vị, mà khác mọi chuyện đều tốt thương lượng duy trì không liên quan gì người xa lạ, vậy cũng so giúp đỡ chính mình kẻ thủ chính trị mạnh. Nếu là không có Hủ ở ợn xuất hiện, kệ xạ ba để danh riêng hầu tước, xem chừng một đám phương nam quý tộc cũng chỉ có thể kiên trì duy trì. Không có cách nào, quốc vương lo lắng trong nước cân bằng bị đánh phá, phương nam quý tộc đồng dạng lo lắng Bắc địa quý tộc tiếp tục làm lớn. Nhìn tiêu thăng số phiếu liên biết, song phương một mực cắn rất chết. Về phần mặt khác mấy vị, nếu như phân ra thắng bại đằng sau, còn có dư thừa số phiếu, xem chừng còn có thể cho bọn hắn phân điểm nhi, miễn cho trên mặt mũi khó coi. Hai Long nhìn thoáng qua bỏ phiếu kết quả, kệ xà ba mặt không thay đổi nói ra, bỏ phiếu kết quả Các người đều thấy được. Truyền lệnh xuống, bổ nhiệm Hủ ở ẩn bá tức đảm nhiệm đại quân tổng soái, bổ nhiệm Cạ Vạ đi ạ công tác cùng Gem Hầu tức đảm nhiệm đại quân phó soái. Quốc Vương tiếng nói rơi xuống, mọi người mới phát hiện này không đáng chú ý Gem Hầu tức, giờ phút này lấy được số phiếu thế mà xếp tại vị thứ ba đều là chính đàn kẻ ra đời, trong nháy mắt mọi người liền hiểu tới. Làm Lửa này, đây mới là kệ sạ ba mục đích thật sự. Ngẫm lại cũng đúng, biết rõ Gem Hầu tức các phương diện đầu không thỏa mãn nhiệm chủ yêu cầu, chính trị kinh nghiệm phú Quốc hạ, làm sao có thể đẩy mạnh người này thượng đâu. Nếu thật là làm như vậy, còn không bằng mặt dạn mày tự mình hạ trợ đảm nhiệm đại quân thống soái, tối thiểu nhất tiền tuyến bọn quân binh sẽ không bại xích quốc vương đảm nhiệm chủ soái. Trên thực tế, Kẻ Sạ Ba cũng nghĩ qua tự thân lên. Đáng tiếc nghĩ đến địch nhân là không tuân theo quy cụ thú nhân về sau, sự đáo lâm đầu hắn lại rụt trở về. Không có biện pháp, mang binh đánh giặc thực tình không phải sở trường của hắn. Vạn nhất bị bọn thủ hạ lừa dối, không cẩn thận chúng địch nhân tính toán, vậy coi như lúng túng. Kệ Sạ Quân chính là tốt nhất mặt trái tài liệu giảng dạy, trên chiến trường một lần thảm bại, đem hắn trong ngày thường góp cả danh vọng toàn bộ mai táng đi vào. Nhì tử gây tai họa, còn có hắn cái này lão tử là tấy. Nếu là chính mình cũng đi theo sẽ ra chuyện, nhưng là không còn người có thể thu thập tặng cuộc. Cẩn thận kệ Sa Ba, lần nữa lấy ra chính mình am hiểu nhất cân bằng đại pháp. Một tên chủ sói thêm hai tên phó sói tổ hợp, hoàn mỹ thực hiện quyền lực năng được. Từ kinh quan, đại quân lần nữa hoàn thành thắng lợi hội sư, đáng tiếc bên trong đại sảnh bầu không khí quả thực có chút xấu hổ. Mộ thị công quốc viện binh còn dễ nói, tất cả mọi người là bạn cũ, trò chuyện với nhau đứng lên phi thường vui sướng. Nhân tộc liên minh viện quân tình huống cũng có chút phức tạp. Loạn thất tao thế lực một đồng lớn, nội bộ mâu thuẫn mắt Trần có thể thấy, khiến cho hụ ở ẩn đầu to. Hết lần này tới lần khác ngay cả một cái liên quân quan chỉ huy đều không có, gặp được vấn đề chỉ có thể một nhà một nhà tiến hành câu thông. Một vấn đề không có giải quyết tốt, vấn đề mới lại xung ra. Vì thế hù ở Ẩn đã hướng Bộ ngoại vụ xin mời nhiều lần, muốn bọn hắn phái ra tướng tài đắc lực tới cân đối các phương quan hệ đáng tiếp bộ ngoại vụ quan lại bọn họ cũng không đốc, trực tiếp lấy liên quan đến quân vụ nên do quân đội xử lý làm lý do, đem bóng ra đá trở về. Làm đại quân chủ sói, nhất định không tránh khỏi hù sẫn, chỉ có thể kiên bên trên. Trải qua nhiều phiên cố gắng đằng sau, hắn không thể không lựa chọn bảy nát. Yêu náo liền náo đi. Dù sao những địa khu này vừa mới bị thú nhân thai hỏa một lần, ngắm nhìn bốn phía đều là khu không người, cũng không sợ bọn hắn nhiều dân. Liền xem Như huyên Náo lại vui mừng, vậy cũng chỉ là các quốc gia quân đội lẫn nhau ma sát. Thu ở ẩn chỉ là án phạ Vương quốc quân đội thông xoái, cũng không phải liên quân thông xoái, cũng không cần đối với các quốc gia quân đội phụ trách, có thể làm chỉ có đang phát sinh xung đột sau đi qua cần đối. Khó trách cùng Mổ Sĩ công quốc lão bằng hữu gặp mặt lúc, đối phương là một bộ đồng tình biểu lộ. Hóa ra những phiền toái này đều là bọn hắn tự mình trải qua. Không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết chế tạm vấn đề người. Nếu là ngay cả người đều giải quyết không xong, vậy cũng chỉ có thể đem chế tạo vấn đề người tác ra. Vừa vặn sau đó phải khôi phục cố tổ phòng tuyến, một nhà đóng quân một vùng khu vực sẽ có mâu thuẫn đội ngũ cách xa xa, nghĩ đến có thể giảm bớt rất nhiều xung đột không cần thiết. Công tác các hạ, phía Bắc Thế cục người quen thuộc nhất. Hiện tại muốn xây dựng phòng tuyến mới, vương quốc có ý tứ là để cho chúng ta tận khả năng nhiều khoanh vòng địa bàn. Cân nhắc đến tình huống thực tế, chúng ta nhất định phải tại nhiều chiếm địa bàn điều kiện tiên quyết, còn muốn tận khả năng lựa chọn địa hình có lợi thi công. Đang khi nói chuyện, Hu Er đã đem một tấm vương địa đưa cho cả công tác, để hắn điều đầu sả này ở phía trên vẽ vòng tròn. Trang Diện nhìn qua rất là hài hòa, người bình thường hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, hai người tại vài ngày trước, còn vây quanh đại quân quân chỉ huy diễn ra một phen long tranh hồ đấu. Không hề nghi ngờ, tình huống hiện tại rõ ràng là hù ở Ẩn chiếm cư ưu thế, không phải vậy cả vạ đi ạ công thức cũng sẽ không phối hợp như vậy. Không có gì thật là kỳ quái. Làm Vương quốc bộ nhiệm chủ soái, hay là tiền tuyến thực lực lớn nhất phái. Nếu là áp chế không nổi một cái phó xoái, đó mới có vấn đề. Quân chỉ huy vấn đề minh xác, vậy liền nên làm việc. Can cứ bọn thủ hạ nhiều làm một chút, chính mình liền thiếu đi làm một chút nguyên tắc, Hổ Ẩn quả quyết lựa chọn nhiệm vụ chia tách. Gem hầu tức bị hắn ném đi qua cùng trong liên minh các lộ viện quân cái cọ, xây dựng phòng tuyến nhiệm vụ, tự nhiên là rơi xuống cạm vã đi ạ công tác chiến đấu. Loại này nhiệm vụ phân phối, có thể hay không dạy vỏ xảy ra vấn đề, hù ở Ẩn cũng không lo lắng. Nhân tộc liên minh nội bộ mâu thuẫn, đó là các đại thế lực giữa lẫn nhau chính mình vấn đề. Huyên áo lại lớn, cũng cùng khuyên can quan hệ không lớn. Xây dựng phòng tuyến mới, người được lợi lớn nhất chính là bác Địa quý tộc, có thể cho lãnh địa của bọn hắn khỏi bị thú nhân tập kích. Xem như công muốn gây sự, xem chừng thủ hạ của hắn cũng sẽ toàn lực khuyên can. Lại thế nào dạy vỏ cũng không thể cho nhà mình tử tôn nào hô a. Tiến tâm đi, hù ở ẩn ba tước. Những khu vực này địa hình, ta đều rất quen thuộc, không có vấn đề. Cạ và đi ạ công tác cười ha hả nói. Chuyện này hắn nhất định phải đo lấy, nếu để cho hù ở ẩn chủ trì xây dựng phòng tuyến, liền đến viên hắn không yên lòng. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, cửa nhà công sự phòng ngự, nhất định phải do chính mình đến chủ trì tu kiến. Ném cho không liên quan gì phương nam quý tộc phụ trách, ai biết chất lượng có thể hay không cam đoan. Công tác các hạ, như vậy ngươi cho là chúng ta đem biên giới tuyến Nazi đến địa phương nào phù hợp? Có thể bị khoanh vòng thổ địa, có chừng bao nhiêu diện tích? Hù ở gần quan tâm hỏi Trong nồi có trong chén mới có thể có đem bàn Phạ Vương Quốc khối này bánh ngọt làm được càng lớn có thể phân đến bánh ngọt số lượng mới có thể càng nhiều tốt nhất là đem đông Nam hành tỉnh quý tộc lừa dối một bộ phận đến phương Bắc đến phát triển cho nhà mình đang vị trí loại chuyện này rất khó thao tác nhưng ngủ ở gần vẫn là không có từ bỏ có thể lừa dối một cái tính một cái nhiều như vậy quý tộc chắc chắn sẽ có mấy cái ngốc bất bấtạp kỳ hướng trong hối này bá tước các hạ vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươ phương B đại địa mặc dù rộng lớn nhưng cân nhắc đến muốn dễ dàng choúc tạo phong tiến trên thực tế bị hạn chế hay là rất nhiều Bất quá lợi dụng cơ hội lần này để vương quốc gia tăng một hai cái hành tình đi ra, nghĩ đến không có lắm. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thiên thang không bờ bến, quay đầu trợ hiện bóng hồng nhan. Mời đọc, chương 448, dấu giếm phong mang. Lợi ích mãi mãi cũng là có khả năng nhất kích phát quý tộc tiềm lực thủ đoạn. Quyển địa vận động rất nhanh hoàn thành, xây thành làm việc cũng hưởng được khí thế chiến khai. Từ trong nước trung tập lao công, về thời gian rõ ràng không còn kịp rồi, vậy cũng chỉ có thể để bình sĩ biến lao công, sĩ quan quý tộc biến lao công. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đến tiếp sau tân biên quân đoàn, toàn bộ biến thành đội thi công. Còn bộ đội tinh nhuệ, hay là một mặt bình thường huấn luyện, một mặt cảnh giác địch nhân tập kích. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, làm chủ xoéis hù sân, ngược lại là nhà rôi. Chứ ngẫu nhiên cùng trong quân đại quý tộc trao đổi một chút tình cảm bên ngoài, trên cơ bản không có chuyện gì khác. Thẳng thắn mà nói, làm nhân tài mới nổi, mạ muội đánh vào quý tộc cao tầm trong vòng tròn, dù ớn vẫn là có mấy phần không tính tướng. May mắn nơi này là trong quân, coi trọng chính là hiệu suất. Tất cả hoạt động đều là hết thể giản lược, không phải vậy không phải náo ra trò cười không thể. Cùng người khác nhau liên hệ, mang tới cảm thụ cũng không dừng mới. Trực tiếp nhất trên lệnh chính là tầm mắt, nhiều khi hủ ở ẩn cũng cảm giác mình theo không kịp. Không có cách nào, hắn cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua đại quý tộc giáo dục, đại bộ phận tri thức đều đến từ mấy năm gần đây học bổ. Trời Nam biển Bắc quý tộc đều có đặc sắc, nhưng có một chút lại là tương thông, đó chính là quân nhu. Trong mơ hồ, Hu ở đột nhiên phát hiện lần này lại chiến, bị các đại thế lực trở thành ma luyện nhà mình hổ bối đám mài đao. Phạng Phật Tại đưa ra một lần đại động tác, thông qua không ngừng thăm dò, hắn còn có thể nghe được một chút liên quan tới vạn năm đại kiếp tin tức. Đáng tiếc tất cả mọi người đối với mấy cái này tin tức kiên kỵ rất, cho dù là trong lúc lơ đãng bộc lộ, cũng sẽ rất nhanh nói sang chuyện khác. Người khác không chịu nói, thu ở ẩn cũng bất lực. Loại bí ẩn này chỉ có số rất ít truyền thừa gia tộc cổ xưa mới có ghi chép liên quan. Bàn về gia tộc truyền thừa, các đại lục quý tộc đều muốn kém mấy phần. Làm nhân tộc cuối cùng mở cơ ngực, chân chiếm cứ Đại Lục thời gian, hết cũng liền như vậy hơn 1.5005. Vương quốc quý tộc, tổ thượng đều là từ đại lục trung bộ. Nam bộ di chuyển tới quý tộc chi thứ, chỉ có số rất ít quý tộc xuất thân nhà bình dân. Cho dù là hiện tại, trong vương quốc còn có rất nhiều chuyển thừa đã lâu đại quý tộc cùng chủ mạch ở giữa duy trì liên hệ. Bất quá mối liên hệ này không còn là phổ thông phụ thuộc quan hệ, mà là càng có khuynh hướng lẫn nhau canh gác chiến lược minh hữu, cùng trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn. Trong này quan hệ phức tạp, không phải người trong vòng căn bản là không làm rõ ràng được. Thấy được đồ vật càng nhiều, Hu Er liền càng phát ra cảm giác thế giới này đối với kẻ đến sau không hữu hảo. Khó trách rất nhiều đại quý tộc suy sụp đằng sau, còn có thể đứng lên lần nữa. Hậu đại cố gắng chỉ là một phương diện, sau lưng có sức mạnh trèo chống mới là mấu chốt. Nếu không có phía sau còn có để cho địch nhân kiêng kỵ lực lượng, chỉ sợ tại đấu tranh thất bại đằng sau, không được bao lâu liền bị đàn sói cho chia cắt đây hết thảy, đều là hù ở ẩn hầm mộ không đến. Không quan tâm gia tộc khác sau lưng có bao nhiêu trợ lực, có Lô gia tộc lại là thật một nghèo hai trắng. Phân tán ở bên ngoài chi mạch tộc nhân, về số lượng quả thật là quá nhiều, nhưng nếu là bản về chất lượng nha, vậy liền một lời khó nói hết đại bộ phận đều là người nửa mầu chữ, nhiều lắm là cũng liền biết qua mấy chữ, tiếp nhận một chút kỹ sĩ cơ sở luyện chỉ có trong đó số rất ít ra cảnh không tệ, mới hoàn thành tầng dưới chốt quý tộc giáo dục cơ sở. Ngẫu nhiên có thể tung ra mấy cái nhị tam lưu nhân tài, vậy cũng là đụng đại vận. Nếu không có giáo dục bên trên khuyết thiếu, lấy cột lõi gia tộc nhân khẩu cơ số mấy trăm năm thời gian xuống tới, làm sao cũng có thể bồi dưỡng được mấy nhân kiệt đi ra. Cho dù không có thực hiện giai tầng mẹ gọn, tối thiểu cũng có mấy cái chi mạch nhỏ tới trung đẳng quý tộc bậc cửa, chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước cơ hội. E đây là đoạn thời gian gần nhất, ta thông qua cùng các nơi đại quý tộc tiếp xúc, tổng kết xuống một chút sự sự làm người kinh nghiệm. Hai người các ngươi phải cẩn thận nghiên cứu. Từ đó hấp thụ kinh nghiệm, phía sau lại tìm cơ hội chuyển cho tộc nhân. Chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi ta. Tiếp xuống trong mấy ngày này, ta sát suất lớn đều sẽ có rảnh. Thời kỳ chiến tranh, còn muốn cho tộc nhân phụ cập đại quý tộc làm việc chuẩn tắc, Hù ở Ẩn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tương tự hợp bổ, hắn đã tiến hành không chỉ một lần. Tiếp rằng trước mặt thiếu nợ quá nhiều, không có khả năng trông cậy vào một đám người nửa mù chữ lập tức vừa tới. Huống chi rất lắm lời miệng tương truyền, thay đổi một cách vô tri vô giác độ vận, căn bản cũng không có văn tự ghi chép. Rất nhiều thứ ngay cả Hủ Ẩn chính mình đều là một đường lục lọi tiến lên. Không có tại giao tế bên trong, bị người phát hiện vấn đề, đó là hắn sẽ trang. Tại cung quý tộc khác trung độ thời điểm, hắn đại đa số thời gian đều là lấy người lắng nghe nhân vật xuất hiện. Nghe được nhiều thứ, tấm mắt kiến thức cũng liền mở ra. Huống chi hắn vốn là trải qua tin tức nổ lớn trùng kích, tiếp nhận tân sinh sự vật năng lực, không phải bình thường mạnh. Chính mình học được đồ vật, tiến hành sàng chọn đằng sau, lại phân lượt chuyển thụ cho tộc nhân, cái này đã trở thành lệ cũ. Hiệu quả chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không, chủ yếu vẫn là nhìn cá nhân tư chất. Có người lĩnh ngộ đồ vật nhiều, có người cái gì cũng không có học được. Trung quy là cơ sở quá kém. Quan thuộc tầng dưới chốt quý tộc sử sự logic, rất khó trong thời gian ngắn thích hướng đại quý tộc ở giữa trò chơi cách chơi đối với mấy cái này gia tộc trưởng thành từ đệ, Hu Eren kỳ thật cũng không có ôm lấy quá cao kỳ vọng. Chân chính ngồi dưỡng trong điểm, hay là trong lãnh địa đám tiên mấy tuổi mười mấy tuổi thiếu niên. Được rồi. Đúng rồi, Hu sân. Người tướng quân bên trong sự vụ đều phân ra ngoài, sẽ có hay không có ảnh hưởng. Hiện tại trong doanh địa, thế nhưng là toát ra không ít lưu lộn phỉ ngữ. Rất nhiều người đều nói ngươi chỉ là hư danh, chỉ biết là Nói được nửa câu, Ni sen lại nuốt trở vào. Thật sự là nói không nên lời, cho dù là bọn họ là huynh đệ, cũng không đợi tại cái gì nói, đều có thể ra bên ngoài nói. Ha ha. Hu ở ân cười to nói, trong quân có Lưu Non Phỉ ngữ là được rồi. Vốn chính là ta cố ý để cho người ta thả ra, người nếu là không có nghe được mới là vấn đề. Hết thảy đều là tuổi trẻ gây họa. Ngươi ở vị trí cao làm cho người ta đố kỵ, không có gì ghê gớm lắm, nhưng nếu là dẫn phát đám người kiến kỵ, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Một tên chừng 20 tuổi trong quân công soái, ngắm lại đều để người cảm thấy đáng sợ. Nếu không phải vương quốc cục thế chính trị phong vân bất biến, cho dù có thiên đại công lao, vị trí này cũng rơi không đến Hù Ẩn ở ở trên đầu. Tại loại này đại bối cảnh phía dưới, dù là có cơ hội đem đại quân một mực nắm ở trong tay, hắn cũng muốn cố ý làm ra một bộ phi thường miễn cưỡng bộ dáng. Chính là vì để ngoại giới nghĩ lầm hắn ở trong quân căn cơ bất ổn, còn cần hai vị phó soái phối hợp mới có thể khống chế toàn quân. Cái này đã là hắn làm cho kệ xạ ba nhìn, cũng là làm cho trong quân một đám các đại quý tộc nhìn, thậm chí bao gồm hai vị phân quyền phó soái cũng người trong cuộc. Lam Vương quốc đại trung thần, hiện tại quốc vương Bệ hạ cần trong quân lực lượng cân bằng, Hù Ẩn tự nhiên là muốn cho hắn cân bằng. Biết một đám quý tộc các đồng liêu, không thích nhìn thấy một vị cường thế thống soái. Hồ Ẩn cũng phi thường phối hợp thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đây cũng là hù ở Ẩn sau khi chiến đấu không thể không thoái ẩn nguyên nhân. Lấy tuổi của hắn, nếu là chiếm lấy vị trí không buông tay, đều có thể 100 năm không chuyển ổ hiện tại hù ở Ẩn ở trong quân căn cơ còn cả, tại kệ xạ ba thời đại, quốc vương còn có thể đè ép được. Thế nhưng là vương vị về sau truyền thừa hai ba đời, ngao thành trong triều người lão, trong quân nhân tài mới nổi tướng lĩnh, phần lớn biến thành hắn một tay để bạc lên thân tín, vậy liền thật thành ý hiệp. Soán vị phản có lẽ không thực tế, nhưng mất quyền lực quốc vương thần, vậy liền cùng ăn uống nước một dạng đơn giản. Tú nhân Đế quốc trơ mắt nhìn nhân tộc liên quân khoanh vòng nhà mình thổ địa, nhưng lại bất lực, đối với Ngũ Đại hoàng giả tôi nói, không thể nghi ngờ là nhân sinh bên trong sỉ độc lớn nhất. Không có khả năng như thế bỏ mặc đi xuống, chúng ta nhất định phải phản kích. Hùng nhân hoàng vừa mới nói xong địa, liền nghe đến đụng một thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn trước người cái bản, đã chia năm xẻ bảy mảnh gỗ vụn bay loạn. Hùng hoàng, lãnh tĩnh một chút. Nhân tộc hành động, đúng là khiêu chiến chúng ta danh giới cuối cùng, nhưng thay cái góc độ đến xem, cũng mặt bên phản ứng trong lòng bọn họ bằng hoàng. Nếu thật là có hủy diệt chúng ta lực lượng, bọn hắn cũng không có tất yếu như vậy vội va khoanh vòng tổ địa, xây dựng phòng tuyến. Tám thành là người án phà, không coi trọng lần này chiến tranh mới sớm dự bị dưới chuẩn bị ở sau Alex cố gắng khuyên hơn phân nửa là gần nhất lên lửa mấy vị thú hoàng tính tình là một vị so một vị lớn khiến cho hắn vị này chuyên nghiệp thuyết phục viên đều nhanh muốn theo không kịp khó chịu về khó chịu chính mình nên vai trò nhân vật Alex vẫn là không có suy giảm hết thể cũng là vì hoàn lại trước sổ nợ dối mù lão bệ hệ một hoàng lưu lại cục diện dối rắm hiện tại liền rơi xuống hắn người thừa kế này trên thân làm hiện tại ngũ đại trong hoànng tộc yếu tồ tại Alex nhất định phải thời khắcạ trì lý tính không thể cóả may hành động theo cảm tính người Ph nghĩ như thế nào Kế thật cũng không trọng yếu. Dưới mắt chúng ta cần làm chính là địch nhân muốn làm gì, vậy liền để bọn hắn cái gì cũng không làm thành. Phá hư dù sao cũng so kiến thiết muốn dễ dàng, đãi bọn hắn xây dựng không sai biệt lắm, chúng ta lại phái binh đi qua bương phòng tuyến của bọn hắn là đủ. Trong thời gian ngắn, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ hay là mau chóng bình định trong nước là cục, không thể để cho bọn hắn tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta thêm phiền. Ngân Nguyệt Lang hoảng âm lên nói. So sánh thấy được mà địch, dấu ở nội bộ phản quân mới là nhất kiêu cự hận. Nhất là khi biết phản quân lần này nhấc lên nội loạn, phía sau còn có nhân tộc đang ủng hộ về sau, vậy thì càng không có cách nào nhịn. Lang Hoàng nói không sai, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cái nào phản nghịch. Chỉ là nhân tộc liên minh vệ quân đang từ bốn phương tám hướng chạy đến, tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì đi ra làm dáng một chút, hủ dọa một chút chúng ta liền trở về. Sau đó thế tất sẽ có một trận ác chiến muốn đánh, đế quốc chuẩn bị còn xa xa không đủ, chúng ta cần một bộ hoàn chỉnh tác chiến phương án cùng ứng đối biện pháp. Ưng Nhân Hoàng phân tích, để nhiệt độ trong phòng giảm xuống ít nhất 10 độ. Đồng nhân tộc chính diện giao chiến, đó là kế hoạch lúc trước. Nương theo lấy phía sau một phong vân đột biến về sau, mọi người tâm lý mong muốn cũng càng ngày càng thấp. Từ sớm nhất hủy diệt nhân tộc cướp đại lục bá chủ vị trí,